Chương 149, giải quyết vấn đề, chương 149, giải quyết vấn đề. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, trông trọt ngũ gốc vấn đề như cũ không có giải quyết, mà lại bởi vì nhân tộc số lượng tốc độ tăng trưởng nhanh, lan đến phạm vi quảng. Không giải quyết, sẽ chết đói rất nhiều người. Vấn đề này, để thần nông coi trọng. Hắn quan tâm với này một chuyện. Thần nông đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì là nhân tộc nghĩ, trông trọt vấn đề không có giải quyết, hắn không thể an lòng. Nghiên cứu hồi lâu không có kết quả sau này, thần nông liền đem này một chuyện đăng báo cho nhân tộc tổ địa. vọng này một chuyện sẽ đạt được giải quyết. Thần nông cũng là không có cách nào mới có thể làm như vậy, hắn có phương pháp đều thử qua, nghiên cứu qua cũng đều không có hiệu quả. Đồng thời, một khi thổ địa bị phá hoại, trồng trọt thì càng thêm không xong. Mà hành động này, tất nhiên là không giấu được còn lại thánh nhân. Chư vị thánh nhân đã nhận ra này một chuyện. Khởi đầu, bọn họ cảm giác được bất quả là một ít nhỏ thai nạn này chút, cũng không không thích hợp. Có thể sau đó phát hiện, đây không phải là vấn đề nhỏ, mà là càng ngày càng nhiều tình huống như thế xuất hiện. Ngũ cốc trồng trọt đi xuống, không chiếm được kết quả, sẽ nát trong tổ. Không chỉ một địa phương, rất nhiều địa phương là dáng dấp như vậy. Chư vị thánh nhân riêng phần mình cảm giác được có người cố ý mà làm, không hẹn mà cùng nhìn về phía Bắc Minh. Cho rằng, tại bây giờ trong hoàng hằng, ai có thể làm được dáng dấp như vậy, đối kháng thánh nhân, chỉ có là Côn Bằng. Những người còn lại không dám đắc tội, cũng không đắc tội được. Chỉ có Côn Bằng, hắn có thực lực này, cũng có thể đắc tội nổi. Vất quá, bọn họ không có nghĩ thông suốt chính là, này ngũ có việc, Côn Bằng tại sao muốn dáng dấp như vậy làm? Có thể tiểu tại đám người cảm giác được chuyện này là hắn gây nên thời gian, Côn Bằng có đã nhận ra dị dạng. Biết được chuyện này, có thể cũng không phải là hắn gây nên. Có lẽ người khác không rõ ràng, không biết chuyện này là tình huống gì, có thể Côn Bằng tự nhiên là rất hiểu rõ. Vì là chuyện này, Côn Bằng trực tiếp đổi lấy đại bằng điểu. Đơn giản căn dặn một chuyện, yêu để hắn tiến về phía trước nhân tộc bên trong đi. Đối với chuyện này, chư vị thánh nhân cũng phái ra đệ tử, có thể bởi vì không hiểu, không biết việc này như thế nào làm, dẫn đến bọn họ tại nhân tộc đợi rất lâu. Trong trọt một vấn đề, cũng không có được giải quyết. Đại bằng điểu là có Côn Bằng căn dặn, đối với chuyện này, hắn đã phát hiện vấn đề, biết được thế nào làm, tìm tới thân ông, đem sự tình báo cho đối phương sau này. Đại bằng điệu tiểu đã rời đi. Sự tình đã đi đến, thế nào làm là được nhân tộc chuyện của chính mình? Có thể chỉ dẫn, dạy dỗ, nhưng mà cụ thể thao tác này chút, vẫn là phải do bọn họ tự mình đi làm. Cái gọi là bản thân xuống sông sâu cạn. Không thử một chút, người khác trợ rút, chung quy là nhất thời. Chỉ có chính mình sẽ mới có thể vĩnh cửu dùng. Chư vị thánh nhân đang chăm chú chuyện này, khi thấy đại bằng điệu xuất hiện tại nhân tộc thời gian, chư thánh bất ngờ, này thao tác để cho bọn họ có chút xem không hiểu. Mượn thiên đạo lực lượng tính toán một phen sau đó, Phương mới hiểu. Đầu đôi sự tình Tính toán sau này thánh nhân, nhưng là đúng với chuyện này cảm thấy bất ngờ. Mặc dù biết không là côn bằng gây nên, nhưng có chút bất ngờ côn bằng là như thế nào giải quyết. Bọn họ cũng có phái ra đệ tử, có thể đối với trộm chọt một chuyện cũng không hữu hiệu, chỉ có thể dùng dùng pháp lực, miễn cưỡng đem ngũ cấp thành tục. Có thể biện pháp như thế, chỉ thích hợp nhất thời. Nhân tộc ranh giới bao la, diện tích to lớn, dùng pháp lực duy trì, không là lâu dài kế, không thể thực hiện được. Chỉ có thể tạo được vi hồ kỳ vi tác dụng. Tại đại bằng điều chỉ đạo bên dưới, nhân tộc trộm ngũ cấp hiệu quả có thể thay đổi, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng cũng rất hữu dụng, giải quyết rồi này một nạn đề. Bởi vì như vậy, lao tử lại đi một chuyến Bắc Minh cùng, lần này bàn giao sự tình. Cùng trước là giống nhau. Đó chính là bản điều kiện, địa hoàng nghi muốn chứng đạo, không có đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện. Còn lại giáo phái đệ tử đi qua hỗ trợ, cũng không thể rất tốt giải quyết. Bọn họ ra tay, càng nhiều hơn chính là giải quyết rồi chân mày gấp, có thể từ trên căn bản không giải quyết được. Nguyên do bởi vì cái này sự tình, lao tử lại hiện ra e rằng nhịn. Vậy thì theo như côn bằng đạo hữu nói, địa hoàng từ ngươi khống chế cùng nữa. Lão tử mục đích tới nơi này, đã nghĩ đến không có như thế tốt giải quyết, mặc dù là giải quyết rồi, thế tất yếu có trả giá. Địa Hoàng ngừng lại, đối với Thái Thanh tới nói, rất trọng yếu, dù sao liên quan đến khí vận một thuyết, có thể đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, hiện ra được không có như vậy trọng yếu, nhân tộc nghi muốn phát triển, Tam Hoàng ngũ Đế là nhất định phải phải trải qua, mà bây giờ địa Hoàng gẹn. Tất nhiên là không có khả năng vào lúc này xảy ra sự cố, nhất định muốn thuận lợi hoàn thành. Như vậy, giao cho ta là được rồi." Côn Bằng đáp lại nói, đối phương có cầu với thời gian, có thể mang chỗ tốt kéo đến lớn nhất. Bất quá Này cũng muốn được lợi với hắn ký ức, nếu như là không có cái này, chỉ dựa vào hiện thế chi nhớ lời, vẫn là rất khó bại kế, này không liên quan thực lực, mà là biết được nhân tộc phát triển sau này sẽ thành cái gì dạng, trên đường sẽ trải qua chuyện gì, có cái gì thời khắc có thể nhúng tay, có chuyện gì không thể nhúng tay. Giống này chút có thể nhúng tay, Côn Bằng sẽ không chú ý đi nhúng tay. Dù sao có vận khí có thể được. Côn Bằng tham gia sau này, thần nông tại khắp mọi mặt thành tựu đều tương đối không sai. Tốc độ phát triển nhanh vô cùng. Vừa mới bắt đầu có thể sẽ rất khó, nhưng đã đến đằng sau, tốc độ lại biết bay nhanh tăng trưởng. Côn bằng phái đi ra ngoài người, tuy rằng nhân số ít, nhưng mà đối với nhân tộc phát triển, có thể nói là rất hữu dụ. Chư Thánh đệ tử phái ra như thế nhiều người, đều là ngắn hạn. Đa số là lấy pháp lực duy trì, giải quyết nhân tộc vấn đề. Bên ngoài là giải quyết rồi nhân tộc vấn đề, có thể chân chính trên ý nghĩa, nhưng là không giải quyết được. Qua một quãng thời gian, vẫn là sẽ xuất hiện. Không thể từ căn bản giải quyết, phiền phức sẽ rất nhiều. Đã như thế, nhân tộc khí vận, côn bằng phân đến rồi không ít, nhân đạo khí vận. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa cảm nhận được tình huống này, trong lòng không có bao nhiêu cảm độ. Nhân tộc là nữ oa chế tạo ra, bất luận nói thế nào, nàng đều là có thể có khí vận. Nhân tộc thánh mẫu có thể phân đến nhân tộc khí vận, chỉ cần nhân tộc vĩnh xương đi xuống, Tiểu sẽ phân đến khí vận, cho đến côn bằng tham gia, nàng là tiếp thu. Bất luận là thành thánh trước vẫn là thành thánh sau đó, nàng cùng côn bằng vẫn là có cùng xuất hiện, cũng không có cửu hận. Vì lẽ đó, khi biết côn bằng nhúng tay địa hoàng một chuyện, cũng không có nghi nhiều, cũng không có bất mãn. Bây giờ thiên hoàng đã vào chỗ, nữ oa lưu ý là ca ca của chính mình phục hi. Bây giờ huynh trưởng phục hi đã là thiên hoàng, thành tựu quả vị. Như vậy, nữ oa tựu đã đủ hài lòng. Côn Bằng làm sao, mặc dù là phân đi rồi nhân tộc khí vận, có thể chung quy đến cùng, vẫn là có vụ lợi thiên địa, có vụ lợi nhân tộc phát triển. Nhân đạo không thuộc loại với thiên đạo, cũng thuộc về với địa đạo. Còn nữa nói, bây giờ lúc này, biết được Côn Bằng có hành động như vậy, đắc tội rồi đối phương, không là cái gì sáng suốt tự chỉ, nàng sẽ không làm như vậy. Trong nhân tộc bị những người còn lại được lợi, nữ hoa vẫn là sẽ có chỗ tốt. Nữ hoa không để ý, nàng không quản người khác ra sao. Nàng muốn xem là chính mình ra sao. Đã được lợi ích, người không vì mình trời chu đất diệt. Thánh nhân cũng là giống như, làm sự tình đều sẽ vì tự thân lợi ích mà đi làm, đi nghĩ, chương 150, Nguyên Thủy bất mãn, chương 150, Nguyên Thủy bất mãn. Phương Tây bên này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người biết sau này, bọn họ là không ngại. Địa hoàng chi vị vốn là nợ lại, con hồng vân nhân quả, thuận lợi thành đạo, mới có thể chân chính trả sạch nhân quả, bằng không, đều không tính trả hết nợ. Mặc dù là địa hoàng giao cho côn bằng nợ nữa, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người là đồng ý. Động tác này có vụ lợi thiên địa phát triển. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người lại là thiên đạo thánh nhân, đối với bọn họ tới nói cũng là có chỗ tốt, đối với tu luyện có trợ giúp. Trọng yếu hơn là, thiên đạo phát triển, hữu ích với tu hành, địa đạo phát triển có lợi địa mạch khôi phục. Phương Tây đại địa cũng sẽ được lợi, vì lẽ đó như thế nhìn tới. Phương Tây chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, không nói ra được có cái gì không vui. Trước mắt có thể nhìn thấy, thế nào nhìn đều là chỗ tốt. Bọn họ tại thành thánh thời gian hứa ý nguyện vĩ đại, là muốn làm. Địa đạo phát triển, có vụ lợi phương Tây. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy thiên Tôn là bất mãn, khắc này biểu tình có chút giận. Thánh nhân bất mãn, xung quanh là có thể cảm nhận được. Tại Côn Luân Sơn bầu trời có thể nhìn thấy ố vân nằm dày đặc, còn có tiếng sấm, thỉnh phảng vang vọng một tiếng. Hắn nói, thuận theo thiên ý, coi trọng nhất đúng là thiên đạo. Quân bằng cử động, không khác thế là để địa đạo đạt được chỗ tốt. Như vậy, mới để Nguyên Thủy Thiên Tôn bất mãn, nhưng nhìn thấy những người còn lại đều không có đi quản, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì, chỉ có thể là tạm thời để xuống nhân tộc, không để ý tới. Dù sao, một mình hắn không thể quyết định cái gì, bây giờ quân bằng, một người lực lượng, là không có thể chống lại. Thủ Dương Sơn, lão tử suy tư này một chuyện, chốc lát sau đó, hắn lại buông xuống, đã thấy ra cầm lấy chính mình cây quạt, luyện lên đang đến. Hắn sở tu chi đạo, vô vi đại đạo. Có việc không nên làm mà có cái nên làm, đã có thể làm được, chuyện gì đều có thể quản, cũng có thể làm được, chuyện gì không quản. Vô vi, vô vi, không tự bất cứ việc xấu nào. Đối với chuyện này, lão tử cũng là có thu hoạch, cũng có mất đi. Chính là nhìn cá nhân thế nào đi đối đãi mà thôi. Bây giờ Lao tử dáng vẻ, hiển nhiên là đã thấy ra, đoán được ngày sau phát triển. Bác Hải, Bắc Minh cùng bên trong. Côn bằng đối với địa đạo tại trong nhân tộc địa vị càng ngày càng nặng, hắn lại càng thỏa mãn. Từ đây sau này Nhân tộc dùng ngũ gốc giải quyết tấm no. Như vậy địa đạo vị trí, tại trong nhân tộc tiểu sẽ càng ngày càng trọng yếu. Đồng thời, nếu như là không có cái gì biến hóa quá lớn, sẽ liên tục tiếp tục kéo dài, không sẽ cải biến. Tiếp theo, Côn Bằng phân phó, phái người tiến về phía trước đi vào nhân tộc bên trong. Có rất nhiều chuyện muốn làm, trợ giúp thần ông, để chiến công của hắn làm càng tốt hơn. Một có thể tăng cường khí vận, thứ hai có thể thu được công đức. An bài xong những chuyện này sau này, Côn Bằng tiểu đi bế quan. Rất lâu trước, hắn có một loại muốn đột phá dấu hiệu. Hiện nay vào lúc này, đột phá dấu hiệu càng thêm rõ ràng. Nếu như là lúc này đi bế quan, rất có thể sẽ có đột phá. Chuyện lớn như vậy, không thể xem nhẹ, muốn trở nên coi trọng, vì lẽ đó côn bằng tiểu bế quan đi. Tại Bắc Minh một mạch đệ tử vào nhân tộc, thần nông được sự giúp đỡ của đại bằng điệu, sửa đổi nông cụ các loại vật phẩm. Loại này thay đổi, để nhân tộc có rất lớn phát triển. Tại nông nghiệp trên, phát triển là có tiến bộ cực lớn. Tại trong trọt vật trên, có cây ăn quả, đều là tại đại bằng điểu đám người chỉ đạo hạng hoàn thành. Đối với đồ ăn phương diện, cũng có nấu nướng khái niệm, không còn là lợi ấm no là chủ. Ấm no dài quyết rồi, suy tính chính là chủng loại vấn đề ại độ an phương diện, mọi người có nhiều hơn lựa chọn. Làm như thế nhiều chuyện, chỉ đạo nhân tộc phát triển, Huyền Quy cũng bởi vì đột phá này đại la kim tiên tu vi. Từ thái ớt kim tiên phi thăng tới đại la kim tiên. Một mặt là có khí vận thêm vào, có thể đột phá, thứ hai là tự thân gốc gác hùng hậu. Mới có như thế to lớn đột phá, xa không là người thường có thể so. Không chỉ có là Huyền Quy, Đại bằng Điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Khổng Thiên ba người, đều là căn nguyên bất phàm. Lục Nhĩ Mi Hầu có tiên tiên ma thần thừa, Đại người là nguyên phượng chi Phú dị bẩm, lại có khí vận giá trị. Về việc tu hành, có thể nói là rất thông dù chưa có trên cảnh giới rõ ràng đột phá nhưng để cho bọn họ thu được đượcồ ích không nhỏ có bất đồng trưởng thành loại này trưởng thành đối với tu hành có trợ giúp lớn hiện tại không có thể hiện không đại biểu không có dùng tương ứng đại bằng điểu đám người đạt được lợi ích càng nhiều thần ông làm sự tỉnh lại càng tốt càng thêm có vụ lợi nhân tộc hai cái này đều là quan hệ nhân quả từ lợi ích phương diện có thể nhìn ra đại bằng điều đạt được lợi ích tự có thể biết thần nông những năm này tại bọn họ chỉ đã hạ làm rất nhiều to lớn thành tự đảo mắt lại qua 3.000 năm 3.000 năm thời gian Đối với người tu hành tới nói, vô cùng ngắn ngủi. Có thể đối với người bình thường nói, sẽ là vô số người một đời. Trong lúc này, Thần nông phát triển nông nghiệp, còn có chữa bệnh nói một khối này, thường từng thử vô số loại thảo dược, chỉ cần là gặp, hắn cũng có đi thường thử. Đối với có độc cùng có lợi thảo vật, Thần nông đều sẽ đưa bọn họ rõ ràng 10 phân loại tốt. Ghi chép xuống, mỗi thử một loại đều sẽ bị ghi chép xuống. Chính là vì mọi người khỏe mạnh nghĩ. Nhân tộc có rất nhiều người tu tiên, có thể cùng 10 nhiều ức nhân tộc nhìn, người tu hành thì ít đi nhiều. Vì lẽ đó, tại chữa bệnh nói một khối này, cũng rất trọng yếu có thể tiêu sống. Hắn đi khắp Hồng Hoang đại lục, thường thử thảo dược đã đến không hết. Thần nông ghi chép có vô cùng nhiều. Không là một điểm, mà là đến không xuể. Không tu vi người thật muốn đếm, dù cho tiêu tốn 3 ngày 3 đêm thời gian, cũng giống như nhau. Không thể đếm rõ ràng. Lại là ấm no, lại là khỏe mạnh, thần nông này hai đại trắng cử. Tại trong nhân tộc địa vị cao vô cùng. Mọi người đối với vị này nhân tộc tộc chủ vô cùng cung bái. Trong nhân tộc, sinh bệnh bệnh trạng 10 phần thông thường. Mỗi ngày, mỗi thời gian, mỗi khắc đều sẽ phát sinh. Mà bọn họ đều tại dùng vật là thần nông chế ra. Tuy rằng không thể làm được trăm hữu dụng, nhưng lại có một phen hiệu quả tốt, thì như một ít dược vật. Tại sử dụng sau này, giảm bất đau đớn, thậm chí một ít dược vật, tại nhân tộc sinh tử hấp hối thời khắc, có thể để cho bọn họ lại lần nữa hồi sinh. Đây là mọi người rung động nhất. Tại không có dược vật thời điểm, hết thể tùy duyên. Mọi người cũng không biết chuyện ra sao. Trên người đều sẽ có một ít tật xấu, hoặc lớn hoặc nhỏ, nghiêm trọng hoặc là không nghiêm trọng. Nam nữ già trẻ đều sẽ có. Làm thần nông phát hiện có dược vật sau này, lúc này mới biết, nguyên lai là bị bệnh, tại chỗ có dược vật bên trong, không chỉ có, có chống bệnh thuốc. Còn có cường thân những thứ này. Thần nông thấy qua người từng cái, hắn cũng có vô cùng rõ ràng. Có không biết, hắn cũng có đi hỏi dò. Vì lẽ đó, hiện tại Thần nông, bất luận là trong nhân tộc gặp chuyện gì, cũng có thể giải quyết, đều không ngoại lệ, chuyện gì đều có. Có như vậy công lao, Thần nông tự thân khí vận cũng là một ngày so với một ngày nhiều. Mỗi một ngày đều có tăng trưởng, rất nhiều nhân tộc khí vận, để hắn tu vi trên có biến hóa rõ ràng. Chương 151, nữ hoa thân chết, chương 151, nữ hoa thân chết. Bắc Hải, Bắc Minh cùng bên trong. Thần nông trở thành tộc cộng chủ rất lâu rồi thành tựu của hắn, tại nhân tộc vô cùng chắc viết, là người người được mà tôn kính tồn tại. Ngìn năm thời gian, Côn Bằng mở hai mắt ra, từ bế quan bên trong đi ra. Hắn hộ có được, cũng không có lựa chọn lập tức tiếp tục, mà là nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi khác, Côn Bằng biết rồi, trong nhân tộc sự tình, bởi vì có chính mình người tại trong nhân tộc, phát sinh một cái chuyện, hắn đều có thể cảm ứng được, đều có thể nắm giữ. Khi hắn biết Thần nông có một nữ thời gian, nhưng là biết rồi sau đó phải phát sinh cái gì chuyện, sẽ có cái gì hậu quả sản sinh. Thần nông con gái, gọi Nữ Hoa. Thiên đạo thánh nhân là Nữ Hoa. Nữ oa danh tự này, nhân quả quá lớn, Côn Bằng biết được, nữ hoa đằng sau sẽ gặp phải sự tình, sẽ tại một lần bất ngờ bên trong, tại văn biện phát sinh tình huống. Hiện nay, Côn Bằng là nâng đỡ địa hoàng, xem như là hắn bên này người. Long tộc đã sớm phụ thuộc tại Bắc Minh. Bên ngoài không tính là Côn Bằng thế lực, nhưng thực tế sớm là được rồi. Long tộc nghe theo Côn Bằng, bên ngoài cùng thực tế đều là rất tuân theo. Vì lẽ đó, chuyện như vậy, vẫn là muốn trước tiên dự phòng một cái. Có thể không thể chân chính đến rồi vào lúc ấy lại dự phòng, cái nhưng là sẽ chậm chút. Bên này, đại địa nơi nào đó Một bé gái tại đại địa chơi đùa, vô cùng vui vẻ. Nàng chính là thần nông con gái, nữ oa. Tuy rằng đã coi trăm tuổi, có thể dáng vẻ nhưng là hài đồng dáng dấp. Bất quá, nàng có thể không bình thường, tuy rằng tu vi trên không có nhiều cao, có thể cả đời khí vận ở trên người. Thực lực bất phàm, không có tu vi cũng có thần thông. Để người nhìn một chút ỷu có thể nhìn ra, có cái gì chỗ bất phàm, có cái gì thần thông. Bởi vì là thần nông con gái, vì lẽ đó nữ oa mặc dù là một người đi ra, cũng sẽ không sợ sệt, không ý kỵ. Nàng một thân một mình, thuận theo đại lục đi thẳng, đi thẳng Khi thấy mênh ngông vô bờ biển rộng thời gian, trong lòng nàng hết sức vui vẻ, hết sức hiếu kỳ. Ở phía xa liếc mắt nhìn biển rộng sau đó, nữ hoa tiểu tăng nhanh bộ pháp, hướng về biển khơi phương hướng mà đi. Lúc trước nàng là nghe nói qua, chưa chân chính đặt chân. Bây giờ gặp, lại không có người quản. Nữ hoa này một lần, nhất định phải tại ven biển tốt tốt chơi. Biển rộng màu xanh thẳm, mênh ngông vô bờ. Gió biển thổi qua, để nữ hoa cảm thấy một trận khoan khoái Vô biên vô hạn, tình cảnh này. Đối với trước có tới ven biển nữ hoa tới nói, có vô tận sức hấp dẫn. Nàng dẫm nước biển, triển khai pháp lực. Hai lớn như vậy mặt biển làm ra rất nhiều bọt nước, rải rác ở trong hư không, chậm rãi rơi xuống. Một bên vui cười, một bên chơi thoải mái, quên mất tự mình, chim đắm tại nước biển sướng chơi bên trong. Nhưng mà, trong lúc nữ oa không buồn không lo chơi thoải mái thời gian, một vị long tộc đi tới nữ hoa bên cạnh. Một đàn ông xuất hiện, đỉnh đầu xương rồng, chính là long tộc người. Hắn vốn là tại biển bên trong, nghe được như thế động tĩnh lớn, định chạy tới nhìn hạ. Không hề nghĩ tới, lại đây càng nhìn thấy một cái nữ oa đang chơi biển, đem tròn cái mặt biển khoáy lên hỗn loạn. Long tộc cũ tại biển bên trong Nữ oa mặc dù mới 100 tuổi, nhưng là thần nông chi tử, quấy lên cường độ rất lớn, vì lẽ đó, bên trong Long tộc có thể cảm ứng được. "Thiếu oa, người có thể thật lớn mật, dám quấy nhiễu ta Long tộc." Vị này Long tộc người lên tiếng ngăn cả nói. Hắn cảm giác được, Long tộc mặc dù là xa sút, có thể cũng không tùy ý để người quấy nhiễu. Hung chi trước mắt hắn, còn là một vị hài đồng răng dấp, này để Long tộc người tức giận. Nếu như thực lực mạnh người, hắn không thể nói cái gì. Dù sao, hồng hoang thế giới thực lực vi tôn, đối mặt mạnh mẽ người thời gian, mặc dù là đối phương có chỗ không đúng, Hắn cũng không dễ bàn cái gì. Hiện nay, này Long tộc người đối mặt bất quá là một đứa bé, chỉ là một cái nhân tộc, cũng không phải là đại thần thông giả, hắn tựu không có có sợ hãi. Ta không biết, ta chỉ biết nơi này tốt tốt chơi. Nữ oa một bên chơi đùa, không có quá đem Long tộc người coi là chuyện đáng kể. Nàng tuy rằng có 100 tuổi, nhưng là trải qua cũng không nhiều, không có chú ý tới Long tộc người biểu tình, mà là tự mình chơi đùa. Long tộc người gặp sau đó, càng thêm tức rồi. Dưới cái nhìn của hắn, nơi này là Long tộc địa bàn, đối phương quá yếu Long tộc. Dĩ nhiên như vậy không nhìn chính mình, nhưng trong lòng thì nổi giận nhất định phải để hắn xinh đẹp nói long tộc người nhưng là vung tay lên đem nước biển ngưng tụ mà sau đó hướng về nữ hoa ép đi một sóng tiếp theo một sóng tập kích nữ hoa nữ hoa nhìn trước mắt sóng lớn hướng về chính mình kéo tới lúc này là phòng hộ lên. Nàng chưa cùng người chiến đấu qua theo bản năng đối kháng nhưng mà hai người thực lực trên lớn lại là tại văn biển Long tộc người chiếm như thế nữ hoa căn bản là chống lại không được bao lâu không có hai lần nữ hoa tiểu rơi vào trong biển rơi vào trong biển sau này Long tộc người cũng không có định chỉ mà là tiếp tục công kích tại rất nhiều công kích kéo tới sau đó Nữ hoa thân chết, ẩn thân với trong biển rộng nữ hoa mặc dù là chết rồi nhưng cũng không có vào U Minh còn tại bên trong đất trời chấp nhiệm qua thân hóa với một con chim tên là tinh vệ thần điểu con chim này chính là nữ hoa biến thành hiện nay chấp nhiệm quá sâu mặc dù là biến thành chim nhưng đối với Đông Hải Loán không có đình chỉ nó miệng ngầm tảng đá sau đó đầu nhập biển rộng một lần lại một lần một ngày lại một ngày tuần hoàn lập đi lập lại cùng lúc đó thần ông cảm thấy trở nên đau đầu Hán tâm phát sinh từng trận cảm giác đau miệng phun máu tươi nhưng là cha con gái lê tâm Thần nông cảm ứng được nữ nhi mình thân chết. Chốc lát sau này, thần nông lập tức để trong tay xuống sự tỉnh, hướng về Đông Hải chạy đi. Bây giờ tình huống, nhìn hắn không được như thế nhiều. Thế tất yếu đi nhìn hạ rốt cuộc gì tình huống, tại sao lại phát sinh chuyện này. Chờ hắn đi tới Đông Hải sau đó, lại phát hiện một chim tinh vệ cho đến thi thể. Đã sớm biến mất không thấy, đại dương biển rộng, một cái nho nhỏ thi thể rơi vào trong biển, giờ khác này sớm đã bị còn lại sinh linh cắn nuốt mất rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần nông lập tức đẩy tính ra. Hắn là nhân tộc cấp chủ, có thể tính toán ra chuyện gì, tại sao lại dáng dấp như vậy? Tại ven biển Thần Nông tính toán một phen, biết rồi tiền nhân hậu quả. Khi biết được Nữ Hoa thân chết cùng Long tộc có liên quan thời gian, hắn muốn khai chiến, dẫn dắt nhân tộc hướng Long tộc khai chiến. Nữ Hoa là Thần Nông duy nhất hài tử. Trong ngày thường, Thần Nông căn bản là không có thời gian bồi bầu bạn, vì là nhân tộc phát triển, không có làm được ứng vụ thân của tận trách nhiệm. Vì là này, Thần Nông là rất thấy nãy. Nghĩ đến, chờ sau này thoái vị sau này, có thời gian bồi bầu bạn Nữ Hoa. Thời điểm đó cảnh tượng, tại Thần Nông trong lòng đã nghĩ xong, sẽ có nhiều lần vui vẻ, có thể hiện tại một màn. Để Thần nông trong đầu một mảnh trong không, thật sự để hắn có chút không tin tưởng. Nếu không có hắn đã thông qua tính toán xác định nữ oa thân chết, Thần nông vẫn là sẽ chọn tin tưởng nữ hoa sinh sống. Thần nông đứng tại ven biển, nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, lên cơn giận dữ. Quanh thân khí tức cuồn bạo, bất cứ lúc nào chuẩn bị đột thủ. Một ít sinh linh sau khi thấy, dồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi, bản năng sợ sệt, để chúng sinh linh không ngừng từ nay về sau lùi. Chỉ lo Thần nông sẽ ra tay với chính mình, từng cái từng cái có thể không nghĩ dính lên chuyện như vậy. Chương 152, Cầu viện, chương 152, Cầu viện. Hồng Hoang thế giới, Đông Hải bờ. Thần Đông suy tư chốc lát sau này, đem tự thân khí tức tản đi. Đã không có khai chiến kích động. Hắn thân phận không bình thường, là nhân tộc cộng chủ. Nếu như là dẫn dắt nhân tộc cùng long tộc khai chiến, cực kỳ không thích hợp. Thử thương là tất nhiên. Nhân tộc hiện tại mặc dù là cường đại rồi, có thể long tộc gốc gác cũng không cho xem nhẹ. Lạc Đà gây so với ngựa lớn, đã từng long tộc mặc dù là sa sút, nhưng hôm nay thực lực cũng là rất mạnh, không là bình thường chủng tộc có thể chống cự. Long tộc vì sao có thể trong biển như thế an ổn, chốt nhất vẫn là tự thân gốc gác. Còn lại ngoại lực đều là thứ yếu. Bây giờ nhân tộc còn chưa đủ lấy đối kháng như thế mạnh mẽ long tộc, một khi hai tộc khai chiến, Thần Nông đã dự cảm được sẽ có rất lớn tử thương. Ân oán cá nhân không thể liên lụy đến toàn bộ nhân tộc. Loại ý nghĩ này, Thần Nông là biết được. Không còn loại ý nghĩ này sau này, Thần Nông tựu chờ tại Vân Biển. Hắn nhìn tinh vệ, một ngày lại một ngày, mà tinh vệ cử động, nhiều lần rơi tại Thần Nông bên cạnh. Nay để nguyên bản thương tâm hắn, lại càng thêm thương tâm. Mấy tháng sau này, Thần Nông vẫn là rời đi Đông Hải, hắn mặc dù là muốn ở chỗ này chờ, có thể hắn thời khắc rõ ràng, bây giờ mình là nhân tộc cộng chủ vô số người cần chính mình. có thể không thể cứ như vậy làm nhìn, tiêu chuyện còn lại tiểu không làm, làm quyết định tốt rời đi sau này, hắn ánh mắt kiên định lên. Sâu sắc liếc mắt một cái tinh vệ sau đó, coi như hắn rời đi Đông Hải, đi đến trong nhân tộc. Một năm sau đó, Bác Hải, Bắc Minh ở ngoài, một người đứng ở bên ngoài, Tôn Tính hướng về Bắc Minh cung triều bái. Người này chính là thần ông. Hắn biết được Bắc Minh chi chủ Quân Bằng, thực lực thông thiên, không là thiên đạo thế nhân, nhưng có hỗn nguyên đại là kim tiên thực lực, lại là giúp đỡ nhân tộc. Nếu như là ra tay, tất nhiên có thể giúp chính mình. Hắn tới mục đích, vì chính là nữ như mình. Thần nông không đành lòng nhìn con gái của chính mình dáng dấp như vậy, nghĩ muốn côn bằng ra tay. Để thoát ly cái này thống khổ. Bác Minh cùng côn bằng, hắn tất nhiên là biết được chuyện này nguyên do. Nguyên bản hắn là dự định ra tay. Hiện nay, Thần nông dĩ nhiên tự mình chạy tới Bắc Hải. Đúng là tiết kiệm một ít công phu. Mà sau đó, tại Thần nông chiều bái thời gian, một nữ tử xuất hiện ở Thần nông trước mặt, khách khí, hành lễ triều bái. Nữ tử chính là Tiểu Điệp, hắn tuy rằng có tu vi không tệ, gặp được nhân tộc tộc chủ, tất nhiên là muốn khách khí. Bái kiến nhân tộc tộc chủ. Tiểu Điệp tôn kính nói. Gặp đối phương người đến, Thần nông cũng là đáp lễ, hướng về Tiểu Điệp chư bái. Nhưng mà tình cảnh này, đem Tiểu Điệp sợ hãi đến không nhẹ, đối phương nhưng là nhân tộc cấp chủ, thân phận chân quý như thế, nhân tộc khí vận trên người Thần nông. Hiện tại Thần nông triều bái Tiểu Điệp, ưu bằng để nhân tộc triều bái. Lớn như vậy khí vận, nàng có thể không chịu được nổi. Đỡ không được, cũng không dám tiếp. Tiểu Điệp vội vã né tránh ra, này mới không có làm cho đối phương chư bái, hai người đơn giản chào hỏi sau đó, đối với Thần nông mở miệng nói, việc này lão gia đã hiểu. Ngư họa tên, nhân quả quá lớn, muội có thể có một màn này phát sinh. Từ đây sau này, tiểu đệ tinh vệ tại Bắc Minh đi. Đây là lão gia phân phó. Tiểu điệp biểu đạt côn bằng ý tứ. Nghe câu nói này, Thần ông trong lòng cực kỳ cao hứng. Này nhất an bài. Dưới cái nhìn của hắn, là vô cùng tốt, không có bất kỳ chỗ không ổn. Đà tạ Tiên Tôn. Này loại ân đức, ta định đem ghi khắc với tâm. Thần Đông kích động nói. Mà sau đó hai người trò chuyện một phen, Thần ông cùng tiểu điệp đi một chuyến Đông Hải. Tận mắt thấy nữ hoa bị mang đi Bắc Minh sau đó, Thần ông có thể nói là triệt để yên tâm. Nay một chuyện, có thể coi là có một cái kết thúc. Không còn chuyện này ràng buộc, Thần nông lại toàn tâm toàn ý về tới trong nhân tộc. Vì là nhân tộc thường thử thảo dược, nghiên cứu chữa bệnh nói, có lúc Thần nông thường thử thời điểm, chuyện gì cũng sẽ không phát sinh, không cảm giác được một điểm chỗ hỏng, có lúc hắn thường thường choáng váng. Bây giờ Hồng Hoang thiên địa, tốt linh căn có vô số, nhưng mà không tốt linh căn, và một ít kịch độc linh căn có vô cùng nhiều. Nếu không có Thần nông khí vận to lớn, lại có người cứu, dựa vào một cái thái ớt kim tiên, không có khả năng chống nổi nhiều như vậy kịch độc. Độc. Nó có lợi có hại, kịch độc cực kỳ, đặc biệt là thiên nhiên độc tính. Trừ phi lại là kim tiên trở lên cường giả có thể giải, Thần nông là thái ớt kim tiên tu vi, giải không được loại độc chất này. Vì vậy, nếu như không có đại bằng điều đám người giúp đỡ, Thần nông mặc dù bất tử, cũng sẽ rất khó chịu, sẽ không giống như hiện tại bình yên vô sự. Nay một tháng tới nay, hắn đã trải qua nhiều lần sinh tử, có thể Thần nông không sẽ sợ, cũng không hề từ bỏ qua, mà là liên tục làm lấy chính mình phải làm sự tình. nhân tộc phát triển. Tại Thần nông trên người, mặc dù là biết rồi phía trước rất nguy hiểm, cũng sẽ đi làm, sẽ không do dự đi. Cho đến sinh tử, Thần nông đã sớm không cần thiết Hiện tại Thần Nông, nếu như dựng lên tính mạng, có thể vì là nhân tộc mang đến phát triển tốt hơn. Hắn sẽ không chút do dự đi làm, đi tính dâng. Chết không đáng sợ, nhân tộc phát triển không được. Đối với Thần Nông tới nói, mới là chuyện đáng sợ nhất. Tại hắn không ngừng thường thử thảo dược trong lúc, Thần Nông chiếm được hai cái linh bảo, đều là côn bằng đưa qua tới. Vì chính là trợ giúp hắn, tốt để Thần Nông ở trên ý đạo, có càng tốt hơn thành tựu. Bởi vì Thần Nông là do côn bằng nâng đỡ, cơ bản không có còn lại giáo phái chuyện gì, dùng không được, cũng không cần hỗ trợ. Thần Nông gặp được bất cứ chuyện gì, đều sẽ giải quyết đi cơ bản cũng là tại chỗ phát hiện, lập tức liền sẽ giải quyết. Còn lại giáo phái đệ tử, tuy rằng cũng tại, có thể căn bản là không có hạ thủ cơ hội. Nhìn thấy thần nông tình hôm sau đó, bọn họ đều dối rít cảm giác được, mình tới có phải hay không là dư thừa. Bản ý là kiếm được chỗ tốt, có thể chỉ có thể nhìn. Này để cho bọn họ chính mình, đều cảm giác là một dư thừa, có thể lại có cái gì biện pháp? Căn bản là không có cái gì biện pháp. Bây giờ đại bằng điều là côn bằng đệ tử, trước tiên không nói này phương diện. Mặc dù là thủ, không chiếm được chỗ tốt. Vì lẽ đó, nhìn chính bọn họ, cũng chỉ có thể là nhìn, tham dự không được. Này một ngày, không thể nhịn được nữa bọn họ, dĩ nhiên lựa chọn đi động thủ. Đuồng nghịch một ít tiểu tâm cơ, nhưng mà, những chuyện này tự nhiên là bị đại bằng điệu đám người phát hiện. Phong cách hành sự của bọn họ cũng rất dứt khoát, dám làm bọn họ mặt dáng dấp như vậy làm, thế tất yếu tiếp nhận được đánh đổi. Bị đại bằng điệu đám người ra tay dạy dỗ một trận, sau này tiểu cũng không dám nữa, sẽ không đuồng nghịch thông minh. Việc này, mặc dù là chuyển đến thánh nhân bên trong, cũng không thật nhiều nói cái gì. Đến rồi thánh nhân thực lực này, càng nhiều hơn chính là dằn lý. Nếu như là đối lý, cũng không thật nhiều nói cái gì. Ngược lại, Nếu là mình bên này càng có lý, Tiểu sẽ đứng ra. Có thể lại cứ không có lễ. Nay để các thánh nhân không lời nào để nói, nghĩ muốn lý luận cũng không có. Chỉ có thể là nhận hạ xuống. Vừa mới bắt đầu, còn có còn lại giáo phái đệ tử. Có thể từ từ đến rồi đằng sau, Tiểu đã không có. Nếu giống như là một người ngoài, đơn giản Tiểu không theo. Không quản thân ông. Có bọn họ tại cùng không có tại đều là giống nhau, không có cần thiết lãng phí thời gian ở đây. chương 153, chỉ nhớ kiếp trước. chương 153, chỉ nhớ kiếp trước. Bên này, bác Minh Cung. Tinh vệ tại Bắc Minh bên trong, bị côn bằng dùng thập nhị phẩm tỉnh Thế Bạch Liên ôn dưỡng. Tinh Thế Bạch Liên, nó có thể tinh chế vật vật. Tinh vệ thần điều tuy rằng chấp nghiệm rất sâu, dùng một loại đồ vật, căn bản là không có tác dụng. Có thể này Bạch Liên hiệu quả, vừa vận là đúng tinh vệ rất hữu dụng. Tinh vệ bất quá là chấp niệm rất sâu, chậm chạm không thể tiêu tan. Bây giờ này thập nhị phẩm tỉnh Thế Bạch Liên, có cái này công hiệu. Ôn dưỡng tốt dưới tình huống, tinh vệ là có thể mang chấp niệm tiêu tan. Đồng thời, vẫn là tại côn bằng thao tác hạ, tiêu hóa trên người đối phương chấp niệm. Đối với hắn tới nói, bất quá là việc nhỏ không chỉ có thể tiêu hóa chấp nhiễm, còn có vụ lợi khôi phục nàng thần hồn. Đây là lợi ích to lớn. Thêm vào côn bằng trong tay, còn có rất nhiều linh vật. Đối với linh hồn có trợ giúp lớn, được sự giúp đỡ của mọi phương diện, thần hồn là có thể khôi phục rất tốt. Sắp xếp cẩn thận tinh vệ sau đó. Côn bằng thì có ý nghĩ, hắn dự định để bái đại bằng điều vi sư. Tinh vệ có thể không phải người bình thường, chính là là nhân hoàng con gái, hiện nay có tư cách này bái vào Bắc Minh bên trong, trở thành Bắc Minh bên trong đại bảng điệu đệ tử. Như vậy, nhưng là tốt nhất tán bại. Một phương diện, nữ hoa là thần nông con gái, căn nguyên bất phàm, không phải người bình thường. Thứ hai là nữ hoa có một thân khí vận, bái vào đại bằng điệu, sẽ để Bắc Minh đạt được chỗ tốt, khí vận sẽ có. Theo côn bằng, chỉ cần ngày sau tinh vệ tốt tốt tu hành, sẽ không đầu cơ trục lợi, từng bước một tu hành. Tại nhân tộc khí vận ra trì bên dưới, thêm vào có người chỉ đạo, trở thành đại la rất có khả năng, mặc dù là chuẩn thánh, đó cũng là có khả năng. Bất quá, nay chút chỉ là côn bằng cách nhìn, không có có sai lầm dưới tình huống sẽ như vậy phát triển. Có còn lại tình huống, vậy sẽ phải nói khác. Tại tốt lành tình huống hạ, là có thể làm được, có thể vạn sự vạn vật đều có khả năng biến. Côn bằng hy vọng chỉ là hy vọng cụ thể tinh vệ đằng sau có thể thành tựu cái gì có cái gì dạng tu vi hết thể đều nhìn chính mình đại đạo một đường dựa vào chính là mình không là người khác ngoại lử trong ngày mắt 2000 năm đã qua ở đây 2.000 năm thời gian bên trong thần n ông tụ tập rất nhiều thảo dược đều ghi chép xuống Tuy rằng trước hắn cũng ghi chép rất nhiều có thể này 2000 năm ghi chép cũng là đến không x tại y học này một đạo thần ông có thành tựu lớn hơn nay một hệ thống có thể hoàn thiện tại hoàn thiện thời khắc này nhân tộc chân chính có chính mình y dược chỉ cần là mọi người bị thương đều sẽ có tương ứng thuốc đi nhà bảo Có phương pháp có thể trị. Hoàn thiện này, Thần nông có cảm giác tự thân tỏa ra huyền diệu khó hiểu khí tức, đốn ngộ ngàn năm, hắn bước ra cái kia một bước, thành tựu Đại La Kim Tiên. Không ngại trong ngũ hành, ngày ra vận mệnh trường hà. Đại Thần Thông giả, nhân tộc từ đây nhiều một vị tồn giả. Tại Thần nông thành tựu Đại La Kim Tiên thời gian, hắn ký ức cũng thức tỉnh rồi, kiếp trước ký ức thức tỉnh. Minh bạch chính mình thân phận, chính là Tiên Tiên Thần Thánh, Hồng Vân lão tổ. Nhớ lại trí nhớ tiếp trước Thần nông, cùng trước đây phục hồi giống như, trầm tư. Rất nhiều sự tình, để hắn rất là cảm thán. Nhưng mà Thần nông nghĩ, chỉ là đối với trí nhớ cảm thán. Hiện tại hắn, mặc dù là khôi phục ký ức, không phải là Hồng Vân đạo nhân, hắn là nhân tộc thần ông, nhân tộc cộng chủ, thân phận là tương đồng cũng không giống nhau. Thần ông thành tựu đại la kim tiên, là nhân tộc cộng chủ, tại toàn bộ trong nhân tộc, khí vận rất mạnh. Ý nghĩ rược hệ thống hoàn thiện, để nhân tộc tiến vào một cái mới thời đại. Đối với người bình thường, người tu hành, đều sẽ có trợ giúp. Người bình thường có thể càng khỏe mạnh, trong cuộc sống có thể giảm mất không ít đau đớn. Người tu hành tốc độ có thể càng tiến nhanh. Thần đạo, toàn bộ nhân tộc lợi. Nhân tộc phát triển lớn mạnh. Đời trước nhân tộc cộng chủ phục hi Hắn tại hỏa vận động cảm nhận được, biết rồi địa hoàng thần nông sắp công đức viên mãn. Trong lòng hắn là mong đợi lại cao hứng, mong đợi là thần nông công đức viên mãn thời điểm. Cao hứng là nhân tộc phát triển lại tiến hơn một bước, viên mãn là chỉ đối với tự thân công đức viên mãn. Đối với nhân tộc làm ra trợ giúp từ lớn, cống hiến. Đương nhiên, khiếp sợ nhất là nhân tộc tam tổ. Bọn họ nhìn thấy nhân tộc có thành tựu của ngày hôm nay, hết sức cảm thán. Nhớ năm đó, nhân tộc bất quá là một cái nhỏ yếu chủng tộc, mặt đối ngoại địch, gặp gỡ tai nạn, đối mặt sinh tử. Rất nhiều sự tình thời gian hiện ra được tay chân luống cuống. Hiện đại, không giống nhau. Nhân tộc phát triển lớn mạnh, cường giả là càng ngày càng nhiều, không là nhỏ yếu nhân tộc. Cường giả lục tục xuất hiện, nhân tộc phát triển càng ngày càng tốt. Nhân tộc khí vận càng ngày càng mạnh mẽ. Nhân tộc tam tổ thì sẽ càng cao hứng. Nữ hoa tại Hoa hoàng cung bên trong, cũng là biết được này một chuyện. Nàng tuy rằng có dự liệu được, có thể thật cảm nhận được thời gian, vẫn còn có chút cảm thán. Lao tử ngừng luyện đan, hắn có không độc ấn, lại là nhân giáo giáo chủ. Nhân tộc khí vận càng mạnh mẽ, hắn lại càng thấy được đây là chuyện tốt. Trong lòng cao hứng, có chỗ tốt tu được. Cho đến Nguyên Thủy, hắn không thế nào đi quản. Tâm hơi tính không quản, tuy rằng biết, nhưng lại làm như không nhìn thấy, không có bất kỳ tâm tình biểu hiện tại trên mặt. Thần nông hoàn thiện hệ thống sau này, hắn lập tức quay trở về bộ lạc bên trong. Muốn truyền thụ đi xuống, nhân tộc bộ lạc có rất nhiều, một người sẽ rất khó phổ cập đến tất cả bộ lạc, chỉ có truyền thụ, bộ lạc giữa truyền bá tốc độ tiểu sẽ càng thêm nhanh. Làm cho tất cả mọi người cũng biết, vì là này, Thần nông đặc biệt chọn một nhóm người, giáo với bọn họ, tốt để học được sau này. Có nhiều người hơn biết, có thể giải quyết càng nhiều hơn vấn đề. Thành tựu như thế lớn công lao. Thời khắc này Thần nông, trong lòng là có dự cảm thấy Cuối cùng có một ngày là muốn phái vị. Kế tiếp trong lúc, hắn cũng có lưu ý có hay không có thích hợp ứng cử viên. Ngũ Trang Quan bên này, Trấn Nguyên Tử biết Thần Nông khôi phục ký ức sau này, hắn là cao hứng không ngớt. Hai người tiếp trước vì là hảo hữu tri giao, hiện tại khôi phục ký ức, hắn là nghĩ đến tụ tập tới. Chờ thời khắc này, Trấn Nguyên Tử là nghĩ rất lâu, cũng liên tục đang đợi lấy. Cảm thán một phen sau này, hắn rời đi ngũ trang quan, đi đến Thần Nông nơi bộ lạc phương hướng đi. Bộ lạc bên trong, Thần Nông biết được Trấn Nguyên Tử đến sau này, trong lòng cao hứng, hai người rất nhanh tự nhìn tới mặt. Đối với đã lâu không gặp bạn tốt Trấn nguyên tử cùng thần nông hai người đều rất có lời Tuy rằng thần nông không là trước vân nhưng lại là có ký ức biết được cùng trấn nguyên tử quan hệ vì lẽ đó tại hai người gặp mặt mặt sau này từ khoái trá tự nhắc tới ngày Trấn nguyên tử đi tìm thần nông, có hai việc gặp một chút vị lao Hữu này là một còn có chính là liên quan với địa tiên phủ thần nông cùng địa tiên phủ có liên quan Trấn nguyên tử là muốn an bài tốt hai người tán chuyện vài vàiục năm tại này thời gian mấy chục năm chỉ là tá chuyện tán gấu đề tàii càng phần nhiều là chuyện lúc trước câu chuyện kết thúc sau đó Trấn Nguyên Tử mới cùng Thần Nông nhắc tới địa tiên việc, đồng thời tại Thương Thảo. Đang nói chuyện một khối này trên, hai người vô cùng đầu nhập. Thời gian trôi qua mấy chục năm, đối với Trấn Nguyên Tử nói, bất quá là nháy mắt thời gian, một chút đã đến. Sự tình cũng Thương Thảo sắp xỉ. Chương 154, Quản thành tử thu đồ đệ, chương 154, Quản thành tử thu đồ đệ. Mấy trăm năm sau đó, Trấn Nguyên Tử cùng Thần Nông thương lượng xong, rời đi nhân tộc bộ lạc. Ôn chuyện xong, Thương Thảo kết thúc. Hắn muốn làm chuẩn bị, vì là sau này làm đủ dự định. Cái này liên quan chính mình đại sự, Trấn Nguyên Tử cũng không dám không trọng thị. Hiện tại mỗi một bước kế hoạch, hắn đều như giày đi trên băng mỏng, dị thường cẩn thận. Thời gian trôi mau, cuộc sống ngày ngày trôi qua, khoảng cách thần nông thoái vị cũng kéo gần lại. Rất nhiều người chờ mong. Bác Minh bên này, Côn Bằng nhìn về phía trấn nguyên tử phương hướng, không chỉ là những người còn lại mong đợi, hắn đồng dạng là vô cùng mong đợi. Trấn nguyên tử mặc dù không là thánh nhân, có thể làm việc cũng rất thận trọng. Tại thánh nhân mỹ mắt phía dưới làm việc, không bị người phát hiện, cũng phải cần có nhất định thủ đoạn. Thiên cơ tuy rằng loạn, không dễ tính toán. Cần phải tránh được thánh nhân pháp nhãn, không có đơn giản như vậy. Bất quá, trấn nguyên tử quyết làm. Đối với thánh nhân tới nói, không lợi hại. Chuyện như thế, mới không có người muốn đi quản lý, coi như là thánh nhân. Cũng không phải ăn no không chịu làm, quản loại này không quan trọng sự tình. Bọn họ thành tiểu thánh nhân, cũng không phải là tu vi đến rồi tận đầu. Trong ngày thường, đều sẽ tại tu hành, vế quan nội đạo. Côn Bằng cũng là giống như, đối với tự thân có chỗ tốt, không có lợi việc. Hắn chính là sẽ không nhúng tay, càng sẽ không đi quản lý. Đại bằng điều đáng người làm việc, tự các thánh nhân là biết đến. Nhưng mà bọn họ nhưng không chú ý. Địa hoàng một chuyện, đã giao cho Côn Bằng. Thế nào làm, là không liên quan thánh chuyện. Trong nhân tộc Hữu Hùng bộ lạc, có một đứa bé sơ sinh sinh ra, hắn không là giống phục hi hoặc thần nông giống như, là tiên tiên đại thần chuyển thế. Hắn là thuận theo nhân tộc khí vận mà sinh, vì là tộc bên trong phát triển mã dáng lâm. Đứa bé sơ sinh này vừa sinh ra, ưu rất là bất phạm. Thiên tư thông minh, tính cách khác với tất cả mọi người, tài hoa hơn người, đánh nhỏ tiểu cùng người thường không giống nhau. Người này chính là cái kia Hữu Hùng bộ lạc tộc trường hải tử, Hiên Viên. Hắn xuất sinh, đã định trước không tầm thường, sẽ vì là nhân tộc làm rất nhiều chuyện. Mà tiểu tại Hiên Viên xuất sinh sau đó trong năm Tại trong nhân tộc tương tự là có một vị nhân tộc hàng thế, hắn chính là tài hoa hơn người, coi như là cùng hiên viên so với cũng không kịp nhiều để. Cái kia người là cựu lê bộ là người, chính là vu tộc chân linh biến thành, tên là Si Hai vị nhân kiệt hàng thế đã định trước không tầm thường. Nhân tộc sẽ có chuyện lớn phát sinh. Thứ ba đảm nhiệm nhân hoàng, muốn nhất thống nhân tộc bộ lạc, tại trong quá trình này, nhất định phải có sát phạt. Đây là nhất định trải qua, cũng là nhân tộc phát triển nhất định phải phải chịu. Hiên viên hàng thế thời điểm, nhân tộc khí vận giống như thường ngày, không có cái gì biến hóa. Có thể làm Si Vũ bay xuống sau đó. Nhân tộc khí vận xuất hiện biến động. Tại toàn bộ nhân tộc bên trong. Một luồng khí sát phạt, bao phủ lại nhân tộc. Không chỉ có như vậy. Tại nhân tộc nội bộ bên trong, còn có tranh đấu, sát phạt. Hành động như thế, rất là thông thường. Không giấu được nhân tộc cộng chủ thần nông. Hắn biết được sau này, cũng không có lo lắng, không có ngay lập tức ra tay. Bởi vì thần nông biết được. Tiểu trước mắt xem ra, hiên viên cùng si view hai người lộ ra thiên phú. Không phân trên dưới, không nhìn ra ai tốt ai xấu. Đơn giản. Thần nông tiểu chờ, chờ thời cơ đã đến. Chắc hẳn thế cuộc chỉ biết, đời tiếp theo nhân tộc cộng chủ sẽ đi tới chính mình bên người. Mặt khác một bên, Ngọc Hư cung bên trong, một đạo nhân mở hai mắt ra, nhìn phong xa, lộ ra thần sắc cao hứng. Người này, chính là cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ đệ tử, 12 kim tiên đứng đầu quan thành tử. Tại trong xiển giáo địa vị, hết sức cao. Nguyên Thủy Thiên Tôn cực kỳ coi trọng hắn, thời khắc này tu vi là đại la kim tiên tu vi, là một vị đại thần thông giả. Quan thành tử bế quan đi ra, là bởi vì cảm nhận được, hắn có một đoạn thẩy cho duyên. Trong lúc hắn đứng dậy thời gian, nhưng nhìn thấy nhà mình sư tôn đến âm nói cho hắn, Nhân hoàng giáng Lâm. Quản thành tử là Nhân hoàng chi sư phụ, nghe được nhà mình sư phụ lời, hắn tăng nhanh tiến độ. Đơn giản thu thập một chút, hắn rồi rời đi Côn Luân Sơn. Tiến về phía trước nhân tộc bộ lạc đi, cho đến Nhân hoàng ở đâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn là biết được. Nhưng hắn cũng không có nói cho Quản thành tử, mà là để mình đi tìm, vừa vẫn có thể rèn luyện một chút. Ngoài ra, là bởi vì quá dễ dàng đạt được sự tình, cũng không tốt. Mọi việc đều muốn có một cái quá trình. Nếu như Quản thành tử như thế dễ dàng liền tìm được Nhân hoàng, cũng không phải là chuyện tốt tỉnh. Ngược lại sẽ xuất hiện biến cố. Thế gian vạn sự văn vật, chú ý là một cái quá trình. Cũng thì như nói, một người đột nhiên đưa lên đến một cái rất cao tầng thứ, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhân tộc bộ lạc rất lớn, muốn tìm được nhân hoàng, không là một chuyện dễ dàng. Nhưng cái này cũng là phải trải qua, nhân hoàng chi sư, cũng không phải là như thế dễ làm. Nhân tộc rất nhiều chuyện, Quảng Thành Tử không hiểu rõ. Hắn cần hiểu rõ mới có thể càng nhanh hơn tìm tới. Nhưng mà này chút, Quảng Thành Tử đều là tiếp thu, hắn là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu. Tâm tính vô diện, vẫn tương đối tốt. Biết được chuyện này, nhất định phải được từ từ đi, tiến lên dần, dần dần, có thể đạt tới mục đích. Quảng Thành Tử đi tới nhân tộc sau này, hắn giống một người bình thường, hòa tan bảo. hiểu rõ rất nhiều sự tình. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, hắn biết nhân tộc sự tình lại càng nhiều. Trước mặt nhân tộc thế cuộc, hắn cũng biết, có thể như thế nói, tại nhân tộc nghỉ ngơi mấy trăm năm thời gian, rất nhiều chuyện. Quảng Thành Tử rất hiểu rõ. Lại qua trăm năm sau này, Quảng Thành Tử thuận theo trong lòng cảm ứng, đi tới Hữu Hùng bộ lạc. Hiên Viên Cửu tại Hữu Hùng bộ lạc, Quảng Thành Tử đến bộ lạc sau đó. Hắn cũng không có lo lắng, tìm ra tìm được, có thể cũng muốn nhìn hạ người này ra sao. Dù sao Quảng Thành Tử tốt xấu là xiển giáo 12 kim tiên đứng đầu, từ nào đó phương diện tới nói, là đại biểu lấy xiển giáo, thánh nhân. Không thể bởi vì đối phương là nhân hoàng, tiểu cái gì cũng không để ý đi thu đồ đệ. Tìm tới hiên viên sau này, Quảng Thành Tử thiết chí một ít thử thách, nhìn đối phương có thể thông qua hay không. Như là thông qua thử thách, hắn tiểu thu đối phương làm đồ đệ. Nếu như là không có thông qua thử thách, như vậy Quảng Thành Tử tiểu muốn suy tính một chút, có muốn hay không thu đồ đệ, vẫn là ân số. Tiếp theo, Quảng Thành Tử đi tới hiên viên trước mặt, xá hạ thử thách. Đối phương không phụ kỳ vọng, thông qua thử thách. Thông qua sau này Quảng thành tử thu xuống hiên viên làm đồ đệ. Thu rồi đệ tử, Quảng thành tử tự tại Hữu Hùng bộ lạc ở lại, tạm thời định cư, chuyển đạo chuyển nghề. Hiên viên không hổ là có nhân tộc đại khí vận, tại bái vào Quảng thành tử môn hạ sau đó, các phương diện đều tiến bộ rất nhanh, tu vi có tăng lên, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không chỉ có là tu vi, tại một ít quản lý phương diện, có có gì với thường nhân biểu hiện. Đối với chiến tranh có chính mình độc đáo kiến giải, giỏi về mưu tính, các phương diện đều có thể cân nhắc chú đạo. Tu vi trên, rất nhanh tiểu thành tử kim tiên cơ giả, nộ tính tăng cường rất nhiều. Nếu như là không có bái sư Hiên viên tuy rằng cũng rất mạnh, nội tính cũng rất cao, có thể trung quy là có chỗ thiếu sót. Bái sư sau này, hắn đem một ít chỗ thiếu sót bù đắp. Cường đại rồi tự thân, trà thiếu bộ lâu. Thiếu hùng bộ lạc, tại hiên viên dẫn dắt bên dưới, trở nên lớn rất nhiều. Danh rối càng bao la hơn, nhân tộc về số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Chương 155, coi trọng hiên viên, chương 155, coi trọng hiên viên. Nhân tộc, thiếu hùng bộ lạc. Hiên viên đẩy ra Trần Tân, tại nguyên có trên căn bản, tiến hành đổi mới. Này đối với nhân tộc phát triển lại có nhiều chỗ tốt. Tại rất nhiều chiến công giá trị hạ, Hữu hùng bộ lạc sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn trung quanh bộ lạc từ từ gia nhập vào, dẫn đến hưu Hùng bộ lạc, một ngày so với một ngày lớn mạnh. Cùng lúc đó, Si này một bên, tại Yên Viên địa vị phát triển không ngừng thời điểm, địa vị của hắn cũng là không ngừng hướng lên trên. Công lao cũng có rất nhiều, bị rất nhiều bộ lạc tán thành cùng ủng hộ. Si là người vô, thực lực bất phàm, thân thể mạnh mẽ, anh dũng chiến chiến. Hắn còn sáng tạo ra các loại lợi khí, cũng là thúc đẩy nhân tộc phát triển, làm ra rất nhiều công lao. Thự thân khí vận động dạng có rất nhiều. Si View trời sinh hiếu chiến, anh dũng cực kỳ, cơ thể chính mình có thể cùng Kim Tiên cường giả chống lại. Tại chống đỡ chống ngoại địch thời gian, hắn rất xuất sắc, biểu hiện ra siêu phàm quyết đoán. Hắn còn sáng lập kim loại cũng binh khí, có vật ấy, sức chiến đấu trực tiếp đưa lên đến một cái mới tầng thứ. Không chỉ có như vậy, tại Sea View dẫn rất hạ, hắn sáng lập một chi độc hữu chính là bộ đội. Tại bên trong người, không chỉ có phải bị nghiêm khắc huấn luyện, còn có rất nhiều hạn chế. Bởi vì như vậy, này chi bộ lạc mạnh mẽ, có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh đâu thắng đó. Tại lúc chiến đấu, biểu hiện phi thường xuất sắc, cùng còn lại chủng tộc chiến đấu thời gian, biểu hiện rất chói mắt, đánh lui vô số người. Nhánh bộ đội này không chỉ có sức chiến đấu cao Còn có thể thành lập đại trận, một khi khai triển, uy lực sẽ là to lớn. Mặc dù là đối đầu thái ớt kim tiên, cũng có thể đánh bại đối phương. Tại dĩ vãng sử dụng bên trong, một ít ngoại lai thái ớt kim tiên đều chết bởi bảy mở trong trận pháp. Chết còn không chỉ một cái, có rất nhiều. Si View chính là người vu, thực lực cao cường, hắn nơi bộ lạc cùng trước kia vu tộc có chút giống. Vì lẽ đó, Si bộ lạc phát triển, từ nguyên lai bộ lạc tên gọi, đổi thành liên minh. Này liên minh một khi xuất hiện, nhân tộc khí vận tụ tập. Tuy rằng hiên viên bên kia có rất nhiều nhân tộc khí vận, có thể Si View trên người cũng không ít. Hai cái so sánh, có thể nói là cân sức ngang tài. Nhân tộc phát triển bên trong, rất nhiều có tài có thể người xuất hiện. Các loại công lao tầng tầng lớp lớp, này cũng đưa đến. Nhân tộc tại chỉnh thể trên có to lớn tăng lên, rất nhiều người tài ba xuất hiện. Tại rất nhiều nhân chung, lấy C View cùng Hiên Viên hai vị người tài ba rõ ràng nhất. Đương nhiên, những người còn lại cũng rất ưu tú. Chỉ là Hiên Viên cùng Si hai người hai nhà độc đại, vì lẽ đó không thấy những người còn lại chỗ độc đáo, nhưng tương tự là không thể xem thường. Si View cùng Hiên Viên cũng biết đối phương, biết rõ không bình thường. Bọn họ cũng có qua gặp nhau. Có thể không nhiều đều là một ít mặt ngoài liên quan đến. Hai bên đều chiếm rất nhiều nhân tộc khí vận, đây là mọi người biết đến. Nay một ngày, Đại Bằng đi tới tới Côn Bằng trước mặt, nói cho hắn tại trong nhân tộc thu rồi một vị đệ tử, hơn nữa là thần nông bộ là người. Côn Bằng biết sau đó, thật cũng không có kinh ngạc, thậm chí còn có chút bất ngờ. Đối với thu đệ tử một chuyện, hắn vẫn luôn là không có phản đối, duyên phận đến rồi, tất nhiên là có thể thu đồ đệ. Điểm này, Côn Bằng có dè dấu qua bọn họ, nên có duyên thời điểm, có thể thu đồ đệ, không có có bất kỳ không ổn nào. Thu đồ đệ chỉ cần bất luận thu, đều sẽ có chỗ tốt nhưng cũng không thể người nào đều thu, được từ các phương diện đến xem. Chỉ nhìn một điểm, này không thích hợp. Trong ngày thường, côn bằng đều là có dạy dỗ qua đệ tử. Nói cho bọn họ biết, sau này thu đồ đệ sẽ không nhìn một điểm, sẽ từ nhiều cái góc độ đến suy nghĩ. Người này có thích hợp hay không thu, có không cần như thế. Thu vào thích hợp thời gian, đối với tự thân khí vận cũng có chỗ tốt. Nếu như là gặp phải một ít lòng mang ý đồ xấu người, sẽ gây ra sự cố không nói, còn sẽ dẫn đến khí vận trên trôi đi. Dù sao, quan hệ thời trò, hai cái nhưng là có quan hệ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 1000 năm sau đó Khoảng cách thần nông thoái vị càng ngày càng gần, Hiên Viên cùng Si hai người công lao càng ngày càng nhiều. Các phương diện đều có không sai thành tựu. Hai người các là liên minh chi chủ, tự thân khí vận đều vô cùng mạnh mẽ. Có chút chủng tộc nghĩ muốn đến nhân tộc gây sự, nhưng đều chưa thành công. Dồn dập bị đánh lùi. Nhân tộc về số lượng có biến hóa, về mặt chiến lực cũng là có thay đổi to lớn. So với trước tăng cường rất nhiều. Đối với Si cùng Hiên Viên, thần nông là có chú ý tới, có phát hiện bọn họ mới có thể. Nhận rồi hai hành động của người ta, Hiên Viên cũng tốt, CV cũng được, hai người bọn họ đối với nhân tộc phát triển nhưng là đưa đến rất chốt tác dụng. Hai người tại trong nhân tộc khí vận đều vô cùng nhiều. Nếu như là lúc này lựa chọn, chắc chắn để thần nông rơi vào khó có thể lựa chọn dòng suy nghĩ. Bất luận là cái nào phương diện đều rất giống nhau. Suy tư trăm năm sau này, thần nông cuối cùng là làm ra quyết định, coi trọng hiên viên. Hai cá nhân tính cách không nói, hiên viên nhưng là chân thật nhân tộc, tuy rằng tính cách phương diện, có chút bá đạo, nhưng mà có thực lực như vậy, mặc dù là bá đạo một ít, thần nông cũng cảm giác được không có cái gì. Civu, hắn tuy rằng cũng tốt, có thể đến cùng vẫn là người vu, không là thuần túy nhân tộc. Hiên viên mới là nhân tộc tộc chủ, phải là thuần nhân tộc. Không phải người vu. vì lẽ đó thần nông mới sẽ chọn nhân viên, không có lựa chọn si Nhân tộc tổ địa bên trong, tụ tập vô số nhân tộc, bọn họ rộn rộn ràng ràng đứng tại một khối. Kim tiên cường giả có, thái đất kim tiên cường giả cũng có, đại la kim tiên cường giả càng là có. Bọn họ tụ tập ở tại đây, vì chính là thần nông nhượng bộ đại hội. Trong đám người nào đó một chỗ, có thể nhìn thấy thần nông dĩ vãng ký tác. Đối với nhân tộc làm ra phát triển sự tình, đều lấy đồ án hình thức khắc vẽ ra đến, tại trong vách tường thể hiện, tuy là vẽ, không lại vật sống, nhưng nhìn một cái, làm cho người ta một loại tràn ngập sinh cơ cảm giác. Trong vết tường, không chỉ có có thần nông dĩ vãng ký tác, còn có phục hy gì vãng đối với nhân tộc làm gia công hiến, đều là lấy đồ án hình thức, khắc vẽ tại trước mắt mọi người. Nhìn hình ảnh trước mắt, nhân tộc Tam tổ, vậy nhân thị, Hữu Sảo thị, truy Y thị ba người vô cùng vui vẻ. Nhân tộc hưng thịnh, bọn họ ba cái làm vì là nhân tộc Tam tổ, nhất là cao hứng. Thần nông là côn bằng năng nữa, bọn họ trước có qua gặp nhau, tại nhân tộc đại kiếp bên trong. Địa đạo ra tay, trợ giúp nhân tộc. Hiện nay thần nông sắp vị, nhân tộc Tam tổ nhiên là đại hỉ. Tại muôn người chú ý bên dưới, một người xuất hiện. Hắn xuất hiện sau đó, từng bước từng bước hướng đi đài cao. Thần nông vừa xuất hiện, phía dưới đám người tiểu bắt đầu xuất hiện rối loạn tư bừng. đều đem ánh mắt nhìn về phía Thần nông. Đứng tại trên đài cao Thần nông, đầu tiên là hướng về nữ hoa thánh tượng nhất bái, mà sau đó bái thiên bái địa, tế tự. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau này, trận này đại hội chính thức bắt đầu. Hôm nay, Thần nông muốn đem nhân tộc cộng chủ vị trí nhường lại, nhường cho hiến viên. Nhân tộc tam tộc cùng Thần nông cùng đứng ở trên đài cao, đối với nhân tộc phát triển một ít công lao, đều nói rồi một lần, mà sau đó tiến hành tổng kết. Muội nói một công lao thời gian, Giữa đại hoan hô tiếng đều hết sức vang vọng, vang vọng tại đám người trong lòng. Mọi người tâm tình đều là cảm xúc mãnh liệt dâng trào, cực kỳ hưng phấn, có đang cảm thán, vui mừng, cao hứng. Chương 156, thành tựu địa hoàng quả vị, chương 156, thành tựu địa hoàng quả vị. Đông Hải Bờ, tại trận này đại hội bên trong, Hiên Viên cũng tại, không là nói hắn không nổi bật, mà là tại trận này đại hội bên trong, chủ yếu là thần ông, chủ giác là hắn. Vì lẽ đó, dù cho là Hiên Viên tại, hào quang vẫn là không có thần nông như thế lớn. Oen, chờ hết thảy quy trình kết thúc sau này, đại địa xúc động, xuất hiện vô lượng công đức. Tuyệt bộ phận công đức chủ yếu là hạ xuống tại trợ rút qua trên thân thể người của hắn, và một ít khí cụ trên người, còn có sinh linh trên. Thần nông trong tay linh bảo, tại công đức chuyển vào hạ, uy năng càng thêm bất phàm. Yu nói trong tay thần nông định, tại công đức chuyển vào sau đó, tiến hành luộc xác, cùng trước phát sinh không giống nhau biến hóa. Đại bằng điểu cũng thu được chỗ tốt, tại công đức thúc đẩy bên giới, tu vi của hắn đi tới đại la kim tiên hậu kỳ. Vốn là là đại la trung kỳ viên mãn, hiện nay công đức trợ rút, thành công đột phá cái giới. Giờ khắc này hắn thực lực vô cùng mạnh mẽ, đại la kim tiên hậu kỳ, cùng một ít lâu năm lại năng so với, cũng có thể so sánh tu vi này. Lục Nhĩ Mi hầu tuy rằng chưa đột phá cảnh giới, nhưng tu vi trên vẫn là càng có tinh tiến. Không tiên cùng huyền quy cũng là như vậy, tự thân đạo vẫn càng thêm vững chắc. Không chỉ có này chút người thu được lợi. Bạch Trạch đám người cũng thu được chỗ tốt, tại thần nông chứng đạo trên đường, hắn chính là có giúp một tay. Địa phủ đều có hỗ trợ, không chỉ là Bạch Trạch. Những người còn lại cũng là như vậy, thu được công đức chỗ tốt. Trong địa phủ một ít sinh linh, tại công đức thuốc đẩy hạng, có người tu vi thành công đi tới đại La Kim Tiên. Thành tựu giả, đây là đạt được chỗ tốt lớn nhất. Cùng lúc đó, Bác Minh cũng côn cũng thu được công đức Nhưng mà này chút công đức, đối với hắn tới nói, chỉ là tương điểm, không thể có tu vi trên đột phá, không có cái gì tác dụng quá lớn. Hắn là hôn Nguyên Đại là Kim Tiên thực lực, muốn nghĩ dùng công đức tăng cao thực lực, cần sẽ là vô cùng nhiều, này một lần đạt được. Đối với hiện tại Côn Bằng tới nói, có thể nói là như mối bỏ bể. Vì lẽ đó, hắn ở đây một lần thu được công đức, đều dùng tại những nơi còn lại trên. Tu hành một chuyện, không vội vàng được, Côn Bằng tự thân cũng không phải một cái non náo người. Hắn bẩy kế rất tốt, địa đạo càng ngày càng hoàn thiện. Bạch trại có thể được chỗ tốt, Côn Bằng cũng giống như nhau, sẽ có chỗ tốt. Đã như thế, Tu vi trên đột phá, phi thường có hy vọng, chính là cần thời gian nhất định. Phân tại những nơi còn lại công đức chỉ là một nhỏ bộ phận. Phần lớn công đức là rơi tại thần nông trên người mình. Vốn là đại la kim tiên thực lực hắn, tại công đức chuyển vào hạ sau đó, thực lực tăng vọt. Đi thẳng tới chuẩn thánh tu vi. Đến cảnh giới này, thần nông có thể nói là chân chính thành tựu địa hoàng quả vị. Lại một vị nhân tộc cộng chủ công đức viên mãn, toàn bộ nhân tộc khí vận đều không ngừng dâng lên. Ngày đó, thần nông thành tựu chuẩn thánh tu vi thời gian, trong nhân tộc một ít người, theo khí vận dâng lên, thực lực cũng tăng lên. Kim tiên xuất hiện rất nhiều, thái ất kim tiên cũng có. Không phải dối. Đại La Kim Tiên có, có mấy cái. Thần nông chứng đạo, tại Bác Minh tinh vệ, cũng thu được chỗ tốt, tu vi của hắn cũng có dâng lên. Thứ nay về sau một quãng thời gian, trong nhân tộc sẽ có lớn bay vật mạnh, thực lực tăng lên tăng mạnh. Ngay vào lúc này, từ khí đông lai, thiên hoa luận truy, đầy trời dị tượng xuất hiện, nhưng là các thánh nhân ra trận. Địa hoàng thành tiểu quả vị, tất nhiên là muốn có người ở hiện trường. Nữ hoa cùng lão tử xuất hiện, một vị là nhân tộc thánh nhân, một vị là nhân giáo giáo chủ. Hôm nay, cần hai người bọn họ tới chứng kiến. Tiếp theo Một đạo hư không xé rách ra, mà sau đó một luồng đáng sợ lực lượng xuất hiện, bao phủ tại đám người trong lòng. Người trung binh đều cảm nhận được một luồng cực kỳ thoải mái mạnh mẽ khí thức, bao phủ lại tự thân trong lòng. Thánh nhân bên dưới đều cảm nhận được, một người đạp không mà đến, chính là Côn Bằng. Địa Hoàng công đức Viên mãn, hắn tất nhiên là một tới, đồng thời không chỉ là một người đến, đồng thời cùng Côn Bằng tới, còn có tinh vệ, cũng chính là Thần Nông con gái. Thần Nông công đức Viên mãn, vì là nhân tộc tận tâm tận lực. Côn Bằng nói xong sau này, Thần Nông đại hỉ, mà sau đó chắp tay tri bái. Trong lòng cao hứng không chỉ là một mình hắn, những người còn lại cũng là như vậy, đều cùng chịu bái, cùng cao hứng, thần ông là có thần. Nhìn thấy tình cảnh này, Lao tử cùng nữ hoa hai người ngược lại có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, địa hoàng quả vị phù hợp thiên địa vật chuyển. Đồng thời, hai người bọn họ cũng đem ánh mắt nhìn về phía côn bằng, không nghĩ tới côn đối phương dĩ nhiên có loại này quyết đoán. Một bộ phận địa đạo quyền binh, giao cho thần ông. Phục Hy mặc dù là thiên hoàng, nhưng lại không có thiên đạo quyền bính. Nhìn thấy tình cảnh này sau này, nữ oa cùng lão tử cũng tại suy tính, có muốn hay không đem một ít thiên đạo quyền binh giao cho Phục Hy. Nghĩ đến làm như vậy, Cần phải cũng có thể thu được được thu hoạch bất ngờ. Nhưng mà hai người bọn họ, nghĩ về nghĩ, mà hôm nay hoàng Chi vị đã kết thúc, phục Hy đã chứng đạo, chậc, không có cách nào, nghĩ giao cũng là không được. Tại liếc mắt nhìn thần nông sau này, nữ hoa cùng Lao tử nhìn về phía nhân viên. Thiên hoàng địa hoàng đã công đức viên mãn, chỉ còn lại nhân hoàng. Câu khẩn nhân hoàng sẽ có không giống nhau phân khích, hi vọng sẽ không để chính mình thất vọng. Cho đến phục Hy, lão tử sẽ không quan tâm, tâm thái là đều đã qua, cái kia liền đi qua đi. Nữ hoa cũng không giống nhau, thiên hoàng mặc dù là đi qua, có thể tình cảm giữa hai người vẫn còn ở đó. Đối với phục hi, Nữ hoa sẽ mặt khác chó chỗ tốt xem như là một loại bù đắp tiếp theo bầu trời một đạo lưu quang xuất hiện chính là cái từa tiên hoàng phục hy. hành tính tới công đức viên mãn thần ông hiện tại đến đây chính là liên tiếp nên tiếp thần nông đi hỏa vận động sự tình đã kết thúc tất nhiên là ly khai thời điểm nhưng mà sự tình phát triển lên cũng không phải là phục hy tưởng tượng như vậy tử thần ông cũng không có lập tức trở lại mà là nhìn về phía nhìn một chút có bằng hành lễ một chút mà sau đó tiểu hướng về ngũ trang quan phương hướng nhìn lại hành động này thật để phục hy và một ít người không có nhìn minhạch Thần nông vì sao muốn nhìn về phía cái hướng kia? Theo lý mà nói, không phải là muốn cùng phục hy cùng đi hỏa vận động sao? Chẳng lẽ là có chuyện gì không làm xong hay sao? Trong lòng Hiếu Kỳ không nớt, nghĩ biết tại sao. Mặt khác một bên, Vạn thọ sơn bên trong, Linh Hạo, linh căn này chút đầu đầu cũng có. Linh khí 10 phần nồng đậm. Lúc này, tu tập dậm rạp chẳng chỉ sinh linh. Tới nơi này rất nhiều sinh linh, thu vi các không dạng. chủng tộc cũng là không giống nhau. Bất đồng chủng tộc đều có, mạnh mẽ cùng nhỏ yếu chủng tộc đều xuất hiện. Hôm nay tới đây, chính là lúc trước chiếm được gan bài. Muốn tới nơi này làm việc Bọn họ trên mặt của mỗi một người đều là chờ mong, chờ đợi lấy tiếp theo chuyện sẽ xảy ra. Trạng thái không giống nhau. Bọn họ có rất nhiều trao đổi lẫn nhau lên, nói hôm nay mục đích tới nơi này, có rất nhiều nhắm mắt không nghe, không có cùng người trò chuyện. Trùng tụ nhiều, cũng là vô cùng náo nhiệt. Rộn rộn ràng ràng người, đều hướng một phương hướng nhìn lại. Tuy rằng chờ đợi thời gian đợi rất lâu rồi, nhưng mà không có một người sẽ gấp, đều là một cái trạng thái, kiên trì muội phân chờ. Chương 157, thành lập địa tiên, chương 157, thành lập địa tiên. Vạn Tọa Sơn chi chủ, Trấn Nguyên Tử Hắn đã sớm chú ý tới này hết thảy, làm đủ chuẩn bị. Chờ thần nông bên kia hết thảy an bài xong sau này. Trấn Nguyên tử phi thăng đi tới trong đại cao, mà sau đó đem linh bảo địa thư lấy ra đến. Địa thư vừa ra, vô tận ảo diệu khí tức hiện ra. Cùng trước kia so với, nhiều hơn một chút huyền diệu. Thần bí, bảo quang bao vây, thật bất phàm. Liếc mắt nhìn phía dưới đám người, Trấn Nguyên tử mở miệng nói: "Địa đạo tại trên, hôm nay ta Trấn Nguyên tử, vì là thúc đẩy đại địa diễn biến, thành lập địa đạo phủ. Lập địa tiên một mạch, nhìn địa đạo dám." Nói xong, Trấn Nguyên tử lấy ra đã chuẩn bị trước đồ vật, bắt đầu rồi sắp phong. Theo trấn nguyên tử không ngừng sắp phong, từng cái từng cái địa tiên chính thức sinh ra. Số lượng mặc dù nhiều, nhưng lại các chức trách không giống nhau. Cùng lúc đó, Thần nông một phất ống tay áo, một cây phuấn giải xuất hiện, chính là một cái linh bảo, là bạch trạch cho mượn đến cho Thần nông. Phuấn giải xuất hiện sau này, rất nhiều hồn phách bay ra, bao phủ tại trong thiên địa. Những hồn phách này đều là lúc đó nhân tộc đại kiếp thời gian thu xuống nhân tộc hồn phách. Hiện tại lấy ra, vì chính là sắp phong, tại trước mặt chủ nhân, để những hồn này có thể càng tốt hơn xử trí. Nhìn thấy hành động này, Thanh Cựu điệu tiên, nhân tộc tam tổ rất cao hứng không chỉ là này ba cái, toàn bộ nhân tộc nhìn thấy tình cảnh này sau này đều kinh ngạc đến ngây người, cũng không nghĩ tới, đã là hồn phách lại vẫn có như vậy tác dụng. Đã như thế, địa đạo tại nhân tộc trong lòng địa vị lại là tăng lên một cái mới tầng thứ. Không cần nói là những người còn lại, coi như là thánh nhân sau khi thấy, trong lòng cũng là rất kinh ngạc. Thật sự là không nghĩ tới, sẽ có hôm nay một màn này phát sinh. Chấn nguyên tử cử động, để thánh nhân thán phục. Đã như thế, đã là đúng địa đạo có chỗ tốt, đối với nhân tộc có chỗ tốt, nhiều đối phương mặt có trợ giúp. Trải qua chuyện này, địa đạo địa vị tại trong nhân tộc rất vững chắc. Mặc dù là ngày sau có người lại thế nào mưu tính, cũng cảm giác động không được, không gì phá nổi, không có người nào có thể ảnh hưởng. Nữ oa cùng Thái Thanh Thánh nhân tán phục sau này, nhưng là nhìn về phía thời khắc này Côn Bằng, những cử động này đều là hắn mưu tính. Đối với Côn Bằng, bọn họ hiện tại là tán phục, thưởng thức, còn có kiêng kỵ. Dù sao, làm ra chuyện như vậy, không chỉ là muốn có đại trí tuệ, hơn nữa còn muốn có mưu lược. Rất nhiều nhân tố, thiếu một thứ cũng không được. Côn Bằng dĩ nhiên có thể làm được, còn làm như vậy xinh đẹp. Wen. Tại trấn Nguyên Tử Sắc Phong xong sau đó, địa đạo xuất hiện công đức. Tại công đức chuyển vào hạ. Địa thư có biến hóa mới, uy lực một khối này so với trước càng thêm cường đại rồi. Công đức còn có rơi tại còn lại chủng tộc trên người, tham dự đều sẽ đạt được công đức cùng phí vận. Một ít tốc trưởng, vốn là thái ớt kim tiên viên mãn, làm công đức chuyển vào sau này. Thành công đức ra cái kia một bước, thành công đi tới đại la kim tiên. Lão lệ tung hành, bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có thể thành tựu đại la kim tiên này một ngày. Dù sao, đại la kim tiên không là như thế tốt thank you, đã làm tốt cả đời đều không cách nào đột phá bọn họ. Hiện tại đột phá đến rồi đại la kim tiên. Nội tâm là cực kỳ cao hứng. Địa phủ bên trong đạt được lợi ích nhiều nhất mà trạch. Hắn vốn là là thực lực cao cường, rất nhiều công đức truyền vào hạ, tu vi mặc dù không đủ để đột phá, có thể tự thân đạo vận nhưng là tăng cường rất nhiều. Giờ khác này, trong địa phủ mạnh mẽ và tự thân khí vận, không thể so với một phương thánh nhân yếu, cũng có thể đánh đồng với nhau. Không chỉ có là trong địa phủ chúng sinh linh đạt được lợi ích, côn bằng tọa hạ đệ tử, cũng là có đạt được lợi ích. Công đức và năng, đối với tu vi trên là có chút trực tiếp sáng tỏ biểu hiện. Đại bằng điểu, Lục Nhĩ Mi Hầu, Không Tuyên, Huyền Quy bốn người này, đều thu được chỗ tốt không nhỏ. Mỗi người tại tự thân đạo vận một khối này, càng thêm nồng nặng. Bọn họ tuy rằng thành tựu đại la kim tiền, không tại trong ngũ hành. Mỗi một lần tăng lên và tự thân đạo vận tăng mạnh, đều là có lợi. Ngoài ra, còn có công đức là rơi tại thần nông trên người, hắn là nhân tộc tộc chủ, cũng tham dự điệu tiên thành lập. Gia lực, tất nhiên là có thể đạt được lợi ích. Có nhân tất có quả, xuất lực tất nhiên là có thể đạt được lợi ích. Xuất lực nhiều, thu được công đức tựu sẽ nhiều. Xuất lực ít, nhưng mà tham dự, tựu sẽ thu được một vài chỗ tốt. Côn bằng tiểu càng không cần phải nói, lúc đó là hắn tự mình đi trấn nguyên tử nơi đó, nhắc nhở đối phương chỉ điểm nhắc nhở, lại ra lực. Chỗ tốt là ngoại trừ trấn nguyên tử ngoài ra, nhiều nhất một cái. Khi lấy được công đức cùng khí vận sau này, côn bằng tự thân tu vi cũng là lên đón một cái đột phá mới. Hôn nguyên đại là kim tiên sơ kỳ, thành công đột phá đến rồi hôn nguyên đại là kim tiên trung kỳ. Một cảnh giới tăng lên, để hắn đối với trong thiên địa quy tắc cái nhìn, có một cái mới lý giải. Hắn tự thân đạo vận càng thêm cường đại rồi, trong tay nhẹ nhàng tung lên, đều là pháp tắc tôn trảo. Trong trong mắt, đều là sức mạnh vô thượng tỏa sáng. Trấn nguyên tử bên này, nay một lần thành lập địa tiên, đại bộ phận công đức, rơi tại hai trấn nguyên tử trên người công đức chờ truyền vào và tự thân phí vận, có lớn vô cùng biến hóa. Có công đức sau này, Trấn Nguyên Tử lập tức đi ngay bế quan, bế quan trăm năm. Thu vi của hắn là chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, có lớn bay vượt mạnh. Mặc dù không đủ để để hắn chứng đạo thành thánh, nhưng mà đột phá cảnh giới này, cũng là trong hồng hoang đám người cầu mà không thể cảnh giới. Thu vi này, Trấn Nguyên Tử là tương đối hài lòng, có thể có như thế lớn đột phá. Hắn cũng không nghĩ tới, thành lập địa tiên phủ, khí vận cùng công đức đều có thu được. Hiện tại hắn, địa vị rất là đặc tú. Thành lập điệu tiên một mạch, chỉ cần là điệu tiên không có bị diệt tuyệt, Trấn nguyên tử sẽ liên tục tồn tại, đồng thời khí vận cũng sẽ liên tục ở. Sẽ có diệt tuyệt thời điểm, nhưng đó chỉ là thánh nhân ra tay, mới có thể tuyệt diệt trấn nguyên tử điệp tiên. Bất quá, làm như vậy, không thể nghi ngờ là làm trái thiên địa chi đạo, thánh nhân muốn xuất thủ, cũng phải kiêng kỵ, sẽ bỏ ra cái giá khổng lồ. Nếu thật có như vậy một ngày, thánh nhân ra tay rồi, diệt điệp tiên, tương ứng, thánh nhân cũng sẽ phải gánh chịu đến cái giá đáng kể. Vì vậy, hiện tại điệp tiên Tri tổ, trấn nguyên tử, mặc dù không là thánh nhân, nhưng cũng phải để các thánh nhân coi trọng, không thể xem nhẹ ạ chưa thành lập địa tiên phủ trước, khả năng chư vị thánh nhân là không đem nàng để ở trong mắt. Có thể từ hôm nay sau này, địa tiên thành lập, trấn nguyên tử vì là địa tiên tri tổ, địa vị một hồi tiểu tăng gọn. Để thánh nhân không dám xem nhẹ. Địa đạo từ từ tốt rồi. Bạch Trạch Diệp trong địa phủ nói một câu. Địa đạo vừa thành lập không lâu, chỉ có một vị thánh nhân, không sánh được thiên đạo. Có thể chỉ là bắt đầu mà thôi. Từ tư sẽ biến được càng thêm hoàn thiện. Yu nói cái này trấn nguyên tử trở thành địa tiên tri tổ sau đó, rất nhiều người đều là không dám xem thường, sẽ trở nên coi trọng. Bất quá, mặc dù là không sánh được Hiện tại các thánh nhân cũng sẽ không xem thường, bởi vì địa đạo phát triển, nhưng là côn bằng bên này, sẽ có hôm nay, hoàn toàn là hắn thúc đẩy. Sau này tháng ngày còn rất dài, không ai sẽ coi khinh địa đạo. Chương 158, một công một thủ, trí bảo đụng nhau, chương 158, một công một thủ, trí bảo đụng nhau. Trong hồng hoang, trấn nguyên Tử thành lập địa tiên một chuyện. Có thánh nhân thỏa mãn, đối với nhân đạo có nhiều chỗ tốt, còn có thánh nhân bất mãn, đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, động tác này đối với địa đạo là tốt rồi, có thể đối với tiên đạo tới nói, chỗ tốt không lớn. Cố Mã động thủ, có thể này một chuyện Nguyên Thủy cũng không thể thực hiện được, bởi vì chuyện này chính là côn bằng lưu tính. Nguyên Thủy này một lần ra tay, hắn chính là có chuẩn bị. Tại đối phương xuất thủ trong nháy mắt, côn bằng nửa đường đem chặn lại, cũng không có làm cho đối phương thực hiện được, chí bảo bản cổ phiên ném ra thời gian. Côn bằng trong tay Tiên Tiên chí bảo, hỗn độn trùng, ngăn cản bản cổ phiên công kích. Hai đại chí bảo va chạm, sản sinh to lớn hoa quang, lan đến phạm vi rất rộng. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bầu trời đều sáng rất nhiều. Hỗn độn trùng chính là phòng ngự chí bảo, bản cổ phiên là công kích chí bảo, nhưng mà côn bằng thực lực muốn hơn một chút. Tại sự điều khiển của hắn hạ, Trí bảo hỗn độn trung đem bàn cổ phiến đánh rời. Hành động này, chư vị sinh linh dồn dập thán phục, hai vị thánh nhân lực lượng sinh ra uy năng, khủng bố vô biên. Chưa chân chính giao thủ, nhưng có loại này uy năng. Rất nhiều sinh linh cảm nhận được tử vong khí tức, tất tại, công kích này không là chỉ về bọn họ. Mặc dù là sau khi thấy, một trận sợ hãi. Chúng sinh linh tiểu không có có sợ hãi. Thánh nhân kinh ngạc đến ngây người, tuy rằng thực lực của bọn họ mạnh mẽ. Thiên Thiên chí bảo, trong tay không là không có, có thể thấy hai đại trí bảo đối bên thời gian, trong lòng vẫn còn có chút thán phục. Đối với linh bảo uy năng mạnh mẽ, côn bằng thực lực để thánh nhân càng thêm ngoài ý muốn. Không nghĩ tới, côn bằng thực lực cùng trước đây so với, bây giờ lại càng thêm cường đại rồi. Này tăng lên tốc độ có chút quá nhanh. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người nhìn thấy hai cái tiên tiên chí bảo, tuy là vì thánh nhân. Có thể đối với linh bảo một khối này, vẫn là giống như trước đây, gặp được hiếm hoi bảo vật, ưa giao là tất nhiên. Bên này, Nguyên Thủy Tiên Tôn thu hồi bản cổ phiên, nhìn Bác Minh phương hướng. Hắn nghĩ ra tay, nhưng lại khá là bất đắc dĩ. Hiện nay trấn nguyên tử đã cùng địa đạo chân chính liên hợp lại cùng nhau. Mới vừa xuất thủ, chính là cuối cùng ngăn cản. Bị côn bằng đánh lại, nhưng lại không thể ngăn cản thành công. Địa đạo khí vận như vậy to lớn, Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được chính mình không thể ra tay, chỉ có thể coi như thôi. Có thực lực này đối phó trấn nguyên tử, có thể hắn trong lòng mình rõ ràng, Trả giá là cái gì, sẽ có loại nào nghiệp lực quân quân người, làm thánh nhân. Nguyên Thủy so với bất luận người nào đều phải rõ ràng. Còn nữa nói, trước tiên không nói nghiệp lực một khối này, Tử Côn bằng tới nói, Nguyên Thủy vẫn là một nước lượng một chút. Vừa nãy tuy rằng linh bảo giao thủ, có thể hắn có thể nhìn ra thời khắc này Côn bằng là cái gì thực lực. Nếu như là không để ý hết thảy ra tay rồi, sẽ có cái gì hậu quả thật không dễ bàn." Trấn Nguyên Tử cảm thụ lấy vừa nãy phát sinh hết thảy, trong lòng càng thêm kiên định, nay thành lập địa tiên tầm quan trọng và tự thân một lựa chọn. Hành động như vậy, mặc dù là không có quân bằng, hắn giống như có thể làm được, nhưng lại không thể làm được như vậy Hoa Mỹ, còn có rất nhiều ẩn số, hiện nay tình cảnh này, thu hoạch rất nhiều, Trấn Nguyên Tử là thấy rõ. Địa tiên phủ thành lập, thực lực tăng mạnh, Trấn Nguyên Tử khí vận có thể tăng lên. Chờ mọi chuyện quyết định tốt sau đó. Chúng sinh linh tử từ rời đi, đã đã sắp vong. Hiện tại phải làm, chính là làm chuyện của chính mình đi, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Giờ khắc này trong nhân tộc, Thần Ông cũng là lộ ra hài lòng biểu tình. Tiếp theo tiểu cùng phục Hy đi đến Hỏa vận Động. Bây giờ vừa công đức viên mãn, tu vi tăng lên, cần vững chắc, hắn mặc dù là Thần Ông, có rất nhiều nhân tộc khí vận, có thể tại tu vi trên cũng là cần vững chắc tiêu hóa. Bằng không, ngày khác sẽ xuất hiện căn cơ bất ổn tình hình. Côn Bằng chính mình cũng là như thế, hắn đạt được lợi ích rất nhiều, cũng cần đi tiêu hóa, muốn vững chắc tốt. Có thu hoạch không đi vững chắc. Mặc dù là lấy Côn Bằng bây giờ tu vi, sau này cũng sẽ xuất hiện không yên tình hình. Tu hành vi chính là tăng lên, hiện nay trạng thái này Côn Bằng cũng là đi bế quan, không chỉ là Côn Bằng, đại bằng điểu đám người cũng là như vậy, ở đây một lần bên trong đạt được lợi ích, trở lại muốn tiêu hóa mới có thể càng có tăng lên. Nhân tộc Tam tổ cũng là tại đám người tản đi sau đó, trực tiếp bế quan. Ba người thu hoạch rất nhiều, cũng muốn vào lúc này đi tiêu hóa mới là trạng thái tốt nhất. Thần nông không tại, nhân tộc Tam tổ cũng là đi bế quan. Nhân tộc tự là có người đến quản lý. Chân này đại hội thần nông là chủ giác, thoái vị là cho hiên viên. Đương Kim nhân tộc, tất nhiên là giao cho hắn tới quản lý. Lá hiên viên đến quản lý, cũng nhất định muốn quản lý. Nhân tộc cộng chủ đã là hiên viên, nếu tiếp nhận rồi chức vị này, vậy sẽ phải gánh vác nên có trách nhiệm. Bằng không, này nhân tộc cộng chủ chi vị sẽ không đến với hắn. Hiên viên tiếp nhận nhân tộc sau này, có rất nhiều cường giá xuất hiện, bên ngoài rất là bình tĩnh, nhưng thực tế bên trong, hắn là rất rõ ràng. Đương kim nhân tộc, nhưng là có dao động. Hắn đảm nhiệm vị trí này, nhân tộc cộng chủ, tự là có người không phục. Đối với nhân tộc bên trong dao động, hiên viên có chính mình xử lý phương pháp, cũng là rất trực tiếp. Đối với cái kia loại phản loạn, dao động người, hắn là lựa chọn điều động binh lực trấn áp, đều không ngoại lệ. Phát hiện sau đó hiên viên từ trước đến nay không nhường tay. Tại rất nhiều sao động bên trong, đại bộ phận hiên viên là không sợ, chỉ cần là ra tay rồi, đều có thể đưa bọn họ áp chế. Vì vậy, này chút sao động tình huống, làm không lên cái gì sóng gió lớn đến. Hiên viên không sợ sệt, cũng không lo lắng. Nhưng có một chỗ, là để hiên viên có chút đau đầu, đó chính là lấy Zi View cầm đầu liên minh. Hai người tuy rằng không có xuất hiện cái gì tranh, có thể đều biết, sớm muộn có một ngày sẽ bạo phát, sẽ có đối đầu một ngày. Hiện tại không có bạo phát là có hai chút tình huống, này một là nhân tộc có ngoại địch, phải đề phòng Nếu như là hai người bạo phát tranh cướp, nhất định sẽ có chuyện, nếu như một khi xuất hiện hỗn loạn cục, ngoại địch rất khả năng vào lúc này đối với nhân tộc tạo thành hỗn loạn. Khi đó, phiền phức tựu nhiều. Vì lẽ đó, bất luận là Si vẫn là Hiên Viên, đều sẽ trước tiên an ở ngoài, sau đó đi tranh cướp nhân hoàng một chuyện, không sẽ vào lúc này để ngoại địch đối với nhân tộc tạo thành hỗn loạn. Hai người đều thuộc về nhân tộc. Nhân tộc hiện tại Hiên Viên vừa trở thành nhân tộc cấp chủ, cần phải làm sự tình có rất rất nhiều. Các phương diện cũng phải đi quản lý. Si mặc dù là rất nghĩ làm nhân hoàng, có thể cũng rõ ràng, trước mắt tình huống, muốn trước tiên đối ngoại trời đã không có cái này hỏa ngoại xâm thời điểm, lại đến tiến hành tranh cướp nhân hoàng một chuyện. Vì lẽ đó, mặc dù có chủng tộc biết nhân tộc tình huống, nhưng cũng sẽ không tùy tiện ra tay với nhân tộc. Mặc dù là một ít tương giả, vào lúc này ra tay với nhân tộc, cũng sẽ bị đánh đuổi, hạ trạng rất thảm. Để càng nhiều người thấy được, đương kim nhân tộc có nhiều lần đồng lòng. Này cũng tự trình độ nhất định, chống lại ngoại địch. Đối mặt Civiu, hiên viên biết được, phải là muốn giải quyết, sau này nhất định sẽ có tiếp xúc một ngày. Hiện tại không có chuyện, sau này còn sẽ xảy ra vấn đề. Nhằm vào tình huống như vậy, hiên viên cũng là mỗi ngày đều đang nghĩ nghĩ phải làm như thế nào mới có thể đối với nhân tộc có trợ giúp. Ngày khác đối đầu si view thời gian, kết quả sẽ là cái gì? Chương 159, được mời, chương 159, được mời. Bác Hải, Bác Minh bên trong. Côn Bằng bế quan, chuyên tâm với ngộ đạo. Đối với nguyên thần, thân thể, thần thông đều có tăng cường, chiếm được không ít biến hóa. Một phương diện mạnh, không phải thật lợi hại. Chu đáo, mới là một người chỗ kinh khủng. 2000 cuối năm, Côn Bằng rời đi nhà đá, kết thúc một lần này bế quan. Thu hoạch lần này, hắn thu hoạch rất nhiều. Tiêu hóa có được khí vận cùng nội ra mới với ghê đá bên trên, uống một hấp hấp thụ tốt linh dịch, côn bằng tầm tình rất tốt. Một bên buông lấy, một bên hiểu rõ này lập tức tình huống. Không tới chốc lát thời gian, côn bằng đối với lập tức nhân tộc tình huống đã hiểu gần đủ rồi. Biết được hiện tại nhân tộc tình huống. Bất quá, mặc dù là biết rồi nhân tộc tình huống, côn bằng cũng không muốn núng tay ở trong đó. Bởi vì trong này, xiển giáo người sẽ dính vào, sẽ có sát kiếp sản sinh. Nguyên Thụy Thiên tôn tọa hạ đệ tử quảng Hắn tuy rằng chiếm được công đức, có thể cũng bởi vậy chiếm lên lực. Đồng thời không là bình thường nhỏ. Lần này nhân quả, cũng không phải là như vậy tốt tiêu trừ. Đối với hiên viên cùng Sivu chiến tranh, để hai người bọn họ phát triển, tự nhiên thúc đẩy. Tuy rằng không biết sau này có thể hay không đúng tay, nhưng mà trước mắt, côn bằng nghĩ chính là sẽ không đúng tay trong đó. Bất kể là hiên viên vẫn là Sivu, hắn không có có bao nhiêu gặp nhau. Này không thuộc về côn bằng việc, không nghĩ liên lụy trong đó, nhưng mà hiện tại hắn, nhưng là nghĩ biết, sau này sẽ là thế nào phát triển. Kết quả có phải hay không là cùng trong ký ức nghĩ tới giống như, vẫn là sẽ không giống nhau. Đây là côn bằng mong đợi điểm. Vài chục năm sau này. Côn Bằng đem các đệ tử Triệu Tập, đại bằng điều đám người đều xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lần này Triệu Tập thật cũng không có chuyện gì, nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Chính là Hạo Thiên tổ chức bàn đảo đại hội, mời hồng hoang chúng đại năng trước đi tham gia. Vừa đến bắt đầu là mắt thấy Thiên Đình phong thái, thứ hai là đương kim Thiên Đình nhân thủ như cũng không đủ. Tuy rằng những năm này, Hạo Thiên lôi kéo không ít người tại Thiên Đình. Có thể lớn như vậy Thiên Đình, cần thiết nhân thủ chính là là vô cùng nhiều. Thiếu nhân thủ, mở bàn đảo đại hội, vì chính là hy vọng thông qua lần này đại hội để càng nhiều người gia nhập. Chức, Hạo Thiên liên tục tại mời trào hiệu quả không thế nào tốt, đều không muốn đi. Vì lẽ đó nghĩ tới tổ chức bàn đảo đại hội, để Hồng Hoang một đám sinh linh tham gia. Trong Hồng Hoang có máu mặt đại năng, đều là có thể mời. Côn Bằng tự nhiên là ở trong đó, hôm nay triệu tập đại bằng điểu đám người, chính là cái này sự tình. Gặp qua sư tôn, đại bằng điểu đám người cùng Tôn tiếng nói, bốn người bọn họ tu vi bây giờ thấp nhất là đại la. Giờ khắc này, bốn người trong lòng hiếu kỷ vô cùng, không ngờ tới có chuyện gì. Những năm này, xem ra các ngươi đều có tăng lên, chưa từng lùi bước, đáng được biểu dương. Tiếp tục trạng thái này, không thể tiêu ngạo tu hành một chuyện, đường dài dài đằng đắng. không tiến đắt lùi, cái này đạo lý hy vọng các ngươi đều hiểu. Côn Bằng vung tay lên, đem bốn người nâng dậy đến. Bọn họ khí tức vô cùng vững chắc. Sẽ không khí tức phù phiếm, tình huống như thế, đều là trong ngày thường sẽ tốt tốt tu hành biểu hiện, sẽ không lừa biếng. Mới có trạng thái. Côn Bằng là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên Tôn giả, đại bằng điều đám người là đệ tử. Hắn là rất rõ ràng. Đồng thời Đại La Kim Tiên, tại Côn Bằng trước mặt, chính là một cái người trong số Bị chính mình sư tôn khen, bất luận là đại bằng điểu, vẫn là lục nhĩ mi hầu đám người. Trong lòng đều dị thường hưng phấn. Lần này gọi các người đến đây, chính là Thiên Đình tổ chức bàn đảo đại hội một chuyện. Vi sư đã được mời, các người trước đi liền có thể. Nhớ kỹ, chuyến này không thể không đoan sinh sự. Như gặp chuyện tình, vi sư có dặn dấu qua thế nào làm. Côn Bằng vung tay lên, một đạo lưu quang rơi tại đại bằng điệu trên người. Chính là Thiên Đình mời thì mời. Bây giờ hắn là hôn Nguyên đại là Kim Tiên quân giả, không có khả năng tự mình đi. Mặc dù là đương Kim thiên đế, cũng không thể để hắn tự mình đi. Hạo Thiên mặc dù là Thiên Đình chi chủ, có thể Côn Bằng cũng không có để hắn vào trong mắt, Thiên Đình chi chủ thì lại làm sao? Hắn sẽ không đích thân đi. Gọi côn bằng đệ tử đi, chính là thích hợp. Lần này đi nhân số sẽ có rất nhiều. Đại bằng điều bọn họ đi, có thể dài một chút kiến thức, cũng sẽ thu được trưởng thành. Cho thiệp mời sau này, côn bằng đơn giản căn dặn vài câu sau đó. Yêu để cho bọn họ lên đường đi trước. Bây giờ này bản đạo đại hội, hồng hoang chúng sinh linh đều được mời. Tất nhiên là không thể cuối cùng một cái đến. Bản đạo đại hội sắp tới, hồng hoang chúng sinh linh đều cảm ứng được. Đều tại dồn dập tiến về phía trước bên trong. Thiên đình bàn đào đại hội, đối với các thánh nhân tới nói, không tính là cái gì quá tốt sự tình. Sẽ không quá để ở trong lòng, đều là gọi các đệ tử đi thay thế mình. Mặc dù là chuẩn đệ cùng tiếp dẫn hai người, trong lòng bọn họ là rất muốn đi. Có thể một nghĩ cho tới bây giờ Thiên đình chi chủ là Hạo tiên. Ở trong mắt bọn họ, bất quá là một cái đồng tử mà thôi. Không đáng được thánh nhân tự mình trình diện. Mặc dù là chuẩn đệ cùng tiếp dẫn hai người lại thế nào muốn đi, cũng sẽ không đích thân đi. Hai người bọn họ cũng là nói đệ tử mình đi. Các thánh nhân sẽ không đích thân đi, trong hồng hoang sinh linh cũng không giống nhau. Mời tới người, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, cơ bản đều là tự mình xuất phát, tiến về phía trước Thiên đỉnh. Bọn họ không là thánh nhân. Nay bàn đạo chính là là cực phẩm tiên tiên linh căn. Loại này đổ vật như thế tốt, chúng sinh linh có thể nghĩ muốn gặp mặt. Một loại linh can, tại trong Hồng Hoang đều là tương đối thường gặp. Thực phẩm tiên tiên linh can là rất hiếm thấy, tương đối hiếm lạ. Đương nhiên, trong Hồng Hoang cũng có rất nhiều người không có bị mời. Chúng sinh có rất nhiều, chúng tộc càng là có rất nhiều. Hạo Thiên tốt xấu là Thiên Đình chi chủ, tuy rằng mời rất nhiều người, có thể trong Hồng Hoang các sinh linh vẫn là có rất nhiều người không có được thì mời. Những không có bị kia mời, là Hạo Thiên không để mắt, hoặc là quá mức nhỏ yếu. Đường Kim Thiên Đình, tuy rằng rất thiếu nhân thủ, nhưng cũng không phải là cá nhân liền muốn mà là sẽ nhìn một ít bối cảnh đến xem, đối với thiên đỉnh có hay không có trợ giúp. Nếu một ít phẩm đức không được, thực lực lại yếu sinh linh. Bọn họ mặc dù là có cái này tâm tới tham gia bàn đảo đại hội, Hạo Thiên cũng sẽ không muốn đến. Liên giống với thánh nhân, Hạo Thiên trên danh nghĩa là mời thánh nhân. Có thể có tới hay không? Trong lòng hắn vẫn là có một đáy. Đây chính là thánh nhân mạnh mẽ, nếu ngươi không mời. Vạn nhất thánh nhân cảm giác được là xem thường chính mình, đưa tới không cần thiết lâm giải, sẽ không tốt. Dù sao, thiệp mời đưa cho thánh nhân một khối này, liền giống với là ta có tới hay không là của ta chuyện, nhưng mà cái này thiệp mời nhất định mượn có. Quản hắn thánh nhân lưu ý không thèm để ý, đưa đi ra ngoài hay nói, đắc tội rồi tựu không tốt. Thánh nhân vô cùng mạnh mẽ, mặc dù là Thiên đình chi chủ, cũng không trêu chọc nổi, không thể là tội. Nếu không, không cẩn thận trách tội xuống. Theo Hạo Thiên, rất dễ dàng ảnh hưởng Thiên đình phát triển. Nếu thật sự là như thế, sẽ thêm ra rất nhiều khó có thể thao túng việc. Vì lẽ đó, Hạo Thiên dù cho là tiến hành trận này bàn thảo đại hội, cũng muốn kiêng kỵ thánh nhân cảm thụ. Hết khả năng làm được, sẽ không cho thánh nhân mang đến ấn xấu trên 160, bàn nào đại hội, chương 160, bàn nào đại hội. Thiên đỉnh. Bàn nào đại hội sắp bắt đầu, rất nhiều lưu quang chạy tới. Thân ảnh vô số. Có rất nhiều một ít thực lực bất phàm tán tu, có rất nhiều một phương đại năng cường giả, có rất nhiều thánh nhân đệ tử. Nhân số các không giống nhau, trạng thái cũng có chỗ bất đồng. Có người kỵ linh sủng mà đến, có một năm tới, có dài mi thanh ngũ tú, có thì còn lại là ngũ đại tam thổ, thân ảnh to lớn. Tụ tại đám người lục tục lúc chạy đến, khí tức bất phàm một ít người xuất hiện. Bên ngoài, bọn họ nhìn như biết điều, có thể tự thân khí tức nhưng hiện ra mạnh mẽ. Này chút người là Bắc Minh bên trong đệ tử. Đại biểu lấy cuốn bằng tới đây bàn đảo đại hội. Bọn họ tuy rằng rất sớm đã xuất phát, không phải là rất lo lắng, bởi vì thời gian trên có đầy đủ. Nhưng là du ngoạn một phen, cũng là có chút cảm lộ. Như vậy, đã đến tiên đỉnh, cũng coi như là đối với tự thân một lần hồng hoang du lịch, là có thu hoạch. Nam Thiên môn ở ngoài, lục tục có người đến. Đến người trong, mọi người đều chuẩn bị lên quà của mình, vừa là đại hội. Tất nhiên là không thể rơi xuống chính mình lễ nghi. Thái Bạch Kim tinh tự mình đến lĩnh tiếp, nay một lần tới tham gia bản đạo đại hội người. Bởi vì tiên đỉnh không có người, tới trong những người này có chút là thánh nhân đệ tử, tất nhiên là không thể thất lễ. Mà lại không thể gọi Hạo thiên tự mình đi lên tiếp, vì lẽ đó chỉ có Thái Bạch Kim Tinh một người. Hắn đi thích hợp nhất, trước mắt thiên đình bên trong. Hạo thiên được lợi căn tương, chỉ có Thái Bạch Kim Tinh. Đại bằng điểu đem thiệp mời giao cho Thái Bạch Kim Tinh, còn đem này một lần mang tới lễ vật để xuống sau đó. Hiện tại Thái Bạch Kim Tinh chỉ dẫn hạ, hướng về bên trong đi. Tiếp theo, chính là tiệt giáo đám người, thông thiên môn hạ đệ tử rất nhiều. Có vạn thiên đến hướng danh sừng, hôm nay mặc dù là tuyển chọn tỉ mỉ đệ tử, có thể cũng có hơn 100 vị. Tới tham gia một lần này bản đại hội Đa Bảo đám người gặp được Đại Bằng Điểu đám người sau đó, lúc trước có qua mâu thuẫn nguyên nhân, lần này gặp được, đa bảo đám người cầm tức đại bằng điểu. Tuy rằng ngăn cách lấy thời gian lâu dài, nhưng đến cùng vẫn là phát sinh mâu thuẫn, mặc dù là đi qua, nhưng trong lòng nhưng chưa quên. Hiện tại gặp phải, bao nhiêu nhìn có chút khó chịu. Đại Bằng Điểu đám người tất nhiên là chú ý tới, hai bên cùng nhìn nhau, như vậy cảnh tượng xem ra, thật quá dị. Mà tiểu tại hai bên đều đang nhìn nhau bên trong, xiển giáo 12 kim tiến đến. Như vậy, đa bảo đám người nhưng là không có đem ánh mắt nhìn về phía đại bằng điểu. Ngược lại không phải là nói sợ mà là tiệt giáo tương đối với Bắc Minh này chút gì vãng quan hệ, cùng xiển giáo so với, xem như là nhỏ. Tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử, sớm lúc trước tụi có qua mâu thuẫn. Hôm nay tương kiến, hai bên nhìn ánh mắt của đối phương đều không giống nhau, có chút quái gì. Nhìn thấy tình cảnh này, Thái Bạch Kim Tinh bất đắc dĩ thở dài. Biểu hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Đều là thánh nhân đệ tử, lúc này nói chuyện đi, chính là sợ đưa tới thánh nhân bất mãn. Nếu như là không nói lời nào đi, cứ như vậy nhìn. Trang diện rất lúng túng, không chỉ là Thái Bạch Kim Tinh nhìn ra rồi, những người còn lại sớm có phát hiện. Có thể mọi người đều sẽ không đi quản, mà là lặng lặng nhìn. Thái Bạch Kim Tinh muốn nói, cũng không thể nói. Thái nhân, hắn biết được Hạo Thiên đều không đắc tội nổi, chính mình làm sao có thể đắc tội. Song Phương trận mắt trừng trừng, tựa hồ là muốn đánh nhau giống như. Cửu tại hai bên căng tức nhìn nhau thời điểm, nhân giáo đại đệ tử Huyền Đô tới rồi. Hắn vừa qua đến, Tiệt giáo cùng Xuyễn giáo đệ tử này mới không còn đối diện. Thái Bạch Kim Tinh biểu tình khẽ biến, Tiệt giáo cùng Xuyễn giáo không còn đối diện. Bọn họ cũng rõ ràng, bây giờ tình huống, không thể ở tại đây gây sự. Tại Huyền Đô đại pháp sư đến sau đó, Tây Phương giáo đệ tử đến. Phương Tây Nhị Thánh thành lập Tây Phương giáo tới nay, cũng là chiêu thu đến rồi rất nhiều đệ tử. Một lần này đến đây, Tây Phương giáo tuy rằng không có vạn tiên đến hướng danh xưng, có thể tới đệ tử, nhưng có rất nhiều, có hơn 200. Mên Mên ngông ngông thân ảnh, dáng lâm tại Nam Thiên môn ở ngoài. Tuy rằng đến rất nhiều đệ tử, nhưng bọn họ chuẩn bị lễ vật nhưng là rất ít. Bọn họ tới nơi này, mục đích rất rõ ràng, chính là nghĩ nhìn hạ có không có lợi thu được. Giao qua thiệp mời sau này, Tây Phương giáo dược sư đám người nên ngang đi vào Nam Thiên môn. Nhiều người như vậy, lễ vật nhưng là đơn giản một chút linh quả. Nay để một ít tán tu nhìn, trong lòng đều cảm giác được buồn cười. Như Tây Phương giáo không là có thánh nhân tọa chấn, giờ khác này tất nhiên sẽ bị cười. Hiện tại, mặc dù là có người cười nhạo, bọn họ cũng chỉ có thể ở trong lòng nghẹn, bởi vì bọn họ rõ ràng, lúc này ngoài sáng cười nhạo, tự bằng cười nhạo thánh nhân. Thánh nhân bên dưới chính là Sâu Kiến, không có người sẽ có như thế lớn mật. Tây Phương giáo người là cuối cùng tới, từ đám bọn hắn đến sau đó, này một lần tới người cơ bản gần đủ rồi. Khổng Tiên sư huynh, này Tây Phương giáo như thế nhiều người đến. Huyền Quy nhìn Tây Phương giáo đệ tử, đối với nói, nguyên bản gặp giáo đệ tử lại đây. Liên cảm thấy được rất nhiều, có thể nhìn thấy Tây Phương giáo sau đó thì càng thêm chấn kinh rồi. Ta cũng không biết, lần này bàn thảo đại hội cũng không có người số yêu cầu. Nghĩ đến bao nhiêu người tựu có thể có bao nhiêu người? Không Thiên trả lời nói, lần này bàn thảo đại hội đúng là không có nhân số yêu cầu. Đừng nói Tây Phương giáo hơn 200 người, mặc dù là Tây Phương giáo người toàn bộ đến, cũng là có thể. Còn nữa nói, coi như là nghiêm cấm bằng xác lệnh có nhân số quy định, Tây Phương giáo người đến, Thiên Đình cũng không thể nhiều lời cái gì. Hạo Thiên không nguyện ý, cũng không có cách nào. Dù sao, thánh nhân làm việc Hạo thiên bất mãn cũng phải cần nhất nhiệt đều riêng phần mình chào hỏi sau đó đều hướng về bên trong đi thời khắc này Nam thiên Môn. không có người đến nên tới đã tới bây giờ còn chưa có tới là sẽ không tới chẳng thời khắc này lăng tiêu bảo điện bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều người Tuy rằng không có các thánh nhân tại có thể một ít trong hồng hoang lâu năm đại năng vẫn phải tới Cũng cũngỉ như nói trấn nguyên tử Minh Hà Hàở một đám tiên thiên đại năng bọn họ không là thánh nhân một lần này bản đảo đại hội là được mời sẽ đích thân đến đây có thể nói là cho đủ mặt mũi Hạo thiên ngồi với lăng tiêu bảoo điện trên gh ồng nhìn thấy phía dưới hết thảy trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Nay một lần tuy rằng không có thánh nhân đến, có thể hắn sớm liền nghĩ đến. Bất kỳ chờ có thánh nhân đến, gặp như thế nhiều người, tại trận này đại hội kết thúc sau đó, nhất định sẽ có không sai hiệu quả. Nhìn thấy trấn nguyên tử, Minh Hà Lao tổ này một ít lâu năm đại năng đến sau đó, Hạo Thiên trong lòng vẫn tính thỏa mãn, hắn có phòng đoán qua. Này chút người sẽ không đến, có thể nhìn thấy trấn nguyên tử bọn họ đến sau đó, trong lòng cũng thư thích. Tức là đại hội mời sẽ đến, trấn nguyên tử đi tới nơi này còn đưa tới nhân quả, có thể nói là rất cho Hạo mặt mũi sẽ không giống Tây Phương giáo người giống như tới người như vậy nhiều, lễ vật nhưng là một ít thông thường linh quả. Mặc dù là một ít tán tu, bọn họ lấy ra đồ vật, đều so với Tây Phương giáo tốt quá nhiều. Không là không có một ít lấy ra được lễ vật, mà là không nghĩ, không cam lòng không mận ý. Tới chỗ này bản đạo đại hội, tiêu nghĩ làm chút chỗ tốt, ngoài ra đều là thứ yếu. Đồng thời, Tây Phương giáo có thể không sẽ để ý người khác ánh mắt. Chương 161, gây sự, chương 161, gây sự. Lang Tiêu Bảo điện bên trong, Hạo Thiên ngồi với trên ghế rộng, nhìn phía dưới hết thảy, nói một chút bắt đầu sau đó. Một lần này bàn đào đại hội chính thức bắt đầu. Giao chỉ ngồi với Hạo Thiên bên cạnh, một câu nói chưa nói, đúng là tỉnh táo rất. Hạo Thiên hiện tại lấy thiên đế thân phận, xuất hiện tại Hồng Hoang chúng sinh linh trước mặt. Sau khi bắt đầu, hắn nói rồi rất nhiều lời. Đều là như thế nào quản lý Hồng Hoang, mỗi nói một câu, đều thắng mọi người hảo cảm. Bởi vì Hạo Thiên nói chính là có vụ lợi Hồng Hoang phát triển. Tuy rằng thực tế không biết ra sao, nhưng câu khách sáo lại nói rất xinh đẹp, này để rất nhiều người có hảo cảm. Mà không nói làm làm sao, nói làm cho người ta ấn tượng rất tốt. Hạo Thiên nói xong sau này, tiếp theo đúng là chiêu đãi một ít trái cây. Diệu tiên nước thánh, linh quả này chút, đều xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này chút đồ vật tuy rằng hiếm có, có thể đối với mọi người tới nói, nhưng cảm giác được không có cái gì. Mọi người so sánh để ý, vẫn là lần này bàn đảo đại hội nhất là hiếm hoi bàn đảo quả tử. Từng viên một to lớn bàn đào quả tử, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Này bàn đảo cũng là thập đại cực phẩm tiên tiên linh căn, tại trong hồng hoang vô cùng hiếm có. Hôm nay tỉnh cảnh này, nhưng là nhìn một ít không có bái kiến việc đời người bức bách không kịp chờ. Trong lòng đã chảy nước miếng, nếu không có giờ khắc này thời cơ không tới. Trước mắt bàn đảo, đã sớm bị nuốt vào trong bụng cho tất cả đồ vật trên cùng sau này, đám người này mới đánh giá lên bản đạo. Đại bằng điệu đám người cũng không có ngoại lệ, bọn họ tuy rằng ăn xong hoàng trung lý cái trái, có thể này bản đạo, hôm nay cũng thật là lần thứ nhất gặp. Bất quá, bốn người bọn họ là đại la kim tiên tu vi, ăn vào bản đạo, liền có thể chuyển hóa thành linh lực. Không chỉ có có miệng lưỡi cảm giác, còn đối với tự thân có rất nhiều chỗ tốt. Đại la kim tiên người tiêu hóa rất nhanh, không là đại la kim tiên người. Tiểu tiêu hóa phi thường chậm, nhưng chỗ tốt là có chỗ tốt, đây là bản đạo, bất kể là đối với có tu vi hoặc là người không có tu vi, đều sẽ có chỗ tốt chính là trạng thái sẽ không giống nhau mà thôi, sẽ có chênh lệch. Mọi người đều tại tận hứng đánh giá bàn đảo bên trong, còn có một chút cầm lấy trong tay cái chén, cùng người khác chạm gốc. Có chút là người quen, hiện tại chính là liên lạc tình cảm thời điểm. Không có bỏ lỡ lần này cơ hội. Tại toàn bộ đại hội bên trong, có thể nhìn thấy rất nhiều người đi tới đại bằng điều đám người trước mặt giao lưu. Trấn nguyên tử này chút có uy tín chuẩn thánh đại năng, đều có qua đến chào hỏi. Có thể nói là rất lệ tình. Tiêu Cầm trấn nguyên tử tới nói, hắn chính là chuẩn thánh đại năng, cùng trò chuyện, mặt mũi này cho lớn. Hung hoàng thế cục rất rõ ràng, có thánh nhân bối cảnh đệ tử. Đều có rất nhiều người lại đây trao hỏi. Không chỉ có là đại bằng điều đáng người, mặc dù là còn lại thánh nhân môn hạ đệ tử, nhân, siền, tiệt giáo cũng là như vậy. Đây chính là thánh nhân chỗ tốt, có coi như bối cảnh, mặc dù là đi đến nơi nào, cũng sẽ có đầy đủ mặt mũi. Bọn họ đều có nghĩ cùng với co gặp nhau, ngày sau nếu như có thể hỗ trợ. Nói không chắc đối với chính mình sẽ có nhiều chỗ tốt. Đại hội đang thuận lợi trong tiến hành. Ẩm. Mà đang lúc mọi người uống rất là cao hứng thời điểm, bị hai người cãi và hấp dẫn. Mọi người dồn dập đem ánh mắt nhìn sang Nhìn sang sau này, đám người nhìn Thiển giáo Quảng Thành tử cùng Tiệt giáo Đa bảo trận mắt nhìn nhau. Quên thân khí tức bạo phát, còn kẻ muốn đấu võ, mắt nhìn sắp chiến đấu, đám người dồn dập đem con mắt nhìn qua. Cho đến hai người tại sao lại như vậy? Nguyên nhân càng là hai người ở trong đám người đi lại thời gian, sinh ra một ít ma sát. Vốn là là có mâu thuẫn hai người, hiện tại cũng là Thiển giáo cùng Tiệt giáo đại đệ tử. Nay một lần đối mặt, ai cũng không sợ ai. Hạo Thiên nhìn thấy tình cảnh này, lúc này không biết nói cái gì tương đối tốt. Hắn là thánh cường giả, nếu như là lúc này cản, có bản lĩnh này, có thể phía xốc nhưng là nhân không thể tùy tùy tiện tiện ra tay, nếu không đưa tới thánh nhân không cao hứng thì phiền thoái. Có thể bởi vì hiện tại tình huống này, nếu như là dựa theo bọn họ như vậy tiếp tục làm. Nay bàn đào đại hội, trang diện tiểu lung tung. Đừng tưởng rằng tiệt giáo người nhiều, ta tiểu sẽ sợ người. Quảng Thanh Tử có nói. Bây giờ như thế nhiều người trang diện, mặc dù là thiên đình bản đào đại hội, có thể hắn là không có hướng về này này một phương diện đi nghĩ. Hiện tại nghĩ tới, là xiển giáo mặt núi, chính là muốn đấu võ, cũng sẽ không sợ sệt. Quảng Thanh Tử là giáo đại sư huynh, hiện tại hắn cùng với đối phương có xung đột. Những người còn lại 11 người đều cùng đứng ở khoảng thành từ phía sau. Tiệt giáo này một bên, ngược lại cũng sẽ không sợ sệt. So với nhân số, bọn họ tiệt giáo người nhưng là có hơn 100 cái, hơn 100 người khí tức nối liền cùng nhau. Bùng nổ ra vô thượng thần uy, ảnh hưởng lăng tiêu bảo điện. Hai bên đều là thánh nhân chú tâm đệ tử, khí tức mạnh mẽ. Còn chưa chân chính giao thủ, trên bàn kỷ có một ít dao động. Mắt nhìn muốn đấu võ, Hạo Thiên cuối cùng là ngồi không yên, mở miệng nói, "Chư vị, hôm nay chính là Thiên đình bản đạo đại hội ngày. Mong rằng chư vị nhìn tại bản đế mãn vui, đều các một bước." Hắn nói một câu nói này, Trong lòng nhưng là nghĩ rất nhiều, không biết muốn không cần nói, nghĩ cùng không nghĩ tới kết quả, Hạo Thiên đều ở trong lòng nghĩ qua, có thể hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn ngăn cản. Nếu như không nói, tùy ý tiền xiển hai giáo đệ tử như vậy náo đi xuống, cái này bàn đào đại hội sẽ khó thu tràng, đám người sẽ thế nào nhìn, hắn, cái này thiên đế uy nghiêm. Đại bằng điểu đám người nhưng là một bên nhìn, trước mắt tình huống này, đúng là không tốt thu tràng. Đối với Hạo Thiên tới nói là tả hữu khó xử, nói cùng không nói đều không tốt. Hừ, Hạo Thiên, chuyện giữa chúng ta, ngươi vẫn là tiểu quản. Quảng Thành Tử liếc mắt nhìn Hạ Tiên, chút nào không có để hắn vào trong mắt. Hắn mặc dù là Đại La Kim Tiên, mà đối với chuẩn thánh cường giả, có thể một chút cũng không sẽ sợ. Có thánh nhân làm làm mối cảnh, Quảng Thành Tử bây giờ có thể nói là không có gì lo sợ. Người Hạo Tiên chuẩn thánh thì lại làm sao, đối mặt thánh nhân thời gian, như thường là sâu kiến. Đồng thời, hắn sẽ chọn làm như vậy, tiểu đã không sợ Hạ Tiên, bằng không, hiện tại cũng sẽ không cùng Tiệt giáo có xung đột. Tiệt giáo đám người tuy rằng không nói gì, có thể giống như cũng là không có đem Hạo Tiên nhìn ở trong mắt. Thông Thiên tính cách là kiêu có thuần, môn hạ đệ tử, tuy rằng không giống như Thông Thiên Có thể vẫn coi chút giống, hôm nay phát sinh chuyện này. Tiện giáo đệ tử không thể như thế thôi. Cung siền giáo nghĩ tới giống như, hôm nay chính là muốn đấu võ, bọn họ cũng không sợ sệt, bất cứ lúc nào cũng có thể. Cũng sẽ không bởi vì là đại hội, mà có trói buộc. Mọi người thấy tình cảnh này, rôn dập vì là hạo thiên cảm thấy làm loạn. Trước mắt tình huống này, đổi lại là những người còn lại, giống nhau là không tốt thu tràng. Nếu như một khi xử lý không tốt, đắc tội rồi hai vị thánh nhân, nhưng là không xong. Đây là dự tính xấu nhất. Không ít người đã tại phía dưới nghị luận ph Xem chọ vui vĩnh viễn là không chê lớn chuyện, hiện tại có tình cảnh này phát sinh. Một đám sinh linh lòng hiếu kỳ một chút đã tới rồi. Mọi người cái nhìn có giống như, có không giống nhau, đều cảm giác được việc này không chỗ to lý. Chương 162, ẩn nhẫn, chương 162, ẩn nhẫn. Thiên đình, bàn đào đại hội bên trong. Hạo Thiên bị tức không được, nội tâm hắn lửa giận đã bay lên. Có thể cảm nhận được, hắn là rất táo bạo, quanh thân khí tức cuồng bạo. Còn kém ra tay trấn áp. Không quản nói thế nào, Hạo Thiên làm tiên đế, lần thứ nhất tại Hồng Hoàng chúng sinh linh biểu diễn. Nhưng là cảnh tượng này, này để ai cũng nhịn không được. Không chịu được. Ôi chao, nghĩ đến, Hạo Tiên cảm thán một tiếng, xác thực không có cách nào. Sau đó hắn vung lên vô thượng pháp lực, trực tiếp đem Xiển giáo cùng Tiệt giáo hai bên người đẩy ra, bọn họ này mới không còn trước trạng thái. Bị Hạo Thiên như thế một làm, khí thế hơi hòa hoãn một ít. Nhưng Tiệt giáo cùng Xiển giáo người đều mạnh mẽ nhìn về phía Hạo Thiên nhìn một chút, tự ngồi về vị trí của chính mình bên trong. Tây Phương giáo đệ tử, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, nhưng là việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, có chút cao hứng. Hắn cảm giác được việc này đối với chính mình không có cái gì ảnh hưởng, gia sao đều không có quan hệ gì với Phương Tây. Tây Phương Giáo đệ tử chỉ lo trước mắt linh quả, cái này tiếp theo cái kia bắt đầu ăn. Thiên Đình phát sinh hết thảy, Côn Bằng là biết được. Trước mắt hắn trong ánh sáng, hình tượng chính là thời khắc này Thiên Đình cảnh tượng. Tiệt Giáo cùng Tiễn Giáo, xem ra giống như trong trí nhớ. Côn Bằng nhìn trước mắt hình tượng cảm thắn một câu, hắn có đoán được trận này Bản Đào Đại hội bên trong sẽ có chuyện phát sinh. Hạo Thiên tuy là vì thiên đế, có thể Tiệt Giáo cùng Tiễn Giáo phía sau nhưng là có thánh nhân. Mặc dù là bọn họ vô lý, cũng không thể làm thái quá. Dù sao, hiện tại là cái gì thời đại, thánh nhân thời đại. Chuyển thánh rất mạnh. Nhưng là gặp thánh nhân vẫn có chút không đủ nhìn. Vì lẽ đó thời khắc này Hạ Tiên mới có thể như vậy bất đắc. Như vậy không thoải mái. Nếu như không có bối cảnh, giờ khác này dám tại bàn đảo đại hội giáng dấp như vậy làm. Sớm đã bị xử lý, căn bản không biết dùng lời nói quy bảo. Bất quá, tại trận này đại hội bên trong, côn bằng nhìn thấy, càng phần nhiều là một ít quý củ, không người gây chuyện. Thánh nhân môn hạ đệ tử, tuy rằng có chút hung hăng, nhưng có một ít vẫn tương đối tuân theo quý củ. Cho đến không có thánh nhân bối cảnh, vô cùng quý cũ. Tuân thủ thiên đình chuẩn tắc. Việc này, xiển giáo cùng giáo hai vị thánh nhân đều đã hiểu. Bọn họ có thể suy tính ra, nhưng lại không có coi là chuyện đáng kể, cảm giác được vì là việc nhỏ. Một ít mâu thuẫn mà thôi, thánh nhân sẽ không quan tâm quá nhiều cái này. Đối với đại bằng điều đám người tại đại hội bên trong biểu hiện, côn bằng là hài lòng. Bọn họ đúng mực, ung dung bình tĩnh. Đối với trận này đại hội bên trong chuyện xảy ra, càng nhiều hơn chính là nhìn, cũng không có đi quản. Tuy nói không ý kỵ thánh nhân, bởi vì có côn bằng ở sau người, có thể cũng không có vì vậy mà đi tham gia chuyện này. Làm như vậy là tốt nhất. Không có có lợi ích hoặc là không chỗ tốt thời gian, sẽ không xuất thủ. Tình huống đó thời gian cùng tiến đỉnh, không có bao nhiêu gặp nhau. Đối với xiển giáo cùng tiệt giáo không có giao du, như vậy nhìn tới, nhìn là tốt nhất. Đại bằng điệu đám người đối đai chuyện phương pháp, hữu chỉ là nhìn. Bởi vì trong này, dính dấp sự tình hiểu. cũng không quá nhiều nghị luận. Không còn hai giáo mâu thuẫn, trận này đại hội lại hiện ra được rất là bình thường. Rất hài hòa tiến hành bàn đảo đại hội. Hạo Thiên trên mặt đã không có lửa giận lúc trước. Đương nhiên, hắn không là không tức giận, mà là hiện giờ không phải lúc. Còn nữa nói, cái này bàn đảo đại hội như thế nhiều người tại, làm tiên đế, tất nhiên là muốn biểu hiện ra nên có phong độ ại đã không có xiển giáo cùng tiệt giáo sự tình sau đó, trận này bàn thảo đại hội vẫn là rất thuận lợi kết thúc. Ngoại trừ sự kiện kia ngoài ra, vẫn là rất thuận lợi. Hấp dẫn rất nhiều người, rất nhiều sinh linh trước khi đi chờ đều biểu thị đồng ý đến này thiên đỉnh. Đồng ý tới có, không mệt ý tới cũng là có. Mỗi người cách nhìn đều không giống nhau, có cho rằng thiên đỉnh Bạch Phế đang cần đứng khởi, giờ khác này gia nhập sẽ có chỗ tốt. Tại thiên đỉnh có thể có không sai phát triển, tiền đồ không sai. Cũng có người cho rằng, thiên đỉnh mặc dù không kệ, có thể không có phát triển. Gia nhập không có lợi lắm, còn có một chút tán tu, cũng không muốn gia nhập bất kỳ thế lực chỉ nghĩ đến an ổn làm cái tán tu, không còn nói thế nào, trận này bàn đào đại hội, để càng nhiều người đã được kiến thức tiên đỉnh. Thời khắc này thiên đình bên trong, đa số đều đi rồi, chỉ có mấy người tại Lăng Tiêu bảo điện, thương thảo này một lần bàn đào đại hội. Hạo thiên, người nói này bản đạo đại hội cử hành sẽ có hiệu quả sao? Giao Trì hỏi thăm. Bây giờ đại hội đã kết thúc, kiểu nhìn sau này tình huống, sẽ không sẽ có người tới gia nhập. Cần phải có. Hạo Tiên đáp lại nói. Hắn hiện tại nghĩ, tạm thời không ở đây một phương diện, nghĩ tới là trước tiệt giáo cùng tiên giáo, trước là tại tự tiêu cung thời điểm, Các thánh nhân căn bản là không coi hắn là một chuyện. Hiện tại lại là tiệt giáo cùng xiển giáo đệ tử, trong lòng khí có thể là rất lớn. Hà Viên, việc này đã qua đi, ngày khác nếu chúng ta phát triển lớn mạnh, tất nhiên không người nào dám đối với chúng ta dáng dấp như vậy. Ta tin tưởng sẽ có như vậy một ngày. Giao Chỉ nhìn thấu Hạo Thiên tâm tình, an ủi nói, trong lòng nàng cũng rất tức giận, cùng Hạo Thiên cùng quản lý Thiên Đình. Hiện tại có người ở tại đây gây sự, trong lòng nàng cũng không dễ chịu, cũng rất khó chịu. Chỉ là hiện tại Giao Chỉ nghĩ tới không giống nhau, hiện tại Thiên Đình vừa mới bắt đầu, cũng không có cùng chư vị thánh nhân một hồi tư bản không thể trêu chọc, chỉ có thể là sau này lớn mạnh thì sẽ không phát sinh loại chuyện như vậy." Ừm. Hạo Thiên nghe được lời nói của Giao Trì, trong lòng này mới dịu đi một chút. Chuyện hôm nay, đến cùng vẫn là bởi vì tự thân không đủ mạnh mẽ, nếu như là thiên đỉnh thực lực khá mạnh, không sợ thánh nhân. Tiệt giáo cùng xiển giáo thì sẽ không như thế trắng trận không kiên dè. Lần này bàn đào đại hội, theo như thần nhìn tới, hiệu quả tốt, ngày khác thiên Đình nhất định có thể phát triển." Một bên Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, hắn chính là thiên đỉnh một phân tử, trước mắt thiên đỉnh gặp tình huống như thế, Thái Bạch Kim Tinh cũng không dễ chịu, nhưng cũng là thương mà không giúp được gì lập tức thấy nhân, Hạo Thiên đều đối kháng không được. Hắn thái Bạch Kim Tinh thì lại làm sao mới có thể chống lại, chỉ có thể là nghĩ đến Tiên Đình sau này lớn mạnh thì sẽ không phát sinh hôm nay một màn. Nói được lắm. Bây giờ Tiên Đình Bạch Phế đang cần rung khởi. Cuối cùng có phát triển ngày ấy. Hạo Thiên nghe xong thái Bạch Kim Tinh cùng giao trì lời nói sau đó, trong lòng là so sánh có lòng tin. Giờ khắc này, hắn cảm giác được, nếu như là Thiên Đình bên trong thêm ra hai cái như vậy người, như vậy Thiên Đình phát triển, nhất định sẽ là rất nhanh, sẽ không chậm, sẽ không kém đi nơi nào. Thu hồi tâm tư sau này, Hạo Thiên thầm nghĩ lấy sau này việc này sau này chính là thiên đình phát triển bất cứ chuyện gì hắn đều sẽ không đi quản trong lòng Tuy rằng có chuyện không vui có thể hiện tại Hạo thiên chỉ là nghĩ một lòng đem thiên đình cho phát triển tốt là một cái chân chính thiên đình chi chủ hiện tại Tuy rằng cũng là nhưng nhiều lắm là một cái sắc không cũng không có người thiên đình địa phương rất lớn trước vị nhiều bây giờ không nhiều người Hạo thiên cái này thiên đình chi chủ bất quá là một cái hư danh mà thôi ngày khác chân chính phát triển thời gian mới có thể là chân chính thiên đế chương 163 chuẩn bị chiến tranh chương 163 chuẩn bị chiến tranh H hoang Tự Thiên Đình tổ chức bàn đảo đại hội sau đó, Thiên Đình vẫn là có rất nhiều cường giả gia nhập. Trong Hồng Hoang một ít tán tu đã gia nhập Thiên Đình, trong đó vẫn là có Đại La Kim Tiên, cũng tỉ như nói cái kia Cựu Thiên Huyền Nữ, nàng vốn là một tán tu, có Đại La Kim Tiên thực lực, gia nhập Thiên Đình. Như Cựu Thiên Huyền Nữ giống như nữ tử, cũng không phải số ít. Có Đại La Kim Tiên cường giả gia nhập, Thiên Đình thực lực cũng tăng cường rất nhiều. Tại xử lý sự tình phương diện, cũng càng có niềm tin. Tự thân khí vận cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Nhìn tình huống này, Thiên Đình chi chủ Hạo Tiên trong lòng là càng ngày càng có hy vọng đem Thiên Đình phát triển lớn mạnh. Có thể coi là thấy được một tia hy vọng, không cho đến một chút động tính đều không có. Tuy rằng Tiên Đình Như cũng chờ phát thí triển, có thể hắn biết rõ muốn từng bước một đến, không có khả năng một hồi tựu phát triển. Này để Hạo Thiên thấy được tương lai tiền cảnh. Ngìn năm sau đó, Bác Minh Cung, côn bằng ngồi với mật thất bên trong, hắn giờ khắc này vị trí không gian chính là Hỗn Độn Châu nội bộ. Hôn Độn Châu bên trong, linh khí nồng nặc. Hắn có thể tại bên trong cảm thụ thiên địa quy tắc, đối với tự thân tu vi có trợ giúp lớn. Bây giờ hắn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Chu kỳ, tuy rằng không có nhanh như vậy tiếp tục tăng lên cảnh giới, có thể tu hành một đường, không thể gặp Quân bằng vẫn là giống như trước đây, tại tu luyện thời điểm nghiêm túc bế quan, cảm ngộ đại đạo, tăng cao tự thân. Cùng lúc đó, mà khác một bên, trong nhân tộc. Thời khác này Hiên Viên trở thành nhân tộc tộc chủ đã hơn mấy ngàn năm. Tại những năm này, hắn đánh bại rất nhiều chủng tộc, bởi vì nhân tộc muốn phát triển. Áp sẽ cùng còn lại chủng tộc sản sinh xung đột. Hiên Viên hắn dẫn dắt nhân tộc, đem rất nhiều chủng tộc từng cái áp chế, thậm chí mâu thuẫn lớn hơn, diệt tộc đều có. Nhân tộc tuy rằng không có giống Vu Ươ hai tộc giống như, như vậy tàn bạo, nhìn rất hòa. Nhưng, tại tranh thiên địa chủ giác thời gian, đồng thời phát triển còn càng ngày càng mạnh mẽ quyết tính các phương diện đều sẽ có biến hóa. Rất nhiều chủng tộc cũng là như thế, nhân tộc tự nhiên là không ngoại lệ. Đối với ngoại địch, nhân tộc biểu hiện ra nên có dứt khoát cùng bá đạo. Có thể không buông tha, tuyệt đối sẽ không nương tay. Đối mặt tự thân nhân tộc thời gian, nhưng có vẻ hơi ôn hòa. Kiên trì, thiện lương, ôn hòa. Trạng thái khác biệt có thể là rất lớn. Bất quá, này cũng khá tốt. Có một ít chủng tộc, bọn họ không chỉ có đối với người ngoài tàn bạo, cũng tỉ như là đúng tộc nhân của mình, cũng là phi thường tàn bạo, nhân tộc tình huống này. Mặc dù coi như như vậy, có thể cùng còn lại chủng tộc so với, vẫn tương đối tốt. Thời khắc này nhân tộc, bọn họ chiếm cứ rất nhiều chủng tộc khí vận, thôn phệ sau đó, khí vận dĩ nhiên là trên người. Nhân tộc khí vận đỉnh thịnh, đạt tới từ trước tới nay thịnh vượng nhất thời đại. Rất nhiều nhân tộc người đạt được chỗ tốt, hiên viên làm này một đời nhân tộc tộc chủ. Tu vi trên cũng có lớn bay vượt mạnh, tăng lên tới đại la kim tiên cảnh giới. Tại hiên viên thủ hạ người tài ba, thái ất kim tiên cường giả như vậy, cũng là không phải số ít, thực lực bất phàm. Tại toàn bộ trong nhân tộc, hữu bộ lạc giả, có thể xếp vào hạng. viên vốn là chiến, tại dưới tay người, thực lực tự nhiên rất mạnh, không là bình thường nhân tộc bộ lạc có thể so. Nhân tộc cộng chủ hiên viên thực lực chiếm được biến hóa rất lớn, Si bên này cũng là như vậy. Đồng dạng không kém, thực lực rất mạnh. Hiên viên dẫn dắt nhân tộc tăng cường nhân tộc khí vận, Si cũng là như vậy, hắn bình định chiến loạn, tiêu diệt rất nhiều địch nhân, hắn nơi liên minh. Tại Si dẫn dắt hạ, cũng là phát triển không ngừng, bản phát thế không thể đỡ khí thế. Si View thủ hạ đại quân, chiến nơi cơ bản đều là thắng lợi, không một vài bại. Mà theo khí vận tăng lên cùng thực lực dâng lên, mạch lượng đang từng bước khai phát ra tới. Thành tựu lại vui, thực lực có thể đánh với Đại La Kim Tiên một trận. Đồng thời, tại giác tỉnh ký ức sau này, phát sinh thay đổi. Hắn kiếp trước là vô tộc, bây giờ chỉnh thể năng lực đều tăng lên một cái tầng thứ. Tại Xi dẫn dắt bên dưới, ở ngoài loạn cơ bản bị bình định rồi. Đã không có ngoại địch, đối với hắn mà nói chỉ còn lại hiên viên. Trong nhân tộc vẫn luôn có ngoại ưu nội loạn, không chỉ có là Xi View biết được, hiên viên chính mình cũng rõ ràng. Hai bên Trung Quy sẽ có một ngày đối đầu. Tại đã không có ngoại địch người sau này, hiên viên cùng Xi hai người đều tại chuẩn bị chiến tranh bên trong. Đều hy vọng ngày sau chính mình đối đầu thời điểm, càng thêm chắc chắn, hai người thực lực mạnh, tụi trước mắt mà nói, đều không có niềm tin tất thắng. Hoặc có lẽ là đều không muốn thua rơi. Vì lẽ đó hai bên đều là hết sức đi chuẩn bị, chuẩn bị chiến tranh. Hai bên năng lực cũng là thẳng tắp dâng lên. Đã không có ngoại địch quấy rầy, chuẩn bị chiến tranh lúc hai bên đều biến được vô cùng mạnh mẽ. Hiên viên này một bên, vì là sau này càng thêm chắc chắn, hắn trực tiếp là thỉnh giáo sư phụ của chính mình Quảng Thành Tử. Tại tiên giáo 12 kim tiên đứng đầu Quảng Thành Tử chỉ đạo hạ, hiên viên cũng là có mới tăng lên. Thực lực lại lần nữa tăng lên một cái mới tầng thứ. Nay một ngày, Quảng Thành Tử gọi hiên viên đi tới trước mặt chính mình. "Sư tôn, sau này nhất định có một chiến. Cái kia View thực lực Hiên Viên đối với chính mình sư tôn nói, "Civiu mạnh mẽ, hắn là vô cùng hiểu rõ, trong lòng lo lắng, chờ sau này một chuyến thời gian, đến tận cùng có thể hay không thắng. Hắn là nhân tộc cấp chủ, Civiu mặc dù là mạnh mẽ, có thể không là nhân tộc cấp chủ. Vì lẽ đó trận chiến này vẫn là rất trong yếu, muốn thắng không thể thua. Không cần phải lo lắng, việc này có vi sư tại." Quản Thanh Tử nhìn ra Hiên Viên lo lắng, mở miệng nói, "Hắn đã làm xong dự định, có thể nói là vạn toàn chuẩn bị, hắn cũng biết Civiu mạnh mẽ, nhưng Hiên Viên trước mắt cũng không yếu, có thể thắng nhiên là chuyện tốt." Nếu như là có xuất hiện biến hóa, quảng Thành Tử cũng có hậu thủ, nếu như là kết quả cũng không phải là chính mình mong muốn, hắn sẽ ra tay. Tuy rằng cái này có chút không thích hợp, nhưng cái này cũng là không có biện pháp, hắn sẽ không quản như thế nhiều. Hiên Viên là quan quả cam đệ tử, là nhân hoàng chi sư, hắn tất nhiên là không thể để Hiên Viên vua. Vì lẽ đó, hắn hiện tại đã có tất thắng tâm, cho đến bại. Quản Thành Tử nhưng là không có hướng về này một phương diện đi nghĩ, cũng sẽ không đi nghĩ. Sư tôn. Hiên Viên nghe được chính mình sư phụ trả lời, trong lòng rất có hy vọng. Đã như thế, hắn tin tưởng càng thêm lớn. Này một lần tìm đến chính mình sư tôn, vốn chỉ là cho một ít đề nghị, ai có thể nghĩ tới, sư tôn dĩ nhiên đánh cam đoàn một loại, để hiên viên tự có lớn hơn tin tưởng Tại thỉnh giáo tốt một vài vấn đề sau đó, hiên viên rồi rời đi. Chiến đấu sắp tới, hắn thế tất yếu thắng. Mặc dù mình sư tôn nói rồi nếu như vậy, có thể hiên viên cũng sẽ không bưng lòng, mà là phải làm đủ chuẩn bị. Không có bắt đầu đánh trước, hết thảy đều có khả năng. Nhiều chuẩn bị thì sẽ càng có hy vọng. Tại từ nay về sau trong một đoạn thời gian, hiên viên thực lực lại tăng lên một cái tầng thứ. Cùng trước kia tướng mạnh mẽ hơn có không biết. Tháng ngày một ngày ngày đến nơi. Hiên Viên cảm nhận được, trận chiến đấu này không lâu sẽ đến đến. Hiên Viên làm xong tùy thời chuẩn bị, bởi vì sớm muộn cũng phải tới, chính không mở, vì vậy bất cứ lúc nào đều trạng thái này. Chuẩn bị cùng Si View đến một hồi có chiến. Chương 164, đại chiến đột kích, chương 164, đại chiến đột kích. Nay một ngày, Hiên Viên nơi nhân tộc bộ lạc, tao ngộ rồi tập kích. Người tới khí thế hùng hổ, rất nhiều nhân số tràn vào Hiên Viên bộ lạc. Tuy rằng có chuẩn bị, nhưng vẫn bị đánh đến phó không kịp. Tổn thương rất nhiều, Hiên Viên liên tục bại lui. Dù cho Hiên Viên bên này cường giả rất nhiều, nhưng vẫn không hiện ra thế ngược lại là càng hiện ra thế yếu. Mà bởi vì hiên viên bên này bị tấn kích mà liên tục bại lui, các binh lính khí thế giảm không ít. Một bước bại, từng bước bại. Trong lúc hiên viên phát sầu thời khắc, xiển giáo người đến. Xiển giáo người đến. Hiên viên bên này khí thế mới khôi phục không ít, tại đối đầu si view thời gian sẽ không hiện ra được như vậy bị động. Hai bên đã biến thành ngang hàng trạng thái, cục diện xoay ngược lại. Hiên viên bên này sức chiến đấu cũng có dâng lên. Tại xiển giáo người gia nhập sau này, vốn là ngang hàng trạng thái, hiên viên bên này phá hết không ít đối phương đại trận. Thắng lợi xu thế, hướng về hắn này một bên nghiêng. Nếu như là không có xiển giáo hỗ trợ, có thể nói như vậy, hiên viên bên này là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Có sau này, không chỉ có là hiên viên bên này cảm giác được, Civill bên này cũng là nhìn thấy tình huống sau đó, cũng là cảm giác được có chút vướng tay chân. Các binh lính trạng thái có chịu ảnh hưởng. Nguyên bản khí thế vô cùng ngẩng cao, có thể nhìn thấy bên này có chút hạ phong sau đó. Khí thế cùng vừa mới bắt đầu hiên viên bên kia giống như, khí thế yếu đi không ít. Không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên có xiển giáo người giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, cái kia xiển giáo người còn thật có mấy phần bản lĩnh. Civill tại liên minh bên trong khẽ cười một tiếng. Tâm tình cũng không có bởi vì nhiều lần chiến bại mà ảnh hưởng chính mình. Hắn vốn là là người vô vì là trận chiến này chuẩn bị kỹ càng. Xiển Giáo gia nhập, cũng là tại Sea View trong dự tưởng. Bất quá, hắn là có chuẩn bị hậu thủ, đối phương có người ngoài gia nhập. Sea định dùng cuối cùng lá bài tẩy. Việc đã đến nước này, hắn chính là không có cách nào, nhất định phải vận dụng cuối cùng sát thủ giản, bằng không, trận chiến đấu này thật là tiểu thất bại. Kế tiếp trong trận đấu, Hiên Viên trực tiếp phái ra 12 vị tỷ mị bội dưỡng thủ hạ. 12 người, trong tay các cầm một đỏ như màu máu phấn rải. Bố trí xuống một lớn kết trận. Đại trận vừa ra, trong thiên địa hung sát chi khí không ngừng hướng về 12 người ngưng tụ mà đi. Vào giờ phút này, cái kia một phương thiên địa đang run rẩy. Bầu trời tiếng sấm vang lên, nổ vang không ngừng. Từng tòa từng tòa ngọn núi, tại đại trận uy lực ảnh hưởng hạ, không ngừng tan rã xuống. Mênh mông uy áp, ảnh hưởng người chung quanh. Bất luận là hiên viên vẫn là xiển giáo người, đều cảm nhận được một luồng mạnh mẽ uy áp. Thái Ức Kim Tiên sợ sệt, Đại La Kim Tiên cũng là trong lòng sợ hãi. Nguyên nhân cùng hắn. Đại trận này chớ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là tại Xi View vào đại trận pháp lực sau đó. Đại trận uy lực càng thêm mạnh mẽ nhanh chóng dâng lên. City bên này bố trí đại trận, dường như một đầu viễn cổ hung thú. Tại trong thiên địa giao thiết, còn chưa thôi thúc, tiểu có rất nhiều người sợ sệt, tâm sinh ra sợ hãi sợ. Dị tựa như thế cùng ý lực, đừng nói là hiên viên bên này lại quân, mặc dù là một ít trong hồng hoàng sinh linh, đều xúc động, không nghĩ tới đại trận mạnh mẽ. Đây là, không có khả năng đi, thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Có khả năng. Không có khả năng, thập nhị đô thiên thần sát đại trận đã không còn nữa tồn tại, nếu thật là, cái kia hiên viên bên này khẳng định đánh không thắng. Không đúng. Này tuy rằng không là Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, nhưng cũng có soạn ra một bộ phân huy lực của nó. Này một chút, có hiên viên nhíu đầu, nghe đồn Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận vừa ra, có một tia thánh nhân oai, trước mắt cái này tuy rằng không là, nhưng cũng không phải như vậy dễ đối phó. Trước Vu tộc, trong Hồng Hoang Sinh Linh có thể nói là không người không biết. Huy danh, càng là hiên hoách. Lúc đó có rất nhiều lợi hại chủng tộc, chủng tộc mạnh mẽ không phải số ít. Thời điểm đó Vu tộc, vô cùng lợi hại, mặc dù là Vu tộc đã tối lui ra khỏi Hồng Hoang Vũ Đại lịch sử, có thể mỗi làm đám người thảo lên Vu tộc thời gian, đều sẽ nhớ lại Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận rất nhiều người là sợ hãi. Mặc dù là trước mắt Si bố trí trận pháp, không là ngay lúc đó tuyệt trận, có thể có một tia vi năng, cũng không phải hiên viên có thể chống lại. Cục thế trước mặt, có thể như thế nói, nếu như hiên viên bên này không có những người còn lại tới trợ giúp lời, tiểu chỉ riêng như vậy, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Hiên viên bên này đánh không nổi Si cái kia một phương. Mặt khác một bên, Thủ Dương Sơn bên trong lão tử hơi nhướng mày, cảm thụ lấy trong thiên địa sắc khí. Không nghĩ tới này 12 cái phuấn giải sẽ xuất hiện tại Si bên này, đây là bất ngờ. Tại lão tử dự toán bên trong, sẽ không có một màn này. Hiện nay xuất hiện này đại trận hắn cố nhiên là không sợ sệt lao tử là sáu thanh đứng đầu đừng nói là trước mắt đại trận Mặc dù là năm đó thập nhị đô tiên thần sát đại trận lại xuất hiện dựa theo thực lực bây giờ của hắn lao tử cũng sẽ không sợ hãi chỉ bất quá hắn là không ý kỵ có thể trước mắt người là hiên viên nay có thể liên quan đến nhân hòa việc vì vậy mới có thể 5 chiêu suy tư chốc lát sau này lao tử vung tay lên một thanh trưởng kiếm xuất hiện tại trước mặt thanh kiếm này là hắn chuẩn bị vì là nhân tộc hiên viên chuẩn bị chỉ là cái này chuẩn bị không là hiện tại mà là sau này nhưng hôm nay tìnhống không giống nhau Cái này kiếm, tất nhiên là muốn trước giờ ban xuống rồi, tốt trợ hiên viên. Cho đến đại trận này, lão tử tất nhiên là không lo lắng trở. không cần phải tự mình ra tay. Nhân hoàng chi sư là quảng thành tử, cũng chính là xiển giáo. Vị trí này giao cho hắn, chắc hẳn chính mình cái kia nhị đệ sẽ có biện pháp, có thể giải quyết tốt. Trước mắt đại trận tuy rằng đáng sợ, uy lực tinh người, nhưng nếu là xiển giáo xuất thủ, vẫn là có thể đem chiến cuộc xoay chuyển. Bác Minh bên trong, côn bằng cũng là cảm nhận được, bây giờ si view bên này bày ra đại trận này, uy lực không nhỏ, đối với thánh nhân cấp bậc người Này không có cái gì, bất quá là một trận nhỏ mà thôi. Đối với tu sĩ tầm thường, đại trận này hay gặp được đều có nhận, không có như vậy dễ đối phó. Trong lòng hắn là mong đợi, nghĩ đến xiển giáo này một bên sẽ như thế nào đi phá trận, thế nào đi giải quyết, đây là côn bằng nghĩ tới. Muốn thấy được là một cái dạng gì kết quả. Cho đến cái kia si view trong tay cái từ lâu tới, hắn là rõ ràng, đối phương là người Vu. Tuy là nhân tộc, có thể cùng Vu tộc có quan hệ nhất định. Tất nhiên là cái kia Bình Tâm cho. Trước đây Vu yêu đại chiến kết thúc thời gian, Bình đem cái kia tổn hại cái phuấn dài thu hồi đến. Mặt khác một bên, Hiên Viên nhìn bảo kiếm trong tay, trong lòng đại hỉ, hướng về Thủ Dương Sơn phương hướng hành lễ, lấy biểu cảm tạ. Giờ khác này trong tay hắn lợi kiếm, chính là lao tử đưa qua tới, có thánh nhân tặng cho kiếm. Hiên Viên tâm tình bây giờ tốt rồi không ít, đã không có trước cũ rũ. Nhìn trong tay lợi kiếm, hắn nghĩ tới rồi chính mình sư tôn đã nói, việc này sẽ ra tới giúp một tay. Thời khắc này Hiên Viên tuy rằng có bảo kiếm, có thể nghĩ muốn phá vỡ Si View bảy hạ đại trận, cũng không phải như vậy đơn giản, bằng mình là không thể phá vỡ, nhất định muốn cầu viện mới có cái này khả năng. Mà lại bởi vì Lập tức tình huống này, cầu viện nhân tộc tổ địa không thích hợp, để chính mình sư tôn hỗ trợ mới là tốt nhất. Chương 165, Tam Bảo Ngọc Như Ý, chương 165, Tam Bảo Ngọc Như Ý. Civill là nhân tộc, mặc dù là cùng vu tộc có quan hệ, có thể cũng là nhân tộc một phân tử. Nhân tộc tổ địa ra tay sát thực không thích hợp. Civill cùng Hiên Viên chiến đấu, bọn họ chỉ là nhìn. Nhìn trận chiến đấu này, đến tột cùng cái nào một bên sẽ thắng, sẽ không đi hỗ trợ mặt khác một bên. Lúc trước có xiển giáo người, có thể cũng không phải là xiển giáo đệ tử tinh anh. Hiên Viên an bài một ít chuyện sau này. Hắn đều chạy đi tìm chính mình sư tôn hỗ trợ. Vậy thì cảm ơn sư tôn ra tay rồi. Trải qua một phen trò chuyện, Quảng Thành Tử trực tiếp đồng ý. Có chính mình sư phụ lãnh nhịp. Hiên Viên có rất lớn tin tưởng, cảm giác được một lần này lại chiến, sẽ có rất lớn hy vọng là có thể phá vỡ lại trận. Đáp ứng rồi Hiên Viên sau này, Quảng Thành Tử đầu tiên là trở về một chuyến Côn Luân Sơn. Xin chỉ thị một chút sư tôn, mục đích của chuyến này. Khi chiếm được Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ thị sau đó, Quảng Thành Tử lập tức mang theo xiển giáo đám người ly khai Côn Luân Sơn. Trước đi trợ giúp Hiên Viên. Hiên viên cùng si view chiến trường bên trong, đâu đâu cũng có tràn ngập hung sát chi khí. Một tôn cự nhân xuất hiện, này tôn cự nhân tương đương với là Tổ Vũ Chân Thần. Khí thế của hắn mạnh mẽ, đáng sợ khí tức tỏa ra, đem trung quanh hư không đều ảnh hưởng phát ra trận trận ong ong, nghe có một loại để người sợ hãi cảm giác. Cự nhân thực lực, xa tại Đại La Kim Tiên bên trên. Tổ Vũ Chân thân mạnh mẽ, hiên viên bên này căn bản chống lại không được, vừa nay đã có qua một đòn. Đối phương đánh ra thương tổn, hiên viên bên này mặc dù là toàn lực ứng phó, cũng đối kháng không được, bị đánh rất là vật. Đại La Kim Tiên cường giả Còn có thể là miễn cưỡng còn có thể chống lại được, nhưng cũng chính là vẹn vẹn chống lại được mà thôi. Bất quá, đây là Đại La Kim Tiên. Đại La Kim Tiên thực lực trở xuống người, nhưng là chống lại không được. Bị tổ vũ chân thân lực lượng lan đến sau đó, trực tiếp miệng nôn máu tươi. Một ít thực lực không cao, bỏ mình đều có. Này để Hiên Viên rất là lo lắng. Mà cửu tại Hiên Viên tiêu lúc gấp, quản thành tử mang theo xiển giáo đám người tới rồi. Bọn họ đi tới sau này, ngay lập tức không là gia nhập chiến đấu, mà là chuyển rời một ít nhỏ yếu nhân tộc. Bởi vì liên lụy phạm vi rất rộng, vì lẽ đó nhất định phải đem chống lại không được nhân tộc tiến hành chuyển rời. Nếu không, ỷ sẽ có nhiều hơn tử vong. Chờ hết thể chuyện rời xấp xỉ sau đó, Quảng Thành tử đám người nhưng là mang theo xiển giáo đệ tử, đi tới trong trận pháp. Bọn họ là xiển giáo đệ tử, tất nhiên là có nhất định sức mạnh. Dù gì cũng là thánh nhân môn hạ đệ tử, cho rằng bất quá là một tòa đại trận mà thôi, không có cái gì chẳng qua, đi vào phá trận chính là tiến nhập trong đại trận, Quảng Thành tử vội vã lấy ra trong tay pháp bảo, Tam bảo ngọc như ý. Đây là thánh nhân linh bảo, bây giờ tuy rằng không là thánh nhân tại dùng, có thể cũng có bất phàm uy năng. Tại đối mặt vô tận hung sát chi khí kéo tới thời gian, bọn họ từng cái từng cái bùng nổ ra kim quang. Man ánh sáng hộ ở trên người, uy năng bất phàm, chính là Ngọc Thanh Thiên Quang. Từng cái trong xiển giáo người, đều tay cầm linh bảo, Ngọc Thanh Thiên Quang hộ thể. Thự thân phòng ngự, chỉ là xem ra, tuy không gì phá nổi. Quản Thanh tử tay cầm Tam bảo Ngọc Như Ý, trực tiếp cùng tổ Vu chân thân đối với đánh nhau. Với anh, uy năng tỏa sáng, hiện hóa ra nhật nguyệt tinh thần cảnh. Ngọc Thanh Thần Quang soi sáng địa. Tam bảo Ngọc Như Ý múa đánh ra một đạo công kích, đều sẽ có thánh nhân lực lượng bạt phát. Cái này linh bảo, có thể là cực kỳ bất phàm nó nhưng là nguyên thủy thiên tôn chứng đạo pháp bảo, không cho bất luận người nào xem nhẹ. Quản Thanh Tử có thể như thế ung dung không đổi, trực tiếp ủy vào trận. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là có Tam Bảo Ngọc Như Ý. Và anh, lại là một lần va chạm, pháp tác lực lượng tôn trảo. Hủy thiên diện địa uy lực, tại đám người trong lòng sinh sôi. Không ít người phát sinh than thở, Tam Bảo Ngọc Như Ý uy lực, không hổ là thánh nhân chứng đạo pháp bảo. Đối mặt với như vậy mạnh mẽ tổ vu chân thân, còn có thể chống lại. Toàn bộ đại trận bên trong, hư không phá toái ra. Địa phong thủy hỏa nổi lên bốn phía, còn giống như ngày tận thế cảnh tượng, hiện ra đại trận bên trong. Song Vương kéo dài chốc lát sau này, City bên này bảy hạ đại trận bắt đầu lay động. Oan. Đại địa đều đang run dậy, có thể nhìn thấy đại trận trong quan bình, từng đạo khe nước xuất hiện. Lần này bảy hạ đại trận uy lực tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy không có thánh nhân trong tay linh bả mạnh. Tại Quảng Thành Tử dùng sức ngưng tụ ra một đòn sau này, đại trận hoàn toàn bị phá vỡ đến. Trận pháp bị phá ra, Tam Bảo Ngọc Như ý đánh ra công kích, đem 12 cái cầm trận người toàn bộ đánh giết. Đều không ngoại lệ, không có một người sống sót. Mặc dù là và vô tộc giúp đỡ người, đều bị không nhỏ trọng thương. Miệng luôn màu tươi, thương thế có chút nghiêm trọng. Cùng lúc đó, xiển giáo đám người tại phá vỡ đại trận sau đó, một ít hung sát chi khí tách ra ra, bao phủ lại xiển giáo đám người. Tại hung sát chi khí ảnh hưởng hạ, bọn họ thời khắc này tâm tính đã phát sinh ra biến hóa. Quảng Thanh Tử có Tam Bảo Ngọc Như ý trong đối, có thể này hung sát chi khí rất nhiều, vẫn còn bị ảnh hưởng một điểm. Dường như nổi điên xiển giáo đệ tử, bọn họ từng cái từng cái biến được hưng phấn, cả người biểu tình có chút dữ tợn. Bọn họ tay cầm linh bảo, không ngừng hướng về phía trước phóng đi. Tại giáo đệ tử trong cuồng, rất nhiều nhân tộc cùng vô tộc người ngã xuống. Vô số đạo kêu thảm thiết tiếng vang lên. Mỗi nhiều chờ một lúc, cửu sẽ có rất nhiều người tử vong. Một cố cố thi thể, trải rộng trong đất. Giờ khác này, nếu như là cẩn thận nhìn xiển giáo đệ tử, có thể gặp mọi người trong trong mắt, có chút đau hồng có chút nhập ma cảm giác. Hung sát chi khí an ổn, rất khó chống đối. Đồng thời còn sẽ ảnh hưởng tự thân tâm tính. Cũng tỉ như nói năm đó 12 tổ vu, 11 cái tổ vu, ngoại trừ hậu thổ ngoài ra. Bọn họ đều bị rất nhiều hung sát chi khí ảnh hưởng, vì lẽ đó yêu thích đánh nhau, sát phạt, hiếu chiến. Hậu thổ thân tính tệ lương, chính là bởi vì không có nhận được quá nhiều hung sát chi khí bị nhiễm. Cho nên mới phải không thích sát phạt, tuy rằng đây không phải là chủ yếu nguyên nhân, có thể rất lớn một bộ phận chính là nguyên do bởi vì cái này. Hiện nay xiển giáo đệ tử, bọn họ lại thắng rồi, hưng phấn trong lòng, lại bị hung sát chi khí cho an ổn, tâm tính tự nhiên là bị ảnh hưởng. Ra tay ngược lại có chút tàn nhẫn, giết rất nhiều vu tộc còn có nhân tộc, thi thể đâu đâu cũng có. Đồng thời trạng thái như thế này, còn không ngừng tiếp tục kéo dài, bọn họ không để ý hậu quả. Dù cho là một ít người phàm, không có tu vi người, đều bị sát hại. Phổ thông nhân tộc đều không bung tha, một ít có sức chiến đấu thì càng thêm không buông tha, trực tiếp chính là một cái không lưu. Thời khắc này chiến trường bên trong, có thể nói là gió tanh mưa máu. Mà xiển giáo đám người, giờ khác này tâm trí đã chịu ảnh hưởng, cũng không có có ý thức được tình huống này. Mà một ít tại quan sát sinh linh, nhưng là chú ý tới. Khởi đầu, cảm giác được xiển giáo đệ tử phá vỡ đại trận sau này sẽ không như vậy làm. Khi bọn hắn ra tay điên cùng một khắc đó, đám người lúc này mới biết, xiển giáo đệ tử nhận đến rồi tâm tính ảnh hưởng. Không ít người ở nơi đó nghị luận, nói này một chuyện. Còn có một chút nhân tộc nhìn tình cảnh này, run Khó có thể tưởng tượng sẽ là như vậy một cái cục diện. Chương 166, Đại Vu Huyễn Tiên, chương 166, Đại Vu Huyễn Tiên. Tại hai bên chiến trường bên trong, Xi nhìn tình cảnh này, lúc này giận quát một tiếng, "Để mặc lại." Xi một cái lắc mình, đi tới hiên viên trước mặt. Hắn tay cầm đại đao, đánh ra từng đạo thần quang, vô lượng hào quang, kinh khủng uy áp, giống như lưu quang, quét ngang hai người xung quanh thiên địa, phát sinh từng trận đao long, long tiếng. Hư không pha vỡ, đại địa xuất hiện khe nứt. Thái Ức Kim Tiên tu vi đối đầu Thái Ức Đại La Kim Tiên cường giả đối với Đại La cường giả, diện thật là kịch liệt. Vô biên hư khí, ba phủ tại bầu trời. Trước đại trận bị phá mở, Si bị thương tồn. hiện tại cùng Hiên Viên đánh nhau. Chiến đấu chốc lát sau này có chút không định lại, nơi với hoàn cảnh xấu một cái trạng thái. Cuối cùng, tại Hiên Viên bắt lấy cơ hội, Hiên Viên kiếm vừa phát lực, đặng xuất vô thượng kiếm khí, mạnh mẽ đem Si đánh ngã xuống đất. Gặp đối phương ngã xuống đất, Hiên Viên tay cầm Hiên Viên kiếm, hướng về Si đánh reset mà đi. Si bên này người gặp tình cảnh này, muốn lên đi chống đối, nhưng bọn họ cũng không thoát thân được đến. Trạng thái bản thân không là rất tốt, như vào lúc này đích thân đến. Thế tất bị đối phương bắt lấy cơ hội. Do đó đánh đổ, đáng ghét. Si View bị thương nặng, đã tránh né không kịp, nhưng trong lòng không phục lắm, có thể trước mắt tình huống lại không có biện pháp khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo lưu quang hiện ra. Bá đạo vô cùng thua đi hiên viên. Hiên viên kiếm toé ra kiếm khí, cứng rắn bị này một đạo đỏ như màu máu hào quang tiêu tan. Hiên viên ổn định thân hình sau này, một thân ảnh khôi ngô đại hán xuất hiện. Hắn tay cầm bầu lớn, đứng ở Si trước mặt. Trên người khí tức vô cùng mạnh mẽ, thật là khủng bố. Mặc dù là đại La Kim Tiên Cương giả, tại cảm nhận được người này khí tức sau đó, cũng có một tia khó chịu. Người này không là người khác, chính là cái kia Vu tộc Đại Vu. Hắn sớm có quan tâm trận chiến đấu này. Hiện tại Xi Vu nguy hiểm, Hình Thiên tự nhiên sẽ không cựu như thế nhìn. Ra tay, nhưng là cứu Xi Thử. ta Vu tộc Đại Vu, là ngươi muốn giết cứ giết, muốn động thủ, hỏi trước ta bữa lớn có đồng ý hay không. Hình Thiên búa lớn vung lên, chỉ vào trước mắt Hiên Viên. Những người còn lại thấy thế, dồn dập có chút bất ngờ, Hình Thiên thực lực tại Đại La Kim Tiên, Vu tộc người, dưới tình huống bình thường, cùng cảnh giới muốn cần mạnh. Hình Thiên tại Vu Ưu trong đại chiến sống sót. Danh tiếng kia, tại trong Hồng Hoang tuy rằng không có tổ vũ như vậy vào rồi, nhưng cũng là rất nhiều người biết được, thực lực không thể khinh thường. Cái này cũng là hình thiên xuất hiện sau đó, đám người sẽ thán phục nguyên nhân. Tiếng tâm lớn, mọi người tự nhiên là biết được. Đạo hữu động tác này, có thể hay không có chút không ổn. Quản Thanh Tử đối với hình thiên nói, lời nói bình thản, khuyên bảo đối phương không nên đúng tay. Những người còn lại ta có thể không quản, nhưng mà này Xi Vưu cùng Vu tộc người ta quản định rồi. Như là đồng ý ta nói người mang đi, việc này đến đây thì thôi, ta sẽ rời đi. Nếu như là không ổn, Vậy ta cũng không sợ, đánh là được rồi." Hình Thiên lớn tiếng nói. Vu tộc hướng đến là không sợ trời không sợ đất, tuy nói là thối lui ra khỏi hồng hoang sân khấu, có thể tính cách giống như trước đây, hoàn toàn không sợ. Coi như là xiển giáo đệ tử thì lại làm sao, nếu như không đồng ý Hình Thiên tỉnh cầu. Hình Thiên có thể không kiêng nghị đánh với đám người một trận, thua thắng bất luận, chiến là được rồi. "Hử?" Đạo Hưu nói nghe được lời này, nhưng là chưa từng đem chúng ta để ở trong mắt. Quảng Thanh Tử sắc mặt âm trầm lại, cự tuyệt Hình Thiên tỉnh cậu. Mặc dù đối phương mạnh mẽ, nhưng hôm nay tới chỉ là một người. Nếu như nhiều người vây công một cái, chưa chắc bắt không được Hình Thiên. Mà đúng lúc này, mấy đạo âm thanh vang lên, cực kỳ bá khí. Chính là không để vào mắt thì lại làm sao? Ta Vu tộc người đi cùng lưu, còn cần trải qua người khác đồng ý không thành. Mấy bóng người rơi xuống, bọn họ thân hình cường tráng, chạy trốn mà tới. Đúng. cự nhân chạy chậm tiếng, để đám người ánh mắt không khỏi chuyển đi. Trước đây Vu yêu đại chiến thời gian, chết rồi rất nhiều tổ Vu. Chỉ còn lại có một cái cậu công. Hắn tại Bất Chu Sơn, thủ hộ nơi đó. Tới này ba bóng người, chính là trong Vu tộc đại Vu. Tuy rằng không còn tộc Vu có thể còn có đại vu là tồn tại. Xiển giáo đám người nhìn ba bốn đại vu cùng lại đây, khuôn mặt biểu tình bắt đầu ngưng đạo. Nếu như một cái hình thiên cũng còn tốt, càng dễ đối phó. Nhiều cá nhân, đó cũng không giống nhau, có thể so với so sánh cái kia đối phó, độ khó có thể nói là tăng cường rất nhiều. Mấy vị đại vu đến sau này, quản thành tự bọn họ không hề đậu thủ. Hiên Viên chỉ là đứng ở một bên nhìn, sắc mặt cũng là có chút khó nhìn. Hình thiên đám người gặp đối phương không hề đậu thủ, tiểu dẫn Zix cùng vu tộc người rời đi. Nếu không đánh được, bọn họ cũng sẽ không đi đánh. Dù sao, nay một lần tới mục đích đã đến, không có cần thiết cùng đối phương lại đánh. Tay cầm linh bảo đám người nhìn bọn họ từ từ ly khai, thủy chung là không có ra tay. Tuy rằng Tam Bảo Ngọc như ý mạnh, có thể đối diện nhưng là có ba, bốn vị vô tộc. Thực lực mạnh mẽ, mặc dù là mạnh lưu hạ bọn họ, cũng không thiếu được một fan cổ chiến, cho nên mới bỏ mặc này, đối phương dáng dấp như vậy rời đi. Nếu chỉ là nhân tộc, còn nói được, có thể liên lụy đến vô tộc, sự tình tiểu không có như vậy dễ giải quyết. Vô tộc tuy rằng nuôi đi, có thể lục đạo luân hồi, nhưng là có thế nhân. Hình thiên bọn họ sẽ xuất hiện Quản thành tử tất nhiên là biết, đối phương phái lại đây, thái độ đã sáng tỏ. Chính là muốn dẫn có người, không để mang đi. Chỉ có một chiến. Chốc lát sau này, xiển giáo đám người tâm tính mới khôi phục không ít, bọn hắn giờ phút này. Đạo ý thức được, vừa nãy làm hết thảy, là có nhiều lần hỏng bét. Tâm tính rất phiền muộn, đều là người tu tiên. Vừa nãy phạm việc, sẽ có cái gì hậu quả, trong lòng bọn họ có thể rõ ràng. Sự tình kết thúc, rất nhiều người rời đi. Hiên Viên nhìn trước mắt chính mình, trong lòng rất là thoải mái. Tuy rằng Xi View không ở nơi này, để hắn thoát đi, có thể cứ như vậy. Nơi này nhân tộc bộ lạc tiểu đã không có thủ lĩnh, ý nghĩa hắn bên này thắng lợi. Chiến bại sau đó nhân tộc, bọn họ không có Civil, chống lại là không được. Vừa nay đã đã được kiến thức thương tổn, còn lại người đều lựa chọn thần phục tại hiên viên này một bên. Xiển giáo tất cả mọi người đã ly khai, chỉ còn lại một cái quảng thành tử. Đơn giản căn dặn vài câu sau này, hắn cũng rời đi. Đánh bại Civil, hiên viên danh tiếng tại trong nhân tộc càng thêm lớn hơn. Hắn tại trong nhân tộc, trước kia trở ngại là Civil. Hiện nay đối phương đã không còn, này một nạn để tiểu giải quyết triệt để. Hiện tại hiên viên cần phải làm, chính là tiêu hóa còn dư lại nhân tộc để tự thân khí vận càng thêm mạnh mẽ. Trăm năm sau này, Hiên Viên hoàn toàn tiêu hóa trước si vưu nhân tộc, vào đúng lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình khí vận có to lớn tăng lên, cùng dĩ vãng không giống nhau. Hiên Viên rất là cao hứng. Nay một ngày, hắn mong đợi rất lâu, không là một ngày, cũng không phải một năm, mà là rất nhiều tuyến nguyệt. Hiên Viên khí vận tăng lên trên, chính là thực lực phương diện cũng vô cùng mạnh mẽ. Cùng trước có không giống nhau thay đổi, tâm tính cùng các phương diện đều có trưởng thành. Chương 167, nhân tộc văn tự, chương 167, nhân tộc tự. Nhân tộc phát triển mấy trăm năm Hiền viễn bây giờ cách thoái vị đã không xa, hắn liên tục kiên trì đẩy ra thành mới, đối với cũ kỹ độ vật tiến hành cải tạo, xúc tiến nhân tộc phát triển. 10 năm sau đó, trong nhân tộc một vị trí giả, hắn mái đầu bạc trắng, trời sinh trọng đồng, yêu thích nghiên cứu với thạch tích bên trong. Tuy chỉ có kim tiên tu vi, có thể trí tuệ nhưng không phải người thường có thể so sánh. Một lòng nghĩ đến sáng tạo ra một loại thích hợp nhân tộc văn tử. Người này chính là Thương Hiệt, hắn là Lục Nhĩ Mi hầu đệ tử. Lúc trước đại bằng điều thu tinh vệ thời điểm, Lục Nhĩ Mi hầu cũng tại trong nhân tộc thu rồi như thế một tên đồ đệ. Thu này tên đồ đệ Nói đến cũng là trùng hợp. Khởi đầu, Lục Nhĩ Mi hầu tại trong nhân tộc tất bước, bản ý là nghĩ giải sầu, nhìn hạ nhân tộc tình huống. Ngẫu nhiên gặp Thương Hiệt, hắn phát hiện làm chuyện không bình thường. Còn đặc ý quan sát một quãng thời gian, Lục Nhĩ Mi hầu liền phát hiện, người này sau này tất nhiên có cái nên làm. Định lực mười phần, có thể trầm quyết tâm làm một chuyện. Có đôi khi là một tháng, một năm, dáng dấp như vậy tình huống thường có rất nhiều. Tại một đoạn thời gian quan sát sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu tựu coi trọng hắn, vì vậy thu xuống làm đệ tử. Thu xuống Thương Hiệt sau này, Lục Nhĩ Mi hầu là phát hiện, Thương sở dĩ cả ngày nghiên cứu với một chuyện trên là vì tạo chữ, vì là nhân tộc phát triển mà tạo chữ. Lục Nhĩ Mi hầu là đại La Kim tiên tôn giả, tự nhiên là biết được chuyện này hào diệu. Vô cùng ủng hộ này tên đồ đệ. Không chỉ có ủng hộ, có lúc còn sẽ dành cho nhất định trợ giúp. Có trợ giúp sau đó thương huyết. Tại nguyên có trên căn bản, trí tuệ lại dâng lên một cái tầng thứ. Trong năm sau này, ngay làm chứng, làm dám, hôm nay nhân tộc ta thương huyết chế một văn tự, vì là nhân tộc văn tự, thuận theo đại thế phát triển lên, thúc đẩy nhân tộc. Thương huyết trong miệng không ngừng nói ra, từng cái từng cái màu vàng tiểu chữ đang không ngừng hiện ra. Tiểu chữ xuất hiện, dị thường huyền diệu. Trên đỉnh đầu hắn, vô tận hoa quang bắn ra bốn phía, như trời trăng sao cảnh tượng đang chuyển động. Hấp dẫn rất nhiều người quan sát, mọi người tuy rằng không hiểu, cũng đều có một loại tương đồng cảm giác. Đó chính là cái này đối với nhân tộc nhất định sẽ coi trợ rút, có thể thúc đẩy nhân tộc phát triển. Thương huyết tạo chữ thành công, bị nhân tộc công phụng. Địa vị cũng tại trong nhân tộc không ngừng dâng lên. Trực tiếp bị nhân chúng tổ, vì là văn tổ. Thương huyết sáng lập chữ có vụ lợi nhân tộc phát triển, có thể làm này một văn tổ. Không chỉ có là nhân tộc coi trọng, Tỷ Liên nhân tộc cộng chủ cũng là cực kỳ coi trọng chuyện này. Chữ viết sinh ra để nhân tộc chiếm được phát triển tốt hơn, có thống nhất kiểu chữ, hiên viên càng là tại trong nhân tộc, đại lượng mở rộng, mỗi một lần mở rộng đều sẽ thúc tiến nhân tộc phát triển, tiến bộ càng nhanh hơn. Nay một ngày, nhân tộc tổ địa Tam tổ xuất quan, nhân tộc tổ địa bên trong, tu tập người, Dâm dạp chằng trị thân ảnh, hiện thân tại tổ địa bên trong. Trên tế đàn, nhiều một vị trí. Bởi vì hôm nay, chính là hiên viên công đức viên mãn, vì lẽ đó tại nhân tộc tổ địa sẽ có nhiều người như vậy. Tại hiên viên gánh đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ những năm này, vì là nhân tộc làm ra rất nhiều công hiến. Binh định chiến bảo vệ nhân tộc, làm rất nhiều chuyện, đều thúc đẩy nhân tộc phát triển, có thể nói là kính dân rất nhiều, bây giờ nhưng là công đức viên mãn. Trong lúc này, còn xuất hiện rất nhiều nhân tài. Cũng tỷ như nói cái kia thương hiền, được xưng Văn Tổ, tại nhân tộc địa vị cũng rất cao. Đồng thời, người giống vậy, không chỉ một, còn có rất nhiều. Từng cái đều vì là nhân tộc làm ra cống hiến, thúc đẩy phát triển. Ở đây cái thời đại, hiên viên thời kỳ là rất đặc thủ, hắn kiên định rất nhiều đồ vật, phát triển rất nhiều. Nhân tộc thời đại tăng lên nhanh chóng, ý nghĩa cũng là vô cùng trọng đại. Nhân tộc tổ địa bên trong, hiên viên hiện tại trên đài cao Nhìn phía dưới đám người, thời khắc này, không chỉ có là hiên viên đợi rất lâu rồi, Tụ Liên toàn bộ nhân tộc cũng làm mong đợi. Có thể đứng tại trên đài cao, nhất định là đối với nhân tộc phát triển làm ra qua đóng góp, thúc đẩy nhân tộc phát triển. Bởi vì chuyện như vậy, đã không phải là lần thứ nhất phát sinh. Một bộ quy trình hạ xuống, không tốn thời gian dài. Hiên viên Tụ hoàn thành tế bái, nên làm đã làm. Chờ hết thể kết thúc sau này, cũng là có công đức xuất hiện, thiên địa tràn ra rất nhiều công đức. Nay một lần hạ xuống công đức rất nhiều. So với tiên hoàng điệu hoàn còn nhiều hơn nhiều, bởi vì những việc làm nhiều. Nhưng mà, nay một lần hạ xuống công đức Không đơn thuần là thuộc về một người, đối với nhân tộc làm ra đong góp, thúc đẩy phát triển, đều có thể hưởng thụ được nhất định công đức. Và hiên viên một ít được lợi cả tường, làm rất nhiều chuyện, một đường theo đến nay đều sẽ có công đức. Có người tại công đức thúc đẩy bên dưới, Thái Ức Kim Tiên tu vi, thành công đi tới Đại La Kim Tiên. Tu vi trên con lớn bay vượt mạnh. Công đức có thể giải nghiệp lực, mặc dù là một ít nghiệp lực của người sống. Nếu như là đầy đủ công đức đủ nhiều, có thể giải trừ rất nhiều hạn chế. Thương hiệt tạo chữ, thu được công đức. Tại công đức thúc đẩy bên dưới, tuy rằng không có thăng cấp thành Đại La Kim Tiên, có thể cách bước đi này, chỉ kém một chút trên mặt thực lực vì là thái ớt kim tiên viên mãn, còn có một ít là xuất hiện tại xi view trên người, hắn tuy rằng không là nhân hoàng, cũng nhân hoàng chi vị bỏ lỡ cơ hội, nhưng mà tại hắn nhậm chức trong lúc, xưa cũng có, nhưng tương tự, chỗ tốt cũng là có. Đúng là làm rất nhiều, thúc đẩy nhân tộc phát triển sự tình. Vì lẽ đó, tràn ra công đức sẽ có một ít trên người xi để hắn thực lực đạt được tăng lên, trợ giúp qua hiên viên người, tự nhiên là không thiếu được. Trong xiển giáo người, bọn họ tại hiên viên trở thành nhân hoàng trên đường, cũng là trợ giúp rất nhiều. Công đức cũng là có. Bất quá bọn họ đối với này một lần hạ xuống công đức, cũng không phải là thỏa mãn. Theo lý mà nói, quan thành tử vì là nhân hoàng chi sư, lấy được công đức sẽ có rất đa tài lạng. Nay một lần tuy rằng có, có thể đối với trong lòng dữ liệu còn kém rất nhiều. Cho đến tại sao lại như vậy? Vậy dĩ nhiên là tại đó một trận đại chiến bên trong phạm sát kiếp, đã phạm vào loại này chuyện. Còn có công đức, cũng còn coi là không tệ. Bởi vì loại này chuyện có rất lớn nghiệp lực sản sinh. Bây giờ hạ xuống công đức, tuy rằng không có trong lòng nghĩ tới như vậy nhiều, có thể đã rất tốt. Bất quá, tốt xấu là có công đức. Nhìn đi chợ giúp Hiên Viên người thu được công đức, nhưng không có kia đi người. Trong lòng nhưng là rất hối hận, bọn họ vốn muốn không đi rút. sẽ không có cái gì chỗ tốt, không trộn cùng việc này. Có thể nhìn thấy có công đức sau này, từng cái từng cái, cũng là phi thường đều hâm mộ. Công đức tốt nơi, đám người rõ ràng. Thăng cao tu vi, chữa thương. Nếu như có làm lại một lần cơ hội, bọn họ nhất định sẽ tham gia, đi tham gia cái kia một trận đại chiến. Nguyên Thủy Tiên Tôn nhìn thấy tình cảnh này, hắn cho rằng sẽ có rất nhiều. Bởi vì hắn là thánh nhân, biết được nhân hoàng chi sư chỗ tốt. Có thể khi thấy phần công đức thời điểm, thì lại là có chút ra ngoài chính mình ngoài ý muốn. Một fan tính toán sau này, trong lòng cũng là khá là bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới, nguyên bản tốt tốt sự tình sẽ xuất hiện biến cố. Trong lòng thì lại là có chút buồn bực, cảm thán một fan sau này, liền không có hay đi nghĩ, đã phát sinh, vậy thì như thế chứ, chương 168, nhân hoàng chứng đạo, chương 168, nhân hoàng chứng đạo. Đông Hải, nhân tộc tổ địa bên trong. Chia xong công đức sau này, còn sót lại có công đức, đều rơi vào hiên viên trên người. Công đức truyền vào, để tu vi của hắn dâng lên rất nhanh. Đại La Kim Tiên tu vi trực tiếp mạnh mẽ dâng lên. Nhìn rất nhiều người rất là ước ao. Đại La Kim Tiên thực lực này vô cùng khó hơn khủng. Hiện nay, Hiên Viên Tu Vi tại công đức chuyển vào hạ, đi thẳng tới Đại La Kim Tiên viên mãn, đồng thời còn không có đình chỉ, đang kéo dài dâng lên. Khí thế thật là mạnh mẽ, ảnh hưởng xung quanh. Cuối cùng, tại mọi người nhìn kỹ hạ, Hiên Viên Tu Vi đi tới chuẩn thành cảnh giới, thành công chứng nhân hoàng chi vị. Vào đúng lúc này, nhân tộc khí vận bỗng nhiên tăng vọt. Thiên điệu nhân tam hoàng viên mãn, chứng quả vị. Nhân tộc khí vận lấy gấp trăm lần tốc độ tăng trưởng, trong khoảng thời gian ngắn, vượt qua rất nhiều chủng tộc. Dù cho là một ít viễn cổ chủng tộc, cũng không sánh nổi nhân tộc. Cùng lúc đó, trong thiên địa một dòng sông dài hiện ra, màu sắc sắc sỡ, ẩn chứa vô thượng ảo diệu, lưu truyền nhân đạo khí vận, đây là khí vận sâu dài. Lúc này nhân tộc, thiên địa nhân tam hoàng viên mãn, nhân đạo hiện ra. Bước đầu đến nhìn, đã là thiên địa chủ giác, cho đến vì sao là bắt đầu? Nguyên nhân là tam hoàng ngũ đế giai đoạn, lập tức mới tăng hoàng. Ngũ đế giai đoạn này, còn chưa đạt tới. Nhân tộc chân chính trở thành thiên địa chủ giác, còn muốn nhìn ngũ đế thành kiểu. mới có thể triệt để vững chắc vị trí này. Tâm hoàng là kiên định nhân tộc trở thành thiên địa nhân vật chính nền tảng, mà ngũ đế sẽ để vị trí này vững chắc. Tổ điệu bên trong người cảm nhận được nhân tộc khí vận mạnh mẽ. Trong lòng bọn họ cực kỳ khoan khoái Rất nhiều người đang cảm thán, từ một cái như vậy nhỏ yếu nhân tộc lại tới thiên địa chủ giác. Mặc dù là bước đầu hiện ra, có thể cùng chức là phát sinh biến hóa rất lớn. Vừa sinh ra lúc nhân tộc nhỏ yếu cực kỳ. Khi đó nếu như không có nữ hoa thánh nhân che chở, e sợ đã diệt tộc. Bởi vì thái quá với nhỏ yếu, đối với một ít địch nhân là không chống đỡ nổi. Trong này đã trải qua quá nhiều chuyện, nhân tộc đại nạn và vô số khó khăn chất chứa. Mới có hôm nay cái địa vị này, để một ít sâu hữu tình mang người. Kém một chút lệ vãi lập tức, đặc biệt là nhân tộc tam tổ, bọn họ là nhân tộc tổ tiên, có thể có hôm nay. Bọn họ là có không thể không kể công chiến tích. Nhân hoàng chứng đạo, thánh nhân đến nơi. Chứng kiến này một quả vị thành công, trang diện thật là rộng rãi. Muốn ngổn muốn vẻ, hết sức náo nhiệt. Tại Yên Viên thành tựu chuẩn thánh sau này, phục hi cùng thần nông hai người từ hỏa vận động tới rồi. Bây giờ nhân hoàng là cuối cùng một đời, tam hoàng thời đại kết thúc. Thiên hoàng cùng địa hoàng, tự nhiên là muốn ở. Nhìn thấy Yên Viên bây giờ thành tựu, thần nông cùng phục hi khá là thỏa mãn. Hai người bọn họ viên mãn khá sớm, hiên viên tương đương với là đằng sau. Vì lẽ đó vào lúc này vui mừng. Đợi chốc lát sau này, Tam hoàng rời đi, cùng hướng về Hỏa Vân động phương hướng mà đi. Bây giờ nhân tộc khí vận tăng mạnh, bọn họ phải đi về tốt tốt tiêu hóa. Có vụ lợi tự thân đồng thời, còn vụ lợi tu hành. Tam hoàng không tại, nhân tộc Tam tổ cũng rời đi. Đi bế quan, nhân tộc khí vận tăng lên. Nhân tộc Tam tổ tất nhiên là có thể đạt được lợi ích, có thể có trợ với tự thân tu hành. Trong khiếu nhân vật đi, những người còn lại cũng đều lục tục đi rồi. Nhân tộc mới thời đại đến ơi. Ngũ đế thời đại Bắc Minh cung Côn Bằng, hạ tại bế quan bên trong mở hai mắt ra. Khí tức càng huyền diệu, quanh thân đạo vận hiển ra, làm cho cả mật thất bên trong càng thần bí. Đối với Tam Hoàng viên mãn, hắn chính là biết được. Bất quá, Côn Bằng là không có bao nhiêu cảm thụ. Hắn không có nghĩ nhiều, tiếp tục bế quan tu hành, tăng lên chính mình. Ngàn năm sau đó, Côn Bằng kết thúc bế quan, hắn nhẹ dương vây tay một cái, vô tận pháp tác lực lượng tôn chào. Trong con ngươi nhật nguyệt tinh thần xuất hiện, ẩn chứa vô thượng pháp lực. Hắn một lần này bế quan, cũng là có không ít thu hoạch. Tu vi, thần thông đều càng thêm mạnh mẽ. Đợi chốc lát sau đó, Côn Bằng đi ra nhà đá Hắn ngồi với ghế đá bên trên, hiểu rõ hiện nay chuyện xảy ra. Tam hoàn việc đều tại khuôn bằng trong dự tưởng. Như hắn trong trí nhớ giống như, không có cái gì quá lớn khác biệt, đều là giống nhau phát triển. Có một chút ngoài ý muốn là, Lục Nhĩ Mi hầu càng thu rồi thương thiệt làm đệ tử. Chỉ có điểm này, không tại khuôn bằng theo dự đoán. Còn lại, đều cùng trong lòng hắn nghĩ tới sắp xỉ. Nay một bên, hồng hoang một chỗ bên trong ngọn núi lớn. Nơi đó linh khí nồng nặc, linh căn nằm dày đặc. Lục đăng buông xuống, như từng cái từng cái thần liên, để ngọn núi này hiện ra được càng kỳ diệu. Nơi này, chính là một tòa động tiên phúc địa, không là cao cấp có thể cũng so với tầm thường tiên sơn càng tốt hơn. Nay bất đồng với tầm thường phương núi, ở một vị đại năng, hắn ẩn thế không ra, liên tục trở tại trong núi thẳm. Hắn sinh ra với rất lâu trước, bất luận là Tử Tiêu cung nghe giảng, vẫn là Vu yêu đại chiến, đều không nhìn thấy bóng người của hắn, ngọn núi này rất ít người đến. Vị này đại năng cũng sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Thực lực đó trên cũng là không thể khinh thường. Vì là Đại La Kim Tiên trung kỳ tu vi, yêu thích tiến tĩnh, không xuất hiện tại địa phương náo nhiệt. Duy nhất hứng yêu thích chính là bắt giữ quỷ hồn, dùng ba bụng. Thủ đoạn đúng là tàn nhẫn nhất. Chút xem như là một vị cùng hung cực các người. Hắn sống vô tận truy nguyệt, tuy rằng chưa cùng đời phân tranh, nhưng cũng là từng đi ra ngoài hoang hoang. Tại một lần ra ngoài thời gian, gặp phải một cường địch. Về mặt cảnh giới hơn một chút hắn, trực tiếp đem đối phương nuốt vào trong bụng. Vốn tưởng rằng có thể giống như bình thường, từ từ tiêu hóa đối phương. Nhưng không ngờ tới, tại đem địch nhân nuốt sau đó, địch nhân dĩ nhiên trực tiếp tại cái bụng bên trong giãy giụa, kết quả cuối cùng, chính là của hắn thân thể bị hủy, địch nhân ngã xuống. Tốt tại vị này đại năng thực lực mạnh mẽ, đại la kim tiên kỳ tu vi. Mặc dù là thân thể không có tới, có thể linh hồn như cũ tại Tại trở thành linh hồn trạng thái sau đó, đối với vong trong hồn thôn vệ trình độ càng thêm gia tăng, gặp được một cái nuốt một cái, từ sẽ không có bương tha đối phương ý tứ. Nay một ngày, Bạch Trạch ly khai địa phủ, đi tới trong thiên địa, gặp người này. Mà sau đó nhưng là quên biết, hai người một phen nói chưa thiếm, hắn phát hiện này một linh hồn, vô cùng thích hợp đảm nhiệm địa phủ chức vị. Tại xin chỉ thị xong côn bằng sau đó, Bạch Trạch tiểu dự định dẫn dắt đối phương đi địa phủ. Mà đúng lúc này, Bạch Trạch nơi địa phương tỏa ra sáng chói kinh quang. thánh nhân oai lâm, uy áp đáng sợ. Để Bạch Trạch trong lòng có kiêng kỵ, hắn là chuẩn thánh hộ khí cường giả. Có thể gặp Thánh Huy, cũng chống lại không được. Hắn chính là cái kia Phương Tây Thánh nhân, Chuẩn Đề Thánh nhân. Chuẩn Đề cảm nhận được linh hồn này cùng Phương Tây lưu duyên, vì vậy tiểu đi tới nơi này. Nghĩ muốn mang lúc nào đi Phương Tây. Bái kiến Chuẩn Đề Thánh nhân." Bạch Trạch tôn kính bái nói. "Chuẩn Thánh cường giả cùng Thánh nhân là không giống nhau, Bạch Trạch bây giờ địa vị, tuy rằng cũng rất cao, nhưng vẫn không bằng Thánh nhân." Chuẩn Đề vừa đến, hắn tất nhiên là muốn hành lễ. Bất kể là nội tâm thế nào nghĩ tới, bên ngoài tất nhiên là muốn có tôn kính động tác. Mười cái không nguyện ý đều không được, bởi vì đây là đối với Thánh nhân nên có tôn kính ại không có đến địa vị cao như thế thời gian, ai cũng giống như, đối mặt thánh nhân, tư thế cần tôn kính, không thể bất kính, cho dù là bề ngoài cũng không được. Chương 169, vào địa phủ, chương 169, vào địa phủ. Đạo Hữu, người cùng phương Tây lưu duyên, có thể nguyện bái vào phương Tây, làm ta đệ tử thân truyền. Chuẩn Đề liếc mắt nhìn mà trách, sau đó nhìn về phía bên cạnh linh hồn thể nói, nói xong, chuẩn Đề một bộ đại thế đã thành cảm giác, Bề ngoài vẫn bình tĩnh, nội tâm nhưng là tự nhận là thấy được kết quả. Nghe nghe được lời này, Bạch Trạch nhìn về phía linh hồn trạng thái hắn, Bây giờ đây là thánh nhân, bái vào thánh nhân muôn hạ. Trong hồng hoang nhưng là rất nhiều người mong muốn. Hiện nay vị này thánh nhân tự mình lại đây, muốn bái vào hắn môn hạ. Theo Bạch Trạch, này là rất tốt sự tình. Đối phương rất có thể sẽ đồng ý. Dù sao, nếu như đổi cái thân phận cùng tình cảnh, Bạch Trạch nghĩ tới e sợ cũng sẽ làm như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Bạch Trạch vô cùng sốt sắng, đối mặt thánh nhân. Hắn cũng không dám biểu hiện, chỉ có thể là nhìn mình. Nếu là đối phương không ngần ý, vậy thì dễ làm rồi. Thánh nhân tuy rằng mạnh mẽ, có thể cũng sẽ không như vậy hẹp hòi, sẽ không đi cưỡng cầu đối phương bài sử không thể ngăn cản, chỉ có thể nhìn đối phương chính mình. Mà đúng lúc này, một người từ hư không đạp bước mà ra. Hắn khí tức mạnh mẽ, mặc dù là so sánh với chuẩn đề thanh nhân, cũng càng thêm mạnh mẽ. Hắn chính là Côn Bằng. Bạch Trạch cử động, hắn vẫn luôn có quan tâm. Gặp được chuẩn đề đến dựa theo tính tình của đối phương tới nói, Côn Bằng là biết được tất nhiên có việc sắp phát sinh. Nếu như không đến, người này nhất định là bái nhập phương Tây. Mà lại bởi vì địa phủ có lợi, hôm nay tình cảnh này, Côn Bằng cũng phải cần ngăn cản chuẩn đề. Có thể không thể làm cho đối phương tự thiệt được. Nếu ngươi vào địa phủ, ngay khắc định lớn có cái nên làm, địa phủ cửa lớn Vì là ngươi mở rộng." Côn Bằng trực tiếp nói, "Địa phủ tuy rằng không là hắn tại quản lý, có thể cũng nói tính, có nói quyền lợi." Bạch Trạch tại một bên nhìn, trong lòng đúng là không còn lo lắng. Lúc trước một người tại, hắn không có tin tưởng. Có thể hiện tại Côn Bằng đến, nói thế nào, chuyện này cũng sẽ không làm cho đối phương thực hiện được. Nhìn hai vị thánh nhân, người này mặc dù là linh hồn trạng thái, thêm vào chính mình đại đạo, có thể cũng tính được là là trong Hồng Hoang lâu năm đại năng cường giả. Thánh nhân uy danh, hắn tất nhiên là bài kiến. Hiện tại nhưng là có hai vị thánh nhân cấp bậc cường giả xuất hiện tại trước mặt chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đều khó mà tin tưởng. Nhìn thấy tình cảnh này, linh hồn trạng thái hắn, trong lòng đã có đáp án. Tại Côn Bằng không có trước khi tới, hắn Tử đã có đáp án. Chỉ là hai vị thánh nhân tới quá nhanh, còn không có chờ hắn nói chuyện. Tử đã hiện thân. Hắn là đại La Kim Tiên cường giả, lâu năm đại năng, có thể đi đến hôm nay tình cảnh này. Đạo tâm vô cùng kiên định, biết được tiếp theo chính mình muốn như thế nào đi làm. Đa tại chuẩn đề thánh nhân yêu mến. Hôm nay ta là không thể bãi vào phương tây. Hắn hướng về chuẩn đề tôn kính bái nói, đã làm ra lựa chọn. Tuy rằng hai bên đều có chỗ tốt, có thể sẽ căn cứ hai bên tệ hại lợi đến quyết định. Bái vào chuẩn đề tuy rằng cũng có chỗ tốt, có thể hắn là linh hồn trạng thái, vào địa phủ đối với tự thân càng có lợi. Càng phù hợp chính mình nói, cho nên mới không bái chuẩn đề vi sư, muốn vào địa phủ. Cũng được. Chuẩn đề mặt không thay đổi nói một câu, hắn tuy rằng cũng rất nghĩ, có thể hắn bây giờ giàu gì cũng là thánh, không là bình thường sinh linh, chuyện làm. Muốn tại có thể tình huống, phù hợp tự thân địa vị. Bây giờ đối phương là không muốn, nếu như là lúc này làm làm cho đối phương không muốn sự tỉnh, nhưng lại lộ vẻ có chút hẹp hỏi, không dặc lượng. Hắn làm không được cũng sẽ không như vậy làm, không thích hợp, cũng không tốt. Bái Kiến Tiên Tôn, ta nguyện vào địa phủ. Linh hồn trạng thái hắn, gặp Côn Bằng bài nói, đã làm ra quyết định. Tất nhiên là muốn vào lúc này tỏ thái độ. Côn Bằng đạo hữu, việc này đã xong, không có quan hệ gì với ta hệ. Hữu duyên lại đến tương kiến. Chuẩn Đề nói xong, biến mất tại bạch trạch cùng Côn Bằng trước mặt. Thánh nhân có thể dùng thiên đạo lực lượng, ngoại trừ thánh nhân, ai cũng không phát hiện được hướng đi của hắn, cũng không phát hiện được. Chờ Chuẩn Đề đi xong, Côn Bằng mang theo bạch trạch cùng cỗ linh hồn thể cùng trở về Bắc Minh, lập tức tình huống là muốn vì là hắn luyện chế một bộ thân thể. Bạch Trạch tuy rằng có thể vì là hắn luyện chế một bộ thân thể, có thể côn bằng là hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả giao cho hắn, nhưng thật so với Bạch Trạch muốn càng thích hợp. Côn bằng trở lại Bắc Minh sau này, tìm tới một ít thượng hạng linh vật, vì là luyện chế thân thể chuẩn bị. Trong tay hắn linh bảo rất nhiều, linh vật lại càng không thiếu. Tuy rằng có rất nhiều đều là bị thôn phệ hổ lô cho nó lấy, có thể một ít hữu dụng. Mười phần chân quý, bằng trong tay như cũ có Chờ hết thảy vật liệu làm cùng sau này, côn bằng tự luyện chế được một cái cực kỳ thích hợp hắn thân thể, chờ hắn dung nhập sau này. Tu vi tuy rằng không bằng trước như vậy mạnh mẽ, có thể cũng sẽ không yếu. Có đại La Kim Tiên Sơ kỳ tu vi, đồng thời, hắn cái này thân thể là sẽ không bị hạn chế, như không có thể đột phá đến cái gì cảnh giới, ngược lại, côn bằng luyện chế cái này thân thể, không chỉ có sẽ không bị hạn chế, còn đối với hắn có rất nhiều chỗ tốt. Chỉ cần sau này cơ duyên thích hợp, có thể thành tựu chuẩn thánh. Đây cũng không phải là không không có khả năng. Chờ mấy tháng sau này, hắn thích ứng mới thân thể, đi tại Bạch Trạch dẫn dắt bên dưới đi địa phủ. Đồng thời hắn có thân phận mới, vì là điệu tặng vương, trấn thủ 18 tầng địa ngục. Dao hóa vong hồn cũng coi như là công đức một cái, có thể hưởng thụ địa đạo khí vận. An bài xong chức vị sau này, Bạch Trạch tiểu không có có quá nhiều đi quan tâm hắn. Dù sao, đã sắp xếp xong xôi làm như thế nào liền muốn nhìn bản lĩnh của chính mình. 2000 cuối năm, hồng hoang đại địa chủng tộc đều vô cùng náo nhiệt, không ít chủng tộc đều có biến hóa. Nhưng ở đây sao nhiều chủng tộc, biến hóa lớn nhất vì là nhân tộc. Tam hoàng sau này, nhân tộc bước đầu thu được thiên địa nhân vật chính vị trí, không chỉ là nhân tộc chính mình cho rằng, còn lại chủng tộc cũng là như thế cho là. Biết rồi nhân tộc là thiên địa chủ giác. Bởi vậy Sau đó, nhân tộc gặp được sự tình rất ít, cùng trước kia so với ít quá nhiều. Đúng là hiện ra được rất hài hòa, không ai xâm lấn. Nhân tộc phát triển khí vận cũng là mỗi một ngày biển lớn, phát triển thúc đẩy tốc độ. Là còn lại chủng tộc đều có thể phát hiện, có thể cảm nhận được. Trước đây cùng nhân tộc có cừu hận chủng tộc, gặp được hiện nay nhân tộc tình huống, từng cái từng cái đều có hướng nhân tộc cấp sát. Nhân tâm như vậy, chủng tộc trong đó cũng giống như, nếu như là nhìn thấy người cường đại rồi, một cách tự nhiên tựu sẽ hướng người áp sát. Thứ nhất là vì là sau này, bởi vì bọn họ đã được kiến thức thiên địa nhân vật chính chủng tộc cũng sẽ là vô cùng mạnh mẽ. Đời trước thiên địa chủ giác, vũ yêu hai tộc đều sao huy hoàng, tuy rằng bị thua, nhưng khi đó tại thời điểm, cái kia loại khí vận mạnh mẽ, có thể nói là nghe sợ. Bây giờ nhân tộc như thế mạnh mẽ, ở đây sao ngắn thời gian phát triển. Đồng thời phía sau còn có thánh nhân tại, đủ để nghĩ đến chỗ bất phàm. Vì lẽ đó bây giờ hồng hoang tình huống, sẽ có một ít chủng tộc hướng nhân tộc cấp sát, vì chính là sau này, sau này có thể đạt được lợi ích. Trong hồng hoang nguy hiểm, một ít chủng tộc nhân số ít đổi, lại không có cường giả tọa trấn, bọn họ rất có khả năng diệt tuyệt. Như tình huống như vậy, để rất nhiều chủng tộc đều xem trọng hiện nay nhân tộc. Trước không coi trọng, hiện tại cũng nhìn cho rõ. Chương 170, nhiều mặt cầu viện, chương 170, nhiều mặt cầu viện. Hưng Hoang vừa nhìn vô biên đại địa, rất nhiều chủng tộc lại nổi lên tranh chấp tại bầu trời nhìn. Có thể gặp một ít chủng tộc chiến tranh, song phương đang không ngừng trong chém giết. Mọi chỗ giao chiến chính là song phương mâu thuẫn thể hiện. Mà tương đối với còn lại chủng tộc, nhân tộc bên này ngược lại có chút bất đồng. Tam hoàng thoái vị sau này, nhân tộc mới cộng chủ thủy húc, hắn vừa lên vị, cũng là đối với nhân tộc có giúp đỡ rất lớn, thúc đẩy phát triển. Trế bất thế chi công. Vững chắc nhân tộc địa vực vấn đề, khiến mọi người đối với trước địa vực khái niệm càng sâu hơn. Dùng nhân tộc tại đất vực một khối này, càng thêm gom lại. Bộ lạc cùng bộ lạc trong đó, phân bố không có chức như vậy thưa thuất. Bất quá, Thủy Húc tại có nhiều chỗ trên, nói theo trên một vị cộng chủ. Người vu về vấn đề. Trong nhân tộc có người vu, một ít không nguyện ý thần phục người vu. Vì là này một chuyện, hắn nghĩ tới rồi một kế. Dự định cùng thông hôn, tốt giải quyết người vu một chuyện. Thông hôn ý nghĩ này, trải qua song phương câu thông, vu tộc bên kia cũng là đồng ý. Có thể sự tiến triển của tình hình, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tốt. Tại lấy nhau trong quá trình, phát sinh một ít biến cố. Thủy Húc sắp xếp người dĩ nhiên ra tay, mà là ám hại để người xuất kỳ bất ý. Đối với phát sinh chuyện, Vu tộc bên này bọn họ là có người nhìn, có đại vu quan tâm. Tại phát hiện tình huống sau này, liền ngay lập tức rời đi. Mặc dù là thủy Húc tại đuổi, có thể muốn đuổi kịp một vị đại La Kim tiên cấp bậc thực lực đại vu, vẫn tương đối khó, cùng cấp bậc, cùng thực lực không bằng người, căn bản là vây chặt không được. Đại vu dẫn rất hạ, để Thụy Húc gan bài người cũng chưa thành công nắm giữ người Vu. Lấy thất bại thất bại. Cùng lúc đó, Hạo Thiên cùng Vu tộc cũng phát sinh qua mâu thuẫn, có qua một chiến. Chân chữ này, côn bằng biết được. Vốn tưởng rằng sẽ giống như trong trí nhớ, Đại Vu Hình Tiên sẽ bị Hạo Tiên đánh bại. Có thể bởi vì Tổ Vu cộng công xuất thủ tình huống, Đại Vu Hình thiên cũng không có bị Hạo Tiên đánh bại. Bây giờ Thiên Đình chi chủ là Hạo Tiên, tuy rằng hắn thực lực là chuẩn thánh, đối phó Đại Vu Hình thiên còn được, có thể mang đánh bại. Nhưng là đối phó cộng công có thể không được, hắn chính là chuẩn thánh Tổ Vu. Duy nhất lưu lại Tổ Vu, tuy rằng Vu tộc lui ra sân khấu lớn, có thể cộng công tiếp tục xung sót, thực lực cực kỳ bất phảm. Hạo Tiên đánh không nổi, cái này cũng là vì sao có thể cứu Hạ Hình Tiên môn nhân. Nhân tộc xuất hiện này, một chuyện sau này đối với toàn bộ nhân tộc tới nói, có thể nói là không tốt. Phát sinh qua như vậy bất ngờ, người vu nhất định là không thể tại nhân tộc. Đồng thời, nhân tộc còn bỏ ra một chút đèn bù. Tuy rằng đánh đổi ít, cùng lập tức nhân tộc nhanh chóng phát triển tình huống, không thấy được. Có thể Trung quy là một ít nhỏ đánh đổi, vẫn là gây bất lợi cho nhân tộc. Suy húp, bởi vì là nhân tộc cộng chủ vấn đề. Chuyện này, mặc dù là hắn an bài đi làm, có thể nhân tộc cộng chủ khí vận quá lớn. Không người nào dám nhiều lời cái gì. Có đại khí vận người, đối với tu vi cao người tới nói, không thể động. Đương nhiên, này là trừ không để ý hết thể hậu quả tình huống. Nếu như là một người có thực lực này động, không để ý hết thể hậu quả đi làm việc này. Tất nhiên là có thể, có thể làm được. Có thể vấn đề tiêu nằm ở, tu vi cao người, biết được đối với tự thân lợi và hại. Nếu là đi làm, tệ hại lớn hơn chuyện lợi tình. là không sẽ chọn đi làm. Bất quá, không thể động Thủy Húc là bởi vì nhân tộc cộng chủ tình huống, hắn sư phụ cũng không giống nhau. Trực tiếp bị Vu tộc đại vu cho ngã xuống. Hai người vì là quan hệ thầy trò, có liên hệ nhất định. Thụy Húc làm ra rất nhiều chuyện, thu được khí vận, đối với chính mình có chỗ tốt liên quan đến rồi sư phụ, cũng sẽ đạt được lợi ích. Hiện nay, Thủy Húc không thể động, phần này nhân quả thiểu rơi xuống sư phụ bên trên. Việc này hành vi, mặc dù là các thánh nhân biết được, cũng không dễ bản cái gì. Cảm giác được đây là quan hệ nhân quả. Đã trải qua này một chuyện sau này, mọi người đều sẽ cho rằng, Thủy Húc sau này sẽ không làm loại này những chuyện tương tự. Có thể cũng không lâu lắm. Hắn lại làm ra một ít không lợi việc, đồng thời còn bởi vậy bị thương tồn. Thủy Húc bị thương tích không nhẹ, là nội thương. Bởi vậy, hắn khắp nơi tìm xin giúp đỡ Bất kể là nhân tộc ở ngoài vẫn là nhân tộc bên trong, Thủy Húc đều có đi tìm cầu. Tại trong nhân tộc, hắn đầu tiên là tìm kiếm Thần Ông, nghĩ để trợ giúp chính mình, có thể Thần nông bởi vì biết được chuyện này nguyên nhân hướng đến sẽ ra tay giúp đỡ, nhưng là cự tuyệt. Gặp Thần nông không giúp đỡ, Thủy Húc nhưng là cầu người còn lại. Tại nhiều mặt cầu viện, mà không có kết quả sau này, Thủy Húc cũng là nhìn Minh Bạch, Minh Bạch sẽ là bây giờ của diện. Cuối cùng, hắn là dựa vào chính mình. Trải qua thời gian dài khôi phục, tốt lên. Tại Thủy Húc khá hơn khoảng thời gian này, hắn suy nghĩ Minh Bạch một chuyện. Hiểu, sau này cần thế nào đi làm? Tại Thụy Húc hiểu ra sau này, hắn sửa lại di vãng một ít không tốt trạng thái bình thường, chuyên tâm làm lấy chuyện chính xác. Bất loạn làm một ít không thiết thực sự tỉnh, làm đến nơi đến chốn làm thực sự, làm đến nơi đến chốn làm việc, một làm là được mấy nghìn năm. Nhân tộc khí vận cũng là dâng lên rất nhanh. 5000 năm sau đó, Thủy Húc nhưng là chứng đạo viên mãn, thoái vị thành công. Thu được công đức, tuy rằng không kịp tam hoàng thời kỳ nhiều, có thể cũng không phải số ít. Thực lực tuy rằng không tại chuẩn thánh, có thể có đại la kim tiên viên mãn cảnh giới, chỉ kém một cảnh giới có thể chính thánh. Một cái như vậy cảnh giới Đối với một cái người tu hành tới nói, trên lệch có thể đều có thể nhỏ. Nhỏ tình huống, ngày khác nếu như là thu được cơ duyên, chứng chuẩn thánh hoàn toàn không thành vấn đề. Lớn tình huống, Đại La Kim Tiên Viên mãn cùng chuẩn thánh, như không có cơ duyên dưới tình huống, cả đời đều không có thể đột phá, một đời đều sẽ chỉ ở đây. Tại trận này lượng bộ đại hội bên trong, đến người cũng không nhiều. Thánh nhân không có một người đến, Tiểu Liên cái kiêu hỏa vận động tam hoàng, đều không có một cái đến. Trang diện vẫn còn có chút lúng túng, có một ít còn lại chủng tộc người, nhìn thấy này một đảm nhiệm nhân tộc cộng chủ bộ dáng này, trong lòng nhưng lạ kỳ quái. Sự vắng ba đảm nhiệm nhân tộc cấp chủ, trang diện đều là có thánh nhân tới. Không ít người trong lòng bước lên nghi hoặc, vì sao không có thánh nhân đến? Chính là cái kế hoạch vận động tam hoàng, cũng không thấy một cái. Từ bắt đầu đến kết thúc, cũng không từng thấy đến. Mọi người trong lòng suy đoán không ngớt, nghĩ đến đây là vì sao nguyên nhân? Bất đồng này chút còn lại chủ tộc, bọn họ chính là nghĩ một chút, cho đến tình huống đối với đến giảng, ảnh hưởng không lớn, thậm chí có thể nói không có. Suy đoán, chính là cảm giác được này một đời nhượng bộ đại hội, cùng trước có chút không giống nhau. Cũng chỉ mà thôi. Những người còn lại cảm nhận được, thu hút mình là biết được cho đến vì sao. Trong lòng hắn cũng không có nghi hoặc, tiếp theo thế nào làm là biết được. Chờ hết thể trình tự kết thúc sau này, Thủy Húc Cửu tiến về phía trước chính mình nên đi địa phương. Mỗi một vị nhân tộc cộng chủ đều là giống nhau, chờ thoái vị sau này có địa phương muốn đi. Phúc Hy, Thần Đông, Hiên Viên ba người đều là tại cùng một nơi, hiện nay Thủy Húc muốn đi cũng có một địa phương mà muốn ở nơi đó tu hành. Thủy Húc ly khai, này một lần đám người rất nhanh tựu tản ra. Sẽ không có quá nhiều dừng lại. Chương 171, Bá khí, chương 171, Bá khí. Thủy Húc thái vị sau đó, nhường cho Khốc Này một vị nhân tộc cậu chủ, biết rồi trước chờ sự tích sau đó. Hắn vẫn lấy làm dám, sẽ không làm loại chuyện đó. Hắn từng bước một dẫn dắt nhân tộc phát triển, trừng quyết tâm, toàn tâm toàn ý vì là nhân tộc mưu phát triển. Đế Khốc đánh nhỏ tiểu Thông Minh, phong cách hành sự cùng người thường không giống nhau. Chính là như vậy tình huống hạ, cũng bị thánh nhân thu làm đệ tử. Bái Nhập Phương Tây thánh nhân môn hạ. Vốn là Thông Minh, có thánh nhân chỉ đạo sau đó, Tăng lên nhanh hơn. Vì là nhân tộc làm rất nhiều chuyện, đối với một ít không tốt chế độ, hắn trực tiếp là đã ra, đẩy ra một ít tốt chế độ áp dụng với nhân tộc. Đế Khốc ủy sẽ liên tục lực mạnh phát triển. Nông canh này phương diện có tăng lên thêm một bước. Tại Nguyên có cơ sở trước là chế mới. Hắn bình dị gần vui, bất luận là nhân tộc người nào. Đế khóc cũng có thể làm được đối xử bình đẳng, mà sẽ không đối với bất kỳ người nào có đặc biệt đối đãi. Nói tới lời nói, vô cùng coi trọng chữ tín mà Thiệt Lương. Đồng thời, còn sẽ tế tự U mình, Thường Xuyên cũng biết này sao làm. Làm Bạch Trạch biết được này một chuyện sau đó. Hắn chính là mượn cơ hội phát triển tín ngưỡng, đồng thời còn sẽ ra tay giúp đỡ. Vốn là là tế tự, hiện tại lại chiếm được chỗ tốt. Thu hoạch một nhóm lớn chung từng người, đây chính là có rất nhiều chỗ tốt. Động tâm này có thể nói là song phương được lợi. Nhân tộc thu được chỗ tốt, địa phụ tự nhiên cũng là có chỗ tốt. Mấy nghìn năm sau đó, Đế Khốc công đức viên mãn, thực lực đi tới đại La kim tiên. Tại công đức tốc đại hạ, tu vi vì là đại La kim tiên viên mãn, cách chuẩn thánh trên lệch một bước. Bạch Trạch cũng có chỗ tốt, tu vi cũng có vững chắc. Quan hệ nhân quả, Đế Khốc được chỗ tốt, trợ giúp Bạch Trạch, tất nhiên là có chỗ tốt thu được. Bác Hải, Bác Minh cung, đối với Đế Khốc cử động, người với mật thất Quân Bằng, hắn là có chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía vị trí, không nghĩ tới hắn sẽ cùng U Minh có liên quan tu điệu đạo phương pháp, thiên địa hai bên, hắn đều làm rất tốt. Hành động như thế, bạch trạch tự nhiên sẽ là dành cho tương đối hồi báo. Tại nhượng bộ đại hội, bạch trạch tự mình trì diện, vốn là cốt bằng, có thể bởi vì tại tu hành thời khắc mấu chốt, tuyù không có tự mình đi, tùyu an bài bạch trạch đi. Bất quá mặc dù là dáng dấp như vậy, cũng có thể nói là rất có trang diện. Còn lại thánh nhân đệ tử cũng là có xuất hiện. Rất nhiều người đến, hiện ra được trận này đại hội hết sức có mặt mũi. Cái gì là trang diện? Chính là tại nhượng bộ đại hội trong lúc, có trọng điểm nhân vật tại, đó chính là mặn mũi. So sánh với Thụy Húc khi đó tràn diện, có thể hình thành rất lớn một cái so sánh. Đương nhiên, như vậy tràn diện rất lớn, Thụy Húc là biết đến. Hắn biết sau này, lúc này chính là mặt đen xuống. Nguyên do bởi vì cái này tràn diện, quá mức rộng rãi. Lúc đó Thụy Húc có thể nói là vô cùng bình thản. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ nhiều, cho đến năm đó tại sao lại dáng dấp như vậy, hoàn toàn là có nguyên nhân. Hết thấy hết thảy, có thể hòa giải hắn tự thân có nhất định nguyên nhân. Đại hội kết thúc sau đó, đế quốc cùng Thụy Húc giống như đi đến một cái hắn nên đi địa phương, trình một cái quy trình có thể nói nhanh vô cùng. Nhân tộc hiện tại đã có qua như thế nhiều nhân tộc cộng chủ, chỉ một cái quy trình vẫn là tiến hành phi thường nhanh mà thuận lợi. Trong nhân tộc có một người, Hán Tiên Tư thông minh, vô cùng thiện lương. phong cách hành sự rất dứt khoát, nên quả quyết thời điểm không do dự, không nên quả quyết trong nu hỏa thể hiện dứt khoát. Tại tu hành phương diện, hắn chính là có rất tốt tư chất tu hành, tâm tính tốt hơn, thận trọng. Hắn chính là nhân tộc cộng chủ, Đê Liêu. Đế cốc đem nhân tộc cộng chủ chi vị, tiểu truyền cho hắn. Đồng thời, hắn vẫn là cùng thánh nhân có quan hệ, là nhân giáo bên trong người lễ tử. Hiên viên tại Niệm Kỳ nhân tộc tuy rằng chiếm được hơi tốt thống nhất, để mọi người có chặt chẽ liên hệ. Trước người cũng có làm qua, có thể cho tới bây giờ. Như cũng có một ít tán lạc nhân tộc, còn ở bên ngoài. Đồng thời còn có một chút ít khối loạn. Đối mặt loại này chuyện, Đế Niêu trực tiếp ra tay, phái ra binh lực, đem giải giặc bên ngoài nhân tộc cho thu hồi lại. Dù cho là một ít nhân tộc cho còn lại chủng tộc không chế, Đế Niêu không trực tiếp cùng người khác đàm phán. Nếu như là không đồng ý giao ra nhân tộc, toàn bộ trấn áp. Chính là như vậy bá đạo. Có người cảm giác được, nhất định phải được bàn điều kiện. Có thể Đế Niêu đối với chuyện này, làm ra vô cùng dứt khoát. Vương lời, như không giao ra nhân tộc không bất kỳ lý do gì không đáp ứng giao ra chỉ có một chiến đếnêu cũng là nói được là làm được đồng ý hắn cũng là không có, có quá nhiều truy cứu để cam kết sẽ không ra tay với nhân tộc sau đó liền thả gặp phải một ít so sánh mang cố phát động binh lực trực tiếp khai chiến hai bên chênh lệch lớn hơn đương kim nhân tộc có thiên địa khí vận ra trì, một loại chủng tộc không phải là đối thủ chống lại không được trực tiếp bị diệt tộc lúc trước đã thuyết Minh không đồng ý đến yêu nhưng là làm xong rồi trực tiếp choa binh đếnêu hành động này thật lớn nguy nhất còn lại chủ tộc Không nghĩ tới nhân tộc sẽ làm như vậy, để càng nhiều hơn chủng tộc sợ, cảm giác được cái này nhân tộc không thể trêu chọc, củng cố nhân tộc địa vực. Đến Niêu tại một khối này làm không tệ, tại một ít còn lại chuyện trên, thường thử vĩnh viễn là chính mình. Mình làm, cảm giác được có thể làm, có thể thúc đẩy nhân tộc phát triển. Hắn sẽ lực mạnh mở rộng, bố trí đủ loại quân lại, lập chế độ, làm cho cả nhân tộc chiếm được càng tốt hơn ngũ tụ, thật lớn tăng cường nhân tộc khắp mọi mặt phát triển. Trước đây thật lâu, vu yếu thời kỳ, khi đó đại chiến, bầu trời phá toái, thiên hà chi thủy xuất hiện lỗ thủng. Nước sông chảy vào nhân gian, Đối với thiên địa sinh linh tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trước đây mặc dù có thánh nhân ra tay, đem này một lỗi thùng ngăn trở. Nếu như không có thánh nhân ra tay, không biết muốn có bao nhiêu người gặp xui xẻo, bị nhận khổ nạn. Có thể đó là thiên hà chi thủy, ban đầu là làm xong. Bây giờ đại địa thủy lượng, đối với rất nhiều người tới nói vẫn là một nan đề. Chính là hiện tại, đối với rất nhiều sinh linh tới nói cũng không chỗ tốt lý. Rất nhiều chủng tộc đều nhận hồng thủy thai nạn. Trong này tiểu bao hàm lấy nhân tộc. Trước đây tuy rằng có quản lý, có thể trọng tâm cũng không tại đó, chỉ là có một ít biện pháp thực hành. Giữ đi một chút, để này một hoạn nạn giảm thiểu đến nhỏ nhất. Hiện nay, nhân tộc lại có nông canh, trước biện pháp phóng tới hiện tại, có một ít không hữu dụng. Chủ yếu là có hai phương diện, một là vấn đề này kéo dài tồn tại, cũng không thể giải quyết, hai là lập tức cải thấy, đối với nước yêu cầu càng ngày càng cao. Vấn đề này nếu như không có giải quyết, đối với trước mặt nhân tộc mà nói, sẽ mang đến rất nhiều phiền phức. Bây giờ trình độ, đã đến là đại họa tâm phúc cái kia loại. Trước kia là không có thời gian xử lý, đều là lâm thời gian một ít bổ cứu biện pháp. Dù sao, nhân tộc phát triển như vậy nhanh, tuy rằng bề ngoài rất tốt, nhưng nhất định là có địa phương không đầy đủ. Tiểu nói này lũ lụt vấn đề là trọng yếu. Có thể thả tại ngay lúc đó bối cảnh đến nhìn, có càng trọng yếu bao nhiêu mà mấu chốt phải hoàn thành. Mỗi một đảm nhiệm nhân tộc cậu chủ giải quyết sự tình, đều là bạn giải quyết trọng yếu nhất tình huống, xử lý xong mới có thể là những tương đối kia nhẹ sự tình. Chương 172, nói chuyện thiếng, luận bàn. chương 172, nói chuyện thiếng, luật bản. Lũ lụt hai nạn cho nhân tộc mang đến rất lớn thương tổn. Vào lúc này kỳ biểu hiện càng rõ ràng, đã liên quan đến đến sinh tồn. Đến Nghiêu lập tức coi trọng, hắn nghĩ đến rất nhiều biện pháp. Ngày đêm đi đến, vì chính là nhân tộc, tâm hệ mọi người. Tại đế nhiêu quản lý bên dưới, có một nhỏ bộ phận hiệu quả. Mấy nghìn năm sau đó, Bác Minh bên trong, côn bằng cùng bốn người đệ tử ngồi với đồng thời. Sư tôn, này nhân tộc, bây giờ tuy là vì thiên địa chủ giác, có thể cùng trước đây Vu yêu hai tộc có chút khác biệt, làm sao có thể thành này vì là này thiên địa chủ giác? Không tiến hỏi. Đối với đương kim nhân tộc, hắn kiến thức qua ra sau một cái phát triển. Biết được đương kim nhân tộc, nhưng là thiên địa chủ giác, nhưng bất đồng với Vu Ưu hai tộc, cho người cảm giác không giống nhau, khác với tất cả mọi người. Nhân tộc Tuân theo đại thế mà sinh. Vu yêu sau này sẽ có thiên địa chủ giác, cho đến vì sao là nhân tộc. Việc này đều nhìn bọn họ chính mình. Côn bằng uống một hớp linh thủy, nói: "Nhân tộc phát triển đến hôm nay, tuy rằng có thế nhân, có mọi phương diện trợ giúp, nhưng đây không phải là điểm trọng yếu nhất, mấu chốt là nhân tộc chính mình, cho người một vị trí. Dù cho là có đại thế thúc đẩy, nếu như là nhân tộc chính mình không lên nổi, này thiên địa chủ giác làm không được. Tốt nhất giải thích rõ một điểm. Trước đây Vu yêu hai tộc thời điểm, nhân tộc trải qua lớn nhất đại kiếp, khi đó, chính là nhân tộc nguy cơ, rất bất quá đến." chính là dị tộc, cũng sẽ không là thiên địa chủ giác, tốt tại nhân tộc vượt qua được, thêm vào đúng thời cơ mà sinh, mới hoàn thành thiên địa chủ giác. Vu yêu hai tộc từng cũng là thiên địa chủ giác, đằng sau thối lùi ra khỏi. Bây giờ nhân tộc mặc dù là thiên địa chủ giác, vốn lấy sau đó không biết. Huyền Phi nói, hôm nay vô sự, bốn người bọn họ đồng thời cùng mình sư tôn trò chuyện. Nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác, chính là đại thế hướng, khó sửa đổi, cũng không tốt thay đổi. Quân bằng nói, bây giờ trong thiên địa chỉ có nhân tộc đầu hiện ra thiên địa chủ giác vị, còn lại chủng tộc cũng có mạnh mẽ nhưng lại không có cái này khí vận, không có tư cách. Thiên địa chủ giác cũng không phải là thực lực mạnh. Còn muốn chiếm được thiên địa tán thành. Một phen trò chuyện sau này, đại bằng điều bốn người cũng là rời đi. Đi tới Bắc Minh một chỗ địa phương chống trải, lẫn nhau trong đó tranh tài một phen. Tuy rằng bốn người bái vào côn bằng môn hạ đã lâu, có thể còn không có lẫn nhau trong đó luận bàn qua. Bây giờ vô sự, bốn người vừa vặn cùng nhau, chính là cái thời cơ tốt. Lẫn nhau trong đó tranh tài, là có vụ lợi tự thân tăng lên. Cũng tỉ như nói thần thông. Đang luận bàn bên trong, có thể đem thần thông thi triển mà hoàn mỹ không chế xong trở đến gặp địch thời gian thì càng tốt ứng dụng. Bốn người cảnh giới tuy rằng không giống nhau, nhưng đều là đại la kim tiên cường giả. Tranh tài không nhất định phải ngang nhau cảnh giới, bọn họ thực lực như vậy, cũng là có thể. Đại bằng điều đối chiến lục nhĩ mỹ hầu, không tiến đối chiến huyền quy. Côn Bằng trong lúc rảnh rỗi, đúng là tại một bên nhìn. Hắn không có chuyện gì, bế quan kết thúc. Vừa vặn có thể nhìn hạ đệ tử mình trình độ. Oen. Tại côn Bằng nhìn kỹ bên dưới, bốn người đánh nhau. Xa xa nhìn tới, chỉ có thể gặp hai đạo hào quang đụng vào nhau. Để người khó có thể bắt giữ. Bất quá, Côn Bằng tất nhiên là có thể nhìn thấy. Thực lực tại Hôn Nguyên Đại là Kim Tiên, hắn bốn tên đệ tử tốc độ rất nhanh, nhưng cũng có thể nhìn thấy, không sai. Côn Bằng nhìn bọn họ chiến đấu, trong lòng nói thầm một tiếng. Trước mắt tranh đấu, tuy rằng rất kịch liệt, nhưng cũng là đại gia thần thông, thực lực hiện ra. Những năm này, là có rất lớn trưởng thành. Nhìn đến đây, Côn Bằng trong lòng vẫn là tương đối hài lòng. Chỉ trước mắt, thời gian trôi qua nhanh như vậy, tình cảm tới. Tất cả trải qua việc, phản phất tiêu tại ngày hôm qua. Ngần năm sau đó, nhân tộc bên trong, một bộ lạc thủ linh tử sinh con trai, tên là Thuấn. Xuất sinh cùng ngày, có cảnh tượng kỳ dị tỏa ra. Khi còn bé thông minh, cao lớn sau đó thật trọng, bị mọi người dành cho trọng đại kỳ vọng. Đồng thời còn có tiên nhân, lại đây thu làm đồ đệ đệ. Tại loại ưu thế này điều kiện hạ, thuấn nhanh chóng trưởng thành. Tại Đế Nghiêu quản lý nhân tộc thời gian, thuấn mới có thể cũng phá lệ mắt sáng. Còn bị Đế Nghiêu chú ý tới, biết được có như vậy một vị người. Càng dài lớn, thuấn mới có thể lại càng rõ ràng. Hắn sáng lập rất nhiều nông canh công cụ, truyền tụ cho mọi người. Bởi vì mới có thể xuất chúng, tính cách thiệt lương, hiếu thuận cha mẹ, tính dạ yêu trẻ, hắn bị bộ lạc tộc trưởng tiếc đãi. Tại trong bộ lạc người gặp phải một vài vấn đề thời gian, ngay lập tức nghĩ tới chính là Tuấn. Chỗ ở đều sẽ tới gần chỗ ở bộ lạc. Thuấn một ít phương thức sống đều sẽ bị người chú trọng, Mỗi nên có tốt chuyện phát sinh thời gian, ưu sẽ đưa tới mọi người quan tâm. Rất nhiều người đến đây quan sát. Tại nhiều lần nghe được Tuấn danh tiếng sau này, đến yêu cuối cùng là đích thân tìm đến rồi Tuấn. Gặp được đối phương sau đó, đến yêu đầu tiên là quan sát một trận. Cảm giác được phẩm hạnh cùng năng lực cũng không tệ sau đó. Thiệu an bài đối phương làm quan. Làm quan trong lúc, đến yêu còn sắp xếp người cùng hắn đồng thời làm việc. Lại một khoảng thời gian sau đó, Tuấn năng lực cùng phẩm đức đều bị rất nhiều người tin phục, trực tiếp dành cho trọng trách, đem một ít trọng yếu sự tình giao cho Tuấn. Dù cho là người bị trọng trách, hắn vẫn có thể trước sau như một đem sự tình cho làm tốt. Không chỉ có là có thể làm tốt, còn làm so sánh xuất sắc. Danh tiếng kia cũng là mỗi một ngày biến lớn. Ngìn năm sau này, Tuấn làm mỗi một chuyện đều sẽ làm tốt. Lễ nghi trên, hắn đẩy ra thành mới, không giống như trước kia như vậy phức tạp. Hiện tại biến được đơn giản, cũng càng phù hợp trước mắt nhân tộc. Hiện nay, các bộ là người đều đối với Tuấn rất là bội phục, vô cùng kính yêu. Trong nhân tộc có thể có như vậy chẳng uổng, đây chính là muốn có nhất định công lao. Sức ảnh hưởng muốn lớn mà vì là nhân tộc nghĩ, thúc đẩy nhân tộc phát triển. Tại thuần chế hạ rất nhiều công lao thời gian, hắn vui vô số người bên trong bộp lộ tài năng, sau đó trở thành chân chính nhân tộc cấp chủ. Hơn nữa là chiếm được đế nghiêu coi trọng, mà thật lòng vun bón. Tu vi trên, tính dâng lên, hắn đều vô cùng rõ rệt. Tại thuần tu vi thành tiểu thái ớt kim tiên thời gian, mới thật sự có tư cách này trở thành nhân tộc cấp chủ. Trong năm sau này, nhân tộc Tô Địa, rất nhiều đại năng tụ hội ở đây. Chính là đế nghiêu thoái vị thời gian, rất nhiều đại năng trước tới tham gia. Mên mên ngông ngông nhân tộc lại. Quy trình trên, mọi người đối với cái này thoái vị quy trình, có một bộ hoàn chỉnh. Trước sau này chút trình tự đều là vô cùng thuần túy. Đầu tiên đăng chẳng là đến yêu. Hắn vui trong nhân tộc đi ra, muôn người chú ý ánh mắt nhìn. Từng bước một đi về phía đại cao. Nhân tộc tam tổ nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng là vui mừng. Bọn họ bái kiến rất nhiều nhân tộc cấp chủ, nhưng hôm nay gặp được sau đó, vẫn vô cùng cao hứng mà vui mừng. Bởi vì này ý nghĩa, báo trước nhân tộc phát triển lại tiến hơn một bước. Phát triển là càng ngày càng tốt. Tam tổ vui mừng cao hứng, nhân tộc đại bộ phận người đều là vô cùng mong đợi. Bọn họ ánh mắt đều nhìn về cùng địa phương, chờ mong thời khắc này nghi thức, chờ đến khiêu tổng kết dĩ vãng công lao sau đó, tiếp theo, chính là mấu chốt, cũng là đại gia chú ý nhất. Chương 173, lũ lụt, chương 173, lũ lụt. Vậy anh, thiên địa xuất hiện công đức. Nay một lần xuất hiện công đức, đại bộ phận đều rơi tại Đế Nghiêu trên người. Thu Vi đi thẳng tới Đại La Kim Tiên Viên mãn. Thiếu một chút, cũ có thể lên cấp làm chuẩn thánh. Thu Vi trên nhưng là có biến hóa nguyên trời. Không chỉ có như vậy, nhân tộc khí vận cũng là tăng lên một cái mới tầng thứ. Khí vận chỉnh thể dâng lên, được lợi tất nhiên là nhân tộc xuất ra rất nhiều thái ớt kim tiên cường giả, hàng trăm hàng ngàn không thôi. Đại La kim tiên cường giả cũng là có hơn 10. Thái ớt kim tiên cường giả cùng Đại La kim tiên cường giả đều là tại nhân tộc khí vận tăng lên tình huống thúc đẩy bên dưới hình thành. Tam tổ càng phải như vậy, hưởng thụ nhân tộc khí vận, thực lực bản thân có một ít tăng lên. Tam hoàng cũng có chỗ tốt, về mặt thực lực cao lên tới giai đoạn mới. Ngoại trừ Tam hoàng ở ngoài, một ít trọng yếu lại thần. Tại nhân tộc khí vận gia trì bên dưới, càng là chiếm được chỗ tốt. Đến như sư phụ cũng là tại khí vận chờ thúc đẩy hạ. Tu vi có dâng lên Sư phụ chính là nhân giáo bên trong người, là lao tử duy nhất đệ tử thân truyền Huyền Đô. Hắn vốn là là thực lực bất phàm, ở đây một lần khí vận thúc đẩy hạ, trực tiếp thành người, tiễn xiển thực lực người thứ nhất. Tu vi là xuất chúng nhất. Bất quá, nếu như cùng đại bằng điều so với, nhưng là trên lệnh một ít. Đại bằng điều bây giờ tu vi là đại La Kim Tiên viên mãn, bây giờ Huyền Đô. Vì là đại La Kim Tiên hậu kỳ, trên thực lực kém một cái giới. Huyền Đô chính mình cũng rõ ràng, cùng cái kia Bắc Minh đệ tử có khoảng cách. Đến yêu trong lúc, là trợ giúp người, đều phân đến rồi công đức. Chờ hết thể trình tự kết thúc sau này, Đế Niêu nhưng là đi nên đi địa phương. Cùng trước nhân tộc cộng chủ giống như ly khai, muốn đi một địa phương tu hành, Thuấn đệ vị, trở thành nhân tộc cộng chủ, đi tới thuấn đế thời đại. Đức trị, nó này một lý niệm, không chỉ có chiếm được mở rộng, càng là thấm đắc nhân tâm, chiếm được mọi người tán thành. Thời đại khác nhau, quản lý lý niệm cũ sẽ không giống nhau, mỗi một thời kỳ đều không giống nhau, nhưng đều sẽ đối với trước mắt có trợ rút. Giống tuấn đế thời đại đức trị, chính là phù hợp trước mắt nhân tộc tình hình. Có nhân tộc cộng chủ thời đại, vì là tranh này tiên địa chủ giặc làm chuẩn bị, tích lũy thực lực làm chủ. Có nhân tộc cộng chủ thời đại, thực lực có thể tăng mạnh, nhân tộc đối ngoại chiến tranh, có thực lực như vậy thì đi tranh thủ. Cuối cùng giai đoạn càng nhiều hơn chính là vững chắc, đem này một chỗ vị cho cùng cố đủ. Nhìn đơn giản, kỳ thực là vô cùng không dễ. Tại thuấn đế quản lý bên dưới, nhân tộc phát triển không ngừng, tươi tốt cảnh tượng trình hiện. Đối nội, thuấn đế rộng đường ngôn luận, là vì minh quân, chiếm được mọi người tin phục. Chỉ ngay ngắn rõ ràng. Đối ngoại, bởi vì trước đa số chiến tranh nguy hiếp, dẫn đến một ít phụ cận chủng tộc đối với nhân tộc sệt. Không dám cùng nhân tộc có quá nhiều giao du. Mặc dù là đương kim nhân tộc cùng còn lại chủng tộc quan hệ có hoán hòa, nhưng vẫn có không ít chủng tộc không dám cùng nhân tộc giao du, bởi vì sợ. Nhân tộc thực lực mạnh mẽ, số lượng nhiều, thực lực mạnh. Bất quá này đều không là vấn đề. Tại thuấn đế thời đại, để nhân tộc cùng một ít chủng tộc quan hệ có hoán hòa, vì vậy bọn họ đồng ý cùng nhân tộc giao du. Tuy rằng thuấn đế xử lý đại bộ phận sự tình không có vấn đề, nhưng cũng sẽ gặp được không biết, vẫn là sẽ gặp phải không biết làm như thế nào thời điểm. Lúc này, hắn sẽ đi cầu viện chính mình Sư Tôn. Hắn Sư Tôn chính là Bắc Minh nhất mạnh người, tiểu đi cầu trợ. Tại tiếp thu được cầu viện sau đó, Bác Minh bên trong người, đều sẽ cung cấp nên có trợ giúp, này mới để vấn đề có thể giải quyết, nhân tộc phát triển có thể thúc đẩy. 6000 năm sau đó, thuần đế trong lúc tại vị, các hạng sự vụ đều quản lý tương đối tốt, đối mặt không khó, đều là giải quyết dễ dàng, chỉ có một cái, là đường kim vấn đề khó. Đó chính là lũ lụt. Vấn đề này không có giải quyết, nhân tộc phát triển kiểu sẽ phải chịu trở ngại. Là cái vấn đề, mà là vấn đề lớn. Hắn nghe sau đó, lập tức coi trọng phái người đi giải quyết. Bác Hải, Bác Minh cùng, quôn bằng khoanh chân mà ngồi, quần thân trên dưới ra tới khí tức, diệu cực kỳ. Toàn bộ mật thất đều là hắn tự thân đạo vận hiện ra. Pháp tác phù văn xuất hiện, đều theo côn bằng quanh thân khí tức mà di chuyển. Trên đỉnh đầu, thần quang tỏa sáng, có một dòng sông dài đại đạo hiện ra, đều là đạo vận thể hiện pháp tác lực lượng. Càng là côn bằng đại đạo hiện ra, chính là một người pháp tác cao thâm biểu hiện. Trong giây lát, côn bằng mở hai mắt ra, xung quanh dị tượng cũng không ngừng tiêu tan. Một giây sau, dường như ngưng tụ đến hai con mắt của hắn, con mắt vừa mở hợp lại, thể hiện pháp tắc khác nhau lực lượng. Hắn đứng dậy, kết thể quay về với bình tĩnh. Toàn bộ mật thất lại là lúc ban đầu bộ dáng. 3000 năm tu hành, Đệ Côn Bằng về mặt cảnh giới có không ít tăng lên. Mặc dù không thể tiếp tục tăng lên, vẫn là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ. Có thể vì là phía sau tăng lên làm đủ chuẩn bị. Bây giờ hắn đã khống chế nhiều loại pháp tắc, không gian pháp tắc huyền diệu. Bây giờ Côn Bằng đã nắm trong tay cực kỳ thông thạo. Tuy rằng trước mắt là chỉ có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực, nhưng mặc dù là gặp được so với mình lợi hại người. Dựa vào tự thân pháp bảo lợi hại và tự thân pháp tắc khống chế. Mặc dù là đánh không nổi, cũng có thể toàn thân trở lui. Không nói gặp phải giả. Coi như là Hồng Hoang thế giới nội tung, Côn Bằng đều có thể lì khai. Bấy quan sau này, Côn Bằng đem Càn Khôn đỉnh cho lấy ra đến. Có Càn Khôn đỉnh tại tay, hắn có thể luyện chế rất nhiều tiên thiên linh bảo, tuy rằng cần thời gian nhiều, có thể vẫn có thể luyện chế được. Tại Côn Bằng nơi này, tiên thiên linh bảo đối với hắn tới nói, cùng thường vật một loại. Chú ý này là được lợi với Càn Khôn đỉnh, mới có thể có như thế nhiều tiên thiên linh bảo. Linh bảo nhiều, Côn Bằng cảm giác được tổng có chỗ tốt. Nó nhưng là tại trong hồng hoang đều chạy thông, vô cùng được ham nên. Đặc biệt là đến rồi đằng sau, linh bảo đều tại nên có người trong tay, muốn có được một cái, vô cùng gian nan. Mặc dù là chiếm được cũng không phải tiên tiên linh bảo, vì là hậu tiên. Hiện nay côn bằng càn cố đỉnh có thể luyện chế tiên tiên linh bảo. Muốn linh bảo luyện là được rồi. Bất quá, nay luyện chế tiên tiên linh bảo, mặc dù là có thể mượn càn khôn đỉnh cho luyện chế được, có thể cân đồ vật, đó cũng là nhiều vô cùng. Thông thường linh bảo, luyện chế sẽ không cần như thế nhiều tiên tiên đồ vật, hiếm hoi linh bảo, cái kia luyện chế liền cần rất nhiều. Tiu nói cái kia bốn vị đệ tử, Đại bằng Điểu, Lục Nhĩ Mi Tuyên, Huyền Quy, bốn người bọn họ trong tay linh bảo đều là côn bằng chế. Donnie đóng dày, phí rất nhiều tiên tiên đỗ vật. Đồng thời, phát bảo này đồ vật, cũng có thích hợp không thích hợp cái thuyết pháp này, dán vào tự thân linh bảo, có thể phát huy ra càng mạnh mẽ lực lượng. Vận dụng cũng là càng thuận buồm xuôi gió. Điểm này, Quân Bằng là biết được. Vì lẽ đó, hắn ban thưởng linh bảo đều sẽ căn cứ tự thân một cái tình huống, ban tặng thích hợp linh bảo. Tiếp theo, hán khoanh chân mà ngồi, đem một đống lớn linh vật hiện ra tại trước mặt chính mình. Những món đồ này đều là cầm đến lựa bảo. Xèo, căn khuôn đỉnh xây mở ra, quân bằng trước mặt linh vật đều rơi vào đi vào. Chương 174, chỉ thủy, chương 174 Chỉ thị, tại cuốn bằng trầm quyết tâm luyện chế linh bảo thời gian, trong nhân tộc phát triển, xuất hiện vấn đề. Thuần đế phái đi quản lý người, bị chấn đầu. Nguyên nhân là cái kia quản lý lũ lụt thời điểm, cân nhắc không chu đáo đến, dẫn đến xảy ra vấn đề. Dồn rất nhiều người tử vong, tươi sống bị ngọt chết. Vì lẽ đó, biết được sau đó thuần đế vô cùng tức giận, trực tiếp xử tử đối phương. Nhưng mà, xử tử đối phương sau đó, thuần đế tiểu tình ngộ, biết này lũ lụt không là như vậy dễ giải quyết, bằng không vấn đề này cũng sẽ không liên tục tồn tại. Nếu là tại quản lý lũ lụt, xảy ra vấn đề, cũng là bình thường một cái hành vi. Cái kia người tuy rằng có lỗi, nhưng nếu là đổi khác một người đi làm, vẫn là có khả năng phát sinh. Nói cách khác, nếu là chính bản thân hắn đến, cũng sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhằm vào này một chuyện, thuần Đế liên lạc chính mình sư tôn. Đầu tiên là đem sự tình nói rồi một lần sau đó, đem cần trợ giúp kể ra. Cuối cùng, chuyện này truyền đến Bạch Trạch nơi này. Nhân tộc cậu chủ, thuần Đế là Bắc Minh bên trong người đệ tử. Mặt mũi này nhất định là cho sẽ hỗ trợ. Tại Bạch Trạch gian bài hạ, cái kia chết đi sau này người trực tiếp tại địa phủ. Hắn vì là Phong Đô đại đế, việc này đối với hắn mà nói, dễ như ăn cháo. Hắn bài thân vị, có thể nói rất tốt, vì là trung đẳng. Nhìn thấy việc này hoàn thành sau này, Thuấn Đế rất là hoan hỉ. Việc này sau này, đối với địa phủ, hắn lại càng thêm thân cận. Người khác giúp một chút, Thuấn Đế tất nhiên là muốn hồi báo. Đối với U Minh tín ngưỡng, lúc này là tăng thêm lực mở rộng. Nhân tộc đại địa, Đại Vũ là cuối cùng một đời, rất là trọng yếu. Hắn là do Huyền Đô dạy dỗ. Đại Vũ tại Huyền Đô dạy dỗ bên dưới, tu vi dâng lên rất nhanh. Đối với lũ lụt vấn đề này, hắn cũng rất đề bụng, thế tất yếu vì là nhân tộc giải quyết này vấn đề khó. Đại Vũ mỗi ngày đều đang suy nghĩ, muốn làm sao quản lý mới càng tốt hơn, thường thường một người suy nghĩ. Đối với trước quản lý thất bại nguyên nhân tiến hành phân tích, mà tổng kết. Trước quản lý nước phương pháp, chủ yếu là lập kín. Đại Vũ cảm giác được, lấp kín trung quy sẽ có một ngày ra vấn đề. Nghĩ đến suy nghĩ, hắn cảm giác được quản lý lũ lụt vấn đề, không bằng không lập kín. Lấp kín, mực nước càng ngày càng cao. Thời khắc muốn quan tâm. Một chút không có chú ý, tiểu sẽ đem nhân tộc mang đến thai nạn. Trước chính là như vậy, nhân tộc không là không có qua loại này ví dụ. Luôn mãi suy nghĩ sau này, Đại Vũ có một điểm quản lý lũ lụt dòng suy nghĩ. Nếu nghĩ muốn triệt để đều giải quyết, liền muốn phận thế mà làm, mới là lâu giải kế. Biển rộng vô biên vô hạn, nếu như là đem này dòng nước vào trong đó, là có thể giải quyết. Nếu như xử lý tốt, cựu Vĩnh Viễn sẽ không xảy ra vấn đề. Dựa theo ý nghĩ này, Đại Vũ tìm tới một tờ bản đồ, đều là nước sông hướng đi. Nhìn thấy nước sông hướng đi sau này, hắn đi thỉnh giáo sư phụ của chính mình Huyền Đô, nhìn nhìn có hay không có càng tốt hơn phương pháp. Huyền Đô đưa ra phương pháp, tại Đại Vũ nguyên có trên căn bản, cho một ít chỉ đạo. Đại Vũ đạt được chỉ đạo sau đó, từ đi từ tiến. Bất cứ chuyện gì, nghĩ mãi mãi cũng là nghĩ lại có đạo lý đều là giống nhau, nói lại tốt đều vô dụng, thử một chút là tốt rồi. 200 năm sau đó, Đại Vũ đang không ngừng thường thử bên trong, thành công giải quyết rồi lũ lụt vấn đề. Đồng thời, tại giải quyết lũ lụt về vấn đề, còn tiêu diệt một ít yêu ma, để lũ lụt không còn là trong bộ lạc vấn đề khó khăn. Giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Đại Vũ danh tiếng trực tiếp tăng vào lên. Lũ lụt liên tục quấy nhiễu nhân tộc, bây giờ Đại Vũ giải quyết rồi, tất nhiên là bị mọi người kinh yêu. Hắn nơi bộ lạc tộc trưởng, nhìn thấy Đại Vũ có như vậy mới có thể, thoái vị thời gian, đem tộc trưởng cho hắn. Lũ lụt vấn đề không chỉ có là một cái bộ lạc vấn đề, mà là nhân tộc phổ biến tồn tại vấn đề. Khi mọi người biết được Đại Vũ có thể trị lý lũ lụt thời gian, dồn dập đến đây tìm xin giúp đỡ. Nhìn như vậy nhiều người tìm đến mình, Đại Vũ không có cự tuyệt, mà từng cái tiến hành đáp lại, biểu thị nguyện ý giúp trợ bọn họ xử lý tốt lũ lụt. Từ từ, đại vũ danh tự này tại trong nhân tộc trở thành mọi người đều biết. Mọi người đều biết, đa số người là biết đến. Tuấn Đế cũng là ở trong đó. Khi biết có như vậy một vị người tài ba sau đó, hắn có chút thán phục. Người này quả thật có chút bản lĩnh, nhưng vẫn tính so sánh trẻ tuổi, vẫn cần rèn luyện một chút. Không đổi, trước tiên quan sát một khoảng thời gian nói sau đi. Thuần Đế tuy rằng biết, có thể nghĩ tới quản lý lũ lụt. Hắn Tửu sẽ nhớ tới dĩ vãng trải qua, không thể nhìn thấy một ít hiệu quả, Tửu đi thực hành. Nếu như là dáng dấp như vậy, vậy thật Tửu khó làm, làm không tốt còn sẽ phạm một ít sai lầm lớn. Mấy năm sau đó, tại có chút xác thực tin tức sau đó, Thuần Đế càng thêm yên tâm. Bất quá biết sau đó hắn, cũng không có ngay lập tức đi triệu kiến Đại Vũ, mà là phải người đi tỉnh giáo, học được hắn quản lý kinh nghiệm đến. Huyền thấy được Tuần Đế cách làm, tự nhiên cũng là biết được. Đại Vũ chính mình cũng là biết được. Bất quá coi như là biết rồi, hắn cũng không có đi nghĩ nhiều. Làm như vậy, đối với nhân tộc nhất định là có chỗ tốt. Lũ lụt có thể có được càng hoàn toàn giải quyết. Điểm xuất phát đều là tốt, vì là nhân tộc phát triển. Một mình hắn lực lượng thủy chung là có hạ. Nhân tộc cần quản lý lũ lụt địa phương, không là một chỗ, có rất nhiều. Nếu như là không xử lý, vạn nhất cái nào ngày có cái gì biến cố trọng đại. Cái kia đại vũ trong lòng sẽ hay nãy, có thể sớm một chút đạt được giải quyết, cũng là trong lòng hắn nghĩ tới. Trong năm sau đó, trong nhân tộc, một trong đại điện, tại nghiên cứu thảo luận sự tình. Đại vũ chỉ thủy mặc dù tốt, Nhưng chúng ta muốn thu lượng kinh nghiệm, dù sao gì vãng đánh đổi quá mức lớn. Chúng ta không thể chỉ trước mắt, càng muốn nhìn sau này. Đúng đấy, việc này còn cần lại nhìn hạ, ta không thể bởi vì nhất thời quyết định. Phát sinh cái gì quá lớn biến cố. Đại vũ chi thủy, mọi người đều có thể nhìn thấy, công hiệu quả, chắc hẳn chư vị cũng giải. Ta cảm thấy được, đại vũ là cái có thể trọng dụng người. Việc này ta đã quyết định, người này nhất định muốn trọng dụng. Thuấn đế đánh nhịp. Đối với những người còn lại thuyết pháp, hắn chính là lý giải. Hậu quả cố nhiên rất trọng yếu, phải cẩn thận xử lý. Có thể những năm gần đây quan sát Tuấn Đế cảm giác được này, người này sẽ không khiến người ta thất vọng. Để hắn đi quản lý lũ lụt, khẳng định có thể xử lý được. Tuấn Đế nói xong, những người còn lại không có tái phát tiếng, mà là si sào bàn tán, nghiên cứu thảo luận này một chuyện. Tuấn Đế đã quan sát như thế nhiều năm, cũng không phải một hai ngày. Hắn hiện tại là tín nhiệm Đại Vũ. Cảm thấy được đối phương có năng lực này, lũ lụt vấn đề giao cho Đại Vũ là thích hợp. Quyết định chuyện tốt sau này, thuấn Đế trực tiếp an bài đối phương lại đây, cho đòi hắn tới gặp mình. Quyết định xong, mà quan sát như thế lâu Mặc dù là hiện tại có rất nhiều người phản đối, Thuấn Đế cũng phải dựa theo ý nghĩ của chính mình đi làm. Hy vọng như vậy. Thuấn Đế trong lòng nói thầm một tiếng, hy vọng một lần này quyết định sẽ không sai. Cũng không thể sai, đương kim nhân tộc tình huống, không cho phép có thất bại và một ít lớn biến cố. Bằng không, sẽ có rất nhiều chuyện đi ra. Việc này, đáng người phản đối, nhưng quyết định không được. Chỉ có Tuấn Đế mình có thể quyết định. Vì lẽ đó, đang quyết định sau đó, Thuấn Đế sẽ là như thế nghĩ đến, ở trong lòng cộc thận. Chương 175, Bác Minh một mạch đệ tử, chương 175, Bác Minh một mạch đệ tử. Tuấn Đế cùng Đại Vũ thương kiến, nói bốc nói phét, hai người trò chuyện rất tốt. Có chút đồ vật, thuấn Đế nghe xong cũng không hiểu, mà Đại Vũ nhưng là có rất sâu dài. Theo càng tán gẫu càng nhiều, để thuấn Đế cảm giác được. Trọng dụng cái này Đại Vũ tuyệt đối không sai, tán chuyện có thể nhìn ra một người. huống chi, bây giờ Tuấn Đế nhưng là nhân tộc cấp chủ. Hắn kiến thức rộng rãi, Đại Vũ có thể tại trước mặt đối phương tán gẫu đến tình trạng này. Tự có chân tài thực học, nghe đồn cũng không phải là hư vô. Tại ánh mắt một khối này, Tuấn Đế rất là độc hữu chính là, tuy rằng không thể cùng Tam Hoàng so với, có thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Mấy tháng sau đó, nhân tộc lũ lụt vấn đề, tại Đại Vũ quản lý hạ, có rất lớn cải thiện. Đặc biệt là tại tuấn đế ủng hộ sau đó, giải quyết tốc độ đều độ nhanh vô cùng. Tiến độ thúc đẩy rất nhanh. Trước là một người tại xử lý, mặc dù là có tốt ý nghĩ, nghĩ muốn triển khai ra, cũng là cần một ít thời gian. Hiện tại bất đồng. có thôn ủng hộ, muốn người có người, tiến độ sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nay một ngày, tại quản lý lũ lụt vấn đề thời gian, Đại Vũ phát hiện, có yêu quái từ bên trong làm loạn, khiến mọi người nhất thời không có cách nào. Nơi này yêu tộc, có chút là trước lưu lại đại yêu, cũng có một ít là mới xuất hiện. Không quản là nơi nào yêu, chính là đối với nhân tộc hiện tại xử lý lũ lụt không tốt. Yêu tộc sẽ ở trong bóng tối ra tay, ngăn cản. Quản lý lũ lụt nhất định là cùng yêu tộc phát sinh ma sát, bởi vì yêu tộc chính là ở nơi đó chờ đã lâu. Mâu thuẫn là tất nhiên. Vì vậy, hai bên thường thường có mâu thuẫn sản sinh. Có lúc, yêu ma phát điên, trực tiếp đại khai sát giới, làm thường tổn không ít người. Thực lực cũng là cao cường, tu sĩ bình thường không là đối thủ. Tốt tại, đây là nhân tộc tại quản lý lũ lụt, đương kim nhân tộc, nhưng lại có cường giả tọa trấn. Lam nhân tộc tổ điệu bên trong biết được có chuyện này sau đó, trực tiếp phái ra cường giả trước đi trợ trận, đồng thời phải vì là đại la kim tiên cường giả. Loại này cường giả xuất hiện, yêu tộc định không phải là đối thủ. Quản lý lũ lụt vấn đề mới bình thường tiến hành. Thiên đình bên này, Hạo Thiên trải qua những năm này phát triển, thủ hạ đã có một nắm người. Tuy rằng như cũ số ít, có thể hiện tại đối với bàn đào đại hội trước, vẫn là nhiều hơn rất nhiều người. Tưu nói cái kia nam thiên môn, hiện tại đã có chuyên môn người quản lý, thân chức cũng từ từ bù đắp. Nhân số tới, khí vận tự nhiên là cường đại rồi. Tam hoàng ngũ đế việc, thiên đình cũng là tham dự, thu được chỗ tốt. Bất quá Bây giờ Thiên đình của diện, đối với Hạo Thiên tới nói, vẫn là cái đau đầu vấn đề. Trước mắt tình huống chỉ là so với Dĩ Vãng khá hơn một chút, nên dùng biện pháp đã dùng hết. Hạo Thiên cái này chuẩn thánh đại năng, thật sự là không nghĩ ra còn lại mưu kế. Có thể tới đã tới, nhưng không đến kia, cơ bản sẽ không tới. Nay để Hạo Thiên có chút gấp, Thiên đỉnh muốn lên. Tuyệt đối không phải tình huống này tiểu có thể lên. Hiện tại liền một nửa đều không có đến. Tại Hạo Thiên đau đầu đồng thời, đại địa bên trong, nhân tộc thổ địa đã tụ tập đầy người, rộn rộn ràng ràng thân ảnh. Rất nhiều đại năng xuất hiện, tham gia này một lớn sẽ đến. Trận này đại hội, không là cái khác đại hội, chính là thuấn Đế nhượng bộ đại hội. Là tại tổ địa bên trong cử hành, rất nhiều người đều đến. Thuấn Đế leo lên tế tự trên đài cao, đại hội chính thức bắt đầu. Quy trình kết thúc sau đó, xuất hiện công đức. Đồng dạng, trợ giúp qua thuấn Đế người, cũng là có thể thu được công đức. Bất luận là địa phủ vẫn là bắt minh, đều có công đức thu được. Tuy rằng không nhiều, có thể đối với tầm thường người tới nói, một ít công đức, đó cũng là cực kỳ hiếm có. Ngẫm mà không thể đổ vật. Địa phủ một ít người, lại thu được một ít chút ít công đức sau này. Thái Ức Kim Tiên viên mãn, tại công đức thúc đẩy hạ, Thành công thăng cấp đại la kim tiên. Những người còn lại thu được công đức chỉ là có một ít. Đại bộ phận là rơi tại thuần đế trên người, bởi vì vì là nhân tộc làm sự tình quá nhiều, hạ xuống công đức. So với trước nhiều hơn một chút. Đi tới đại la kim tiên viên mãn, còn thiếu một chút có thể lên cấp làm chuẩn thánh. Cùng trước hai đế không giống nhau, hai vị kia mặc dù là 1000 năm, cũng không đột phá nổi. Hiện nay cái này tuấn đế có thể để hắn tại 1000 năm sau đó thành tựu chuẩn thánh. Đối với tuấn đế có như thế nhiều công đức, không ít người vẫn là có ngoài ý muốn. Thực tại không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có như thế nhiều Có thể làm cẩn thận hồi tượng thuấn đế một đường làm qua các thứ chuyện thời gian phát hiện có bác Minh người ra tay cũng có địa phủ phủưu tính như vậy này thuấn đế hạ xuống công đức mới có thể là như vậy nhiều lắm so với phía trước hai vị nhiều hơn một ít tại trận này đại hội bên trong cũng là rất nguy nga có bác minh bên trong người có trong địa phủ người còn có thánh nhân đệ tử Phô Trương cũng là rất lớn chờ hết thể kết thúc sau đó. đóuấn đế cũng là rời đi mang theo một ít trọng yếu đại thần đi đến nên đi địa phương bây giờ Tam Ho hoàng Ngũ Đế chỉ còn lại cuối cùng một vị công đức viên mãn thời gian Nhân tộc Thiên Địa chủ giác chi vị sẽ là càng vững chắc. Hồn Thiên Địa nhân vật chính vị trí. Bất quá hiện tại tuy rằng kém một vị, nhưng mà đối với rất nhiều chủng tộc tới nói, nhân tộc đã là Thiên Địa chủ giác, ngầm thừa nhận đúng rồi. Như vậy ngầm thừa nhận chủng tộc, không chỉ một thừa nhận, còn có rất nhiều thừa nhận. Bên này, bác Hải Bắc Minh cung. côn bằng ra mặt đất, vung tay lên. Mà sau đó tụu rất nhiều người đến, có thật nhiều. Đều là bác Minh nhất mặt người, Bạch Trạch cũng là ở trong đó. Côn bằng tọa hạ đệ tử có 4 vị, đều ít nhất là đại la kim tiên, có một ít là đồ tôn, thực lực tuy rằng không cao, có thể cũng có thái ớt kim tiên. Tiểu nữ cái kia tinh vệ, nàng thực lực bây giờ là tại Thái Ức Kim Tiên tu vi, giả lấy ngày tháng, rất có hy vọng đột phá đến đại la kim tiên. Bái kiến sư tôn. Bái kiến sư tổ. Người đến sau này, đám người này mới tôn kính bái nói. Côn bằng hài lòng gật gật đầu, dùng pháp lực đưa bọn họ nâng lên. Hắn những đệ tử này, thực lực so với 6 thánh đệ tử còn muốn mạnh. Luận thực lực, không kém là. Cùng các phương diện, đều có không sai thành tựu. Đại bằng điểu làm đại sư huynh, hắn đã chạm tới hôn Nguyên Kim Tiên cửa. Sẽ có một ngày, làm đến nơi đến trốn tiếp tục tu hành, có thể thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên không chỉ có là có côn bằng đệ tử. Địa phủ bên này, Bạch Trạch hôm nay là trưởng thành, hắn thủ hạ cũng có rất nhiều cường giả. Lần này mang theo tới, dù có đại la kim tiên. Nhìn thấy này chút người, côn bằng trong lòng vẫn tương đối vui mừng. Bởi vì những người này là từng cái từng cái trưởng thành. Chứ không phải như vậy tử, đều là hắn nhìn ở trong mắt. Hiện nay tình cảnh này, là lần thứ nhất như thế trực quan cảm nhận được. Lúc trước, có thể là bận rộn với tu hành, vẫn luôn không có thời gian cùng tất cả mọi người trở tại qua đồng thời. Vì lẽ đó không có cảm giác này. Hiện nay toàn bộ tập hợp, đúng là để côn bằng trong lòng có chút vui mừng. Hôm nay, Côn Bằng gọi bọn họ tới, chính là có hai việc muốn nói rõ. Không có chờ Côn Bằng mở miệng, phía dưới người đã không kịp chờ đợi nghĩ biết, lộ ra mong đợi biểu tình. Chương 176, Đại Vũ đi Long tộc, chương 176, Đại Vũ đi Long tộc. Bác Minh cung. Côn Bằng ngồi với trên Cung, vì là chúng đệ tử rằng nói. Thiên Hoa Luật Truy, thân văn xuất hiện, kỳ dị viên rượu, pháp tác hiện ra. Một đám đệ tử, nghe như si mê như say xưa, được lợi rất nhiều. Đặc biệt là đại Bằng điều đám người, quanh thân hiện ra dấu hiệu, chính là nghe giảng tu học. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo, chính là hiếm có cơ duyên. Tại đám người cảm ngộ bên trong, gần 5 thời gian đã qua. Quân Bằng vừa dứt lời, đám người này mới lục tục mở mắt ra. Nhìn đám người tỉnh lại sau đó, Quân Bằng chậm rãi mở miệng nói: "Lần này đến đây, một là cho các người giảng đạo một phen, hai là Tam Hoàng Ngũ Đế cuối cùng một vị đại vũ, rất là trọng yếu. Tuy rằng nâng đỡ người là khác có người khác, nhưng vô luận là ai, đều có thể cho trợ giúp. Việc này các người nếu như là trước đi hỗ trợ, có thể thu được công đức." Quân Côn Bằng vừa dứt lời, phía dưới người nhất thời náo nhiệt lên, lẫn nhau trong đó nói đến. Tại mọi người nghiên cứu thảo luận bên trong, lại nghe Quân Bằng nói chuyện. Tam Hoàng Ngũ Đế sau này, nhân tộc sẽ là thiên địa chủ giác, hoàn toàn vững chắc này một vị trí, có thể đi truyền đạo. Nhưng các ngươi nên nắm chắc tốt, không thể liên lụy quá nhiều. Truyền đạo là chuyện tốt, cũng là vì là chuyện xấu. Cái này độ cần thao túng tốt. Tam Hoàng Ngũ Đế sau này chính là phong thần. Phong thần bên trong, dính dấp quá nhiều. Đại La Kim Tiên hãm sâu trong đó, cũng khả năng mất mạng. Mặc dù là chuẩn thành cương giả, một khi rơi vào trong đó, cũng rất khó đích thân đến. Đồng thời còn khả năng rất gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó, côn bằng muốn cố ý căn dặn một chút, để ngửa chính mình đệ tử hãm sâu trong đó, khi đó sẽ không tốt. Thân tử đạo tiêu đều có thể. là phía dưới đám người nghe côn bằng lời, không có chỗ nào mà không phải là tôn tiếng đáp lại nói. Tuy rằng có nhiều chỗ, bọn họ không hiểu rõ. Có thể đối với chính mình sư phụ lời vẫn là nghe, đồng thời sẽ nghiêm túc tôn theo. Từ trước đến nay sẽ không cho rằng bên tai rõ. Sau đó lại an bài vài câu sau đó, côn bằng liền gọi bọn họ rời đi. Đằng sau nên an bài sự tỉnh, đã phân phó xong. Thế nào làm? Chính là nhìn bọn họ chính mình. Nhân tộc đại điện bên trong. Đại Vũ ngồi với đại điện trên cùng trên mặt ghế, trầm tư, quản lý lũ lụt một chuyện. Tự từ, từ hắn làm trên nhân tộc cộng chủ sau đó, quản lý lũ lụt chiếm được rõ ràng cải thiện, rất nhiều địa phương sinh hoạt đã không nhận lũ lụt ảnh hưởng. An tưởng sinh hoạt, tháng ngày qua hạnh phúc. Bất quá, quản lý một chuyện, như cũ có phiền phức xuất hiện. Tại quản lý trong quá trình, có yêu ma xuất hiện từ bên trong ngăn cản. Vì vậy sinh ra mâu thuẫn, nhân tộc cùng yêu ma quyết đấu, triển khai kịch liệt chém giết. Có thể đánh bại yêu ma, có thể cần phải hao phí đánh đổi cũng là rất lớn, chém giết rất nhiều yêu ma đồng thời. Nhân tộc bên này cũng là tổn thất nặng nề, sẽ có rất nhiều người tử vong. Tương đương với yêu ma sẽ chết bao nhiêu, nhân tộc bên này cũng tự thương rất nhiều. Đồng thời Tình huống như thế tại như cũ kéo dài tiến hành vẫn chưa hoàn toàn đạt được giải quyết cho nên mới để giờ khắp này đại vũ vô cùng đau đầu yêu ma mạnh mẽ để hắn có chút không biết làm sao trước mặt nhân tộc đã có quản lý lũ lụt vấn đề có thể yêu ma một khối này vẫn là không có được giải quyết vấn đề này so với lũ lụt vấn đề còn nghiêm trọng hơn đại Vũ có linh cảm sau này quản lý lũ lụt nhất định sẽ gặp phải càng nhiều yêu ma chỉ là quản lý mỗi ít tự xuất hiện như thế nhiều yêu ma muốn tiếp tục quản lý đi xuống nhất định sẽ xuất hiện càng nhiều yêu ma trước mắt quản lý lũ lụt còn có rất nhiều nơi yêu ma hình hành để quản lý tốc độ chậm chạp rất nhiều. Còn có rất nhiều ẩn dấu đại yêu, nếu như là chỉ dựa vào nhân tộc lực lượng đi giải quyết vấn đề này, không thể nghi ngờ là cái to lớn vấn đề khó. Nghĩ tới đây, Đại Vũ cảm giác khó hơn tiên khó. Quản lý lũ lụt, nhưng là liên quan đến tự thân công đức. Nếu như là không thể quản lý, chính mình công đức thì sẽ không viên mãn. Công đức viên mãn là chuyện nhỏ, nhân tộc phát triển nhưng là đại sự. Nếu như là chỉ là công đức không thể viên mãn, theo Đại Vũ, bất quá là việc nhỏ mà thôi. Không tính cái gì. Nay một chút nhưng là liên quan đến, đến nhân tộc phát triển, đó chính là đại sự, rất trọng yếu. Ngụy hội lâu không có manh mối sau đó, Đại Vũ Tụ gọi về đại thần, đồng thời lại đây thương nghị. Nhìn nhìn có thể hay không nghĩ ra biện pháp, cũng giải quyết. Tại trải qua đám người nghiên cứu thảo luận sau đó, cuối cùng là có một cái quyết định. Nếu nhân tộc không giải quyết được, vậy thì tìm có thể giải quyết người đi. Dù sao, yêu tộc tuy rằng mạnh mẽ, nhưng có thể thu thập bọn họ người tự nhiên là có. Đồng thời cũng không ít, nếu như là tìm kiếm ngoại viện, có lẽ có thể giải quyết này một điều phiền thoái. Đại Vũ làm việc, quyết định xong thì sẽ không thay đổi chủ ý, lập tức lên đường, tìm xin giúp đỡ. Hắn hướng về Long tộc phương hướng mà đi, lựa chọn mời Long tộc hỗ trợ. Long tộc tuy rằng không là năm đó Long tộc, có thể địa bàn của bọn họ, nhưng là tứ hải, thủy hệ một khối này, tất nhiên là rất hiểu rõ. Đồng thời Long tộc trước mặt cũng không yếu nhỏ, nếu như là có Long tộc trợ rút. tất nhiên có thể giải quyết này lũ lụt yêu ma vấn đề. Muốn nói chỉ thủy, đương Kim Long tộc dám nói thứ hai, tuyệt đối là không có còn lại chủng tộc nói thứ nhất. Nghĩ đến, Đại Vũ cảm giác được, nếu là có Long tộc trợ rút, nhân tộc tại quản lý trong quá trình sẽ càng thêm đơn giản, sẽ không như vậy phức tạp. Mặc dù là gặp yêu ma, cũng không cần sợ hãi. Đồng thời Đại Vũ không cần sợ Long tộc không đáp ứng, chỗ tốt là lớn vô cùng. Long tộc tại Thứ Hải, trước mắt là có nghiệp lực. Trợ nhân tộc có vụ lợi tiêu trừ nghiệp lực, rất khả năng lớn Long tộc là sẽ đáp ứng, sẽ không cự tuyệt. Bác Minh bên trong, Côn Bằng cảm nhận được Đại Vũ hướng về Long tộc đi, hắn mở hai mắt ra. Đại Vũ đi Long tộc, hắn cũng rõ ràng là gì. Hành động như vậy, tại còn chưa lúc mới bắt đầu, Côn Bằng liền biết rồi, rõ ràng sẽ có như thế một chuyện. Trong ký ức, Đại Vũ tìm xin giúp đỡ. Long tộc lúc này tuy đồng ý, sẽ dành cho hỗ trợ. Hiện nay tình huống cũng không giống nhau, đương kim Long tộc Từ lâu là côn bằng bên này thế lực. Những năm này, có hôn Nguyên Đại La Kim Tiên cường giả che chở, để Long tộc ít rất nhiều phiền phức. Bây giờ tuy rằng còn có nghiệp lực, nhưng lại tiêu trừ rất nhiều, này hết thể đều phải được lợi với côn bằng. Long tộc tại trong Hưng Hoang vẫn là chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Hiện tại đến cầu viện, lợi ích nhất định là mún có. Long tộc bên này, Đại Vũ đến sau đó, bị Ngao Quảng khách khí chiêu đái. Đối phương là nhân tộc cộng chủ, tới chơi. Long tộc tự là không thể lơ biếng, trực tiếp là Ngao Quảng tự mình chiêu đãi. Hai người ngồi ở Long cung đại điện bên trong. Đại Vũ hôm nay tới chơi, là thật mà mượn Đại Vũ ngồi xuống, đối với trước mắt Ngao còn nói, hắn là quyết định xong sau đó, trực tiếp tới, có chút mạng muội, có thể đó cũng là không có cách nào, lũ lụt vấn đề. Cấp bác, rồi quyết định tốt sau đó. Hắn liền đi thẳng tới Long tộc nơi này. Này nói gì vậy? Nhân tộc cộng chủ, đến ta Long tộc, ta Hoan Ninh còn đến không kịp. Ngao Quảng cười đáp lại nói, nhân tộc là thiên địa chủ giác, trước mặt nhân tộc cộng chủ đến, hắn là Hoan Ninh, Long tộc cũng là Hoan Ninh, bằng không, Ngao cũng sẽ không đích thân chiêu đãi. Hắn đại khái có thể qua loa để những người còn lại gặp là tốt rồi. Chương 177, đại bằng điều ra tay, chương 177, đại bằng điều ra tay. Không biết nhân tộc cộng chủ lần này đến đây ta Long tộc. Vì chuyện gì? Ngao Quảng hỏi thăm. Vô sự không đăng điện tam bảo, khách sáo một phen sau đó. Hắn hỏi dò đối phương mục đích tới nơi này. Lúc trước, nhân tộc cộng chủ có thể sẽ không tới Long tộc. Hiện nay tới nơi này, muốn nói chỉ là đến nhìn hạ, Ngao Quảng là sẽ không tin tưởng. Mặc dù là thật sự, hắn cũng sẽ không tin. Nhất định là có cái gì chuyện. Lần này đến đây, là có một chuyện muốn nhờ. Đại Vũ nói, chuyện gì? Nhân tộc tại quản lý lũ lụt vấn đề, trầm chậm chạm không có giải quyết. Hôm nay tới đây Long tộc, nhưng là tìm kiếm hợp tác. Nếu như là Long tộc trợ nhân tộc quản lý lũ lụt, có thể nói là hợp tác hai lợi. Đại Vũ đem mục đích tới nơi này nói ra. Hắn từ trước đến nay là nhanh mồm nhanh miệng, sẽ không vòng vo quanh co. Nói xong, Đại Vũ trong lòng đã có đáp án, cảm thấy được đối phương là sẽ đồng ý. Chuyện này tuy rằng đối với nhân tộc có chỗ tốt, có thể đối với Long tộc làm sao thường không phải là chuyện tốt. Tìm kiếm hợp tác. Ngao Quảng trong lòng tư. Nhân tộc lũ lụt vấn đề, trước hắn cũng là nghe nói qua. Bây giờ tới nơi này, có chút bất ngờ nhưng cũng là dự liệu bên trong. Việc này có thể làm, nhưng cộng chủ vẫn cần một chuyến Bắc Minh. Nếu như là bên kia không có vấn đề, này lũ lụt, Ta Long tộc tất nhiên là có thể giúp một tay." Ngao Quảng mở miệng nói, "Bây giờ Long tộc có thể giúp nhân tộc, có thể bởi vì phụ thuộc tại Bắc Minh côn bằng thế lực. Muốn đi giúp đội, tất nhiên là muốn chiếm được côn bằng đồng ý. Làm việc không thể chỉ chiếu cố chính mình mò chỗ tốt." Nghe xong lời nói của Ngao Quảng, đại vũ nơi nào còn không biết cái gì chuyện, rõ ràng này Bắc Minh muốn chỗ tốt. Còn lại điểm, hắn là nghĩ tới, có thể Bắc Minh một khối này, thực tại đại vũ bất ngờ. Đối mặt với Ngao Quảng, Đại Vũ cũng không có lập tức đáp ứng, cũng không có cự tuyệt, mà là nói phải đi về nghĩ một chút, lại đến dành cho đáp lại. Lũ lụt vấn đề, tuy rằng đối với nhân tộc tới nói rất trọng yếu, có thể Đại Vũ cũng sẽ không loạn lãm quyết định. Bằng không, nó có khả năng cho nhân tộc mang đến một ít không tốt phiền thức. Việc này còn cần trở lại thương lượng. Nhìn Đại Vũ rời đi, Ngao Quảng ánh mắt hở hứng. Sự tình cách làm đã cùng nói với mặt, cho đến muốn thế nào làm. Vậy thì nhìn Đại Vũ chính mình. Bên này, Đại Vũ trở lại sau này, tiểu lập tức triệu tập chúng đại thần đến đây thảo, muốn làm như thế nào có người cảm giác được việc này có thể, có thể để Bắc Minh đúng tay vào, không phải là phân một ít khí vận công đức mà thôi. Cũng có người cảm giác được, việc này không cần làm như vậy. Việc này thì sẽ có biện pháp giải quyết. Này hai lộc lấy điểm, đều riêng phần mình có chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Đại Vũ nghe xong sau đó, cũng là có chút khó có thể lựa chọn. Bất luận thế nào làm, đều có một vài chỗ tốt cùng không địa phương tốt, cũng được. Liên quan đến đến nhân tộc khí vận, không phải là một ít công đức mà thôi. Bỏ đi là được rồi." Đại Vũ đối với phía dưới đám người nói, tuy rằng không ngừng Bắc Minh có thể giải quyết vấn đề này, nhưng mà giao cho Long tộc là thích hợp nhất. Bọn họ đối với thủy hệ rất hiểu rõ, tương đối với những người còn lại so sánh thích hợp. Cái này cũng là đại vũ tại sao làm quyết định này nguyên nhân. Quyết định tốt sau đó, hắn lại rời đi đại điện, hướng về Bắc Minh phương hướng đi. Ngìn năm sau này, đại vũ dẫn dắt nhân tộc, quản lý lũ lụt, có ngoại viện giúp đỡ, một đường trên có thể nói là thông suốt. Trong lúc cũng gặp phải yêu ma, nhưng đều nhất nhất được giải quyết. Hiệu quả rất rõ ràng, có rõ ràng thay đổi. Mặc dù là gặp đại La Kim tiên cường giả yêu ma, đều sẽ từng cái bị giết. Nay một ngày, xuất hiện một tên đại La Kim tiên hậu kỳ đại yêu Hắn là Tiên Tiên Giao Long, tự thời kỳ thượng cổ để lại. Nay con giao long xuất hiện, để Ngao Quảng không phải là đối thủ. Tất cả mọi người tại chỗ, không có người nào là đối thủ. Bị đánh liên tục bại lui, tại không có cách nào sau này, đại vũ nhưng là đi cầu trợ. Cầu viện với Côn Bằng. Đối với Đại La Kim Tiên hậu kỳ cường giả, người bình thường còn thật không phải là đối thủ, nhưng cũng không phải không ai trị được đối phương, hay là có người. Côn Bằng biết sau này, tiểu phái ra đại đệ tử của mình đại bằng điểu. Hắn bây giờ đại La Kim Tiên viên mãn chi cảnh, ra tay tất nhiên có thể giải quyết. Đại bằng điểu vừa ra tay, Vị này Tiên Tiên Giao Long không phải là đối thủ của hắn, không có qua hai chiêu, này Tiên Tiên Giao Long thiểu bị chém giết. Trên cảnh giới có áp chế, dù cho là này Tiên Tiên Giao Long thần thông được, linh bảo mạnh mẽ cũng vô ích. Tu vi trên chiến lệnh, linh bảo, thần thông đều mạnh mẽ hơn đối phương. Song Phương ra tay, đại bằng điều chỉ dùng hai chiêu, tựu xong việc. Trận chiến này, làm cho người ta ấn tượng rất sâu, đại bằng điều ra tay dứt khoát, không cho cái kia giao long chút nào trở mình cơ hội. Giao long một chết, cái kia khu vực lũ lụt vấn đề giải quyết dễ dàng, đã không có ngăn cản. Quản lý lũ lụt vấn đề Trước mắt tình huống tiểu nằm ở trở ngại, không còn trở ngại, tự nhiên là không có cái gì vấn đề, lũ lụt ở đây một khu vực không tồn tại. Nhìn thấy này một khu vực có thể giải quyết, giao long có thể chém giết. Đại Vũ tin tưởng tăng gấp bội, nhất thời cảm giác được, đem sẽ không có cái gì khó khăn. Thấy được đại bằng điều thực lực, lợi hại như vậy, giúp như thế lớn khó khăn, để đại Vũ cảm giác được, chính mình trước quyết định cực kỳ tốt. Đại bằng điều gia nhập sau này, không chỉ có thể chém giết yêu ma, còn có thể quản lý lũ lụt cung cấp một ít kiến nghị. Tại hắn trợ giúp cùng chỉ điểm bên dưới, trường Giang thủy hệ đạt được giải quyết. Thật lớn cải thiện mọi người sinh hoạt. Giải trang lưu vào biển rộng, này một lũ lụt vấn đề có thể nói là giải quyết rồi. Nương theo lũ lụt vấn đề chiếm được giải quyết, đại vũ thực lực bản thân tăng lên không ít. Đã từ thái ớt kim tiên tăng tới rồi đại la kim tiên. Sinh hoạt tại Giải trang lưu vực nhân tộc. Bọn họ sinh hoạt, không cần tiếp tục phải vì là này lũ lụt mà bất tiện. Nông canh một khối này, sản xuất phong phú. Tại chất lượng sinh hoạt trên, có lũ lụt cùng không có lũ lụt là không giống nhau. Lũ lụt sẽ ảnh hưởng mọi người các phương diện. Phương diện sinh hoạt, ẩm thực trên đều sẽ có ảnh hưởng. Bất quá, Trường Giang thủy hệ lũ lụt là giải quyết rồi, có thể không đại biểu không có vấn đề. Tại những nơi còn lại, còn có lũ lụt vấn đề ảnh hưởng miên tộc. Chỉ bất quá, quản lý thủy hệ muốn thời gian mà từng cái từng cái địa phương đi giải quyết, từ nhỏ đến lớn, lại tới không. Hiện tại là giải quyết rồi rất nhiều, nhưng là đại vũ vẫn là không có yên lòng. Không có chân chính tiêu trừ cái kia một ngày, trong lòng hắn đều sẽ cảnh giác, sẽ không hời hợt. Ngao Quảng nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng cảm thán, tốt tại là có bác Minh người tới trợ rút, bằng không quản lý lũ lụt cần phải mất công sức không ít. Sẽ không như vậy nhẹ nhõm giải quyết, sẽ có một hồi ác chiến không nói, còn chưa chắc chắn có thể thắng. Tại tiếp tục quản lý thời gian, Cố đại yêu cảm giác được không chống đỡ nổi, liền trực tiếp ly khai. Dù sao, sinh mệnh gặp nguy hiểm, cái khác cái gì cũng là vô dụng. Đối với này chút đại yêu, đại vũ là không có đổi tận giết tuyệt, nếu bọn họ đồng ý ly khai, không cùng bọn họ có tiếp xúc quá nhiều. Đương nhiên, cũng có một chút yếu tộc, bọn họ coi như là chết cũng không tránh ra. Đối với loại này yêu ma, đồng dạng, đại vũ sẽ không lòng dạ mềm yếu. Tiêu diệt chính là, có một cái giết một cái, hai cái giết một đôi. Chương 178, vô chi kỷ, chương 178, vô chi kỳ. Hồng Hoang thế giới, nhân tộc sinh tồn, nơi này Nước sông cỏ dại lan tràn, là chủ yếu lũ lụt khu vực một trong, không chỉ có địa hình phức tạp, hơn nữa phạm vi còn rất rộng. Mấu chốt nhất chính là, nơi này thường thường có yêu ma qua lại. Độ khó lớn, trình độ nguy hiểm cao. Đại Vũ trước chịu bó tay lý, là bởi vì không có đầy đủ tin tưởng. Bây giờ nhân tộc thực lực tăng mạnh, kinh nghiệm đúng là có không ít, càng có lòng tin. Làm đủ chuẩn bị sau đó, đại vũ trực tiếp xuất lĩnh đá người tiến hành quản lý. Nhưng mà, một khối này khu vực, xa không là trong lòng nghĩ tới như vậy đơn giản, tại quản lý trong quá trình. Vừa bắt đầu, tiểu gặp vấn đề khó. Đại La Kim Tiên yêu ma hai vị Xuất lĩnh rất nhiều thái ớt kim tiên yêu ngăn cản. Bất quá, quản lý một khối này khu vực, khó khó là khốn khó, có thể tại đại vũ dẫn dắt bên dưới, trực tiếp quét ngang mà qua. Toàn bộ tiêu diệt, kưu cả kia đại la kim tiên yêu ma đều bỏ mình. Chết không thể lại chết. Đại la kim tiên yêu ma tuy rằng mạnh mẽ, khủng bố như vậy, nhưng hôm nay nhân tộc này một bên, xưa đâu bằng nay. Sa không là trước đây như vậy nhỏ yếu. Đương nhiên, đại vũ tiêu diệt không là tất cả yêu ma, mà là có ý định ngăn cản quản lý lũ lụt tiến trình. Những tự động kia ly khai, đại vũ không đuổi tận giết tuyệt. Mục đích là trị thủy họa, tới hiệu quả là được. Hai vị đại la kim tiên yêu ma mất mạng, khiến một đám yêu ma sợ hãi. Muốn biết, đại la kim tiên cường giả. Tại chỗ có yêu ma bên trong, cái kia cũng là vô cùng mạnh, hai vị đồng thời liên thủ, đều không phải là đại vũ bên này đối thủ. Những thế lực kia không có đại la, nghe được đại vũ danh tiếng sau đó, dồn dập li khai, không dám ngăn trở. Càng nhiều hơn yêu ma, vẫn là rất quan tâm tính mạng, một ít không để ý sinh tử, vẫn là chiếm ít bộ phận. Không còn yêu ma ngăn cản, đại vũ dẫn dắt đám người quản lý lũ lụt càng thêm dễ dàng, tốc độ tăng trưởng không ít. Bất quá coi như như vậy, quản lý tiến trình độ khó vẫn là không nhỏ. Địa hình phức tạp, Phạm Vi Quảng, độ khó tiểu sẽ lớn. Ngàn năm sau đó, một khối này khu vực lũ lụt, cuối cùng là quản lý gần đủ rồi, đại vũ tự thân khí vận cũng dâng lên không ít. Nay khiến hắn rất là cao hứng. Tuy rằng hao phí rất nhiều thời gian, có thể đại vũ nhưng không chút nào lưu ý. Có thể xử lý xong, thời gian tiêu tốn lại nhiều cũng không cần gấp. Cùng lúc đó, Côn Bằng ngồi với ghế đá bên trên, hiểu rõ một phen đại vũ trị thủy tiến trình sau đó, biết được có rất nhiều người hỗ trợ, nhiều đường tiên thần tụ tập, giúp đại vũ chi thủy. Suy tư chốc lát sau này, Côn Bằng tay lên, một đạo lưu quang bay ra. Đại Vũ trị thủy tuy rằng lấy được không sai hiệu quả, có thể cũng không có vì vậy ngưng hẳn. Con sẽ có co khó, côn bằng ấn tượng sâu nhất chính là Vô Chi Kỳ. Nay một lần, gọi Lục Nhĩ Mi Hầu đi. Nếu như là thu được đối phương bản nguyên, hắn có thể có tăng lên không nhỏ. Lục Nhĩ Mi Hầu cùng Vô Chi Kỳ, cùng thuộc về với Hôn Thế Tứ Hầu. Đã như thế, gọi hắn đi. Vừa có thể lấy đạt được lợi ích, còn đối với Lục Nhĩ Mi Hầu tự thân có giúp đỡ rất lớn. Có thể nói là một lần hay được. Lục Nhĩ Mi Hầu hôm nay là Đại La Kim Tiên Hầu Kỳ, nếu như là này một lần cơ duyên được làm, Thực lực có thể lại tăng thêm một bước, thành tựu hôn nguyên kim tiên đều có khả năng. Thực lực cường đại rồi, tất nhiên là chuyện tốt. Bây giờ vô chi kỳ xuất hiện, côn bằng cái này làm sư phụ, tất nhiên là muốn an bài xong. Tuy rằng đại bằng điều cũng được, có thể cùng là hôn thế tứ hầu lục nhĩ mi hầu, nhưng là muốn thích hợp một ít. Người còn lại, bọn họ nghĩ tham dự, tự là có thể. Trước đã nói, đại vũ là nhất sau đó một vị cộng chủ, nếu là đi hỗ trợ, có thể thu được công đức. Tham dự cùng không tham dự, tựu nhìn chính mình. Hao Phong nói với đã, tổng không thể chuyện cụ thể, đều muốn côn bằng chính mình đi làm. Cái kia liền có chút hiện ra được Vũ Em. Sư phụ dẫn vào cửa, tu hành dưỡng vào chính mình. Câu nói này chuẩn không có sai. Nay một bên, nhận được côn bằng truyền âm sau đó, Lục Nhĩ Mi hầu sau đó tiếp tục bế quan 200 năm sau đó, mới rời đi bắt minh. Vừa nhận được thời điểm, hắn hữu nghi lập tức chạy tới. Có thể suy nghĩ một chút, chính mình khi đó có điều ngộ ra. Tiểu tiêu hóa nổ ra, này mới ly khai. Tại trải qua qua một đoạn thời gian đi đường, Lục Nhĩ Mi hầu đi tới Đại Vũ bên này. Có Lục Nhĩ Mi hầu gia nhập, Đại Vũ tiến trình lại tăng nhanh. Trực tiếp lên đường, quản lý lũ lụt. Cuối cùng một khối lớn khu vực lũ lụt, cũng là trọng yếu một địa phương. Nơi này sinh hoạt rất nhiều nhân tộc, quản lý tốt rồi. Nhân tộc sinh tồn tự sẽ cải thiện. Lần này bắt đầu, vô cùng thuận lợi. Thủy Hệ Yêu Ma đã sớm đã nghe nói lại Vũ, bây giờ biết muốn tới quản lý lũ lụt. Không ít yêu ma đều đã trước giờ ly khai. Không có ngăn cản. Thẳng đến tại một chỗ sơn hà bên trong, có một đại yêu đang làm loạn. Không chỉ có không có ly khai. Còn triển khai thần thông, đem quản lý lũ lụt nhân tộc đã thương. Hắn chính là cái kêu hôn thế tứ hầu một trong vô chi kỳ, Sích Khả Mã Hầu, biết dương, biết nhân sự. Hắn thực lực, mặc dù là đại vũ đối mặt, cũng không phải là đối thủ. Hai người đã có qua một chiến, Đại Vũ bị đánh lùi. Đại Vũ là Đại La Kim Tiên, có thể xích Hào Mã Hầu, nhưng là Đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực, hắn là không đánh lại. Trước tiên không nói trên cảnh giới, xích Hào Mã Hầu so với Đại Vũ lợi hại, chỉ riêng luận địa hình này nói, đối với Vô Chi Kỳ tựu có lợi, hắn thủy hệ thần thông càng được. Càng là có hỗn độn ma viên truyền thừa, trên người thần thông sử dụng, cũng không phải là Đại Vũ có thể chống cự. Đánh lùi Đại Vũ sau đó, Vô Chi Kỳ về tới thuộc về chính mình bên trong hang núi. Tâm tư vô cùng tao có, bởi vì hắn trong mơ hồ, dự cảm được sẽ có việc không tốt phát sinh. Vì lẽ đó, tại đánh lùi Đại Vũ sau đó, trong lòng là không cao hứng nổi, ngược lại là càng thêm cao có. Lúc trước, Vô Chi Kỳ Tửu có linh cảm, chỉ là không có như vậy mãnh liệt, đánh thắng Đại Vũ sau đó. Cái kia loại có chuyện phát sinh mãnh liệt cảm giác, để hắn cảm thấy trở nên đau đầu. Trước mắt, hắn đối mặt hai cái lựa chọn, một là tự giác ly khai, không ngăn cản Đại Vũ. Này loại dự cảm xấu sẽ không có, có thể sẽ bởi vậy đối với tự thân đại đạo có ảnh hưởng, hắn trước đây thật lâu liền ở ngay đây. Tự thân đại đạo vì là thủy hệ, ly khai có thể, có thể sẽ bỏ lỡ con đường. Hai là nếu như là ở tại đây ý rằng có thể đi theo đại đạo. Nhưng cái kia loại dự cảm xấu, để Vô Chi Kỳ nhìn không thấu, trong lòng không nghĩ ra, có thể nói là lâm vào khó cả đôi đường. Vô Chi Kỳ đã sớm là đại La Kim Tiên tông giả, thực lực này người, tự biết đại đạo tầm quan trọng, không cần người khác nhiều lời, chính hắn đều biết. Thời khắc này Vô Chi Kỳ, nhắm mắt dưỡng thần, suy tư chính mình dự cảm sự tình, Quản liên quan đến tự thân con đường, sao có thể nhẹ nói từ bỏ. Vô Chi Kỳ đứng lên, lầm bà lầm bẩm nói, hắn cuối cùng là hạ quyết tâm, muốn truy tìm chính mình nói, sẽ không bởi vì dự cảm kia mà tránh lui. Vô Chi Kỳ tuy rằng không là hỗn độn ma Viên, nhưng là có soạn ra một bộ phân truyền thừa. Tuyệt đối sẽ không bởi vì một ít nhân tố mà ảnh hưởng chính mình." Chính mình nói. Vô Chi Kỳ đã nghĩ xong dự tính xấu nhất, mặc dù là chết, cũng không hối hận. Nghĩ tới đây, đạm tâm kiến cố. Vào đúng lúc này, nhiều mấy phần, cả người tán phát khí thế, cùng trước có chút không giống nhau. Chương 179, Lục Nhĩ Mi hầu chiến Vô Chi Kỳ, chương 179, Lục Nhĩ Mi hầu chiến Vô Chi Kỳ. Trong nhân tộc, đại vũ bên này, hắn cùng một đám đại thần tương nghị, việc này muốn như thế nào giải quyết? Đến gặp đại địch, không tốt giải quyết có thể nhất định muốn xử lý. Này Vô Chi Kỳ thực lực thông thiên, một thân bản lĩnh bất phàm, đặc biệt là ở bên trong nước. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn, không giải quyết được, vậy chúng ta tựu viện Minh đi. Bác Minh bên trong tiên nhân không là đến chợ chúng ta, như cầu viện, tất nhiên có thể giải quyết cái kia hầu tử. Có người đề nghị nói. Lục Nhĩ Mi hầu đến sau đó, hắn lưu tại một địa phương chờ, bởi vì không biết khi nào sẽ gặp được Vô Chi Kỳ. Vì lẽ đó tiểu tại một địa phương, tạm thời ở. Chờ có cần giúp đỡ thời điểm, xuống núi cũng không muộn. Đại Vũ nghe nghe được lời này, hiểu ra, tựa hồ là suy nghĩ minh bạch cái gì. Hắn vẫn bận với quản lý lũ lụt vấn đề, đúng là đem điểm này quên. Tuy rằng chế ngự vô chi kỳ không chỉ có một người, có thể trước mắt tình huống, nhưng là mời Lục Nhĩ Mi hầu ra tay, thích hợp nhất. Có thể tiết kiệm đi không ít thời gian, hơn nữa có thể so với so sánh ổn. Lục Nhĩ Mi hầu thực lực, Đại Vũ biết được. Hắn biết, mặc dù là 6 thánh đệ tử, cũng không có côn bằng tọa hạ đệ tử lợi hại. Lục Nhĩ Mi hầu vì là côn bằng nhị đệ tử, này một lần đến đây, ra tay có thể giải quyết vô chi kỳ. Rất tốt, ta này tiểu trước đi. Đại Vũ cũng đáng người thương lấy lòng sau đó, an bài một chuyện. Điều hướng về Lục Nhĩ Mi hầu vị trí đi. Nay một ngày, Lục Nhĩ Mi hầu cùng Đại Vũ dẫn dắt nhân tộc đi tới Vô Chi kỷ nơi địa phương. Làm cảm nhận được bên ngoài khí tức gợn sóng thời gian, một khỉ tử tử trong nước xuất hiện. Hắn chính là lần này phải đối mặt đích nhân, Vô Chi kỷ. "Hừ, nhân tộc tộc chủ, lần trước không giết ngươi, là bản tọa lưới mở một mặt. Hôm nay ngươi tới, nghĩ muốn tìm chết, vậy thì không thể tha cho ngươi." Vô Chi kỷ cười lạnh một tiếng, không đem Đại Vũ để ở trong mắt. Đã đấu qua một lần, không có giết chết Đại Vũ, hoàn toàn là Đại Vũ là nhân tộc tộc chủ, giết nhân quả quá lớn có thể này một lần, đại vũ lại lần nữa tới. Thời khắc này Vô Chi Kỳ lên sát tâm. Đại Vũ là không thích giết chóc, bởi vì nhân tộc cộng chủ nguyên nhân, không phải là không thể giết. Tại lạnh liếc mắt nhìn đại vũ sau này, Vô Chi Kỳ động thủ. Hắn bàn tay lớn vung lên, một cây gậy xuất hiện. Mà sau đó triển khai thần thông, bình tĩnh mặt nước, tại Vô Chi Kỳ tay vung lên hạ. Nhất thời nhấc lên ngập trời sóng lớn, khi thế không thể địch nổi. Đem bầu trời tầng mây đều cho ảnh hưởng, từ từ hàm đạm đặng xuống. Thần thông ra, thiên địa run. Đầy trời sóng lớn, hướng về đại vũ FD. Hắn Vô Chi Kỳ cây gậy trong tay Càng là tại tự thân pháp lực chuyển vào hạ, hiện hóa ra mênh mông mỹ áp, hướng về đại vũ lướt đi. Hắn vừa ra tay, chính là toàn lực, không có chút nào bảo lưu. Nhìn chính mình công kích đánh tới, Vô Chi Kỳ lộ ra đắc ý tiêu dung, cho rằng đại vũ sẽ không chống lại, sẽ vì vậy mà thất lạc sinh mệnh. Đại vũ bất động an như núi, Vô Chi Kỳ công kích là mạnh, hắn chống lại không được. Có thể hôm nay tới, không chỉ là một người, cùng đại vũ tới còn có Lục Nhĩ mi Hầu, tại Vô Chi Kỳ công kích đem muốn tới gần thời gian, một cỗ khí tức xuất hiện, để Vô Chi Kỳ kinh ngạc. Ầm, một đạo hào quang không thể địch nổi từ trên trời giáng xuống, cứng rắn đem đầy trời sóng lớn chém vỡ, phá giải ra. Nhìn thấy chính mình một đòn toàn lực giáng dấp như vậy bị người phá vỡ, Vô Chi Kỳ sắc mặt nghiêm túc lên. Dự cảm được đại sự không tốt, hắn vừa nghĩ muốn lui về, nhưng phát hiện chậm một bước. Pháp tác gần sóng, uy áp kéo tới. Lục Nhĩ Mi Hầu tỏa ra đáng sợ khí tức, đi tới Vô Chi Kỳ phía sau. Vì chính là sợ đối phương chạy trốn, tức là ra tay rồi, hắn thì sẽ làm đủ chuẩn bị, sẽ không cho phép đối phương chạy trốn. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn người trước mắt, Vô Chi Kỳ nhìn một chút hữu nhận ra đối phương. Hai người cùng căn đồng nguyên Đối phương khí tức, hắn cảm nhận được. Hai bên đều cảm nhận được. Vô Chi Kỳ, chẳng trách sư Tôn sẽ gọi ta tới. Lục Nhĩ Mi Hầu trong lòng nói thầm một tiếng, gặp được Vô Chi Kỳ sau đó, hắn mới rõ ràng chính mình sư Tôn muốn vì sao muốn làm như vậy. Nguyên lai là có Vô Chi Kỳ tại, cho nên mới để chính mình lại đây. Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là Hôn Thế Tứ Hầu một trong, biết chỉ cần tu được đối phương bản nguyên, thực lực tiểu sẽ tăng lên. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn xích Khảo Mã Hầu giống như, Xích Khảo Mã Hầu nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu cũng giống như nhau, hai người chỉ cần tu được được đối phương bản nguyên, thực lực ỷu sẽ tăng lên. Đã như thế, tự xem ai thực lực càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ tới đây, Vô Chi Kỳ tâm tình sẽ không tốt, sắc mặt nghiêm túc lên. Tuy rằng đem đối diện bản nguyên lấy được, tiểu đối với chính mình có chỗ tốt, có thể đó cũng là cần thực lực. Thời khắc này Vô Chi Kỳ không cảm giác được đối phương thực lực, rất khả năng lớn là trên mình. Bằng không, Đại La Kim Tiên trung kỳ, thế nào khả năng không phát hiện được đối phương thực lực? Vô Chi Kỳ, hôm nay chính là giờ chết của người hạ. Lục Nhĩ Mi hầu mở đối với Vô Chi Kỳ nói, luôn xuất phát thủy, hắn vừa nói chuyện, nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt nước, một hồi yên tĩnh lại như là sợ hãi lục nhĩ mi hầu, vào đúng lúc này vô cùng bình tĩnh, không nhìn thấy một chút sóng lớn, trong hư không không ngừng phát sinh nhoáng nhoáng tiếng. Hừ, Nghĩ muốn ta chết? Tiểu nhìn ngươi có bản lĩnh hay không? Hôm nay ngươi không chết, chính là ta mất mạng." Vô Chi Kỳ cười gần nói. Hắn giờ khắc này mới biết được, chính mình dự cảm đại sự, nguyên lai like là thời khắc này. Bất quá, Vô Chi Kỳ không sợ sệt, hắn trước đây đồng ý lựa chọn lưu lại. Tiểu có làm tốt dự tính xấu nhất, cái kia nhất định phải chết. Hai người liếc mắt nhìn nhau sau này, Tiểu riêng phần mình biến mất tại chỗ cũ, xuất hiện tại trong bầu trời. Đại La Kim Tiên cường giả ra tay, khủng bố như vậy, khí tức bá đạo cực kỳ. Hai người tay cầm một côn, không ngừng vung ra từng đạo pháp lực, hướng về phía trước lướt đi. Oen, hư không phá thoái, đại địa nước ra. Nhìn một ít người chung quanh vô cùng tán phục, Đại La Kim Tiên cường giả như vậy tranh đấu, cũng thật là hiếm thấy, như thế kịch liệt. Không ít người trong lòng âm thầm vui mừng, tốt tại có như thế một vị cường giả đối chiến Vô Chi Kỳ. Bằng không, trận này đã chiến, không có như thế dễ dàng đạt được giải quyết. Ầm, một tiếng vang lên, Vô Chi Kỳ bị Lục Nhĩ Mi hầu đánh ngã trên mặt đất, miệng luôn màu tươi, tự thân có chút vật đến cùng vẫn là trên lệnh về cảnh giới. Để Vô Chi Kỳ nhanh như vậy tiểu rơi vào rồi hạ phòng, không tiên chỉ được bao lâu. Nếu như là ngang nhau cảnh giới, Lục Nhĩ Mi hầu không có khả năng nhanh như vậy tiểu đánh đổ Vô Chi Kỳ. Có thể trên cảnh giới so với đối phương lợi hại, căn bản là chống lại không được. Thật mạnh. Vô Chi Kỳ đứng dậy, thầm than một tiếng. Lục Nhĩ Mi hầu thực lực, vượt xa hắn tài liệu nghĩ, không nghĩ tới cùng là hôn thế tứ hầu một trong. Hai người trên lệch sẽ có như thế lớn. Muốn biết, Vô Chi Kỳ ở tại đây đã rất lâu rồi, gặp phải người rất nhiều, mạnh hơn hắn người cũng có. Có thể giống hôm nay dáng dấp như vậy Chỉ là hai kích, tựu đem hắn đánh đến trình độ này. Đây không phải là đối kháng, cái này là hoàn toàn nghiền ép. Vô Chi Kỳ cùng Lục Nhĩ Mi hầu không thể so sánh. Thực lực, thần thông, linh bảo trợ đều có chênh lệch không nhỏ. Chương 180, mấy chiêu chế địch, chương 180, mấy chiêu chế địch. Vô Chi Kỳ, Người làm nhiều việc ác, tội không thể tha. Hôm nay, người chạy trời không khỏi nắng. Lục Nhĩ Mi hầu từ trên cao nhìn xuống nhìn Vô Chi Kỳ. Đối phương làm nhiều việc ác, làm đủ cho xấu. Không chỉ có là thời kỳ này, lúc trước Vô Chi Kỳ phạm chuyện cũng không ít. Lạm sát kẻ vô tội, Có rất nhiều nhân tộc chết ở trong tay hắn, còn lại sinh linh cũng có, đều gặp đến Vô Chi Kỳ vô tình tàn sát. Đối mặt như vậy đại ác nhân, Lục Nhĩ Mi Hầu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Vô Chi Kỳ nhìn trước mắt Lục Nhĩ Mi Hầu, trong lòng càng không cam lòng. Bây giờ đã thành định cục, hắn vô tâm chạy trốn. Xèo. Không có chờ Vô Chi Kỳ có phản ứng chút nào, Lục Nhĩ Mi Hầu trực tiếp vung tay lên, đem đối phương lấy đi. Giải quyết xong Vô Chi Kỳ sau đó, Lục Nhĩ Mi Hầu cáo biệt đại vũ, rời đi nơi đây. Yêu ma trở ngại đã giải quyết, quản lý phương diện, nhân tộc chính mình tựu có thể giải quyết. Đại vũ chỉ thủy kinh nghiệm vô cùng phong phú có thể hoàn thành. Lục Nhĩ Mi hầu vừa đi, Đại Vũ tiểu dẫn dắt đám người lên đường. Quản lý này một khu vực lũ lụt. Nghe được Đại Vũ mệnh lệnh, một đám người tổ phân tán ra. Lãnh đạo người rất nhiều, đều là trị thủy tinh anh. Mọi người ngay ngắn có thứ tự khai triển quản lý công tác. Khai Sơn, Đục Sông, Đào Mương. Trăm năm sau đó, tại Đại Vũ dẫn dắt bên dưới, một khối này khu vực tiểu bị quản lý tốt rồi. Tuy rằng có chút khó khó, có thể trước mắt nhân tộc đã có nhiều vô cùng kinh nghiệm. Chỉ nếu không có yêu ma một khối này trở ngại, còn lại khó khó đều có thể khắc phục. Giải quyết xong này một khu vực lũ lụt vấn đề, còn dư lại đều là một ít tiểu khu vực. Phạm vi không lớn, mặc dù không là đại vũ tự mình dẫn đội, giao cho những người còn lại cũng không có vấn đề gì, giống như có thể xử lý được. Đại vũ an bài một ít người sau đó, hắn rồi rời đi, trở lại trong thành. Một ít tới trợ giúp thiên thần, cũng dồn dập rời đi. Sự tình đã giải quyết sắp xỉ. Tiểu kém một vài chỗ thu đôi, nhân tộc có thể tự hành làm tốt. Trở lại sau đó, đại vũ cái gì đều không có làm, trực tiếp bế quan. Tại quản lý trong quá trình, hắn có nhiều vô cùng thu hoạch, có thể liên tục không có thời gian bế quan. Bây giờ vừa trở về, Đại Vũ tiểu lập tức bế quan, tiêu hóa trước được. Ngìn năm sau này, Đại Vũ xuất quan, thực lực có to lớn tăng lên. Cảnh giới có đột phá, trước mắt là Đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực. Không sai, Đại Vũ tâm tình rất cao hứng, thu vi tăng lên. Hắn kích động không thôi. Hắn là nhân tộc cấp chủ, có thể cũng là một vị người tu hành. Thực lực biến hóa. Theo Đại Vũ, vẫn có thể xem là một chuyện đại hỉ sự. Thăng cao thực lực sau này, Đại Vũ một ngày cũng không có rảnh rỗi, mà là bận rộn với xử lý sự tình các loại. Thời khắc vì là nhân tộc nghĩ, Bất kể là phương diện sinh hoạt, công cụ trên, về mặt binh lực, đều sẽ đạt được thay đổi. Các phương diện đều có biến hóa, nhân tộc phát triển cũng là nhanh, đặc biệt là nhân khẩu phương diện. Trên đường cao tốc phổng, về số lượng biến hóa, cùng trước kia phát sinh rất lớn khác biệt, có rất nhiều. Nhìn trước mắt nhân tộc, Cộc chủ đại vũ trong lòng là thỏa mãn, nhưng trong lòng như cũ có lo lắng. Nguyên nhân là trước nhân tộc tại quản lý lũ lụt thời gian, chém giết rất nhiều yêu tộc. Tại trong nhân tộc, thường thường có yêu tộc xâm lấn. Bây giờ thời đại, linh khí vẫn là tương đối nồng nặc, yêu tộc không ngừng mới ra. Chém giết qua sau đó, lại sẽ có mới yêu tộc xuất hiện. Vì là càng tốt hơn bảo vệ nhân tộc, Đại Vũ trực tiếp rời đi nhân tộc, đi đến chính mình sư tôn Huyền Đô nơi đó. Trải qua Huyền Đô chỉ đạo, Đại Vũ nghiên cứu trận pháp một đạo. Trận pháp tại, chỉ cần bố trí trận pháp, mặc dù là người không tại, cũng có thể che chở nhân tộc. Nhưng có một chút, khiến Đại Vũ đau đầu chính là trận pháp việc, cũng không phải như vậy đơn giản. Bố trí hạ xuống vô cùng khó, cần tốt nghiên cứu kỹ một phen. Thiện tay bố trí trận pháp, hiệu quả thực tế tính vô cùng ngắn. Nghĩ đến, Đại Vũ để trong tay xuống sự tình, lại lần nữa bế quan, cảm ngộ trận pháp một đạo. Ngần năm sau đó, Đại Vũ xuất quan, Trải qua hắn khổ tâm nghiên cứu, hắn chế một trận pháp, có trận pháp sau này, đại vũ lập tức triệu tập đại la kim tiên tuôn giả. Đã có trận pháp, cái kia tất nhiên là muốn bố trí, cần có người bố trí hạ xuống. Chỉ dựa vào mượn một cái đại vũ là bố trí không tới. Mấy tháng sau này, trong nhân tộc đem một trận này pháp bố trí hạ xuống, bao trùm diện tích rất rộng. Từ này, nhân tộc chiếm được càng tốt hơn che trợ. Đại trận bố trí hạ, không ít người là cảm nhận được. Bởi vì đại vũ bố trí trận pháp, cùng nhân tộc khí vận có liên quan, khí vận càng nhiều. Trận pháp này tựu sẽ càng thêm mạnh mẽ, tác dụng sẽ càng nhiều. Yêu ma xâm lấn nhân tộc, tại đại trận phạm vi bên trong, thực lực sẽ để thấp, một ít tu vi hơi thấp yêu tộc, căn bản là không vào được. Nhân tộc căn toàn, có bảo đảm tốt hơn. Nhân tộc càng có như vậy lại trận. Thiên đình bên trong Hạ Tiên, cảm nhận được nhân tộc bố trí đại trận sau đó, hơi kinh ngạc. Không ngờ tới, loại này trận pháp, lại có thể bị nhân tộc sáng chế. Hắn có quan tâm nhân tộc phát triển, nhân tộc cộng chủ đại vũ sáng chế đại trận. Hạo Tiên tất nhiên là biết, trong lòng đúng là kinh ngạc rất. Không chỉ có kinh ngạc cái này, nhân tộc phát triển, hắn cũng là vô cùng khiếp sợ. Bởi vì nhân tộc phát triển tốc độ, nhanh vô cùng. Hạo Thiên tuy rằng không cửa ải lớn chú nhân tộc, có thể một chuyện lớn hơn. Làm ngươi không muốn nghe thời điểm, cũng sẽ chuyển vào lộ thai của ngươi. Làm Thiên đình chi chủ, lại là chuẩn thánh đại năng. Nghĩ biết một cái chuyện, vẫn là có thể bất cứ lúc nào biết đến. Bên này, thủ Dương Sơn bên trong, Lao tử nhìn trước mắt nhân tộc, trong lòng khá là thỏa mãn. Bây giờ nhân tộc cuối cùng một đời cậu chủ, sắp viên mãn, hắn đạt được khí vận vô cùng nhiều. Nhân tộc phát triển lớn mạnh. Đối với ta, đối với nhân giáo, đại tiện. tử dừng tay lại bên trong cây quạc, mặt không thay đổi trên mặt có một ít tiêu dung. Có thể nói, hắn nuôi tính rất lâu mới có hôm nay tình cảnh này, hắn là nhân giáo thánh nhân, nhân tộc khí vận nhưng là cùng hắn có liên quan. Hiện nay nhân tộc đến tình trạng này, Lao tử nhân giáo giáo chủ, tất nhiên là có thể hưởng thụ nhiều chỗ tốt. Hôm nay bước đi này, Lao tử có thể nói là đợi rất lâu rồi, cuối cùng là đến. Trong lòng thật là vui mừng. Không chỉ có là lão tử một cái, còn có thánh nhân, trong lòng hài lòng. Hoa hoàng cung bên trong, nữ hoa trên mặt cũng lộ ra rất nhiều tiêu dung, bởi vì nàng là nhân tộc thánh mẫu. Nhân tộc là sáng tạo, nàng khí vận tự nhiên rất nhiều. Mặc dù là lão tử đạt được chỗ tốt, cũng là không có nữ hoa như thế nhiều. Khí vận đây là một điểm, còn có một phương diện. Trong nhân tộc Tam Hoàng Thiên Hoàng là Phục Hi, là nữ oa thánh nhân ca ca. Hiện tại nhân tộc là Thiên Địa Chủ Giác, nàng tự nhiên là cao hứng, một là hai người làm minh nguyệt, hai là nhân tộc trở thành Thiên Địa Chủ Giác, nàng cái này nhân tộc thánh mộ có thể thu được chỗ tốt. Nghĩ nghĩ tôi biết, có bao nhiêu? Càng nghĩ, nữ oa trong lòng càng cao hứng. Nữ hoa cùng lão tử hai vị này là thu được tối đa chỗ tốt khí vận, còn lại thánh nhân cũng có. Có thể không có hai người bọn họ như thế nhiều. Nghĩ một hồi nhân tộc tình huống sau đó, nữ oa liền bế quan. Nàng đang định bế quan. Cảm nhận được nhân tộc biến hóa này mới cao hứng chậm chễ trong lát chương 181 giết chết chương 181 giết chết. Đông Hải Bích du cung thông thiên tử bế quan bên trong mở hai mắt ra hờ hướng nói nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác xem ra là đã định sự thật Tuy rằng Hồng hoang có vạn tộc nhiều nhưng là trước mắt đến nhìn tiu thuộc nhân tộc nhất là cường đại rồi được thiên địa quan tâm còn có thánh nhân tại đằng sau giống một ít còn lại chủ tộc Tuy rằng cũng mạnh mẽ nhưng trung quy bị nhân tộc làm hạ thấp đi cũng không có có trở thành thiên điệu nhân vật chính tư cách lúc mới bắt đầu Có rất nhiều chủng tộc có thể tranh này thiên địa chủ giác, nhưng mà từ từ, theo nhân tộc khí vận phát triển mạnh mẽ, còn lại chủng tộc căn bản là không so được. Cách biệt rất xa, tiểu một cách tự nhiên không có tư cách này. Nhân tộc có thể nói là với trong vạn tộc đi ra, làm này thiên địa chủ giác. Bác Minh bên này, côn bằng cũng là cảm thụ lấy nhân tộc biến hóa. Bởi vì nhân tộc biến hóa, liên quan đến đến khí vận của hắn, hắn cũng từ bên trong đạt được lợi ích. Địa đạo cùng côn bằng có liên quan, mà địa đạo lại cùng nhân tộc có liên hệ, vì lẽ đó hắn sẽ chú ý. Lục đạo luân hồi, bình tâm điện. Bình tâm nương nương cũng là cảm nhận được nhân tộc chỗ tốt. Tuy rằng cho nàng không có quá nhiều quan hệ, nhưng hôm nay địa đạo cùng nhân tộc có quan hệ, cũng là liên tiếp có một kia liên hệ. Nàng là tại lục đạo luân hồi, đối với nhân tộc việc, chú ý cũng không nhiều. Không chỉ là này chút thánh nhân, còn lại sinh linh cùng một ít thuần thánh đại năng, bọn họ đều là có bất đồng phản ứng. Bất quá cũng nhìn có không có lợi, phản ứng các không giống nhau. Giống cái kia huyết hải bên trong Minh Hà, phản ứng của hắn tiểu không lớn. Bởi vì nhân tộc sự tỉnh, cùng hắn cũng không quan hệ liên. Không ảnh hưởng tới hắn, vì lẽ đó Minh Hạ tiểu không chú ý. Giống chú ý, đó chính là trấn nguyên Tử. Hắn là điệu tiên chi tổ. Hiện nay nhân tộc tất nhiên là cùng có liên hệ, khí vận liên lạc cùng nhau. Nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác, có chủng tộc trị phục, có chủng tộc cựu khương phục. Tự nhận là vì sao này, nhân tộc có thể làm này thiên địa chủ giác, bằng cái gì? Có cái gì tư cách? Loại này chủng tộc, càng bị một ít yêu ma đầu độc, liên hợp lại tấn công nhân tộc. Tại yêu ma đầu độc bên dưới, rất nhiều chủng tộc khí vận liên kết, cùng đối kháng đương kim nhân tộc. Nay một ngày, rộn rộn ràng ràng sinh linh, cùng xuất hiện tại nhân tộc lĩnh vực. Bọn họ đây là đang bày tỏ khương phục, khương phục này nhân tộc làm này thiên địa chủ giác, cho nên mới có tình cảnh này. Mên mên ngông ngông sinh linh cùng đánh tới nhân tộc, khí thế rộng rãi, trong mơ hồ có thể nhìn thấy rất nhiều chủng tộc khí vận ngưng kết ra sông dài, mà nhân tộc bên này, bọn họ tự nhiên là cảm nhận được, có người tới vào. Nhân tộc cộng chủ Đại Vũ cảm nhận được sau đó, lập tức triệu tập binh lực, trước đi chống lại. Đương kim nhân tộc có thể không cho còn lại chủng tộc khiêu khích. Đại Vũ mang theo rất nhiều đại la kim tiên, xuất hiện tại nhân tộc ngoại vi trí cảnh. Lờ mờ bên trong, có thể nhìn thấy này khí vận sông dài ra. Tại nhân tộc bầu trời, Lưu Luận khí vận tới nói, mặc dù là rất nhiều chủng tộc liên kết cũng không có nhân tộc khí vận mạnh mẽ. Rất nhiều người cũng cảm nhận được tình cảnh này, thánh nhân tất nhiên là thấy được. Bất quá bọn họ sẽ không quan Hiện tại nhân tộc, đối phó này chút không cần giúp đỡ, chính mình là có thể giải quyết. Vì lẽ đó, một chúng thánh nhân chỉ là nhìn. Tại bác Minh Quân Bằng, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, hắn quan tâm đều không quan tâm, tiêu đã biết được cuối cùng kết quả. Nhân tộc hôm nay là thiên địa chủ giác. Động tác này có thể nói là tự chịu diệt vong. Quân Bằng trong lòng nói, đương kim nhân tộc không là trước, nay chút người tấn công nhân tộc, chính là tự chịu diệt vong. Trước tiên không nói nhân tộc là cái kia thiên địa chủ giác, thực lực bản thân có nhiều mạnh. Chỉ riêng bối cảnh, tự không phải người bình thường có thể so. Bất quá, cái này cũng là chịu yêu ma đầu độc, này mới dám. Dĩ nhiên, này chút chủng tộc vốn là là có chút khứ phục, thêm vào người khác sử dụng, cho nên mới dám làm như vậy, bằng bọn họ tự thân cũng không dám làm như vậy. Hai bên khai chiến. Nhân tộc bên này khởi động trước sáng lập đại trận, một đạo màn ánh sáng bao phủ lại nhân tộc. Đại trận một mở, quấy nhiễu sinh linh, thực lực giảm bất thật nhiều. Đồng thời, tại nhân tộc bên trong còn xuất hiện một khẩu lớn đỉnh. Hắn tỏa ra uy năng Tuy rằng không có động, nhưng lại tại thôn phệ trước mắt chủng tộc khí vận. Đại Vũ dẫn dắt đám người trực tiếp cùng đối phương chiến đấu. Thực lực khác xa nguyên nhân, không có đánh bao lâu, một đám sinh linh tựu thất bại. Những từ kia bên trong làm loạn yêu tộc, nhìn thấy tình cảnh này, trực tiếp là chạy trốn, quân lính tán dã. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Tại đại trận bên trong, Đại Vũ không có vương tha bọn họ, yêu ma bị na xuống, mà những bị kia đầu độc sinh linh, Đại Vũ không giết bọn hắn. Bởi vì hắn minh bạch, sinh linh sợ sẽ làm như vậy, chính là bởi vì yêu tộc đầu độc. Mới có thể có hôm nay tình cảnh này. Nhưng mà khí vận Bọn họ ngưng kết thành khí vận, đều bị nhân tộc khí vận cho thất lệ, chống lại không được một điểm. Nhìn thấy nhân tộc mạnh mẽ, một ít nghĩ muốn có chút tâm tư nhưng không có động thủ sinh linh, cảm thấy vô cùng vui mừng, tốt tại không có tham dự. Nếu không, hạ chàng nhưng là rất thảm, sinh tử đều có khả năng. Muốn biết, trận này trong chiến đấu, có chủng tộc đã bị diệt tộc, hạ chàng hết sức thảm. Từ nay sau này, đại vũ nhưng là đối với chung quanh chủng tộc tiến hành một ít thanh lý, đối với một ít hưu hảo chủng tộc, nhân tộc là ân có thể giúp đỡ thái độ đi làm. Mà đối với một ít thế lực đối nghịch, nhưng là có thể giết liền giết, không chút nào sẽ nâng tay. Nhân tộc đã trải qua như thế nhiều, trưởng thành rất nhiều. Biết cái gì gọi là đại họa tâm phúc. Sẽ không để mặc cho một cái đối với chính mình có cửu hận chủng tộc lớn mạnh, nếu thật sự như vậy. Ngay khác nhân tộc còn có thể sẽ có phiến phái. Đối đãi địch nhân, không chút nào lòng dạ mềm yếu. Đối đãi hữu hảo sinh linh, nhân tộc tác phong cũng rất khách khí, tại mọi phương diện sẽ dành cho trợ giúp. Thậm chí hai tộc còn sẽ có giao du. Chờ giải quyết tốt hết thể sau này, đại vũ này mới khó đích thực thành tính lại. Đối ngoại, nhân tộc có thể nói là không có cái gì mâu thuẫn, có thể qua rất ấn Ngoại trừ cùng một ít yêu ma có chiến tranh ở ngoài, Còn lại chủng tộc trên căn bản không có mâu thuẫn. Hắn cất bước tại trong nhân tộc, quan sát nhân tộc sinh hoạt tình huống và thông thường một ít toái quen. Tại không đối địch thời gian, đại vũ là cái làm người hiện hòa phổ thông nhân tộc, sẽ không có bất kỳ cái giá, có thể nói vô cùng thân hòa. Tại khi có địch nhân trở, đại vũ nhưng là bá khí, bất luận là nhiều kẻ địch mạnh mẽ, chỉ cần là chạm đến nhân tộc an toàn các phương diện, hắn cũng có biểu hiện ra dứt khoát không mà bất khả xâm phạm khí thế. Nhân tộc cộng chủ nhất muốn thấy, chính là nhân tộc tại chính mình dẫn dắt bên dưới có hòa hài sinh hoạt. Mặt khác một bên, nhân tộc tam tổ Ba vị tổ tiên cũng là tại nghiên cứu thảo luận nhân tộc hiện trạng tâm tình của bọn họ cùng đại vũ là giống nhau bọn hắn bây giờ ba cái Tuy rằng rất ít đặt chân nhân tộc nhưng tại thời khắc quan tâm nhân tộc phát triển không là một ngày một năm mà là nhân tộc phát triển đến nay đều liên tục đang chăm chú nhìn nhân tộc từng chút một mạnh mẽ thẳng đến hôm nay trở thành hiện nay trở thiên địa chủ giác chương 182 nhân đạo chương 182 nhân đạo ngì năm sau đó nhân tộc tổ địa bên trong tu đầy người nhân tộc Tam tổ cũng tại xuất hiện trong vô số người vì sao ở đây Chính là bởi vì đại Vũ hôm nay là công đức viên mãn vì vậy nhân tộc một chúng đại năng đều lại đây tham gia trận này lại hội cùng trước tiên nhân tộc cộng chủ quy trình giống như đầu tiên là nhân tộc Tam tổ nói chuyện giảm xong sau này từ đến thiên đại Vũ đại vũ trên người mặc hôm nay chuẩn bị song trang từng bước từng bước tử từ trong đám người đi ra đứng lại trên đài cao đại Vũ tuyên độc dĩ vãng công lao chờ hết thể hoàn thành sau đó Bái xong thiên địa Hà Nội với trong nhân tộc ch chiều máyi chiều bãi sau đó bên trong đất trời hạ xuống công đức xuất hiện tại đại vũầu trời lần này xuất hiện công đứcphi thường nhiều Mặc dù là trước đây Tam hoàng, bọn họ công đức viên mãn thời điểm, hạ xuống công đức. Đều không có đại vũ lúc này nhiều. Không là bởi vì đại vũ công lao nhiều, mà là đại vũ vì là Tam hoàng ngũ đế cuối cùng một vị. Lần này khen thưởng công đức, không chỉ là đại vũ được lợi, nhân đạo được lợi, nhân tộc được lợi. Có rất lớn một bộ phận công đức rơi tại trong nhân tộc. Ở đây công đức rơi vào bên dưới. Thời khắc này nhân tộc bầu trời xuất hiện một đạo khí vận sông dài, vô cùng lớn. Tỏa ra sáng chói tinh quang, kim quang tỏa sáng. Đây chính là nhân đạo. Tam hoàng ngũ đế kết thúc sau đó, nhân đạo sẽ hoàn toàn hình thành. Tại mọi người ánh mắt bên trong, Nhân đạo thành hình, nhân tộc tất cả mọi người đều có như vậy một loại cảm thụ. Hiện tại nhân tộc cùng trước kia thay đổi bản in cả trăm báo. Thời khắc này nhân tộc tam tổ nhìn bầu trời, cảm thụ lấy nhân đạo khí vận. Bèn, nhân đạo triệt để thành hình, giữa bầu trời xuất hiện một đạo sấm sét. Phản phất là tại chúc mừng nhân đạo thành hình. Hồng Hoang thiên địa, nó quy tắc càng thêm hoàn thiện. Vạn sự vạn vật đều chịu ảnh hưởng. Tiểu Liên thời khắc này thiên địa linh khí đều tại nhân đạo thành hình sau này, nồng nặc khuếch tán. Mắt thường tốc độ rõ tại dâng lên. Ở đây linh khí nhanh chóng dâng lên bên trong, hoa của cây cối mở. Một ít sắp khô héo cây cối cùng đó hoa, tại linh khí bị nhiễm hạ, xuất hiện sinh cơ, có thể tiếp tục sinh trưởng. Sống lại, không chỉ có là nảy chút, tiêu Liên một ít không có hóa hình vật thể, cảm nhận được linh khí nồng nặc sau đó, trực tiếp thúc đẩy hóa hình. Nay loại sự tình, tại Dương Kim trong hồng hoang rất là thông thường. Thử cả kia hướng đến Cần Cối phương Tây đại lục, cũng có biến hóa, tại linh khí này một phương diện nồng nặc không ít. Đối với Tây Phương sinh linh tới nói, có thể nói vô cùng hứng phấn, linh khí nồng nặng. Đối với một người sinh tồn có chỗ tốt, đối với người tu hành càng có chỗ tốt. Vì vậy, tại cảm nhận được này linh khí tăng trưởng, không ít phương Tây sinh linh đại hỉ, thôn vẻ rất nhiều linh khí. Hồng hoang biến hóa, rất nhiều sinh linh cảm nhận được. Sáu vị thánh nhân cũng là như vậy, bọn họ đồng dạng cảm nhận được biến hóa, nhân đạo thành hình, bên trong đất trời càng thêm hoàn thiện. Nếu như là bắt lấy cơ hội, tu vi trên rất là có lợi, có thể so với di vãng tu hành càng nhanh hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tất cả mọi người đều có thể như vậy. Tu hành phương diện, bất luận là hạng nào tình huống, lại có ngoại lực, dựa vào là chung quy là chính mình, còn lại chỉ là đưa đến một cái tác dụng phụ trợ. Cũng tỷ như nói, một người có tốt sư phụ, nhưng cũng cả ngày không lấy tu luyện làm chủ, như vậy, tu vi cũng nhất định sẽ không cao. Sáu vị thánh nhân cảm nhận được sau đó, không có lập tức tiểu đi bế quan, bởi vì hiện tại thời khắc phi thường then chốt, không là bế quan thời kỳ, muốn chờ Tam hoàng ngũ đế triệt để viên mãn sau đó, lại đi cũng không chậm. Cùng lúc đó, hỏa vân động bên trong, Tam hoàng đám người đều thu được công đức. Tại công đức thúc đẩy bên dưới, bọn họ tu vi tăng lên, bởi vì tại hỏa vân động bên trong, vốn là là tu luyện đã lâu, có đã thể cảnh giới rất lâu rồi, liên tục không có đột phá. Này công đức tới, chính là thời điểm đột phá mới tu vi, Tam hoàng đám người có thu hoạch, nhân tộc tam tổ cũng là có to lớn tăng lên. Ba người đều đột phá cảnh giới, ba người lại hỷ. Bọn họ là nhân tộc tam tổ, nhân tộc ban đầu đến hiện tại vẫn luôn tồn tại. Bây giờ này Tam hoàng ngũ đế viên mãn, chỗ tốt này, ba người tất nhiên là có phần. Nhân tộc nhân vật mấu chốt thu được công đức, rất nhiều nhân tộc đại hiện tương tự là có thu hoạch. Công đức hạ xuống, để đột phá đại la kim tiên. Đầy đủ có hơn 10 vị, thái ất kim Ti mới ra số lượng, nhưng là đại la số lượng gấp đôi. Long tộc cũng có chỗ tốt, đại vũ trụ thủy bên trong cũng là gia lực. Tại công đức thúc đẩy hạ, long tộc thực lực có tăng lên, chiếm được công đức đều sẽ có tăng lên. Bác Minh nhắc mạch đệ tử cũng không ngoại lệ, đại bằng điều tại cảm nhận được công đức sau đó. Thành you hôn Nguyên Kim Tiên. Hắn vốn là là đại la kim tiên viên mãn, bây giờ thu được công đức chỗ tốt, Thu vi dâng lên hôn Nguyên Kim Tiên. Về mặt thực lực, có thể nói là chân chân chính chính trên tăng tới rồi mới tầng thứ. Không nghĩ tới, còn có loại này chỗ tốt. Đột phá hôn Nguyên Kim Tiên đại bằng điểu, trong lòng thì lại là rất hài lòng. Hắn đi cũng là Hỗn Nguyên đại la chi đạo, không là bà thi chi đạo. Hiện nay thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên Hơn nữa là vào lúc này, nói với hắn là ngoại ý muốn trong kinh hỉ. Bất quá, mặc dù là không có cái này, hắn giống như có thể thành tựu hôn Nguyên Kim Tiên, chỉ là không có nhanh như vậy, còn cần lắng đọng. Không chỉ là đại bằng điều, bác Minh nhất mạch đệ tử, giống Lục Nhĩ Mi Hầu, không tên đám người, bọn họ thu được chỗ tốt, thực lực cũng có tăng lên. Trong địa phủ Bạch bạc Trạch, trấn nguyên tử bọn họ tương tự là có chỗ tốt. Nhìn thấy tình cảnh này, Côn Bằng trong lòng thỏa mãn. Các đệ tử tăng lên, trưởng thành, hắn người xưa tôn này, là cao hứng. Đặc biệt là thấy được đại bằng điệu tăng lên, Bằng trong lòng càng thêm ngoại ý mẩn bởi vì đối phương đi chính là Hôn Nguyên Kim Tiên. Côn Bằng là biết con đường này có nhiều lần khó, một đường trên. Cần kinh nghiệm cái gì, hắn rõ ràng nhất. Hiện nay đại bằng điểu thành tiểu Hôn Nguyên Kim Tiên. Côn Bằng là vui mừng, cao hứng vì là thành tựu Hôn Nguyên Kim Tiên. Cảm thụ lấy biến hóa của bọn hắn sau đó, hắn đem ánh mắt đặt ở nhân tộc. Hiện tại Tam Hoàng Ngũ Đế kết thúc, là nhân đạo thành hình. Nhân tộc sau này sẽ là thiên địa chủ giác, không là bắt đầu, mà là triệt để vững chắc này một vị trí. Tựa như trước đây Vu Diêu giống như, bọn họ tuy rằng tàn bạo. Nhưng khi đó, ai đều biết, hai người bọn họ tộc, chính là thiên địa chủ giác. Hiện nay cái này nhân tộc, chính như trước đây Vu yêu hai tộc, là này thiên địa chủ giác, đồng thời còn chỉ có một chủng tộc, không có khi đó hai cái chủ tộc. Nhìn thấy một màn này nhân tộc, không ít sinh linh, dồn dập cảm giác được hiện nay nhân tộc so với Vu yêu hai tộc còn không giống nhau. Không là về mặt thực lực, mà là cho người cảm giác. Đối với nhân tộc triển khai nghiên cứu thảo luận. Vừa là thiên địa chủ giác, vậy dĩ nhiên sẽ có người nghiên cứu thảo luận. Cũng có một ít chủng tộc cảm thán, đường kim nhân tộc phát triển, một ít không kém chủng tộc ở trong lòng cảm tụ lấy. Nay trước nhân tộc, bất quá là một cái cùng bọn họ chênh lệch rất lớn. Không chủng tộc mạnh mẽ Hiện nay cái này không chủng tộc mạnh mẽ. Làm trên này thiên địa chủ giác, nhân tộc vương chắc thiên địa chủ giác, thiên hàng công đức, rất nhiều người thu hoạch. Còn có một cái, hắn là trọng yếu mà mấu cho người. Chương 183, tiêu hóa, chương 183, tiêu hóa. Ầm ầm ầm. Nương theo hai tiếng sấm, rất nhiều công đức rơi tại đại vũ trên người. Là trong mọi người ngoại trừ nhân đạo ở ngoài, thu được tối đa công đức. Đại vũ này một lần thu được công đức, so với lúc trước tam hoàng còn muốn nhiều. Tại công đức thúc đẩy bên dưới, đại la kim tiên Trung kỳ thực lực nhanh chóng dâng lên. Đại la kim tiên hậu kỳ. Đại la kim tiên viên mãn thăng đến chuẩn thánh trung kỳ sau đó, hắn thực lực mới có thể dừng chỉ. không còn dâng lên xu thế. Thấy được đại vũ tu vi, không ít đại năng đều đang chăm chú. Trong lòng bọn họ rất cảm giác khó chịu, tâm tình càng phức tạp. Có đấu kỵ. một ít có uy tín chuẩn thánh trung kỳ đại năng, nhưng là tu luyện vô tận tuyết nguyệt mới hoàn thành cảnh giới này. Bây giờ này nhân tộc đại vũ chỉ dùng như thế ngắn thời gian, dự trở thành chuẩn thánh trung kỳ cường giả. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chuẩn thánh chu kỳ không lại như vậy tốt cấp. Trước đây tại Tử Tiêu nghe giảng đại năng, tiếp tục sống sót cho tới bây giờ, có chỉ là chuẩn thánh sơ kỳ, dù cho là qua vô tận tuyết nguyệt, đều không có được tăng lên. Hiện nay này đại vũ, nhân tộc phát triển thời gian dài, có thể đối với đi qua tử tiêu cung đại năng so với, thời gian vẫn là rất ngắn. Vì lẽ đó, này chút rất lâu tiểu tồn tại đại năng, nhìn thấy tình cảnh này sau đó, trong lòng tâm tư các không giống nhau, lại giống như bất quá. Trong lòng bọn họ, chỉ là suy tư chốc lát sau này, đều không có suy nghĩ nhiều. Bởi vì đương kim nhân tộc là thiên địa chủ giác, từng bước một lớn mạnh, đạt được lợi ích. Đại vũ thành tựu thánh, đây không tính là cái gì chuyện. Này chút lâu năm thánh đại năng Trải qua vũ yêu lượng tiếp, ngay lúc đó vu yêu hai tộc, khí vật lớn, có rất nhiều cường giả sinh ra. Đại Vũ đến thực lực này, thành cựu hồng hoang chân chính đại thần thấu giả. Trong lòng rất là hưng phấn. Bây giờ nhân tộc không chỉ có có thánh nhân tại đằng sau nữa, thuần thánh đại thần không phải số ít. Ngay khác gặp kẻ địch mạnh mẽ thời gian, nhân tộc chính mình là có thể giải quyết. Cũng tỷ như nói là địa tiên phủ, từ một cái trấn nguyên tử đại năng, thuộc về thuần thánh cường giả, không sánh được hiện tại nhân tộc. Chính là tiên đỉnh cũng giống như, đương kim tiên đỉnh. Chuyển thánh vẹn vẹn chỉ có 2 vị mà thôi. Cũng là cùng điệu tiên phủ giống như không sánh được hiện tại nhân tộc. Đương nhiên, cũng là có địa phương mạnh mẽ hơn nhân tộc. Cũng tỉ như nói địa phủ, phong đô đại đến nơi đó, nhưng là có rất nhiều cường giả. Bạch Trạch thực lực hôm nay, có thể tính được là là trong hồng hoang, ngoại trừ thánh nhân ở ngoài, có tên tuổi cường giả, dưới tay hắn người, bồi dưỡng ra rất nhiều cường giả. Đại La Kim Tiên có, chuẩn thánh đại năng cũng là tồn tại. Đồng thời đều không ngừng một vị. Hai cái thật so ra hơn nhiều, vẫn là trong địa phủ muốn thắng một bậc. Đại hội kết thúc, đại vũ cũng là đi bế quan. Hắn tu được như thế công đức, Thăng lên thực lực, cần vốn chắc. Dù sao thực lực tăng lên thái quá với nhanh, không ổn chắc. Trước mắt tiêu hóa đắc tải là trọng yếu, chỉ có tiêu hóa. Đối với người tu hành tới nói, mới là mấu chốt nhất nhất là hữu dụ. Nay cần thời gian, tinh lực mới có thể càng tốt hơn thao túng, không chỉ là đại vũ. Phạm là thu được chỗ tốt nhân tộc, bọn họ dồn dập bế quan. Có chỗ tốt, đối với bọn họ tới nói, trước mắt tiêu hóa mới là then chốt, trọng yếu. Còn lại sự tình đều muốn từ nay về sau chuyển một chuyện. Bởi vì trải qua quá nhiều, rất nhiều người đều là biết thực lực tầm quan trọng. Ở đây loại có thể đột phá thời điểm, bọn họ sẽ không lười biếng. Sáu thánh như vậy, đi bế quan. Nhân, xiển giáo đệ tử cũng đều đang bế quan. Đạt được lợi ích chính là muốn tiêu hóa. Côn bằng cũng giống như nhau, hắn chính là có chỗ tốt, muốn đi bế quan, tốt tăng lên chính mình. Đệ tử học tập theo hắn, cũng đều đang tiêu hóa chính mình được. Từng cái từng cái đều đang bế quan bên trong. Rất nhiều thế lực đều đang cho thỏa đáng nơi thu được mà bế quan. Nhân tộc triệt để trở thành thiên địa chủ giác, trong hồng hoang vẫn là rất hòa hải. Không có đấu tranh, hoặc là nói tương đối ít đấu tranh. Không có, có chủng tộc sẽ vì tranh này thiên địa chủ giác mà gây ra chiến đấu, đã xuất hiện Bọn họ tất nhiên là biết, đây là chắc chắn việc. Lại ra sao tử cũng hết tác dụng rồi. Trong Hồng Hoang Đại Thần Thông Giả, một loại đều là ẩn thế không ra cái kia loại. Vì lẽ đó, trong Hồng Hoang người có thể tiến nhập hòa hài thời đại. Trong nhân tộc phát triển cũng đang từng bước thay đổi. Đại Vũ thoái vị sau đó, tiểu đem vị trí này chuyển cho còn lại có tài có thể người. Hắn đã là công đức viên mãn, vị trí này được có người tới đảm nhiệm. Thôi động lấy nhân tộc phát triển. Ngìn năm sau này, phương Tây bên này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người cùng nghiên cứu thảo luận Tây phương phát triển. Bây giờ vừa bế quan kết thúc, bọn họ tiểu nghiên cứu thảo luận lên. Tuy rằng tại nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác sau đó, bọn họ đạt được lợi ích, phương Tây cũng có một chút biến hóa. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, cũng không nhiều. Sư Vinh, nhân tộc trở thành thiên địa chủ giác. Đối với chúng ta phương Tây hương thịnh, không biết người thế nào nhìn. Chuẩn Đề đối với tiếp dẫn nói, những năm này, hắn liên tục nghĩ tới là phương Tây thời điểm nào có thể rất hưng thịnh. Tuy rằng không thể tính toán ra cái gì, nhưng mà hắn có như vậy một loại cảm giác. Càng ngày càng gần, cụ thể là bao lâu, không có đường nào biết được, Chuẩn Đề tính toán không ra đến. Phương Tây hưng thịnh là tất nhiên. Từ hai người chúng ta thành tiểu thánh nhân sau này, Phương Tây có đạt được thay đổi, nhân tộc lên trở thành thiên địa chủ giác, Phương Tây hưng thịnh thời cơ chưa tới, nhưng càng ngày càng gần. Tiếp dẫn mở hai mắt ra, hắn trong lòng nghĩ, cùng chuẩn đề nghĩ tới sắp xỉ, Phương Tây hưng thịnh không biết thời điểm nào, còn rất dài thời gian, có thể biết sẽ có này một ngày đến nơi. Sư Minh, Người nói cái kia cuốn bằng, vì sao có thể mưu tính như thế nhiều? Thứ nơi sâu xa, phản phất rất nhiều chuyện, hắn đều đã hiểu. Chuẩn đề nhớ lại cuốn bằng, cùng hắn đánh qua giao đạo, là cái gì tình huống? Chuẩn đề trong lòng rõ ràng, chuyện hắn gặp được, chỉ cần là gặp cuốn bằng cũng không có chuyện tốt phát sinh. Đối với hắn không có tốt chuyện phát sinh, cùng đối phương thịụ có chuyện tốt. Có thể như thế nói, nếu như hắn không có gặp phải côn bằng, Phương Tây bên này sẽ nhiều hơn một chút đại năng cùng tốt chuyện phát sinh. Côn bằng, hắn hôm nay là hôn nguyên đại La Kim Tiền. Sư lệ chuyện lúc trước, không cần quan tâm. Thảo luận côn bằng thời điểm, Tiếp dẫn cũng là hơi nhữ mày một cái đầu. Nói tới hắn, thời khác này Tiếp dẫn đã nghĩ thông suốt rồi, nếu không trêu chọc nổi đối phương, không chọc là được rồi. Dương Kim côn bằng, không là bọn họ Phương Tây có thể chọc. Mặc dù là có một ý chuyện, có lý cũng không thể tìm người ta thảo muốn thuyết pháp. Dù sao, trong hồng hoang thực lực vi tôn, mặc dù là chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người là thánh nhân, vẫn là chỉ nói về thực lực. Bây giờ bọn họ còn tại thánh nhân sơ kỳ, côn bằng là hôn nguyên đại la kim tiên trung kỳ, thêm vào trong tay hắn cử giả, không có như thế dễ đối phó. Hai người thảo luận một phen, lại tiếp tục bế quan. Bọn họ là thánh nhân, có thể cũng sẽ thưởng xuyên bế quan đến tăng lên chính mình. Hoàn toàn giống nhau đại sự tình huống, đều sẽ an bài đệ tử mình đi làm. Dù sao, phương tây tuy rằng có rất nhiều việc muốn làm, có thể cũng sẽ không cái gì chuyện đều thân lực mà làm. Tại một ít có thể bàn giao đi xuống, chuẩn đề cùng tiếp dẫn sẽ giao cho đệ tử làm. Chương 184, chuyển thế trở về, chương 184, chuyển thế trở về. Trong nhân tộc, tự tam hoàng ngũ đế sau này, mỗi một vị nhân tộc cấp chủ có thể tự xưng là nhân hoàng. Địa vị cực cao, cùng thiên đế, phong đô đại đế đồng cấp. Nay một ngày, bên trong đất trời một tiếng vang thật lớn, đã kinh động vô số sinh linh. Trong bầu trời, Thường Vân nằm giây đặc, Kim quang bao phủ, hào quang soi sáng thiên địa, đưa tới vô số người quan tâm. Một đám tiên tiên đại năng, dồn dập nhìn phía bầu trời. Bắc Hải, Bắc Minh bên trong, Côn Bằng mở hai mắt ra, hắn nhận biết được sau đó, trực tiếp là đẩy tính ra. Giờ khác này tại trước mắt hắn, hiện ra một trận hào quang, huyền diệu cực kỳ. Hồi lâu sau đó, côn bằng trước mắt hào quang tiêu tan. Hắn suy tính ra, mới vừa bầu trời dị tượng ra sao nguyên nhân. Côn Bằng nhìn phương xa, biết mới vừa dị tượng là thiên đỉnh biến cố, chính là cái kia thiên đình Hạo Thiên chuyển thế trở về. Cùng Côn Bằng trong trí nhớ giống như, Hạo Thiên chuyển thế trở về, Trương Bạch Nhẫn, có ngủ ý, Bạch Nhẫn thành kim. Hạo Thiên chuyển thế, Côn Bằng biết rồi, nhưng không ngoài ý muốn. bởi vì hắn biết rồi sẽ có tình cảnh này. Hạo Thiên chuyển thế thành Trương Bách Nhẫn cái kia một đời, vương mẫu một phân thân, đầu thai chuyển thế. Sau đó cùng Trương Bách Nhẫn kết làm vợ chồng. Hai người thành thế sau đó, cùng nhau trong lúc có 8 cô con gái. Lớn nhất con gái, Long Tắc công chúa. Nàng tại phong thần bên trong, cũng là tương đối mấu chốt tối tại. Còn lại 7 cái, 7 cô con gái vì là 7 tiên nữ. Bởi vì có ký ức, con bằng biết đây là vì sao. Chính là Thiên Đình cần phát triển, âm dương kết hợp lại, thúc đẩy thiên đạo vận chuyển. Bởi vì Hạo Thiên thân phận không giống nhau. Sinh ra con gái, thực lực phi phàm. Thuận theo Thiên Đình khí vận mà sinh. Bất luận là Long Cát cộng chủ vẫn là bảy tiên nữ, đều đại biểu loại nào đó ngụ ý, thiên đình động tĩnh, vang vọng hồng hoang một đám sinh linh. Chính là Hoang nên Hạo tiên trở về dị tượng độc tính. Nghĩ tới đây, côn bằng thì lại là có chút mong đợi, đời này Hạ tiên có một người muội muội, tên là Vân Hoa tiên tử, sẽ bị biếm hạ phàm, khi đó, chính là phong thần mở nổ. Bây giờ thời kỳ, khoảng cách phong thần càng ngày càng gần. Phong thần đại kiếp sắp bắt đầu. Kiếp nạn, hiện tại côn bằng đã không sợ sệt, không cần lo lắng. Hắn hôm nay là Hỗn Nguyên đại la kim tiên trung kỳ thực lực, thánh nhân đều không phải là đối thủ. Tại bây giờ trong hoàng hằng, trừ Hồng Quân ngoài ra, chính là Côn Bằng mạnh nhất. Tuy rằng không lo lắng lượng tiếp, nhưng hắn vẫn là mong đợi. Bởi vì này một kiếp nạn, có thể so với so sánh phân tích, có rất nhiều sự tình. Mà này hết thảy, Côn Bằng là có chuẩn bị, đã mưu tính tốt rồi. Đợi đến đến, hắn hết thảy tự có an bài. Suy tư xong sau này, Côn Bằng tiểu gặp Bạch Trạch tới rồi. Lần này đến đây, hắn là xin chỉ thị địa phủ an bài. Đối với trong địa phủ chuyện, bây giờ Bạch Trạch xử lý rất tốt. Tại một ít trên chức vị, Côn Bằng gặp, đều tính không sai. Dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi ngờ thì không dùng người bản loại thái độ này, đi sắp xếp người vào địa phủ trước. Côn Bằng nói cho Bạch Trạch, hết thể công việc cứ việc buông tay đi làm là được. Đương Kim địa phủ, mặc dù là thành lập, có thể vẫn cứ có yêu cầu hoàn thiện địa phương, Bạch Trạch lần này lại đây, xem như là xin chỉ thị. Khi biết hết thảy giao cho chính mình an bài sau đó, Bạch Trạch rồi rời đi. Côn Bằng rơi vào bế quan, nội đạo bên trong, nhắm mắt lại, hắn tự thân đạo vẫn hiện ra, tràn ngập toàn bộ mặt thất. 3000 năm sau đó, Côn Bằng phát hiện dị dạng, liếc mắt nhìn thiên đình địa phủ. Tiếp theo, tựu có âm thanh truyền vào thiên điện. Thiên đình bên trong Hạo Thiên cùng Vương Mẫu hai người đứng tại 33 trọng thiên trên đài cao, nói: "Thiên đạo tại trên, ta chính là Thiên đình chi chủ, Hạo Thiên, Vương Mẫu, nay có cảm giác thiên đạo không đủ, lập xuống Thiên quy, trợ thiên đạo vận chuyển, xúc phạt người, nhất luật nghiêm trị." Oen. Bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiên đạo đồng ý hai người bọn họ. Mà sau đó tại Hồng Hoang Sinh Linh bên trong, Thiên quy lập ra. Hiện ra tại tâm thần của mỗi người bên trên, đều biết biết rồi, Thiên đình có quy định mới xuất hiện, không chỉ có thiên đạo đồng ý, đồng thời còn có công đức hạ xuống, thiên đạo đáp xuống công đức, để Hạo Thiên cùng Vương Mẫu hai người thực lực tăng lên. Hai người đều tăng lên một cái cảnh giới mới, tu vi có bảy phần mạnh, khiến hai người mười phần cao hứng. Ma Tửu tại chúng sinh linh kinh ngạc thời gian, lại có mới âm thanh vang lên. Trong địa phủ, Phong Đô Đại Đế âm thanh xuất hiện. Địa đạo tại trên, ta chính là Phong Đô Đại Đế. Thiên Quy xuất hiện, Quy hiện ra. Địa đạo công đức xuất hiện, rơi tại bạch trạch trên người. Thực lực bây giờ của hắn đã rất mạnh. Bây giờ chiếm được mới công đức, hắn lập tức tiểu đi bế quan. Thiên Quy, Quy xuất hiện, xuất hiện tại trong hồng hoang chúng sinh linh tâm thần bên trong. Nhất định tồn tại, trong lòng đều có một tia cẩn thận. Bất luận là thiên quy vẫn là quy, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng xúc phạm. Nhìn trong địa phủ bạch trạch, côn bằng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Đã như thế, địa phủ bên trong, hắn không cần bỏ ra càng nhiều hơn tâm đi chú ý. Thực lực tăng lên, bạch trạch các phương diện đều sẽ có thay đổi. Nhân tộc bên trong, đại hạ thời đại, phát sinh sự tình rất nhiều, nhưng là hài hòa, cũng sẽ không có chiến loạn. Có thánh nhân đệ tử tại truyền giáo. Đối với này chút nhân tộc việc, côn bằng là không có thế nào chú ý. Vừa xuất quan hắn, nhận được một phong thiệp mời. Ngắm nhìn chiếc kim quang nở rộ thiệp mời, côn bằng liền biết rồi là cái gì tình huống. Tiên đỉnh sắp lại lần nữa tổ chức bàn đảo diễn sẽ, phát ra thi mời. Lần này đại hội, Côn Bằng một chút cũng bất kỳ chờ, bởi vì lúc trước thời điểm, có qua một lần bàn đảo đại hội. Trước đại bằng điều bọn họ đã mang về bản đảo, bây giờ bồi dưỡng ra đến. Tuy rằng không đủ để cùng thiên đình bản đảo so với, có thể cũng sẽ không quá kém. Trước có qua một lần bàn đảo đại hội, Côn Bằng không có đi. Nay một lần, hắn như thường sẽ không đi. Nhưng môn hạ đệ tử, hay là phải đi bảo. Nguyên do bởi vì cái này trường hợp, không đi là không thích hợp. Côn Bằng bản thân, tất nhiên là không muốn đi. Khi trước một lần bàn đảo đại hội, hắn sẽ không đi. Hiện nay cái này bàn đảo yến, giống như trước, có người đến liền được. Trăm năm sau này, vẫn là giống như lần trước, đại bằng điểu mang theo một đám đệ tử tiến về phía trước thiên đỉnh. Nay một lần đi cùng lần trước người tiếp đại, vẫn là giống như Thái Bạch Kim Tinh tại tiếp đại. Bây giờ Hạo Thiên là thiên đỉnh chi chủ, tất nhiên là sẽ không đích thân tiếp đại. Trừ phi là thánh nhân tự mình đến, hắn mới ra đến. Giống một ít thánh nhân môn hạ đệ tử, hắn sẽ không đích thân đi. Có Thái Bạch Kim Tinh là đủ. Nay một lần đến người, cùng lần trước cũng có chút không giống nhau. Lần trước bản đảo đại hội, trấn nguyên tử cùng Minh Hà Lao tổ đến. Nay một lần Hai người bọn họ cũng không có tới. Trấn Nguyên Tử bởi vì tại bế quan nguyên nhân, không thể tự mình trước đi. Nhưng là phải một ít người qua tới tham gia, không thể tới, nhưng mà không thể vắng chỗ, nhất định muốn có người tại. Minh Hà lão tổ, hắn chính là không có đi. Vốn là muốn đi, có thể cũng tại bế quan thời khắc mấu chốt, Từ không có đi. Nay một lần đi, là thưa lạ bộ tụ người, có 4, 5 cái. Bọn họ đại biểu lấy Minh Hà lão tổ. Tuy rằng một lần này đại hội không thể coi thường, có thể đối với Trấn Nguyên Tử cùng Minh Hà tới nói, tự thân tu luyện mới trọng yếu hơn. Chương 185, lại một lần bàn thảo Chương 185, lại một lần bản thảo hội. Thiên đình trong đại điện, một chúng thánh nhân đệ tử. Ngồi với trong đó, một lần này vị trí cùng một lần trước vẫn là có biến hóa. Thực lực hoặc có bối cảnh, nhưng là ngồi tại nhất phía trước, như đại bằng điều đáng người. Bọn họ là đã có thực lực cũng có bối cảnh, chỗ ngồi. So với còn lại thánh nhân người sai vật ngồi trước, Nay là cường giả tôn kính, cũng không có ai không phục. Hồng Hoang chú ý lê nghi, có thực lực mới là hết thể đạo lý, chỗ ngồi sẽ càng thêm khá cao. Nhìn thấy đại bằng điều thực lực, rất nhiều người là ước ao cùng kiến tị. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bây giờ đại bằng điệu thực lực, là Hôn Nguyên Kim Tiên, phát sinh biến hóa lớn như vậy. 6 thánh đệ tử, cao nhất cũng mới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng đại bằng điều so với, vẫn là có một ít chênh lệch. Bất quá, bọn họ khương phục, nhưng cũng là thừa nhận, thực lực không bằng người khác. Tại trước mặt người khác, có thánh nhân bối cảnh, lại là Đại La Kim Tiên cường giả. Có thể có cảm giác hữu việt, nhưng ở tại đây, bọn họ không có cái cảm giác này. Bởi vì gặp được mạnh mẽ hơn tự mình người, cái cảm giác này một cách tự nhiên sẽ không có. Ngoại trừ các thánh nhân đệ tử ở ngoài, cũng có một ít tự tiêu công số ít các đại năng. Tới tham gia này bản đảo diễn sẽ. Bọn họ được thỉnh mời lại đây, bản không muốn tới đây, nhưng lại đến thỉnh mời, thầm nghĩ lấy đến một chút, tham gia đại hội này. Bái kiến tiên đế. Bái kiến vương mẫu. Chờ Hạo Thiên cùng vương mẫu hai người xuất hiện sau đó, đám người mở miệng nói, tới nơi này tham gia, Thiên đình chi chủ đến nơi, tất nhiên là muốn có lễ phép. Đây là một cái tới tham gia người nên có tư thế. Cảm tại chư vị tham gia Thiên đình bàn đảo diễn sẽ. Hạo Thiên đối với mọi người đáp lại nói, bây giờ Hạo Thiên thực lực cùng trước kia không giống nhau, tâm tính vô diện. Cùng lần thứ nhất bản đảo đại hội thời gian, cũng có một ít thay đổi đã trải qua chuyển thế luân hồi, bây giờ hắn đã có càng thêm chứng trạng tính tỉnh. Nhìn Hạo Thiên Tu Vi, phía dưới không ít người cảm thán, làm cho người ta có loại kiểu khác cảm giác, thiên đế khí tức, nhiều mấy phần. Hồi lâu sau đó, nên ăn đã ăn, uống cũng uống đủ. Mọi người nói chuyện với nhau. Bầu không khí một khối này, cùng lần đầu tiên bản đảo hội không giống nhau. Thánh nhân đệ tử tâm tính trưởng thành không ít, cũng không có gây sự. Tuân thủ thiên quy, tiến hành bản đảo đại hội. Tại đám người tiếng cười cười nói, nói bên trong, có âm thanh lên. Thiên đế, bây giờ mọi người tụ hội ở đây, không bằng tiểu nhân lúc này cái cơ hội Mọi người luận đạo một phen làm sao? Câu nói này vừa nói ra, đám người lập tức tiến tĩnh lại, đều âm thầm cảm giác được không sai. Như thế nhiều người luận đạo, đối với chính mình có tăng lên. Nhiều vô cùng người, tán thành này một luận đạo cử động. Có thể, Hạo Thiên cũng là đồng ý, không có cự tuyệt lần này đưa ra yêu cầu. Luận đạo tới nói, cũng không tính chuyện xấu, đối với toàn bộ đại hội tới nói, sẽ có chỗ tốt. Tại Hạo Thiên đáp ứng bên dưới, đám người trực tiếp hiện hóa ra tự thân đạo vận. Đỉnh đầu của mỗi người bên trên, huyền bắn ra phía, phóng ra vô lượng thần quang. Tây Phương giáo đệ tử Đỉnh đầu bọn họ hiển hóa ra các chồng kim liên một loại dị tượng. Từ bi tâm ý hiện ra, đúng là cùng những người còn lại có không giống nhau. Gặp Tây Phương giáo bên này tỏa sáng dị tượng, còn lại giáo phái như không cam lòng yếu thế, quanh thân bên trên hào quang xuất hiện. Thượng thanh tiên quang ngọc thanh tiên quang xuất hiện. Này bề ngoài nhìn như một hồi đơn giản luân đạo, nhưng cũng là đối với tự đại đạo biểu hiện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây càng là một loại so sánh. Vào lúc này, bất luận là nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, cũng sẽ không yếu thế. Đều đều có thể có thể biểu hiện ra bất phàm khí thế. Tại trong mọi người, rõ ràng có thể nhìn thấy Tây phương giáo đám người lộ ra khí thế, rất là chói mắt. Bọn họ phương Tây cần cối, này một lần có biểu diễn cơ hội, cùng Đông phương so với sẽ không yếu thế. Một ít tán tu, nhìn thấy thánh nhân môn hạ đệ tử biểu hiện, dồn dập có chút dao. Bọn họ tự nhận là bất phàm khí thức, cầm tới đây so với, nhưng là hiện ra được như vậy nhỏ yếu. Mọi người lẫn nhau trong đó luận đạo, tán phát khí thức không ngừng tranh chấp. Tại trận này đại hội, vừa lúc mới bắt đầu, vẫn là rất bình thường. Mọi người chỉ là ở bề ngoài một ít luận đạo, cùng bình thường giao lưu không có khác biệt. Nhưng đã đến đằng sau, tình huống kỳụ có cái gì không đúng. Vừa mới bắt đầu phản ứng của mọi người không là rất lớn, cảm giác được bất quá là luật đạo, không có cần thiết lấy như thế tranh. Nhưng mà đằng sau, Tiệt giáo cùng Thiền giáo Tây phương giáo, bọn họ ba cái giáo phái trực tiếp bùng nổ ra uy áp, ảnh hưởng toàn bộ đại điện, bên ngoài có chút hối loạn. Lần này, để Hạo Tiên cùng Vương Mẫu hai người có chút lúng túng, này tốt tốt luật đạo. Dĩ nhiên sẽ dáng dấp như vậy. Tình cảnh này, Côn Bằng tại Bắc Minh cũng là thấy được. Bất quá này một lần, thêm vào trước bàn đạo đại hội. Hắn biết là vì là sau này Phong Thần giăng phục bút. mọi người không để ý Thiên Đế nghiêm. Phong Thần không có nhanh như vậy Tuy rằng thiên đạo diễn biến, thần chức quý vị, có thể cũng sẽ không như vậy nhanh, cần thời gian nhất định. Có chút ý nghĩa. Côn Bằng nhìn cảnh tượng trước mắt, sẽ phát sinh cái gì, trong lòng hắn lại đoán được. Tận mắt thấy bàn đào yến sau đó, trong lòng đúng là mong đợi. Tình cảnh này, cùng sau đó phong thần sẽ có quan hệ. Thiên đình bên trong, Hạo Thiên nhìn mọi người khí thế so, hắn không nói gì, mà là nhìn. Đồng dạng đạo lý, không đủ mạnh mẽ, không thể cùng thánh nhân so với. Kết quả cuối cùng, Tây Phương giáo bên này người, nhất định là không sánh được giáo cùng Tiên giáo. Bọn họ thực lực không có như thế mạnh, hiển lộ hết không được lại mà xiển giáo người, nhưng là không có tiệt giáo bên này mạnh. Kết quả cuối cùng, là tiệt giáo bên này thượng thanh tiên quang muốn lớn mạnh một chút. Nhìn thấy tình cảnh này, sau đó Tây Phương giáo lập tức động linh cơ một cái. Tây Phương giáo cùng xiển giáo hai bên liên thủ, cùng đối kháng tiệt giáo. Đối mặt biến hóa bất thình lình, tiệt giáo đám người có chút khó có thể lý giải, không nghĩ tới xiển giáo dĩ nhiên sẽ cùng Tây Phương giáo liên hợp. Tới Đối Phó chính mình, đây là cam tức một điểm. Tiệt giáo đám người, thấy được Tây Phương giáo cùng giáo đối phó chính mình, trực tiếp tăng thêm uy thế. Hai bên khí thế chạm vào nhau, bên ngoài càng ngày càng kịch liệt. Đại bằng điều này một bên bọn họ nhưng là nhìn, tựa như một ít tán tu giống như, lặng lặng quan sát hai bên tình huống, không đi hỗ trợ, bởi vì trận này phân tranh không có quan hệ gì với bọn họ. Sợ là khẳng định không sợ, chính là cùng mình không có quan hệ, không có cần thiết vào lúc này lội vùng nước đục này. Mắt nhìn hai bên càng ngày càng kịt liệt, Huyền Đô ngồi không yên, bùng nổ ra Thái Thanh Thiên Quang, muốn ngăn cản hai bên. Nhưng mà, khiến Huyền Đô không có nghĩ tới sự tình xuất hiện. Hắn Thái Thanh Thiên Quang vừa đánh vào đi vào, trực tiếp bị liên lụy trong đó. Tiệt giáo thấy vậy, lập tức đem Thái Thanh tiên Quang cho gom lại mà tới. Thiên giáo cùng Tây phương giáo đối kháng Tiệt giáo. Theo Tiệt giáo, giờ khác này Huyền Đô tất nhiên sẽ trợ giúp Tiệt giáo, đồng thời đối phó bọn họ. Huyền Đô bản ý không phải như vậy tử, hắn là muốn ngăn cản. Hiện tại chờ cục diện, hắn có chút hơi khó, có thể nói là cưới hổ khó hạn. Gặp Tiệt giáo cách làm, Huyền Đô duy trì trung lập, cũng không có bị Tiệt giáo thành công kéo vào. Tạo thành ba cái cục diện. Trang cảnh bây giờ so với trước còn muốn hỗn loạn rất nhiều. Chương 186, Hạo Thiên bạo phát, chương 186, Hạo Thiên bạo phát. Thiên đình bên trong, nhìn trước mắt bốn giáo đệ tử trận tái, Hạo Tiên trong lòng giận lửa cháy lên. Oanh! Hắn trực tiếp thả ra chuẩn thánh hộ khí uy thế, đem đám người trực tiếp cho ấn đè xuống. Pháp lực ngân sóng, trực tiếp đem đại hội bên trong rất nhiều đồ vật hoành ngã xuống đất. Bốn giáo đệ tử trực tiếp bị này một uy áp ép khó chịu. Dồn dập dừng lại. Đồng thời, trong lòng bọn họ khí huyết tu ra, có đám miệng nôn máu tươi. Một hồi lâu sau đó, bốn giáo đệ tử mới đưa tự thân khí tức cho điều trở về. Bốn giáo đệ tử bất quá là đại la kim tiên thực lực, bọn họ thì lại làm sao có thể chống cự thánh bạt phát. Đám người nhìn Tiên, trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì tình cảnh này Đến cùng hay là bọn hắn chính mình có qua sai, lần này làm hơi quá đáng, so với lần trước còn muốn càng thêm tàn rỡ. Bốn giáo đệ tử tuy rằng đình chỉ, có thể Hạo Thiên lửa giận cũng không có vì vậy tiêu tan, mà là nổi giận đùng đùng nhìn. Trải qua luân hồi, loại này chẳng diện. Hạo Thiên so với trước càng thêm trầm ổn cũng càng có giám thức. Một đám đệ tử nhìn thấy lửa giận, từng cái từng cái trực tiếp hướng về phương xa bay đi. Việc đã đến nước này, bốn giáo đệ tử có thể không muốn ở chỗ này chờ. Muốn thật Hạo Thiên độc thủ, ăn không hết gánh chịu đi. Tuy rằng bọn họ phía sau thánh nhân có thể thấy được Hạo Thiên thời khắc này khí thế, cũng không ai dám bảo đảm sẽ không xuất thủ, Thiên đình tình cảnh này, chư vị thánh nhân là biết được. Phương Tây nhị thánh, bọn họ biết sau đó, cũng là rõ ràng bản thân môn hạ đệ tử lần này quá lửa, có chút trắng trận không kiêng rẻ, nhưng mà, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người chú ý điểm, không là cái này, mà là tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn. Một lần trước bàn đảo đại hội, tiệt giáo cùng xiển giáo mâu thuẫn, mà nay một lần, lại là có mâu thuẫn. Bọn họ thấy được Phương Tây nhị thánh nhìn chính là cơ hội, hưng thịnh thời cơ. Tiệt giáo cùng giáo mâu thuẫn càng xấu, đối với Phương Tây tới nói lại càng tốt, cho đến tiên đỉnh. Chuẩn đề nghĩ tới là đệ tử qua, có thể Hạo Thiên tất nhiên sẽ không quá nhiều truy cứu trách nhiệm, không cần quan tâm quá nhiều. Lao tử bên này, Luyện Đan hắn ngừng lại đến, nghĩ đến Tiên đình chuyện lần này. Lần đầu tiên thời điểm, Lao tử không có để ý nhiều, có thể này một lần. Hắn cảm giác được làm được có chút quá, Tiệt giáo cùng Xiển giáo mâu thuẫn, không nên giáng dấp như vậy đi xuống. Ở trong mắt Lao tử, Tiên đình việc, qua cũng không sao, đã phát sinh, lại tức giận không có dùng. Thông thiên cảm giác được, hắn bởi vì chuyện này tuy rằng Tiệt giáo có lỗi, có thể sai lầm lớn nhất không tại Tiệt giáo, mà là Xiển giáo. Nguyên Thủy sau khi thấy, thì lại là có chút bất bực. Tiệt giáo cùng xiển giáo mặc dù có mâu thuẫn, này đều không phải là chuyện không nên giúp Tây phương giáo. Những thứ khác, hắn có thể không thèm để ý. Xiển giáo tuy rằng có lỗi, có thể không thể như vậy giúp Tây phương giáo đối kháng Tiệt giáo. Tiệt giáo cùng xiển giáo tuy rằng liên tục có mâu thuẫn, có thể này một lần. Nguyên Thủy nhưng là không đồng ý. Tại đám người thán phục sau đó, Thông Thiên cùng Nguyên Thủy hai người đều thu vào lao tử truyền âm. Ý tứ chính là Tiệt giáo cùng xiển giáo không nên dáng dấp như vậy, không thể liên tục kéo dài trạng thái này. Nam vị thanh nhân suy tư việc này thời gian, Thiên Đình bên trong hạ Tiền, hắn vô cùng sinh khí. Vào đúng lúc này, Hắn thật sự rất muốn đi bắt được bốn giáo đệ tử, đánh nhau một trận. Lần này bản đảo đại hội, Hạo Thiên bản ý là lập được thiên quy, tuyên cáo hùng hoang. Tuy rằng trước cũng có một lần, có thể lần đó tuyên cáo vô cùng lúng túng. Hiện nay này một lần, vốn tưởng rằng sẽ không giống như trước, nhưng không nghĩ tới, không chỉ có giống như, còn so với lần trước càng thêm thảm cường tráng. Chư suy nghĩ nhiều, vào đúng lúc này đều không có. Trong lòng nghĩ kế hoạch đều bị làm rối loạn. Bác Minh bên trong cô bằng, hắn nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác được có chút buồn cười. Trận này bản đảo đại hội, tương đương với vừa ra trò hay. Hai lần tuy rằng không giống nhau, có thể đối với côn bằng tới nói, tựa là giống nhau. Côn bằng biết, bây giờ bốn giáo đệ tử. Tại một lần này bàn đào đại hội bên trong, bọn họ là cố ý, cũng không phải là vô ý. Trước thánh nhân thu đồ đệ. Tuy rằng thu rồi rất nhiều đồ đệ, nhưng cũng là có yêu cầu. Tiểu nói với giáo, có vạn tiên đến hướng danh sưng, có thể cũng không phải người nào đều đi. Xiển giáo tiểu càng không cần phải nói, 12 kim tiên, nhưng là nguyên thủy tiên tôn tuyển chọn tỉ mỉ thu nhận đệ tử. Như vậy nhìn tới, bọn họ thế nào sẽ không biết, ở đây loại chảng diện không thể dáng dấp như vậy trắng trợn không kiêng dè. Đến cùng vẫn là ỷ vào phía sau có thánh nhân biết được mặc dù là phạm lỗi lầm, có người làm chỗ dựa. Không cần sợ này Hạ Thiên. Bọn họ tại Thiên đỉnh trắng trận như vậy, tại Hồng Hoang đại địa bên trong, có chút thánh nhân đệ tử, sẽ ỷ vào chính mình thân phận. Chỉ cao khí dương làm việc phế lối. có mấy người ỉ vào thánh nhân đệ tử này một thân phận làm sự tình. Càng lo lắng nhiều chính mình cảm thụ, sẽ không chú ý đến người khác. Bọn họ tuy rằng không có rõ ràng biểu hiện, có thể trong tiềm thức đều sẽ tồn tại này một thói quen. Cũng tỉ như nói một lần này bàn thảo đại hội, đều là thánh nhân đệ tử. Hơn nữa tới, vẫn là một ít trọng yếu người. Không là ngoại môn nhưng là thánh nhân đệ tử thân truyền. Người, Phương Tây, Thiển, Tiệt bốn giáo đệ tử, tới cũng đều là thân truyền. Tâm tính của bọn họ, tất nhiên không sai. Người khác không nhìn thấy, côn bằng nhưng là nhìn một chút nhìn đấu. Bốn giáo đệ tử biết được sẽ trọc giận Hạo Thiên, có thể bốn giáo, nhưng là có nhiều vị thánh nhân. Mới như thế không lo ngại gì. Tại đương kim thời đại, Thiên Đình tụ tập rất nhiều thánh nhân đệ tử. Có thể nói là chắc chắn sản sinh mâu thuẫn. Đệ tử đời 2, khả năng còn sẽ chú ý đến thân phận, thu liễm một chút. Có thể qua, nhưng không thể hết sức không hợp tói thượng. Nhưng mà đệ tử đời hai thu đồ đệ, cũng chính là đệ tử đời ba. Bọn họ cũng không giống nhau. Làm sự tình, có thể nói là phóng đại trắng trận không kiêng rẻ cái từ ngữ này. Tại phong thần bên trong, loại này ví dụ cũng không ít. Tiểu Côn Bằng biết đến Tửu rất nhiều, không biết cái kia Tửu càng nhiều hơn. Bất quá, tình huống như thế, tại Côn Bằng nơi này là không tồn tại, hắn thu nhận đệ tử, bất luận là ai, thu và môn hạ đều sẽ cường điệu một ít cái nào không nên làm, cái nào có thể làm, đối với việc vào chính mình thân phận, làm vô lý việc. Tại Bắc Minh bên trong, vẫn là tại Hồng Hoang đại lục bên trong, là không sẽ phát sinh. Nếu thật sự có phát sinh, Côn Bằng cũng sẽ có điều trừng phạt đương sẽ không để mặc cho không quản, hoặc là làm như không thấy, không chú ý. Đây là phong cách hành sự, côn bằng giáo đệ tử mình làm thế nào. Đối với người khác đi tới phạm chính mình, hắn cũng đã dạy. Gặp phải vấn đề, người khác tới phạm, muốn dứt khoát xử lý, các cổ muốn trừ tận gốc, không thể lưu lại hoặc căn. Hôm nay bông tha, ngày khác kiểu rất có khả năng phiền phức trên người. Tại có thể không buông tha tình huống hạ, hết khả năng xử lý xong. Đồng thời, côn bằng dạy dỗ bọn họ chuyện, tại này bên trong đất trời, thực lực vi tôn. Rất nhiều sự tình và hành động, tự thân đều muốn có thực lực nhất định. Nếu thực lực không cao, mặc dù là an ổn không gây sự, cũng không dám hứa chắc sẽ có phiền phức tới cửa một ngày. Có thực lực, tại này phương trong thiên địa, mới là nhất là hữu dụng. Coi như phía sau có người, có thể quả nhiên làm gặp phải tình huống khẩn cấp thời gian, bất ngờ khả năng phát sinh. Mặc dù là chi viện lại đây, rất khả năng cũng đã chậm. Tự thân mạnh, mới là mấu chốt nhất, côn bằng vẫn luôn là như thế nhắc nhở đệ tử. Chương 187, Lục Nhĩ Mi hầu đột phá, chương 187, Lục Nhĩ Mi hầu đột phá. 3000 năm sau đó, Bác Minh bên trong, bằng tọa hạ đệ tử Lục Nhĩ Mi hầu Hắn thành tựu hôn Nguyên Kim Tiên, vô chi kỳ bản nguyên, để Lục Nhĩ Mi hầu dung nhập tự thân sau đó, thực lực đạt được tăng mạnh, đột phá đại là đến hôn Nguyên Kim Tiên. Đã như thế, Bác Minh bên trong có hai vị hôn Nguyên Kim Tiên, hai vị đệ tử chúng đạo. Cảm nhận được đệ tử đột phá, côn bằng trong lòng rất là mừng rỡ. Tại Lục Nhĩ Mi hầu đột phá hôn Nguyên Kim Tiên thời điểm, Bác Minh bên trong khí vận cường đại không ít. Côn bằng là Bác Minh chi chủ, cùng nơi này có liên quan khí vận, hắn đều có thể biết được có gì tăng cường cùng giảm thiểu, có thể ngay lập tức biết. Chúc mừng Lục Nhĩ sư đệ. thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên. Đại bằng điệu mời với ghế đá bên trên, gặp Lục Nhĩ Mi Hầu vừa qua đến, liền cười nói: "Mặc dù là đối phương thành tựu hôn Nguyên Kim Tiên, có thể hắn cũng cao hứng. Thật tâm thật ý vì là cao hứng. Chúc mừng Lục Nhĩ sư vinh. chúc mừng Lục Nhĩ sư vinh. Không tên cùng Huyền Quy mở miệng nói, thực lực của hai người bọn họ tuy rằng tại Đại La, không kịp Lục Nhĩ Mi Hầu, nhưng cũng là thật lòng chúc mừng sư vinh. Sẽ không đố kỵ, càng sẽ không tranh đua, bởi vì bọn họ đều biết, mỗi người nói không giống nhau. Tu hành một chuyện không đội và được, trước mắt Không Quy cùng Không tuyên. Thật sự vì là chính mình Nhĩ sư huynh Lục Nhĩ Mi Hầu cao hứng. Đa tạ đại bằng sư minh. đa tạ khủng tiên sư đệ, huyền quy sư đệ. Lục Nghị đáp lại nói, tự thân có thể đột phá, vốn là là cao hứng sự tình, bây giờ lại có sư huynh đệ chúc mừng, hắn là vô cùng vui vẻ. Đơn giản một phen chúc mừng sau đó, bốn người lại trước sau như một hàn huyên, lẫn nhau tại nói. Trước mắt, Bác Minh đệ tử đời hai, có hai vị hôn nguyên kim tiên. So với 6 thánh đi trước, muốn càng mạnh. Bất luận là cùng thánh nhân so với, vẫn là đệ tử so với, quân bằng này vừa yếu lĩnh trước, đệ tử có tăng lên, quân bằng rất cao hứng. Ngược lại, còn lại thánh nhân nhìn thấy tình cảnh này sau đó, từng cái từng cái không có cao hứng, mà là trở nên trầm tư. Tại thu đồ đệ thời gian, đều cảm giác được chính mình đệ tử có nhiều lần tốt. Bây giờ thấy côn bằng đệ tử, có hai vị hôn nguyên kim tiền, còn lại các thánh nhân đệ tử, nhìn thấy sau này, tại liếc mắt một cái đệ tử mình, cảm giác được có loại không nói ra được cảm giác. Lúc trước cảm thấy rất khá, rất làm, hiện tại một nhìn, cùng côn bằng tọa hạ đệ tử so với, kém xa. Đặc biệt là Tây Phương Chuẩn Đề. Hắn giờ khắp này cảm thán, nếu như là trước đây Không tuyên có thể vào phương Tây, thì tốt biết bao. Chuẩn Đề cảm thán, lúc trước gặp phải Không thời gian, hắn đã kết luận có thể lấy đi, nhưng ai biết gặp phải cốt bằng, tuy rằng việc này qua rất nhiều năm, có thể không đại biểu quên. Không Tuyến hiện tại tuy rằng không có hôn nguyên kim tiên, nhưng cũng là một vị đại la kim tiên cường giả. Thả tại toàn bộ Tây Phương giáo đệ tử, đại la kim tiên tuy rằng có, có thể không nhiều. Chủ Đề hiện tại muốn nói không ước ao, nhất định là lựa mình rối người. Nguyên Thủy sau khi thấy, có một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép cảm giác. 12 kim tiên, hắn trước đây nhưng là tuyển chọn tỉ mỉ, thu xuống này 12 vị đệ tử. Hiện nay, nhìn thấy người khác đệ tử dẫn trước đệ tử mình, trong lòng làm sao có thể dễ chịu. Thông thiên cũng là như thế hắn nhìn chính mình nhiều như vậy đệ tử sâu sắc thở dài cảm giác được những đệ tử này như thế không hăng hái đệ tử như thế nhiều đại La Kim tiên thực lực mới như vậy mấy cái lại nhìn côn bằng đệ tử đệ tử đời ba không nói đệ tử đời hai ít nhất đều là đại La Kim tiên thực lực tổng cộng 4 cái hai cái đại La Kim tiên hai cái hôn nguyên Kim tiên đây chính là so sánh không có so sánh tự không có tổn hại nhìn thấy tình cảnh này thông tin làm sao có thể không thở dài như thế nhiều đệ tử còn không người mấy người đệ tử mạnh chư vị thánh nhân đều như thế cảm giác được, nếu như là đại bằng điệu cùng lục nhĩ mi hầu, là của mình đệ tử thì tốt biết bao. Hai người đệ tử thành tiểu Hôn Nguyên Kim Tiên, đại bằng điệu cùng lục nhĩ mi hầu thành. Còn lại hai cái không có, đối với Côn tiên cùng Huyền Uy, côn bằng cũng sẽ không lo lắng. Hai người bọn họ một cái là tại đại La Kim Tiên trung kỳ, một cái là hậu kỳ. Hiện tại khoảng cách Chuẩn Thánh, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhưng Côn Bằng rõ ràng, lấy hai người bọn họ thiên phú và tự thân chỉ đạo, tương lai vẫn là rất có khả năng thành Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhân tộc này một bên, này mấy nghìn năm thời gian, phát triển vẫn là biến hóa rất lớn. Triều đại biến hóa, vô số nhân vật anh hùng xuất hiện, nhân tộc phát triển, càng là chiếm được thúc đẩy. Tại nhân tộc phát triển phát triển không ngừng thời điểm, thiên đình này một bên, một vị nữ tử, bởi vì tại thiên đình bên trong đợi có chút phiền, liền nghĩ đến đi nhân gian du ngoạn, luôn mãi quyết định sau này, nàng cuối cùng là đi. Cô gái này chính là Vân Hoa Tiên tử. Nàng hạ phàm sau này, cùng một người thành hôn, mà sinh ra hài tử. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, Hạo Thiên chính trong lúc rảnh rỗi, đang muốn đổi em gái của chính mình đến, có một chuyện tốt cho biết. Hắn đến một người khiến cho lại đây. Người đến? Thần tại. Đi, truyền Vân Hoa tiên tử lại đây. Chắc muốn có việc muốn cùng nàng nói, mau chóng trước đi, không được sai lầm. Là, đi tới Hạo Thiên bên cạnh cái kia người, đạt được mệnh lệnh sau này, rồi rời đi. Hồi lâu sau này, gặp cái kia người còn chưa có trở lại. Hắn có chút kỳ quái, như thế lâu cũng còn chưa trở về, hẳn là có chuyện gì không thành. Nghĩ đến, Hạo Thiên lại lần nữa phất tay, là muốn kêu nữa người đi thời điểm. Đã thấy vừa nãy cái kia rời đi người trở lại, gặp người đến sắc mặt ăm Hạo Thiên một nhìn, cũng biết là có chuyện phát sinh. Hắn là chuẩn thánh giả, Người trước mắt có chuyện là có thể nhìn một chút nhìn ra được. Hạo Thiên phất tay ra hiệu rời đi sau đó. Hắn bắt đầu đẩy tính ra, thân là Thiên đình chi chủ, lại là một vị đại thần thông giả. Nghĩ muốn tính toán có chuyện gì, chính là một chuyện đơn giản. Chốc lát sau đó, Hạo Thiên mở mắt ra, trong ánh mắt trực tiếp giận lên. Bởi vì này Vân Hoa tiên tử, chính là em gái của hắn, hiện nay Hạo Thiên muội muội phạm việc, chính là Hạ Phàm, đồng thời còn xúc phạm thiên quy. Một mình ly khai Thiên đỉnh không nói, còn Hạ Phàm cùng người thành hôn. Cùng người thành hôn, một mình Hạ phạm. Đây chính là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Thiên quy lập ra, chứ có không cho phép làm như vậy. Thự Thiên Quy thành lập tới nay, rất ít người phạm này thiên quy. Mọi người đều vô cùng tuân thủ, sẽ không xúc phạm. Trong ngày thường, Hạo Thiên nghĩ muốn bắt được một hai cái điển hình đến lập quy đều không có cơ hội. Bây giờ em gái của chính mình, dĩ nhiên sẽ phạm này thiên quy. Để thời khắc này Hạ Thiên Lâm vào khó cả đôi đường. Khó chính là, văn hoa chính là là em gái của chính mình. Người trong nhà, nếu thật sự xử phạt, có chút không muốn. Có thể này thiên quy nếu như là không xử trí, e sợ sẽ có người không phục. Chắc chắn có người không trong thị. Nếu thật sự như vậy, hắn cái này thiên đỉnh chi chủ Tại chúng tiên thần trước mặt, uy nghiêm cũng sẽ yếu bất khuyết. Hạo Thiên hiện tại Thiên Đình đang thành lập phát triển lớn mạnh, này uy nghiêm có thể không thể giảm như vậy. Nhất định muốn để người trở nên coi trọng. Nghĩ đến này một chuyện, Hạo Thiên rơi vào trong trầm tư. Việc này không muốn làm lựa chọn là không được, bởi vì hắn là Thiên Đình chi chủ, chuyện này càng phải làm tốt. Nếu không, đối với Thiên Đình bên trong người sẽ có ảnh hưởng. Chương 188, Vân Hoa Tiên Tử, chương 188, Vân Hoa Tiên Tử. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Hạo Thiên làm ra quyết định, dự định đem Vân Hoa Tiên Tử cho xử trí. Lấy này đến lập Thiên Đình quyền uy, Thiên đình bây giờ uy nghiêm, càng tiến chốt, có thể không thể vào lúc này đụng phải nghi vấn. Vân Hoa là thiên đình công chúa, tu vi cũng không thấp, thân phận trọng yếu. Thứ địa vị này, bị Hạo Thiên xử trí. Mặc dù coi như có chút không ổn, có thể đứng tại thiên quy cùng lâu dài đến nhìn, xử trí Vân Hoa vẫn có thể xem là một cái hữu ích sự tình. Như vậy, sau này thiên quy càng là không người nào dám phạm, liền thiên đình công chúa đều bị xử trí. Những người còn lại, ở trong lòng sẽ có lòng kính nghệ, sẽ không phạm thiên quy. Chấm tứ sau này, Hạo Thiên lập tức mở miệng nói, người đến Vừa dứt lời, tựu có một thân thân thể to lớn người xuất hiện. Thân tại, người nọ là cự linh thần, vì là thiên đình bên trong người. Tại xử lý một ít chuyện thời điểm, đa số có thể nhìn thấy thân ảnh. Vân Hoa tiên tử, xúc phạm tiên quy. Bây giờ ở nhân gian, tiên quy không cho bất kỳ xem thường, đã xúc phạm, tựu phải bị nên có trừng phạt. Cự linh thần, chấm khiến người tức khắc trước đi, xuất lĩnh 10 vạn tiên binh, lùng bắt Vân Hoa tiên tử trở về. Những người còn lại chờ, sứ tử. Hạo tiên dặn dò nói, đây là kết quả xử lý, cũng là uy nghiêm đại biểu. Là, cự linh thần chắp tay tôn tiếng nói. Trong lòng hắn không bất luận ý nghĩ gì, chỉ là cảm giác được việc này có chút đột nhiên, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Bây giờ Hạo Thiên chính nổi nóng, lúc này hỏi nhiều vài câu không thích hợp. Cự Linh Thần đạt được chỉ lệnh sau đó, hắn hướng về đi ra bên ngoài, gặp Cự Linh Thần rời đi. Hạo Thiên thở dài một hơi, lầm bả lầm bẩm nói: "Vân Hoa, việc này có thể trách không thể ta. Ta tuy là người huynh trưởng, nhưng cũng là đương kim thiên đế. Người nếu xúc phạm thiên quy, như liền như vậy không quản, này thiên đỉnh tiểu không có uy nghiêm." Hắn mặc dù hạ quyết tâm, nhưng trong lòng như cũ tha thở. Trong lòng bất đắc dĩ biểu hiện nên thế nào làm, vẫn là thế nào làm. Mặt khác một bên, thiên đình bên trong mặt khác một chỗ trong đại điện, tám cái nữ tiên chính nói Hạo Thiên muốn xử phạt Vân Hoa một chuyện. Này chút người chính là Hạo Thiên con gái. Đối với Vân Hoa, trong lòng các nàng là vì lo lắng. Khi còn bé, rất nhiều tình huống đều là Vân Hoa sẽ hỗ trợ chăm sóc Hạo Thiên tám cô con gái. Bây giờ nghe Vân Hoa gặp nguy hiểm, các nàng có chút ngồi không yên. Tám người trạng thái, mặc dù không nói là khóc sướt mướt, có thể trong lòng của mỗi người đều hết sức lo lắng, sợ sệt Vân Hoa sẽ xảy ra chuyện. Dù sao, các nàng rõ ràng Số Phạm Thiên Quy sẽ phải chịu cái gì trừng phạt, có cái gì hậu quả? Trải qua ngắn ngủi giao lưu, 8 người thương lượng ra quyết sách, cùng ly khai, có chút không ổn. Hiện tại Thiên đỉnh, các phương diện đều so sánh nghiêm, muốn nói cùng đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị phát hiện. Cuối cùng là, Từ Long cắt công chúa ly khai, tiến về phía trước nhân gian nói cho Vân Hoa chuyện này, hy vọng tránh thoát cái này lại nạn. Tại bảy tiên nữ căn dặn vài câu sau đó, Long Cát thì lại cáo biệt đám người, rời đi Thiên Đình, đi đến nhân gian. Long Cát ly khai, Hạo Thiên tất nhiên là biết được. Tại tuyên bố xử lý Vân Hoa thời gian, hắn đều có nghĩ qua này 8 cô con gái sẽ xuất thủ. Hiện nay nhìn thấy Long Cắt ly khai, Hạo Thiên có thể kết luận, nhất định là hạ nhân xử lý chuyện này đi. Nhưng biết sau đó, Hạ Thiên không tính ngăn cản, mà là hy vọng tán thành Long Cắt cách làm. Vân Hoa không quản nói thế nào, đều là em gái của chính mình. Bây giờ Long Cắt này một thân tu vi, nếu như là trước giờ ly khai, báo cho Vân Hoa có chuyện này phát sinh, đây chính là có chuyện cơ. Tại Thiên binh đến trước, để Vân Hoa bọn họ ly khai. Khi đó, coi như là Thiên binh đến rồi. Không nhìn thấy người, thiên địa như vậy lớn, nếu thật sự muốn tìm ra được, không, có như thế dễ dàng vỏ mặc Long Cắt ly khai thiên đỉnh, để cự linh thần phái binh lùng bắt, công và tư đều có. Nếu như không vì là tư nhân, Long Cắt có thể cách không khai thiên đỉnh. Hạo Thiên nghĩ muốn cầm cố lại, vẫn là rất dễ dàng làm được, chính là muốn hay không sự tình. Quán Giang khẩu bên trong, Vân Hoa chính cùng chồng mình Dương Thiên Hữu ngồi chung với trên mặt ghế, bên cạnh còn có ba cái hài đồng, hai nam một nữ, vừa nói vừa cười, một nhà hạnh phúc đoàn tụ cảnh tượng, chính là phàm nhân trạng thái bình thường. Nhìn chính mình ba đứa bé, Vân chiêu. Nàng biết rõ chính mình hạ phàm việc, tất nhiên sẽ bị ca ca của chính mình phát hiện. Bây giờ Thiên đỉnh tuy rằng không có phái người đến, có thể trong lòng nàng nhưng mười phần hoang mang. Nghĩ đến, Vân Hoa trong lòng có loại dự cảm xấu. Nàng nhưng là người tu tiên, biết tình huống như thế ý nghĩa cái gì, rất có thể là sẽ có việc không tốt phát sinh. "Mẹ, ngươi xảy ra chuyện gì, có phải là có cái gì buồn phiền a?" Gặp Vân Hoa suy tư, nàng hài tử đi tới hỏi. Tuy rằng hài tử tuổi tấp nhỏ, có thể cũng có thể nhìn ra. "Mẹ của chính mình có tâm sự, xảy ra chuyện gì, nương tử?" Một bên Dương Thiên Hữu nghe được hài tử nói như vậy, đi tới Vân Hoa trước mặt. Hắn vừa nãy đang cùng hài tử chơi đùa, đúng là không có nhiều chú ý. Chúng ta hiện tại ly khai. Hiện tại không nên hỏi tại sao, chờ rời khỏi nơi này. Ta lại đến muốn nói với ngươi. Vân Hoa lập tức kết luận, sẽ có chuyện phát sinh. Bởi vì loại dự cảm này, trong lòng nàng càng ngày càng mạnh, nhiều một khắc, linh cảm thủy sẽ càng thêm mãnh liệt. Dương Thiên Hữu cùng Vân Hoa như thế nhiều năm, biết bây giờ đối phương nói câu nói này, nhất định là có nàng đạo lý. Sau đó, Dương Thiên Hữu lập tức xoay người, hướng về trong nhà đi đi thu thập đồ vật. Ba đứa bé, nghe được muốn rời đi nơi này, cho là đi chơi, trong lòng vô cùng vui vẻ, nhẹ nhẹ nhót hướng về trong nhà đi đến. Trở Dương Tiên Hữu cùng Hải Tử trở về nhà sau đó, Vân Hoa nhìn tiên đỉnh phương hướng, vừa muốn vào phòng. Xoẹt, một đạo tiên quang rơi xuống, đã thấy một tiên nữ rơi tại Vân Hoa trước mặt. Người này chính là Long Cát. Nàng ly khai tiên đỉnh sau này, lập tức liền chạy đến. Toàn lực đi đường. Để Long Cát đuổi tại Cự Linh Thần tới trước. Cô cô. mau mau rời đi nơi này, Cự Linh Thần đã mang theo thiên binh tới rồi. Ta vừa biết tin tức lại tới. Nhanh, hiện tại mau nhanh đi, nhân lúc Cự Linh Thần không." Long Cát âm thanh có chút lo lắng nói. Nàng rõ ràng chính mình tuy rằng sớm một bước đến, Có thể Cự Linh Thần đã tại trên đường chạy tới, hiện tại nhất định phải đi lập tức, Vàng không chờ Cự Linh Thần đến thì không có như thế dễ dàng đi. Vân Hoa nghe sau đó, mười phần cảm kích, Long Cắt tới nơi này, đúng là giúp nàng. Cáo biệt Long Cắt sau đó, Vân Hoa trực tiếp hướng về trong nhà đi đến. Mới vừa đi vào, liền thấy Dương Thiên Hữu mang theo ba đứa bé thu thập xong đồ vật. Mắt nhìn hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Long Cắt vung tay lên, trực tiếp đưa bọn họ 5 người chuyển tới một nơi khác. Bây giờ này quán Giang khẩu, không thích hợp lại chờ, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nhìn Long Cắt thân ảnh, Vân Hoa là hết sức cảm tạ. Nàng biết Hạo Thiên đối với Thiên quy coi trọng, bất quá, Long Cắt ở tại đây kéo, nhưng là một biện pháp hay. Thấy được Vân Hoa một nhà ám toán ly khai, Long Cát xem như là yên tâm một ít. Tuy rằng nàng động tác này, có chút cùng Thiên Đình đối với làm, có thể Long Cắt rõ ràng, mình là Hạo Thiên con gái, đã làm xong dự định. Chương 189, Dương gia ba huynh muội, chương 189, Dương gia ba huynh muội. Quán Giang khẩu, Dương phủ ở ngoài. Long Cắt một người chính nghĩ đến thời gian, đã thấy bầu trời đen tủi lùi một mảnh. Nhìn này đầy trời mây đen, nàng tất nhiên là biết, là cự linh thần đến. Nay đầy trời mây đen, chính là 10 vạn thiên binh. Cự Linh Thần đến sau đó, gặp được Long Cát. Trong lòng hắn có chút bất ngờ. Nay một lần lùng bắt chính là Vân Hoa, này Long Cát xuất hiện tại này làm gì sao? Bất ngờ sau này, Cự Linh Thần ánh mắt quét mắt liếc xung quanh, hiện tại dương phủ bên trong cũng không có người nào. Phòng đoán, hẳn là. Mang theo nghi hoặc, Cự Linh Thần nhìn Long Cát mở miệng nói: "Đại công chúa, việc này chính là thiên đế tâm ý. Người đây là ý gì?" Càng nghĩ, Cự Linh Thần thì càng thêm xác nhận trước phòng đoán. Muốn Vân Hoa vẫn còn cảm giác nhận đến bên ngoài động tĩnh, tất nhiên sẽ ra tới. Hiện tại không có đi ra Chỉ có một loại khả năng, đó chính là trước giờ biết tin tức, trốn Thử Long Cắt Lệnh rên một tiếng, trong tay linh quang lóe lên, một thanh lợi kiếm xuất hiện tại trong tay. Lúc này nói chuyện, bất luận nói thế nào đều không thích hợp, một bên là thiên đế ý tứ, mặt khác là cô cô của chính mình. Trực tiếp động thủ, vì là vân hoa tranh thủ nhiều thời gian hơn chốn đi. Oanh. Long Cắt Tay cầm lợi kiếm, nhảy vào thiên binh bên trong. Một tầng đạo lưu quang bổ ra, bùng nổ ra sáng chói hào quang. Bầu trời phát sinh từng đạo thanh âm run rẩy. Binh khí tiếng va chạm vang vọng tại bốn phía. Rất nhiều thiên binh bị đánh bay. Từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đại công chúa, đã như vậy, cũng đừng trách ta." Cự Linh Thần thấy được Long cắt cử động, trực tiếp xông đi tới, cùng với chiến đến đồng thời. Tuy rằng Cự Linh Thần có chút kiêng kỵ thân phận của đối phương, có thể trước mắt tình huống, hắn không thể không làm như vậy. Lần này là phụng mệnh đến đây, định phải đi về báo cáo kết quả. Hai bên giao chiến, trang diện đúng là kịch liệt. Phía dưới người phàm đang nhìn. Song phương giao chiến sau đó, rất nhiều công kích dư âm không ngừng hướng về bốn phía lan tràn, nhưng sẽ không lan đến gần người vô tội. Trận đấu hồi lâu sau này, Cự Linh Thần rơi vào rồi phong, cũng không phải là đối thủ của Long Cát. Mười vạn thiên binh càng bị đánh quân tâm tán loạn. Đối với người tu hành tới nói, một trận chiến đấu nếu như là tu vi chênh lệnh biến hóa lớn, nhiều hơn nữa binh lực cũng là vô ích, cự linh thần bị thua. Hạo Thiên biết sau đó, hắn trực tiếp phái ra một vị thái ớt kim tiên cường giả ra tay, đem Long Các áp về thiên đình. Mang về thiên đỉnh sau này, Hạo Thiên trực tiếp hạ lệnh trừng phạt. Đại công chúa Long Các một mình hạ phạm, trợ giúp Vân Hoa tiên tử, đã xúc phạm thiên quy, hôm nay trừng phạt vừa ra, đám người ngạc nhiên, cảm giác được có chút khó tin. Lăng cắt công chúa những người nào vậy, đây chính là thiên đế con gái. Bây giờ tuy rằng giúp Vân Hoa, có thể còn không tính bao nhiêu tội, đám người biết. Hạo Thiên càng rõ ràng, sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là muốn làm cho người khác nhịn. Nếu Vân Hoa không thể bắt được, tiểu Cầm Long cắt lập thiên huy, công nhiên bày tỏ đám người. Một đám tiên thần cảm giác được, đây nếu là sau này chính mình xúc phạm thiên uy, cái kia không thể phải bị nặng hơn trừng phạt. Bởi vì bọn họ thấy được, mặc dù là tại thiên đình trọng yếu công chúa, xúc phạm thiên uy, cũng phải bị phạt. Những người còn lại tiểu càng không cần phải nói, nếu như là xúc phạm thiên uy, Định sẽ không dễ dàng buông tha. Coi như là một ít đại La Kim Tiên cơ giả, khi biết tình cảnh này sau đó, trong lòng đều âm thầm nhắc nhở chính mình, sau này không thể phạm thiên quy. Không ai sẽ muốn thử xem, càng sẽ không khiêu chiến. Long của mọi người cũng quá là lấy làm trả giá, không thể xúc phạm cái này thiên quy tâm thái đến đối đãi chuyện này. Long cắt công chúa một chuyện, tại Thiên đình bên trong truyền ra sôi sôi dương dương. vô cùng náo nhiệt, đều đang bàn luận. Hạo Thiên chính mình, hắn chính là rõ ràng, hắn là Thiên đình chi chủ, Thiên đỉnh bên trong sự tình, hắn đều có hiểu, có thể biết được. Nay hết thảy, tại Hạo Thiên dự liệu bên trong, muốn đưa đến chính là cái này tác dụng, cho đến Long Cát, hắn tuy rằng đưa cho sự phạt, có thể hết thảy đều sẽ có an bài, chỉ là cấm đoán, không thể ra thiên đình mà thôi. Vừa vận mượn này một chuyện, để Long Cát tâm tính càng thêm trầm ổn một ít. Đối mặt này một trừng phạt, Long Cát chính mình một điểm cũng không ngoài ý liệu. Nàng trước đây lựa chọn ra tay, chính là nghĩ tới xấu nhất hậu quả. Hiện tại hết thảy, Long Cát không có lời phản giận, hoàn toàn tiếp thu. Cùng lúc đó, mặt khác một bên, Vân Hoa mang theo Dương Thiên Hữu cùng mấy đứa trẻ, đồng thời đang lẫn trốn cách. Tuy rằng có toàn lực đang chạy trốn, trước cũng có Long Cát kéo lại một lúc có thể hạo thiên gia tăng binh lực, thêm nhiều cường giả, lùng bắt Vân Hoa. Cuối cùng, bọn họ vẫn còn bị Cự Linh Thần đột kịp. Dương Tiên Hữu bị giết chết, cho đến Vân Hoa cũng là bị mang về Thiên Đình. Ba đứa bé bị đưa vào chiều Ca Thành bên trong. Hạo Thiên vốn muốn tiếp tục lùng bắt, có thể vừa nghĩ tới, Như Thiên binh đi vào chiều Ca Thành bên trong, tất nhiên sẽ mang đến ảnh hưởng không tốt, sẽ bị Nhân Hoàng hiểu nhầm. Nếu thật sự là như thế, cái tiêu cục diện thì càng không dễ thu thập. Nhân tộc là bây giờ Thiên Địa chủ giác, cường vẫn là có rất nhiều. Thiên Đình bây giờ khí vận mạnh mẽ, có thể cũng không nghĩ bởi vì chuyện này mà cùng nhân hoàng sản sinh hiểu nhầm không cần thiết. Trở lại Thiên đỉnh sau này, Hạo Thiên trực tiếp đem Vân Hoa cho trấn áp, trực tiếp nhốt ở đảo sơn bên trong. Bên ngoài, đây là rất nặng trừng phạt, nhưng trên thực tế, nơi này phạt có thể nói rất nhỏ. Chính là bị giam cầm mà thôi. Cầm giữ Vân Hoa sau này, Thiên binh thiên tướng bắt đầu tìm kiếm ba đứa bẽ tung tích. Tuy rằng các nàng đi vào chiều ca, có thể cũng không hề từ bỏ tìm kiếm. Không có ý định như thế dễ dàng buông tha. Này một ngày, Thiên binh thiên tướng tìm được Dương Dao, Dương Tiễn, Dương ba người. Lúc này ba người, bất quá là ba cái người phàm. Đối mặt với Thiên binh truy đuổi, căn bản là không có hoàn thủ lực lượng. Nhìn thiên binh ở trước mắt, Dương Dao lớn nhất, hai tay hắn bảo vệ Dương Tiễn cùng Dương Thiển. Trưởng huynh như cha, hiện tại đệ đệ muội muội gặp nguy hiểm. Làm lão đại Dương Dao, mặc dù là liều chết, cũng muốn bảo vệ mình người thân. Tại nguy cấp bức mặt, Thiên binh tiên tướng sắp nắm bắt bắt bọn họ thời gian. Xiển giáo 12 kim tiên người chạy tới, trực tiếp mang đi Dương Tiễn. Nhìn Xiển giáo người mang đi Dương Tiễn, Cự Linh Thần không dám nói cái gì, một câu lời cũng không dám nói, bởi vì thực lực chênh lệch quá lớn, đồng thời phía sau còn có thế nhân. Cự Linh Thần không trêu chọc nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn, trong xiển giáo người đem Dương Tiến cho mang đi. Dương Tiến đi rồi sau đó, còn Dư Dương giao cùng Dương Thiển, vốn tưởng rằng có thể giết chết hai người này, nhưng không biết, một đạo tiên quang rơi xuống, trực tiếp đem Dương Tiễn cuốn đi, hướng về bầu trời bay đi. Trước khi rời đi, cũng nói cho là Nữ Hoa phải tới, Như có vấn đề, có thể đi Hoa Hoàng cung. Đồng dạng, Dương Thiển bị mang đi. Câm đầu cự linh thần không dám nhiều lời cái gì, cùng Dương Tiến bị mang đi thời gian giống như trơ mắt nhìn. Xiển giáo phía sau có thâ nhân, không thể trêu chọc. Nữ Hoa đồng dạng cũng là thâ nhân đừng nói là cự linh thần cùng một ít thiên binh, chính là hạo tiên tự mình. Khuôn mặt này cũng phải cho, không thể nhiều lời cái gì. Thực lực vi tôn. Một khi thánh nhân nghĩ muốn động thủ xử lý bọn họ, đơn giản là chuyện trong mấy mắt. Chương 190, Lục Nhĩ Thu Dương Dao, chương 190, Lục nhị Thu Dương Dao. Dương Dao nhìn đệ đệ của mình muội muội bị người mang đi, lập tức yên tâm không ít. Lần này bị thiên binh vây quét, hắn vốn là ông nhất định chết, để Dương Thiển, Dương Tiến sống. Đi bây giờ, nhưng là không còn lo lắng. Không phải là một chết, Dương Dao cũng không sợ sệt. Thôi, nắm bắt một cái trở lại, cũng tốt báo cáo kết quả. Cự Linh Thần nhìn trước mắt Dương Dao, trong lòng bất đắc dĩ tiếp thu. Ba người, đi rồi hai cái. Hắn không muốn tiếp nhận, nhưng cũng không thể thay đổi cái gì. Giờ khác này nghĩ đến, mặc dù là trở lại bị vồn trách, nghĩ đến Ngọc Đế là lý giải. Dù sao, đây là xiển giáo cùng nữ oa ra tay. Hắn không thể ra sao. Mặt khác một bên, Côn Bằng cũng quan tâm. Giống như trong trí nhớ, Dương Tiễn bị xiển giáo cứu đi, Dương Tiễn bị nữ oa mang đi. Hai người này vận mệnh vẫn là giống như. Xẹo. Nhìn này cuối cùng một người, Côn Bằng bản tay lên vùng, một đạo lưu quang bay ra. Này Dương Dao, hắn cũng có an bài. Dương Giao là nhân thần huyết huyết, vẫn có thể xem là một cái có thiên phú người. Mặc dù là so sánh với Dương Tiễn, cũng là vượt qua mà không không kịp. Vì lẽ đó, có thể để vào bác Minh một mạch, cho đến chính là Hạ Thiên. Côn bằng không cần quản, sau đó tiếp theo đều có môn tốt. Này một bên, Cự Linh thần tướng muốn đem Dương Giao cho bắt thời gian, một đạo tiên quang rơi xuống, tỏa ra vô cùng mạnh mẽ uy áp, trực tiếp để một đám tiên thần, sợ hãi đến không nhẹ. Bởi vì này khí thức, để cho bọn họ cảm nhận được tử vong, quá mức mạnh mẽ, cùng bọn họ so với chênh lệch rất lớn. Cự Linh thần biểu tình, hơi kinh ngạc. Này khí tức Tất nhiên là có cao nhân ra tay rồi. Mà liếc mắt một cái người này trước mặt sau đó, Cự Linh Thần biểu tình càng thêm giận mình, bởi vì hắn nhận ra người này, người tới chính là cái kia côn bằng đệ tử. Cự Linh Thần tuy rằng tu vi không cao, có thể trong hồng hoang một ít có tên thánh nhân cấp bậc nhất mà người. Hắn là rất rõ ràng, người này các ngươi không thể động, trở về đi thôi. Lục Nhĩ Mi hầu đối với Cự Linh Thần mở miệng nói, tuy ý một câu, tuy rằng không có bùng nổ ra cái gì uy áp, nhưng lại để người hoảng sợ không thôi. Năm trước người này, nhưng là Hôn Nguyên Kim Tiên. Bọn họ từng cái từng cái, vạn không nghĩ tới sẽ là cục diện này là Cự Linh Thần một mực cung kính nói một câu, mà sau đó chuyển đầu vung tay lên, ra hiệu đám người có thể rời đi. Chờ chúng tiên binh đi rồi sau đó, Cự Linh Thần liếc mắt một cái dương dao, cũng hướng về thiên đình bay đi. Cự Linh Thần đám người vừa đi, dương dao an lòng hạ xuống. Trong lòng có chút kích động, hắn tuy rằng ôn quyết tâm quyết tử, nhưng hôm nay được người cứu hạ, trong lòng cái nào có thể không vui. Đả tạ tiên trưởng, dương dao đối với Lục Nhĩ Mi hầu tôn tiếng nói, đối với cứu mạng người, thời khắc này hắn, trong ánh mắt tràn đầy cảm tạ, không nhìn thấy còn lại chút nào tâm tình. Vô sự, ta tới đây. Chính là vì là việc này mà tới Lục nhĩ Mi hầu nói sau đó hắn quan sát một chút trước mắt dương dao trong lòng đúng là kinh ngạc hiện tại đối phương như người Phàm đơn giản là lực khí lớn chút khả quan nghị lực nhưng là cùng người thường không giống nhau Kính xin tiên trưởng thu ta làm đồ đệ dương giao tiếp tục nói Dương Ti tiến cùng dương tiền hai người đều bị người mang đi hiện nay chính mình nhìn thấy tiên nhân sau đó tất nhiên là có bbái sư ý nghĩ đã trải qua những năm này sự tỉnh để hắn hiểu rõ nghĩ muốn ăn ổn nhất định muốn có thực lực mạnh mẽ mà trước mắt tình huống Bbái sư nhưng là nhất tốt cơ hội Ừ. Thứ hôm nay sau này, ngươi chính là của ta đệ tử. Ta chính là Lục Nhĩ Mi Hầu." Lục Nhĩ Mi Hầu hài lòng gật gật đầu. Trước khi tới, còn đang nghĩ, vì sao chính mình sư tôn sẽ kêu mình tới thu đồ đệ? Bây giờ thấy Dương Dao, đúng là minh bạch. Người này xác thực thiên phú phi phạm, nếu như là thu hắn làm đệ tử, ngày khắc định có cái nên làm. "Đệ tử Dương Dao bái kiến sư tôn." Dương Dao làm lễ bái sư. "Đại bái sư, này nên có lễ nghi tự nhiên là muốn có." Hắn vẫn là rõ ràng. Đơn giản bàn giao vài câu sau này, Lục Nhĩ Mi Hầu cũng là mang theo Dương Dao đi rồi. Thiên đình này một bên. Cự Linh Thần hồi báo xong tình huống sau này, hạo Thiên thở dài một cái. Hắn tay không mà về, cũng không thể trách cứ, chuyện ra có nguyên nhân. Người đi xuống trước đi. Việc này chấm đã hiểu. Hạo Thiên phất tay ra hiệu, hắn cũng không trách đối phương. Trong lòng có chút bất ngờ. Nữ hoa bên kia đem Dương tiền tú đi, cảm giác được cũng không cái gì. Dương Tiễn cũng là, cảm giác được không có cái gì. Có thể Dương Dao, hạo Thiên là không nghĩ tới, không có nghĩ Minh Bạch Bắc Minh tại sao lại ra tay. Nghĩ chốc lát, hắn không có đi nghĩ. Bắc Minh bằng nhìn Lục Nhĩ Mi hầu thuật lợi đem Dương Dao mang về. Cứ biết việc này hoàn thành, hắn không cần sợ Hạo Tiên tới trả thù, người đã cứu. Thứ nay về sau an bài, quân bằng đều có trước giờ bố trí, không cần sợ sẽ có biến cố. Đã sắp xếp xong xuôi, mặc dù là biến cố đi ra, đều tại chính mình có thể nắm trong lòng bàn tay. Trở lại Bắc Minh, Lục Nhĩ Mi hầu tiểu dạy dỗ Dương giao, và nói một chút trọng yếu công việc. Và hoàng cung bên trong, Dương Thiền bị nữ hoa cứu trở về sau đó, tiểu lập tức nghĩ biết chính mình hai vị huynh trưởng tình huống, không cần lo lắng. Người hai vị kia huynh trưởng đã vô sự. Nữ hoa đối với Dương Thiền mở miệng nói: Xiển giáo người đem Dương Tiễn cứu đi, tất nhiên là không có cái gì chuyện. Dương Giao bị Lục Nhĩ Mi hầu cứu đi, cũng sẽ không có việc. Nữ hoa đã là thánh nhân, này phát sinh sự tình, nàng tự nhiên là có thể thôi tính ra. Nghe được nữ hoa trả lời, Dương Tiễn trong lòng ta hứng, nàng vốn là lo lắng. Hiện tại biết hai vị huynh trưởng không có chuyện gì sau này, cũng không có lo lắng. Nữ hoa nhưng là thánh nhân, nàng đều như thế nói rồi, nói tự nhiên là sự thực, sẽ không lừa người. Nếu không còn chuyện gì, cái kia sau này vẫn là có tương kiến cơ hội. Trước mắt tình huống, biết không chuyện lạ được rồi. Còn lại Dương Tiễn nghĩ tới là đằng sau lại nói, "Xiển giáo bên này, Ngọc đỉnh chân nhân đem Dương Tiễn cứu đi sau đó, đi tới đạo trưởng của hắn bên trong. Đến an toàn sau đó, Dương Tiễn chuyện thứ nhất, cũng là nhớ lại em gái của chính mình cùng ca ca, hai người bọn họ an nguy. Sư phụ, ta đại ca cùng muội muội ta, hai người bọn họ kiểu gì? Người nhanh đi cứu bọn họ." Dương Tiễn bái nhập Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ, hiện tại rất muốn biết mình đại ca cùng muội muội. Hắn là cái thứ nhất đi, cũng không biết Dương Tiễn, Dương giao tình huống làm sao. "Đồ nhi, đại ca ngươi cùng muội muội ngươi việc, ngươi tiểu không cần quan tâm, hai người bọn họ không có chuyện gì." Nóc đỉnh chân nhân nói, hắn cũng hiểu được, Dương Thiển bị nữ oa cứu đi, mà Dương Giao nhưng là bị Lục Nhĩ Mi hầu cho mang đi. Có thật không? Dương Tiễn có chút không dám tin tưởng nói, nếu thật sự như vậy, hắn cũng coi như là bông xuống tâm, đương nhiên là sự thật. Vì sư thế nào sẽ lừa người, bọn họ nhất định là an toàn. Sau này tốt tốt tu hành, các ngươi thì sẽ có tương kiến một ngày." Ngọc đỉnh chân nhân bảo đảm nói, đều là có thánh nhân bối cảnh người cứu đi, nhất định là không có có chuyện, sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe được chính mình sư tôn nói như vậy, Dương Thiển cũng coi như là triệt để buông xuống tâm. Đây là kết quả tốt nhất chỉ cần không có chuyện gì, cái kia sau này, tiểu tự nhiên sẽ có tương kiến một ngày, không cần lo lắng. Dương Tiễn chính mình cũng biết, trước mắt, tăng cao thực lực mới là trọng yếu nhất. Chương 191, Thương nghị tứ mẹ, chương 191, Thương nghị tứ mẹ. 2000 năm sau này, Lục Nhĩ Mi hầu đi tới Dương giao trước mặt, nhìn bộ dáng, nói ra. Vi sư nhìn người mất tập trung, có thể có tâm sự. Hắn làm Dương giao sư phụ, hai người cũng cùng nhau rất lâu rồi. Bây giờ đồ đệ của mình dáng dấp như vậy, Lục Nhĩ Mi hầu đoán được, tất nhiên là có tâm sự không có giải quyết, mới đưa đến trạng thái này. Sư phụ Mẫu thân ta bị Thiên Đình bắt đi. Bây giờ tình huống ta cũng không biết, ta." Dương Giao đáp lại nói, hắn bây giờ đã là Kim Tiên tu vi, tuy rằng không cao, có thể đối với hắn mà nói đã rất tốt. Mấy nghìn năm tăng lên tới Kim Tiên tu vi, vượt xa quá người bình thường. Bây giờ Dương Giao sắc mặt ưng trọng, chính là nghĩ tới mẹ của chính mình. Trước đây, bọn họ ba huynh muội tuy rằng không có chuyện gì, có thể mẹ của chính mình lại bị Thiên Đình bắt đi. Qua như thế nhiều năm, Dương Giao cũng không có bài kiến. Gần đây nhiều tới đến, Cửu liền trên tu hành, đều tâm sự nặng nề, ý nghĩ không thông đạt đến. Việc này vi sư đã hiểu cũng lý giải, như không giải quyết, ngươi tu hành một đường sẽ bị ngăn trở. Ý nghĩ không thể hiểu rõ, ngươi hiện tại tiểu có thể trở lại quán Giang khẩu, có thể gặp được ngươi cái kia nhiều năm chưa gặp huynh muội. Đi Thiên đỉnh giải cứu mẹ ngươi, nhưng tất không thể tận mạnh, hết thể làm hết sức. Thân là con cái, tâm tình của ngươi, vi sư có thể lý giải. Có thể Thiên đình có thiết quy, trong này độ, ngươi nên nắm chắc tốt." Lục Nhĩ Mi hầu nói. Tình huống hôm nay, mặc dù là Dương giao không có nói, hắn cũng đoán được. Bởi vì trừ cái này chuyện, Lục Nhĩ Mi hầu thật sự là không nghĩ tới còn lại sự tình có thể nhốt lại hắn. Đồng thời, chuyện này có thể lý giải. Sinh vì là con cái, lo lắng mẫu thân, là một người đều có thể lý giải. Lục Nhĩ Mi hầu có thể hiểu, cũng rõ ràng, muốn đổi lại là hắn, e sợ cũng sẽ là Dương Giao thời khắc này trận thái, có thể Thiên Đình cũng không sai. Lục Nhĩ Mi hầu nhắc nhở, là để Dương Giao đi làm, chỉ nên nắm chắc tốt độ là được rồi. Hắn sẽ chú ý, nếu thật sự đến rồi Dương Giao gặp nguy hiểm thời gian, Lục Nhĩ Mi hầu sẽ ra tay. Là, đa tạ sư tôn lý giải. Dương Giao tôn tiếng nói, nguyên vốn cho là mình sư tôn sẽ trách tội xuống, không nghĩ tới chính mình sư tôn có thể lý giải. Nhất thời để hắn có chút bất ngờ. Cáo biệt tốt chính mình sư tôn sau này, hắn rồi rời đi bắt minh, hướng về quán Giang Khẩu Phương hướng mà đi. Tại Dương Dao đi đến quán Giang Khẩu thời gian, Dương Thiền cùng Dương Tiễn cũng hướng về cái hướng kia mà đi. Trải qua mấy nghìn năm tu hành, ba người bọn họ thực lực đều là Kim Tiên tu vi. Trong đó Dương Giao cao nhất, tại Kim Tiên hậu kỳ. Dương Thiền là tại Kim Tiên sơ kỳ, Dương Tiễn là trung kỳ. Ba người tại dạy dỗ trên, đều có chính mình sư tôn tiến hành chỉ đạo. Tuy rằng ba người tu vi vì là Kim Tiên, có thể mấy ngàn năm thời gian tựu có này cảnh giới, so với người bình thường muốn tốt quá nhiều. Cảnh giới này rất nhiều người tu hành vạn năm cũng không đạt tới. Cảnh giới này, bọn họ tự thân thiên phú trọng yếu, còn có chính là có người chỉ đạo, mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Xèo, một đạo tiên quang rơi xuống, Dương phủ bên trong xuất hiện một người. Dương giao người thứ nhất đến. Tuy rằng qua như thế lâu, rất nhiều sự vật từ lâu cảnh còn người mất. Xung quanh thay đổi bản in cả trăm báo, chỉ có Dương phủ. Cùng trước không có biến hoa quá lớn. Cho đến vì sao? Tất cả đều là bởi vì trước đây Vân Hoa tại thời điểm chuyển vào pháp lực ở trong đó. Nay mới để Dương phủ ngàn năm thời gian không ngã, vẫn là trước đây dáng dấp. Nhìn hình ảnh trước mắt, Dương Dao xúc cảnh sinh tỉnh. Thâm tư một hồi tụ tăng lên. Đây là hắn sinh hoạt địa phương, bây giờ lại trở về. Những người còn lại đều không có, cũng chỉ có chính mình một người. Nếu không có thời khắc này, Dương Dao là Kim Tiên tu vi, nếu vẫn là trước đây dáng dấp, hiện tại từ lâu rơi lệ. Một phen nhớ nhung sau đó, hắn tiểu đi vào dưỡng phủ. Dương Dao là có tu vi, nơi này xung quanh tuy rằng hiện đầy cho bụi, có thể chỉ cần dùng hắn vung tay lên, tiểu có thể quét dọn sạch sẽ. Chờ khôi phục tốt rồi sau đó, Dương Dao tiến vào chính hắn một nhiều năm không có đi vào gian nhà, đây là hắn nhà. Tuy rằng rất lâu không có đi vào, nhưng vẫn cảm giác được rất quen thuộc. Ba ngày sau này, Dương Tiến cùng Dương Tiền cùng xuất hiện ở Dương phủ ở ngoài, cảm nhận được dị dạng sau đó, Dương Giao lập tức từ trong phòng đi ra. Vừa ra tới, gặp được đệ đệ của mình muội muội lại đây. Dương Giao rất là vui vẻ. Dương Tiến cùng Dương Tiền hai người nhìn thấy nhà mình đại ca, càng là cao hứng vui vẻ. Huynh muội đoàn tụ, ba người ngồi cùng một chỗ. "Nhị đệ, ta muội, những năm này các ngươi còn tốt sao?" Dương Giao mở miệng quan tâm nói. "Làm hai người đại ca, tất nhiên là quan tâm bọn hắn những năm gần đây qua làm sao." Đại ca ta không sao, hết thể đều rất tốt. Ta cũng là." Dương Thiền cùng Dương Tiến hai người cùng trả lời nói, trong những năm này, một người là tại oa hoàng cung tu hành, một cái là tại ngọc truyền sơn tu luyện. Hai người bất kể là tu hành trên hoặc là hàng ngày bên trong, đều sẽ bị chính mình sư tôn chăm sóc. Vậy thì tốt." Dương Dao nghe được câu trả lời của bọn hắn, trong lòng cao hứng. Như thế nhiều năm không gặp, nguyên bản còn lo lắng, nghe được trả lời này sau đó sẽ không có lo lắng. "Đại ca, những năm này, người có được khỏe hay không?" Dương Tiến cùng Dương Tiền nói, trước đây bọn họ phần mình sư tôn nói qua, Đại ca của chính mình không có chuyện, có thể thủy chung là không thấy, bây giờ nhìn thấy sau này, tất cả lo lắng cũng không có. Đại ca qua rất tốt. Đến, vào nhà nói. Dương Dao nói, mà sau đó, ba người bọn họ nhưng là hướng về trong nhà đi đến. Ba người đơn giản gặp nhau sau này. Tựu cộng đồng thương lượng làm sao giải cứu mình Mẫu thân. Bọn họ không có quên, mẹ của chính mình liên tục tại Thiên đỉnh quắt ép. Ba người thảo luận đến mẹ của chính mình. Bất luận là Dương Dao, Dương Tiến vẫn là Dương Thiển, đều vô cùng nghĩ đi giải cứu mình Mẫu thân. Đại ca, theo như ta nhìn, trực tiếp đánh lên Thiên đỉnh đi đem mẫu thân cho cứu ra. Dương Tiễn trực tiếp mở miệng nói, hắn hiện đang nghĩ tới là đi Thiên đỉnh, lập tức đem mẫu thân cho cứu ra. Như thế nhiều năm không có gặp, hiện nay tâm tình tới, nói chuyện là kích động một ít. Nhi đệ không cần lo lắng, cứu nhất định là muốn cứu. Nhưng mà chúng ta được bàn bạc kỹ cảng, bây giờ chúng ta tuy rằng có chút tu vi, có thể không thể lỗ mãng. Dương Dao mở miệng nói, tương đối với Dương Tiễn, Dương Dao vẫn tương đối chứng chặt, sẽ không giống như Dương Tiễn. Đương nhiên, đây không phải là đại biểu hắn tiểu không nghĩ cứu mẹ của chính mình. Bởi vì Dương Dao rõ ràng, trước mắt tình huống này Càng yếu quyết kế sẽ tốt. Thiên đình mạnh mẽ, chỉ là bằng mượn ba người bọn họ. E sợ không được. Vì lẽ đó tại trước khi đi, không nói muốn trăm chuẩn bị, nhưng Dương Dao xem ra, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Các phương diện tình huống đều muốn trước giờ mới tốt, như vậy mới càng thêm có khả năng mưu thân của đem chính mình cứu ra. Nghe được đại ca của mình nói chuyện, Dương Tiễn cũng mất chút kích động, cảm giác được lời nói này có đạo lý. Cứu mẹ thân, khẳng định phải làm đủ chuẩn bị. Không thể lỗ mãng. Dương Tiễn cảm giác được cũng là như vậy, cho rằng đại ca của chính mình nói có đạo lý. Việc này muốn bàn bạc kỹ càng, không thể hành sự lỗ mãng. Chương 192, phá núi, chương 192, phá núi. Quán Giang khẩu, Dương Phủ bên trong. Dương ra ba huynh muội, cùng Thương Lượng giải cứu Mẫu thân cách. Bây giờ Mẫu thân bị khốn với Đảo Sơn bên trong. Cái kia Đảo Sơn ẩn chứa luật trời lực lượng, không lại như thế dễ dàng phá vỡ. Dương tiến mở miệng nói, hắn nghe sư phụ của chính mình nói qua, mẹ mình bị khốn tại Đảo Sơn. Bây giờ chính Thương Lượng làm sao giải cứu, ngược lại có chút gặp khó khăn. Chỗ đó, tuyệt đối không phải bọn họ ba cái kim tiên, nghi muốn phá vỡ tựu phá vỡ. Nhất định muốn có phá vỡ Đảo Sơn linh bảo. Tầm thường linh bảo, căn bản là phá không mở. Duy có công đức linh bảo mới có thể làm. Này Đao Sơn, tất nhiên muốn phá. Việc này ta đã có ý nghĩ. Dương Giao trầm tư chốc lát sau đó, nói: "Chính hắn không có cách nào, có thể như quả có chính mình sư tôn hỗ trợ, chuyện này có lẽ có thể làm." Tại thương nghị tốt sau đó, Dương Giao lại trở về một chuyến bắt minh. Lục Nhĩ Mi hầu nhưng là nói cho Dương Giao, hắn bất cần, tại Đại Vũ nơi đó, đạt được chính mình sư phụ chỉ thị, Dương Giao lại lên đường tiến về phía trước Đại Vũ nơi đó. Trước khi đi, Lục Nhĩ Mi hầu đưa một đạo đùa hộ mệnh cho hắn, tốt để phá núi thời điểm, có thể để mâu thân không nhận lần đến. Hắn tuy rằng không thể ra tay, có thể sẽ dành cho chút trợ giúp. Đạt được đùa hộ mệnh Dương Dao, trong lòng càng thêm an tâm. Hắn không có nghĩ tới chỗ này, bây giờ ở đùa hộ mệnh tại. Mặc dù là có ngoài ý muốn, nghĩ đến cũng sẽ không lan đến mẹ của chính mình. Cáo biệt sư Tôn sau đó, Dương Dao xuất phát đi tìm Đại Vũ. Đại Vũ tuy nói cùng Dương Dao không có quan hệ, có thể cùng sư Tôn có. Trước đây Lục Nhĩ Mi hầu trợ Đại Vũ thu rồi vô chi kỷ. Dương Dao trước đi mượn linh bảo, tất nhiên là sẽ đáp ứng. Trải qua qua một đoạn thời gian đi đường, Dương Dao đi tới Đại Vũ trước mặt, tỏ rõ thân phận cùng kể ra nguyên nhân sau đó, Đại Vũ cho mượn chính mình khai sơn phủ. Khai Sơn phủ chính là đại vũ trị thủy lúc nắm giữ công đức, vì là một cái công đức linh bảo. Cái này cũng là Lục Nhĩ Mi hầu để Dương Giao tới Nguyên Nhân, chém vỡ Đảo Sơn, nhất định muốn có công đức linh bảo. Chờ mượn được linh bảo sau đó, Dương Dao lại quay trở về quán Giang Khẩu. Ba người lại lần nữa thương lượng cùng nhau. Mượn được linh bảo sau đó, lại có bữa hồ mệnh. Ba ngày sau này, Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Tiền ba người xuất phát, từ quán Giang Khẩu xuất phát, thẳng đến Đảo Sơn mà đi. Đi tới Đảo Sơn sau đó, bọn họ nhìn trước mắt mà lúi. Ba người nhất thời lệ vãi trước mắt Mà sau đó bọn họ trực tiếp quỷ lạy tại đất trên, Mẫu thân, hai nhi đến, hôm nay tới cứu ngươi. Hôm nay ta nhất định phải đem nảy núi cho cha mỡ, cứu ngươi đi ra." Dương Dao cất tiếng đau buồn nói, như thế nhiều năm không gặp, bây giờ đi tới mẹ của chính mình bên cạnh. Tuy rằng không nhìn thấy, có thể từ lâu biết, chính là quan này Đỏ Sơn. "Mẹ, ta là Thiền Nhi a, ngài có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Dương Thiền tiếng khóc nói, nàng khóc động tinh rất lớn, bây giờ Dương Thiện, tâm tình tới, cả người tâm tình sa sút. Nhìn thấy mẹ của chính mình bị khốn, bây giờ như thế lâu mới đến. Đỗng Nhiên cảm giác chính mình bất hiếu. "Mẹ?" Nhị Lang đến. Mẫu thân ngài có thể nghe được sao? Dương Tiễn cũng là như vậy, tâm tình phi thường xa sút, như thế nhiều năm không gặp. Hắn thế nào có thể không nghĩ mẹ của chính mình, Bi thống đồng thời lại rất tức giận. Cùng lúc đó, Đào Sơn bên trong, Vân Hoa tiên tử cảm ứng được, nàng bây giờ đã là tiên nhân, thêm vào Dương giao ba người, lại vì là kim tiên. Âm thanh lực xuyên thấu mạnh, mặc dù là ngăn cách lấy núi, cũng có thể nghe được cảm ứng được thanh âm bên ngoài. "Đại Lang, Nhị Lang, Thiền Nhi, là các ngươi sao? Mẹ có thể nghe được, có thể nghe được thanh âm của các ngươi." cảm nhận được chính mình hài tử hô lên sau đó, Vân Hoa trong lòng cũng là kích động. Nàng là một vị tiệt tử, có thể càng là một người mẹ. Bị quan tại Đào Sơn thời gian, nàng mỗi thời mỗi khắc đều tại nhớ nhung con của chính mình. Bây giờ nghe được bọn họ hô hắn, Vân Hoa tâm tình trong lòng tự nhiên là tăng lên, nước mắt nháy mắt chảy xuống. "Mẹ, ta này tiểu chém vỡ này Đào Sơn, cứu người đi ra." Làm Vân Hoa nghe phía bên ngoài âm thanh muốn phá núi thời gian, trên mặt nàng có chút hoảng sợ vẻ mặt. Bởi vì biết, này Đào Sơn không là như vậy tốt bộ ra, làm không tốt còn sẽ gặp phải phản vệ thành tổn thương. Không cần, các ngươi không cần phách này Đào Sơn. Mẹ hiện tại rất tốt. Trải qua những năm này suy nghĩ, trước là mẹ sai rồi, bây giờ bị khốn này Đào Sơn là ta hướng thừa nhận. Hôm nay có thể biết các ngươi sinh sống cũng rất tốt." Vân Hoa lớn tiếng gọi nói, nói cũng phải nói thật, hiện tại hồi tưởng qua lại loại loại, nàng biết là chính mình sai rồi. Xúc phạm thiết quy là phải bị trừng phạt. Vân Hoa mình ban đầu phạm việc, hiện tại biết lỗi rồi, bị khốn là tội có ứng được, không thể trách bất luận người nào. Đồng thời, đợi ở chỗ này, Hạ Thiên một điểm cũng chưa hề bạc đại Vân Hoa. Vân Hoa mặc dù là bị khốn trong đó, nhận được trừng phạt. Có thể này Đào Sơn bên trong, linh khí nồng nặc, mười phần thích hợp tu hành. Bị khốn những năm này, nàng thực lực bản thân tăng lên rất nhiều, tu hành không có chậm trễ một điểm. Thự thân tu hành có dâng lên. Nhưng mà, Vân Hoa nói, phía ngoài Dương giao ba người, có thể không nghe. Bọn họ tuy rằng có thể nghe thấy mẹ của chính mình nói chuyện, nhưng lại nổi giận trong bụng. Phá núi ý nghĩ, như cũng có, cũng không có tiêu tan. Xúc phạm thiên quy, là phải bị trừng phạt. Thiên đình không có sai. Nhưng mà, bọn họ làm con cái, hiện tại phá núi cứu mẹ của chính mình, cũng không sai. Thiên Đình cùng Dương Dao bọn họ đứng tại riêng mình góc độ, đều không có qua sai. Nếu muốn nói trong đó một phương có lỗi, tất nhiên là đứng tại góc độ không giống nhau. Bất luận là Dương Dao vẫn là Dương Tiễn cùng Dương Thiển, bọn họ đều biết. Vì lẽ đó, các nàng mặc dù là nghe được mẹ của chính mình nói chuyện, vẫn như cũ dự định chém vỡ này núi. Dương Dao liếc mắt nhìn Đào Sơn sau đó, lập tức bay lên giữa hư không, tay cầm khai sơn phủ, tràn ra rất nhiều pháp lực. Sau đó dung với nải phủ bên trong, kim tiên thực lực toàn lực bạo phát, lại tay cầm công đức linh bảo. Thời khắc này Dương Dao, như một vị cường giả tuyệt thế, tỏa ra không gì sánh được nghị lực anh. Khai Sơn phủ thần uy hiện ra, đáng sợ uy áp hiện ra. Trong tay bộ lớn, rực rỡ kim quang, cực kỳ chói mắt. Phá! Nương theo Dương Dao một tiếng quát lạnh, phủ công kích, đem to lớn kia đảo sơn chém vỡ. To lớn ngọn núi chia ra làm hai, mà sau đó bọn họ tiểu có thể nhìn thấy mẹ của chính mình. Đảo sơn bị đánh mở. Dương Tiễn lấy ra chính mình bảo liên đăng, tán phát kim quang hướng về Vân Hoa trên người rơi đi. Phong Ngư nhận được khí tức lan đến. Xèo. Dương Tiến cũng không rảnh rỗi, gặp được mẹ của chính mình sau đó, vội vã ném ra một đạo đũa hầu mẹ. Nai phụ, chính là Lục Nhĩ Mi hầu bản thượng. Một khi bảo vệ quanh thân, mặc dù là đại la kim tiên cường giả, cũng rất khó phá mở phòng ngự. Nghĩ muốn phá vỡ, nhất định phải có chuẩn thành thực lực mới có thể đem phá vỡ. Có thể như thế nói, Vân Hoa hộ ở trên người, phá núi lúc dư âm căn bản là không có không cách nào lay động. Nàng là vô cùng an toàn. Wen, một đạo khí sóng quét ngang xung quanh, tàn phá bầu trời. Dương giao ba người đều có riêng phần mình pháp bảo bảo vệ, không có bị thương. Vân Hoa có dự hộ mệnh, thêm vào bảo liên đăng hộ, cũng không có việc hoàn hảo không chút tổn hại. Chương 193, Hạo Thiên cáo trạng, chương 193, Hạo Thiên cáo trạng. Đào Sơn bị đánh mở. Dương Giao ba người thành công cứu gia mẹ của chính mình. Cùng lúc đó, tại Dương Giao đám người bầu trời, Hào Quang và Trượng, Uy Áp giáng Lâm, Hạo Thiên xuất hiện. Tự Dương Giao ba người đến Đào Sơn sau đó, hắn vẫn quan tâm. Bây giờ bổ gia Đào Sơn, Hạo Thiên là rõ ràng. Tuy nói hắn không có ngăn cản, nhưng hôm nay Thiên đỉnh uy nghiệm vẫn là muốn có. Phạm Thiên Quy, tất nhiên là muốn kết quả. Thiên đế, ba người nhìn Hạo Thiên xuất hiện, miệng đồng thanh nói. Bọn họ mặc dù là cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái, có thể đương kim tình huống. Dương Giao ba người có thể sẽ không gọi Hạo Thiên chính mình cũng không có để ý, danh xưng này tại chính mình trong dự tưởng. Nếu như là lúc này, gọi mình cầu. đó mới gọi một cái kỳ quái. Trực tiếp gọi Thiên đế chính là hiện tượng bình thường. Ba người bọn họ cũng không có lô mãng, tuy rằng trong lòng tức giận, cũng đều là tu luyện người. Dương Dao, Dương Tiễn, Dương Tiền ba người cũng không thể nhìn thấu Hạo Thiên khí tức. Có nghe nói qua là một vị đại thần thông giả. Nếu như là lúc này, không để ý hết thảy ra tay, không thể nghi ngờ là tử lộ một cái, không có đường sống. Tuy rằng trong lòng tức giận, có thể biết hai cái chênh lệch quá lớn. Dương Dao, bài kiến hạ Đào Sơn là ta bổ ra, mẫu thân tội, thử ta tới gánh chịu. Mong rằng thiên đế không nên trách tội mẫu thân ta, xử trí ta là được rồi." Dương Dao đứng ra nói, "Bây giờ việc này khẳng định được có kết quả, hiện tại Hạo Thiên xuất hiện, tự nhiên sẽ không như thế dễ dàng thả chính mình rời đi." Vân Hoa nghe được chính mình con lớn nhất nói như vậy, trong lòng vẫn là rất vui mừng, nhưng nàng cũng không hy vọng dáng dấp như vậy làm, mà là lập tức quỷ xuống, nhìn Hạo Thiên. Mặc dù không lên tiếng, có thể trong ánh mắt nhưng tất cả đều là khẩn cầu. Hy vọng Hạo Thiên buông tha chính mình ba đứa bé. Vì mẫu thân, nàng ra sao đều có thể, chính là hy vọng con của chính mình vô sự. Hạo Thiên nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng đã làm xong chuẩn bị. Đối với bọn họ nói, chém vỡ Đào Sơn, có phạm thiên quy. Dương gia huynh muội ba người, làm nơi. Vừa dứt lời, bốn người tiểu đều có xử phạt. Bác Minh bên trong, Quân Bằng có quan tâm, nhìn thấy tình cảnh này, hắn cũng không có nghị muôn nhúng tay. Tuy rằng việc này, có thể ra mặt giải quyết, nhưng không cần như thế. Dương Giao chém vỡ Đào Sơn, cũng không sai. Hạo Thiên trách phạt bọn họ, cũng là không có sai, đây là thiên quy. Cái này xử phạt đã rất nhỏ. Muốn người này không là Dương gia huynh muội ba người, cũng không có quan hệ. Thời khắc này, trực tiếp sẽ bị ra tay chân áp, không phản kháng được một điểm. Bây giờ Dương Giao ba người bổ ra Đào Sơn, bốn người bọn họ xử phạt là Vân Hoa tiếp tục bị lưu tại Đào Sơn. Cho đến những người còn lại, Hạo Thiên cũng không nhiều lời cái gì, tính chất tượng trưng phạt hạ, không thể xử trí quá nhiều. Chính là nói cho bọn họ, chờ đến nhất định thời gian, sẽ mổ thân của cùng mình tương kiến. Đây là cuối cùng kết quả. Đã duy trì thiên đình thiên quy, còn giải quyết rồi này một chuyện. Đối với Vân Hoa xử trí, Dương Giao ba người là đồng ý, hiện tại là biết rồi. Mẹ Minh chỉ là tạm thời bị quan, chờ sau này sẽ ra tới. Vì vậy, ba người không có tiếp tục áo. Bọn họ phía sau sư tôn cũng không có xuất thủ can thiệp. Hạo Thiên tất nhiên là nghĩ đến, thêm vào cùng văn hoa quan hệ. Lúc này mới quyết định để văn hoa đến rồi thời gian nhất định sau đó, có thể từ đảo Sơn ly khai. Xử lý tốt việc này sau đó, Hạo Thiên thân ảnh rời đi, chỉ lưu lại Dương Dao đám người. Bọn họ cùng xuất hiện tại đảo Sơn bên trong, này ngắn ngủi và tụ, để bốn người tâm tình cao hứng, kích động không thôi. Nay cũng mấy nghìn năm, con cái cùng mẫu thân mới gặp này một mặt, làm sao có thể không kích động? Đại Lang, Nhị Lang, Tiền Nhi, những năm này Các ngươi còn tốt sao?" Vân Hoa nhìn chính mình ba cái nhi tử, nước mắt rơi hạ, tâm tình là cao hứng lưu lệ. "Chúng ta rất tốt, mẹ, chút năm chúng ta qua rất tốt." Thiên Đình này một bên, Hạo Thiên trở lại sau đó, hắn bắt đầu suy tư. "Bây giờ này Thiên Đình phát triển rất lâu, có thể trải qua chém vỡ Đào Sơn một chuyện sau đó." Hạo Thiên cho rằng, thời khắc này Thiên Đình uy nghiêm, còn có trở tăng lên. "Hắn là Thiên Đế." Chuyện này tuy rằng xử lý, có thể Hạo Thiên cảm giác được không đủ nhân lực, không có khả năng tất cả mọi chuyện đều chính mình ra mặt. "Muốn đúng như này, này Thiên Đế uy nghiêm ở đâu?" Một mặt khác là Hắn cảm giác được bây giờ Thiên đỉnh, thực lực không đủ mạnh mẽ, bất luận là cái nào thánh nhân đều nhìn không lên Thiên đỉnh. Ngày thường bên trong, Thiên đỉnh làm việc, còn muốn nhìn chư thánh sắc mặt, bị nhiều như vậy bất mãn sự tình. Lúc trước là bàn đào đại hội, để Hạo Thiên không thoải mái. Lần này đào sơn việc, tuy rằng xử trí, có thể dính dớp chư vị thế nhân. Nghĩ đến, Hạo Thiên rồi rời đi Thiên đỉnh, hướng về trong hốn độn bay đi. Đã trải qua như thế nhiều chuyện, hắn muốn hướng đi đạo tổ kể ra. Những năm này phát sinh hết thảy, nói hết ra. Bác Minh cùng bên trong. Côn bằng giờ khắc này đã bế quan đi ra, giờ khắc này ngồi với trên mặt ghế vị đến sau này chuyện sắp xảy ra. Đào Sơn sau này chính là Hạo Thiên muốn đi Tử Tiêu Cung. Đi Tử Tiêu Cung sau đó, cự cách phong thần càng ngày càng gần. Phong thần sắp mở ra, đến thời điểm sẽ là một cái mới thời đại. Tại mới thời đại đến nơi trước, Côn Bằng vung tay lên, dự định đem chính mình đệ tử Triệu Tập lại đây. Phong thần bên trong, nhưng là rất nguy hiểm. Bây giờ sắp mở ra, hắn muốn đối với chính mình môn hạ đệ tử báo cho, tốt làm chút chuẩn bị. Ngày một bên, Hạo Thiên đi tới Tử Tiêu Cung. Hắn là chuẩn thánh giả, trong hỗn độn ngăn cản, không đủ để tạo thành uy hiệp đối với hắn. Thiêm vào Hạo Thiên tại Tử Tiêu Cung đợi như thế lâu, con đường trên là rất quen thuộc. Một đạo lưu quang rơi xuống, Hạo Thiên xuất hiện tại Tử Tiêu Cung ở ngoài. Đùng. Hắn xuất hiện sau này, Tử Tiêu Cung lớn cửa mở ra. Hạo Thiên thấy vậy, một điểm cũng không kinh sợ. Hắn tới nơi này, bị đạo tổ biết cũng bình thường. Hạo Thiên không có trì hoãn, từng bước từng bước đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Tiến vào Tử Tiêu Cung sau đó, hắn gặp một văn sàng, bên trên mặt ngồi lấy một ông lão. Ông lão kia khí tức thần bí, đạo pháp vô biên, chính là Hồng Quân lão tổ. Hạo Thiên, bái kiến lão gia. Hạo Thiên gặp được Hồng Quân sau đó, lập tức tôn tiếng nói. Tuy rằng hắn hôm nay là Thiên Đình chi chủ, đương Kim Thiên Đế, thân phận vô cùng tôn quý, có thể trước hắn là Hồng Quân đồng tử, bây giờ tuy rằng thân phận thay đổi, có thể Hạo Thiên tất nhiên là biết được, lần này vì sao mà tới? "Hạo Thiên, ngươi không tại Thiên Đình tốt tốt chờ, tới nơi này làm gì?" Hồng Quân mặt không thay đổi nói, Lao ra! ta đảm nhiệm Thiên Đình chi chủ đến nay, nhân thủ vẫn còn không đủ. Những năm này ta khổ cực tuy rằng tận tâm tận lực phát triển, có thể còn chưa đủ. Lần này đến đây, chính là bởi vì chuyện này, hy vọng lão gia hỗ trợ." Đồng thời, chư vị sư huynh. Hạo thiên nói một chàng, đem những năm này sự tình nói ra hết. Những năm này gặp được chuyện, rõ ràng mới mới nói ra. Lúc trước hắn không ai có thể giảng. Bây giờ có một có thể tố cáo người, hạo thiên tự sẽ không che che đậy đậy. Tiểu nói cái kêu bàn đào đại hội một chuyện, tuy rằng qua rất lâu. Bên ngoài nhìn, hạo thiên dường như đã quên, sẽ không nhớ tới chuyện này. Có thể trong lòng hắn biết mà rõ ràng, muốn nghĩ ngăn chặn loại này chuyện. Phải để thiên đình phát triển. bằng không, chờ ngày sau còn sẽ có loại này những chuyện tương tự phát sinh. Chương 194, 6 thánh nghị phong thần, chương 194, 6 thánh nghị phong thần. Thử Tiêu cung bên trong, Hồng Quân nghe xong Hạo Tiên trả lời sau đó, nói, "Việc này ta đã hiểu." Hẩm Quân nói xong, vung tay lên động, số đạo lưu quang bay ra. Cùng lúc đó, 6 tháng bên này, bọn họ dồn dập thu vào Hồng Quân triệu hoán. Phương Tây bên này, "Sư huynh, ngươi nói này một lần lão sư gọi chúng ta đi, có thể hay không có chuyện gì muốn tuyên bố?" Chuẩn Đề đối với tiếp dẫn hỏi, tự tử Tiêu cung ba dạng sau đó. Bọn họ rất ít đi tự Tiêu cung, bây giờ đột nhiên thu vào tin tức, trong lòng tràn đầy bất ngờ. Muốn biết, Hồng Quân hiện tại hợp đạo, sẽ không quản quá nhiều chuyện. Lần này đột nhiên triệu hoán, Chuẩn Đề phỏng đoán, có thể sẽ có đại sự. Ta cũng không biết, nhưng nếu Lao sư kêu chúng ta, nghĩ đến là có chuyện muốn nói. Tiếp dẫn trả lời nói, bây giờ hắn cũng không nghĩ ra, chỉ có thể là đi nhìn một chút. Nhìn nhìn lần này sẽ có chuyện gì. Lập tức, hai người không có nhiều nói, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về chân trời bay đi. Tam Thanh cũng là cảm nhận được chính mình Lao sư triệu hoán. Tâm tình của bọn họ cùng Chuẩn Đề, tiếp dẫn hai người giống như, không nghĩ ra được có chuyện gì, nhưng đều nhất nhất đi trước. Hồng Quân triệu kiến, tự làm muốn đi. Hoa Hoàng cung bên trong nữ hoa cũng giống như thế, cảm nhận được Hồng Quân triệu hoán sau đó, mang theo nghi hoặc, một mình tiến về phía trước Tử Tiêu cung. Rất nhanh, sáu thánh lục tục xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong. Đi thôi sau đó, Tam Thanh đã lâu không gặp. Bây giờ tụ tập tại Tử Tiêu cung. Ba người cũng chỉ là chào hỏi, mà sau đó cũng không quá nhiều giao lưu. Tiếp dẫn chuẩn đề nhìn thấy Tam Thanh biểu tình, bề ngoài không quan tâm, nhưng trong lòng nhưng cười thầm. Tam Thanh quan hệ không tốt, bọn họ càng là vui vẻ. Đi thôi sau này, bọn họ nhìn thấy Hồng Quân cũng nhìn thấy Hạ Thiên. Đối với Hồng Quân Hắn không ngoài ý muốn có thể này Hạo thiên vì sao ở tại đây này thử để 6 thánh có chút ngoài ý muốn bây giờ Hạo thiên là thiên đình chi chủ không tốt tốt tại thiên đình chờ chẳng lẽ lần này tới này là có chuyện trọng đại không thành không biết lao sư lần này gọi chúng ta đến đây nhưng là có chuyện gì muốn dặn dò lao tử mở miệng nói làm huyền môn đại sư mình lần này hắn cũng không biết có chuyện gì liền chủ động hỏi thăm lao tử hỏi sau đó tất cả mọi người đều nhìn về Hồng quân chờ mong đối phương trả lời lần này gọi các người đến vì thiên đình một chuyện Hồ quân hờ không trả lời nói Lần này gọi bọn họ tới đúng là bởi vì thiên đình việc thiên đìnhnh chuẩn đề sơ không được đầu bóc này thiên đình việc hắn không nghĩ ra cái gì đến thiên đình chi chủ là hạ tiên bây giờ nói vì là thiên đình việc trong lòng nghi ngờ không chỉ là hắn lao tử đám người cũng là không nghĩ tới trong lòng đều là nghi hoặc nghĩ thầm này thiên đình việc cùng mình có quan hệ gì bây giờ thiên đình không đủ nhân lực chức vị chỗ trống cần cân nhân thủ bảo vật này là nên xuất thế Hồng quân vừa dứt lời phong thần bảng xuất hiện ở trước mắt mọi người tỏa ra kim Quang vật này là phong thần bảng có thể dùng để sắp phong một đám thiên thần Đi chép 365 vị, thiên đình vì là huyền môn, phong thần lượng tiếp sắp tới, thiên đình lại vì là huyền môn bên trong, vì vậy, phong thần bên trong, đa số là huyền môn bên trong người. Thức lên bà người, lấy huyền môn đệ tử làm chủ. Trong thiên địa sát phạt không ngừng, tam hoàng ngũ đế thời gian, nó đã đầu hiện ra. Các người cũng đừng trách hạ thiên, lần này bà phát, đơn giản là mượn hắn tay, trước giờ mà thôi. Cho đến nhân số, các người tự hành thương nghị. Lần này lựa tiếp, tuyển ra thích hợp nhân số càng nhiều, lại càng nhanh kết thúc. Hồng Quân vẫn lạnh nhạt như cũ nói. Nói xong sau này, hắn bế cặp mắt, rất ý tứ sáng tỏ. Ta phụ trách nói chuyện này, cho đến thế nào làm? Đó là nhìn chính các ngươi. Sáu thánh nghe sau đó, rơi vào trầm mặt. Ý tứ, bọn họ đều biết. Phong thần lượng kiếp, thiên đình thiếu nhân thủ. Muốn chọn ra thích hợp người đi lên này phong thần bảng, tại nhân số trên đó là càng nhiều càng tốt. Chỉ là, thánh nhân môn hạ đệ tử, bọn họ đều không nguyện ý để bên trên này phong thần bảng. Thiên đình là Hạo tiên, gọi đệ tử mình trên này phong thần bảng, chính là đến giúp Hạo thiên làm cùng sai khiến, bọn họ không nguyện ý. Lão phương Tây cần tối. Thiếu nhân thủ, thật sự là không không ra nhân thủ đến vào này phong thần bảng. Chuẩn Đề khóc thảm nói, hắn môn hạ tuy rằng có đệ tử, nhưng trong lòng không nguyện ý. Đúng đấy, lão sư, Phương Tây càng tối, nếu là đi tiên đỉnh, những phương tây kia chẳng phải là không người. Tiếp dẫn gặp chuẩn đề nói như vậy, cũng nói với hai người bọn họ, nghĩ tới là giống như không để cho mình đệ tử lên bảng. Ừm. Lần này lượt tiếp, Phương Tây không vào kiếp nạn này. Hồng Quân đáp lại nói, còn lại bốn vị thánh nhân trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới này khóc thảm còn có tác dụng. Thật đúng là để Phương Tây không cần nhập kiếp. Bất quá, mặc dù hữu dụng, còn lại bốn vị cũng sẽ không như vậy tự làm tính cách không giống nhau, lão tử vô vi, làm huyền môn đại sư huynh, tất nhiên là không thể giáng dấp như vậy. Nguyên Thủy Tửu càng không cần phải nói, vô cùng sĩ diện. Trước tiên không nói hữu dụng, mặc dù là khóc thảm hữu dụng, hắn cũng sẽ không làm như vậy, sẽ không làm mọi người mà nói. Thông Thiên cùng Nữ hoa hai người cũng sẽ không. Vì vậy, lần này phong thần bảng chỉ có lao tử, Nữ Oa, Nguyên Thủy, Thông Thiên bốn người đến quyên gót. Bởi vì Hồng Quân đã nói qua, phương Tây không vào kiếp nạn này, gặp không một người nói chuyện, lão tử mở miệng nói, "Lão sư, ta nhân giáo môn hạ, chỉ có một vị đệ tử thân truyền, nếu như là nhập kiếp" E sợ không thích hợp. Lao sư, ta cũng không có lập giáo, càng là không có nhân thủ. Có lòng không đủ lực a. Lao tử cùng nữ oa hai người như thế một tuyết, cũng chỉ có xiển giáo cùng Tiệt giáo. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau sau này, Nguyên Thủy nói, Lao sư, này lên bảo người, ta cảm thấy được cần phải Thông Thiên sư để đến, Tiệt giáo nhân số rất nhiều. Có vạn tiên đến hướng danh xưng, để chống nhân thủ, đối với Tiệt giáo tới nói, là vì một cái chuyện dễ dàng." Theo Nguyên Thủy, lên Phong Thần bạn cần cần nhân thủ. Tiệt giáo vừa vặn có như thế nhiều người. Nếu như là để ra người chắc hẳn có thể lấp kín này phong thần bảng. Như vậy, Nguyên Thủy chính mình môn hạ đệ tử cũng không cần trên này phong thần bảng. Hừ, các ngươi đã cũng không ký, vậy ta cũng không ký. Thông Thiên trực tiếp nói không ký, mọi người lại lâm vào trong thảo luận. Nay lên bảng người, nhất định muốn có người mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Bây giờ mọi người đều không nguyện ý để đệ tử lên bảng. Một phen thảo luận sau này, lão tử bất đắc di thở dài nói, nếu như thế, ta sẽ an bài ta thi thi. Hắn môn hạ vốn là không có người. Bây giờ cục diện này, như là bất an bài người đi ra, sợ là khó làm mà lại bởi vì Lao tử sẽ không để đệ tử mình huyền đi ra, chỉ có thể là an bài chính mình thiệt thi thi. Huyềnôn là dùng để kế thừa y bắt của hắn, đạo thống tự nhiên không thể đứt đoạn mất. Nhìn thấy Lao tử nói như vậy, đám người không còn gì nghĩ. Lao tử môn hạ sát thực không ai, bây giờ ra một thi thi, đã rất có thể. Ta sẽ an bài đồng tử Linh Châu tử. Nữ hoa môn hạ cũng không có ai, tuy rằng thu rồi dương tiền một người học trò, nhưng là chỉ có như vậy một người học trò, chỉ có thể là an bài đồng tử Linh Châu tử đi. Chương 195, không thể đồng ý, chương 195, không thể đồng ý. Trong đại điện Lão tử cùng nữ oa đều an bài người. Bây giờ chỉ có lại chỉ còn lại Thông Thiên cùng Nguyên Thủy. Hai người bọn họ lại là lẫn nhau liếc mắt nhìn. Nguyên Thủy mở miệng nói: "Tam đệ, nhị ca, ngươi môn hạ đệ tử là đệ tử, ta môn hạ đệ tử thì không phải là đệ tử." Thông Thiên lần này học thông minh, gặp Nguyên Thủy nghĩ muốn mở miệng. Hắn đã đoán được đối phương muốn nói cái gì. Gặp Thông Thiên dáng dấp như vậy, Nguyên Thủy bất đắc dĩ, tiếp nhận phong thần bảng, viết xuống một ít đệ tử tên. Nguyên Thủy viết qua sau đó, liều đến viên Thông Thiên. Nếu mọi người đều điển, hắn cũng không tiện cự tuyệt, lập tức tại phong thần bảng bên trong viết xuống một ít đệ tử tên. Thông Thiên biết xong, xem như là tất cả mọi người đều ra người, nhưng mà, Phong Thần bảng cần thiết người, cũng không phải là một 1200 cá biệt có thể lấp kín. Đám người luân xong một vòng sau đó, nhân số xa xa không đủ. Nhìn thấy tình cảnh này, Chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng hai người cởi trộm, bọn họ tại phương tây, nhất muốn thấy là chảng diện này. Bây giờ bốn vị thánh nhân đều ra người, nhưng vẫn là không có đi đến yêu cầu. Này để đám người phạm vào khó. Tam Đệ, người cũng thấy đấy. Bây giờ này Phong Thần bảng nhân số còn kém rất xa. Tiết giáo nhưng là được Sương Vạn Tiên đến người Tịu Viết nhiều trên một ít đệ tử tên đi tới. Nguyên Thủy nói: "Bây giờ hắn cảm giác được có thể viết đệ tử đã viết, này chút hoạch tâm đệ tử." Nguyên Thủy không biết viết, mà nữ hoa cùng lão tử hai người tình huống là thủ, nhân giáo chỉ có Huyền Đô một người. Nữ hoa môn hạ vốn là không có người, đã ra khỏi. Đã như thế, vậy thì chỉ còn lại Thông Thiên có thể thêm ra một ít người. "Hử?" Tiên giáo 12 kim tiền, một cái đều không có ghi trên. Nghĩ muốn để ta thêm ra một ít đệ tử, không có khả năng." Thông Thiên cự tuyệt nói. Tuy rằng hắn môn hạ có người, đệ tử cũng nhiều, có thể cũng rõ ràng. Một khi vào này phong thần lực tiếp, cũng không phải như vậy đơn giản sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, Không hiểm như vậy chuyện, thông thiên sẽ không như vậy tử. Không thể đồng ý. Vậy thì nghìn năm sau này lại đến đi." Hồng Quân lúc này nói, hắn rõ ràng, bây giờ tình huống này tiếp tục đàm luận đi xuống, tự là không thể nào, sẽ không có kết quả, chẳng bằng để cho bọn họ đi về trước, chờ vạn năm sau này lại đến." Hồng Quân nói xong, biến mất tại trước mặt chúng nhân. Sáu thánh liếc mắt nhìn nhau sau đó, tựu Diên phần mình rời đi. Đám người đi rồi sau đó, cũng chỉ lưu lại Hạo Thiên một người, cũng còn tốt, có lao ra tại. Hạo Thiên cảm giác được vô cùng vui mừng. Nếu như là không có rất đạo tụ tại, nay trang đàm phán tuyệt đối sẽ không như thế thuận lợi. Chư vị thánh nhân chắc chắn tới nói chính mình, khi đó lại là bị khinh bỉ tràn diện. Bây giờ tuy rằng không có đàm luận xong, có thể hùng quân đã nói qua, nghìn năm sau này lại đến. Chắc hẳn, nghìn năm sau này, việc này tất nhiên sẽ có kết quả. Trong hỗn độn, Chuẩn Đề cùng Tiếp dẫn hai người tại phi hành, kể ra tại Tử Tiêu cùng một chuyện. Sư Minh, nay phong thần lực kiếp, cần thiết nhân số như thế nhiều. Chuyện hôm nay không có đàm luận xong, không biết nghìn năm sau đó, việc này sẽ làm sao? Chuẩn Đề đối với Tiếp dẫn nói, Tuy rằng đạo tổ đã nói qua, này phong thần lượng kiếp, Phương Tây không cần nhập kiếp. Có thể hắn rất nghĩ biết, nhìn năm sau này đến cùng là cái gì kết quả, ta cũng không biết. Bất quá lao sư có nói, Phương Tây không cần nhập kiếp khó, đây chính là an bài tốt nhất. Chúng ta nhìn tự tốt." Tiếp dẫn nói, hắn không nghĩ như thế nhiều, bởi vì lượng kiếp không cần Phương Tây, tựu chờ liền có thể. Bác Minh bên trong, Côn Bằng đã gọi về môn hạ đệ tử, tu tập tại đại điện bên trong. Đời hai đời ba đều đến, Côn Bằng ngồi với chết cùng, nhìn phía dưới đệ tử nói, phong thần đại sắp nổi lên. Lần này lượng kiếp mặc dù lấy huyền môn làm chủ, sắp phong tiên thần. Nhưng nếu là các ngươi bị dính vào, cũng là nguy hiểm và phần. Nghe được côn bằng nói, đám người kinh thán không thôi. Bọn họ không nghĩ tới, bây giờ lại có lượng kiếp. Hồi tưởng lại trước Vũ Diệu đại kiếp nạn, trong lòng mọi người vẫn là ngạc nhiên, ký ức vô cùng sâu sắc. Nhưng nghe đến là huyền môn làm chủ sau đó, tâm tình của bọn họ này mới tốt nữa rất nhiều, nếu là lấy huyền môn làm chủ. Như vậy nói cách khác, chỉ cần không dính vào, nguy rất lớn có thể sẽ không lan đến chính mình. Đối với các đệ tử bất ngờ, côn bằng nhưng là cẩn thận rất nhiều. Trong phong thần sự tình, Hắn chính là ký ức vô cùng khắc sâu. Côn bằng ký ức bên trong, phong thần kết quả cuối cùng là thông tin một người đối kháng bốn vị thánh nhân. Không nói kết quả, có thể này tràn diện. Nghĩ một chút đều là vô cùng kỳ liệt. Muốn biết, thánh nhân trong đó chiến đấu, có thể nói là hết sức kỳ liệt. Nhiều vị thánh nhân đồng thời, này tràn diện, khó có thể tưởng tượng sẽ là đến rồi cái gì dạng một cái trình độ. Nhìn phía dưới các đệ tử thảo luận, Côn bằng lại nói, phong thần lượng kiếp hết sức nguy hiểm, các người có thể muốn cẩn thận một chút, không thể vô cớ vào trong đó. Mặc dù là cùng huyền môn bên trong người có giao tình, cũng nên nắm chắc tốc độ. Nếu có một ngày thật sự dính bảo các người đại khái có thể ra tay giết đối diện gặp chuyện sau đó ra tay muốn rứt khoát do dự tiểu sẽ bại trận giết người không thành còn có thể sẽ hại chính mình Côn bằng này chút căn dặn Tuy rằng trước cũng có từng tăng dặn nhưng hôm nay phong thần lượng kiếp sắp tới loại đại sự này phát sinh hắn căn dặn một chút chính là chuyện tốt là phía dưới một đám đệ tử đáp lại nói bọn họ là nghe vào trong lòng biết này phong thần đại kiếp nguy hiểm trong lòng càng thêm cẩn thận cũng minh bạch tại trường đại kiếp nạn này bên trong mặc dù là lấy về môn làm chủ có thể còn sẽ lan đến những người còn lại, mà khi đó, chính là lấy thực lực nói chuyện." Từng Côn Bằng hài lòng gật gật đầu. Bây giờ bác Minh nhất mạch đệ tử, tu vi trên vẫn là cùng thánh nhân môn hạ đệ tử có khác biệt, thực lực cao hơn bọn họ một ít. Một phen căn dặn sau này, Côn Bằng cũng không có lập tức gọi bọn họ trở lại, mà là lưu lại, dự định vì là giảng đạo một chút. Thực lực tăng lên, bất luận là cái nào lượng kiếp, đều là tốt. Mặc dù là trước đây Vu yêu lượng kiếp, nếu như là có đủ thực lực, tự nhiên sẽ không lan đến. Dù cho Vu Diêu nguy hiểm, dính rất phạm vi rất rộng, Có thể chỉ cần thực lực mạnh, không ai sẽ đến gây chuyện ngươi. Côn Bằng các đệ tử, tuy rằng thực lực không yếu, có thể tu hành một chuyện. Vĩnh Viễn không có điểm dừng. Tiêu Liên hiện tại Côn Bằng, tu hành cũng không có đình chỉ. Bây giờ vì đệ tử nhóm giảng đạo, đối với tu hành nhưng là có trợ giúp lớn. Đối với đệ tử mà nói, bọn họ tu hành càng thêm thông suốt. Đối với Côn Bằng chính mình mà nói tương tự như vậy. Bất luận là người nào giảng đạo, là vì người khác giảng đạo, cũng có thể nói là vì là chính mình giảng đạo. Đối với hai cái đều sẽ có tăng lên. Đám người nghe được chính mình sư tôn, sư tổ muốn rằng đạo, từng cái từng cái phi thường mong đợi. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên giảng đạo, thả tại trong Hồng Hoang, tuyệt đối là một hiếm có cơ duyên. Bây giờ giảng đạo sắp tới, đám người lập tức điều chỉnh một chút tự thân trạng thái, Thăng cao sự chú ý, nghe một lần này giảng đạo. Theo côn bằng âm thanh vang lên, toàn bộ trong Đại Điện Huyền Diệu Đạo vận hiện ra. Bắp minh bên trong, kim quang lơ chánh, khí tức trên, huyền diệu khó hiểu. Chương 196, vầng bản lĩnh của mình, chương 196, vầng bản lĩnh của mình. Ngàn năm sau đó, côn bằng vì đệ tử nhóm giảng đạo kết thúc, bọn họ dồn dập đi. Nghe người, mỗi cái đều có thu hoạch trở lại sau đó, đều về tới riêng mình đạo trưởng, bế quan cảm ngộ. Côn bằng chính mình cũng không ngoại lệ, vì đệ tử nhóm giảng đạo sau đó, hắn tâm có điều nộ ra, cũng bế quan đi. Cùng lúc đó, trong Tử Tiêu cung, 6 thánh nhân lại lần nữa tụ tập, thương nghị phong thần việc. Ngàn năm trước, bọn họ thương nghị chuyện này cũng không có kết quả. Bây giờ lại lần nữa tụ tập, chính là giải quyết trước chưa xử lý tốt sự tình. Một phen thảo luận sau này, như cũ như trước giống như, không có đem sự tình bàn xong xôi. Nhưng thời khắc này chúng thánh đều minh bạch một cái đạo lý, việc này sớm muộn phải giải quyết, đem theo khẳng định không được. Lão tử thấy vậy, trực tiếp vung đến phong thần bảng, sau đó viết xuống một ít đệ tử tên. Có hơn 10 vị, đều là một ít ngoại môn đệ tử và thủ dương sơn tán tu. Lao tử viết tên sau đó. Tiếp theo chính là nữ hoa, nàng vung tay lên, phong thần bảng hiện ra ở trước mắt. Rất nhanh, nàng dịu viết xuống một ít yêu tộc tên. Yêu tộc bây giờ sa sút, nhưng vẫn có người tại. Lại bởi vì nàng môn hạ không có người, chỉ có thể viết chút yêu tộc người lên rồi. Nữ hoa một viết, phong thần bảng bên trong lại thêm ra rất nhiều người tên. Hai người viết xong, nhích sang bên một đứng. Còn dư lại, giao cho Nguyên Thủy cùng Thông Thiên. Gặp lão tử cùng nữ hoa đều viết mấy chục người. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cầm đến phong thần bảng. Lúc này, cũng không thật nhiều nói cái gì. Lấy được phong thần bảng, Nguyên Thủy vung tay lên, viết xuống một ít ngoại môn đệ tử tên. Đầy đủ có chừng 100 vị. Lao tử cùng nữ oa môn hạ không có người giữ tình huống, đều viết lên như thế nhiều. Tiên giáo môn hạ, nếu như là viết thiếu, có chút không còn gì để nói. Vì lẽ đó, hiện tại Nguyên Thủy mới có thể viết như thế nhiều. Nguyên Thủy viết xong sau này, chính là Thông Thiên. Hắn môn hạ đệ tử rất nhiều. Gặp mọi người này một lần đều viết như thế nhiều, lần này Thông Thiên vung tay lên, trực tiếp viết lên hơn 1000 cái. Vạn Tiên đến hướng Thể giáo. Già những đệ tử này vẫn là dư sức có thừa. Thông Thiên viết như thế nhiều người, mọi người một điểm cũng không ngoài ý liệu, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Tiệt giáo chính là người nhiều. Viết thiếu, mọi người mới có thể kinh ngạc. Thông Thiên viết xong, ký tên quy trình lại kết thúc. Phương Tây không vào kiếp nạn này, mặc dù là chuẩn đề cùng đưa tới, cũng không cần biết. Lần này cùng lần trước so với, vẫn là có chênh lệch, có hơn 1000 cái. Nhưng là, chuyện này cũng không có vì vậy kết thúc. Mặc dù mọi người viết lên như thế nhiều người tên, nhưng vẫn là không có đem này phong thần bảng lập kiến, còn kém rất nhiều. Thông Thiên sư đệ. Ngươi môn hạ đệ tử rất nhiều, còn dư lại đều từ tiệt giáo điên trên. Tốt rồi nhưng này một chuyện. Nguyên Thủy gặp còn có như thế nhiều người, trực tiếp đối với Thông Thiên nói, bây giờ sự tình không có kết thúc, đúng chỗ. Hắn liền nghĩ tới Thông Thiên. Hừ, lần này ta tiệt giáo đã viết hơn ngàn người không ngừng. Các ngươi gặp lại, cũng không có như thế nhiều. Gọi ta môn hạ đệ tử lập kín, không có khả năng. Thông Thiên trực tiếp tự tuyệt. Hắn đã viết như thế nhiều, trước mắt còn muốn để chính mình lắp kín này phong thần bảng. Thông Thiên thế nào sẽ đồng ý? Muốn biết, lần này ký tên, Thông Thiên viết đến đệ tử So với tất cả mọi người tại chỗ gộp lại đều nhiều. Ngươi. Nguyên Thủy bị Thông Thiên nói không còn lại nói. Thông Thiên từng nói, chính là sự thực. Hắn môn hạ như thế nhiều đệ tử điền lên rồi, như lúc này lại nói, quả thật có chút không thích hợp. Nguyên Thủy cũng không tiện hỏi nhiều. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn tại một bên cơ thầm, giống loại này xem náo nhiệt thời điểm, hắn là mong đợi nhất. Muốn gặp được, chính là tranh chấp. Bởi vì cùng mình không có quan hệ, xem trò vui không chê chuyện lớn. Phương Tây Nhị Thánh sẽ không nói một câu, chỉ là tại một bên lặng lặng nhìn. Lão tử nhìn cục diện này, bất đắc dĩ thở dài. Mà Hồng Quân thủy chung là không hề bị lay động, vẫn là ngồi với ngồi giường bên trên, con mắt đều không có chớp mợ. Rất hiển nhiên, sự tình thế nào làm, là muốn bọn họ đi thương lượng, Hồng Quân có thể sẽ không quản. Lão sư, ta có một kiến nghị." Lao tử lên trước đối với Hồng Quân nói. Ra sao kiến nghị?" Hồng Quân đáp lại nói. "Nếu việc này không có giải quyết, vậy này còn lại người, không bằng tiểu diên phần mình rượi vào bản lĩnh của chính mình đi. Có lên hay không này phong thần bảng, toàn bộ nhìn chính mình tự lực. Nay một lần đến đây, chính là muốn giải quyết chuyện. Bây giờ sự tình không có giải quyết, Lão tử này vừa nghĩ đến cái biện pháp này, nếu không nguyện ý điền. Vậy thì tại Phong Thần bên trong bằng thực lực nói chuyện, việc này rất tốt. Thông Thiên không có chờ Hồng Quân nói chuyện, trực tiếp đáp lại nói, hắn là vô cùng tán thành làm như vậy. Tiệt giáo giao lý chính là vì Hồng Hoang chặn lấy một tuyến sinh cơ, bây giờ bằng bản lĩnh của mình. Nếu Tiệt giáo người bởi vì thực lực không được toàn bộ lên Phong Thần bảng, hắn cũng sẽ không cảm giác được có cái gì, mà là sẽ cho rằng chính mình thực lực không được. Lên bảng, có thể trách không thể bất luận người nào. Nguyên Thủy không nói gì, ngược lại không phải là hắn sợ, mà là cảm giác được Thông Thiên như thế nhiều lễ độ. Vì sao không để cho mình đi ra đền trên? Tự không có như thế nhiều chuyện. Này, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người có chút bất ngờ, không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nếu thật sự như vậy, đến lúc đó thật xuất hiện tình huống, chính mình đệ tử chẳng phải là có khả năng cũng lên phong thần bảng. Ta cảm thấy được. Cũng được. Nếu không thể đồng ý, đến thời điểm sẽ có phong thần người hàng thế, vậy thì để thủ hạ đệ tử bằng bản lĩnh của mình đi. Chuẩn Đề vừa muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Hồng Quân nói chuyện. Hồng Quân tán thành đề nghị này. Để thủ hạ đệ tử bằng bản lĩnh của mình, tiểu không có như vậy nhiều chuyện. Nói xong sau đó Hồng Quân Tiểu Biến mất tại Tử Tiêu Cung, việc này đã giải quyết, hắn không có lại đợi cần thiết. Hồng Quân đi rồi sau đó, chư vị thánh nhân sắc mặt đều không giống nhau. Lao tử không có nhìn đám người nhìn một chút, Tiểu Biến mất tại Tử Tiêu Cung. Nếu là bằng bản lĩnh của mình, hiện tại Tiểu không cần nhiều lời cái gì. Nguyên Thủy cũng là lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Thiên. Việc này tuy rằng không là bởi vì hắn, có thể có một bộ phận nguyên nhân là Hạo Thiên. Bây giờ Hồng Quân đi rồi, Nguyên Thủy có thể sẽ không cho Hạo Thiên sắc mặt tốt. Hạo Thiên tất nhiên là chú ý tới Nguyên Thủy ánh mắt. Có thể trong lòng hắn cảm giác được không để ý, việc này tuy rằng thấy được Nguyên Thủy bất mãn. Nhưng chuyện này phía sau, nhưng là có Hồng Quân ở sau người. Người bất mãn, cái kia cũng muốn nghe theo. Vì vậy, lần này Hạ Thiên cũng không sợ sệt Nguyên Thủy ánh mắt. Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy cũng là liếc mắt nhìn Hạo Thiên, việc này tuy rằng Phương Tây không nhập kiếp, có thể thuộc hạ bằng bản lĩnh của mình, ý tứ chính là bị dính vào sau đó, có khả năng lên bảng. Lan đến phạm vi như thế quạng, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn không thể nhận định chính mình đệ tử có thể hay không nhập kiếp. Nhưng giống như, Hạ Thiên cảm nhận được Phương Tây nhị thành ánh mắt, như cũng làm như không nhìn thấy. Sự tình thế nào làm đã thành định cục, không nguyện ý cũng phải tiếp nhận. Hiện tại Thiên, chịu như thế nhiều khí Mặc dù là chư vị thánh nhân không nguyện ý, ở sau người có hùng quân giới tình huống, có thể sẽ không chú ý đến cảm thụ. Sự tình đã kết thúc, chư vị thánh nhân lục tục ly khai. Rất nhanh, Thử Tiêu cung bên trong chỉ còn lại Hạo Thiên một người. Đám người sau khi rời đi, Hạo Thiên cũng không đợi lâu, đi ra Tử Tiêu cung sau đó, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Vô Tận Hỗn Độn bay đi. Chương 197, Hỗn Độn chi khí, chương 197, Hỗn Độn chi khí. Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa trở về sau đó, tiểu triệu tập giáo 12 12 người này chính là xiển tâm đệ tử. Sau này phong thần lượng kiếp, rất khả năng gặp nguy hiểm. Bang bản lĩnh của mình, được trước giờ báo cho, tốt để các đệ tử có chuẩn bị mới là. Phong thần lượng kiếp sắp mở ra, các ngươi cần phải chuẩn bị sẵn sàng. Kiếp nạn này chính là hung hiểm và phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn thánh âm vang vọng tại chúng đệ tử bên hai. Hắn nhưng thật ra là rất lo lắng. Bang bản lĩnh của mình, cái này rất không dễ bàn. Sẽ có rất nhiều nhân tố. Xiển giáo 12 kim tiên, khả năng lên bảng, cũng có thể có thể không lên bảng. Nghe xong nhà mình sư phụ lời, một đám đệ tử nghị luận sôi nổi, lúc trước đã nghe nói qua, phong thần kiếp có thể khi đó biết đến tin tức, không phải như vậy tử. Bây giờ tình huống, để trong lòng bọn họ có chút bất an, đặc biệt là một ít lây dính sát khí người, trong lòng càng thêm thấp thỏm lo hâu. Bây giờ tình huống, tất nhiên là thực lực càng mạnh người, nhập tiếp độ khả thi nhỏ. Có thể này hồng hoang thế giới, đại năng vô số, bọn họ ai dám cam đoan sẽ không gặp nguy hiểm. Một phen căn dặn sau này, Nguyên Thủy nhưng là dự định đối với đệ tử mình giảng đạo một phen. Thánh nhân giảng đạo, có vụ lợi tăng cao tu vi. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, giảng đạo đối với các đệ tử tới nói, là có vụ lợi tu hành. Nương theo Nguyên Thủy mở miệng, dị tượng hiện ra Thiên Hoa Lộ Truy, Kim Liên Tôn Trảo. Không chỉ là Nguyên Thủy, lão tử cùng thông thiên đều trở lại sau đó. Dồn Dập nhắc nhở chính mình môn hạ đệ tử liên quan với phong thần lượng cái việc. Trước giờ biết có chút chuẩn bị tâm lý, mặc dù là đến đến rồi, cũng có thể càng tốt hơn đường đối. Tây Phương chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng là như vậy, trở lại sau này. Chuyện thứ nhất, đều rối rít nhắc nhở đệ tử mình nhóm. Trận này phong thần lượng tiếp tình huống. Trong khoảng thời gian ngắn, chư thánh đệ tử Dồn Dập trong lòng Dồn Dập suy đoán. Phong thần việc, nếu như là không hiểu rõ người, không cảm giác được chỗ kính củng, sẽ cho rằng không chuyện phát sinh có thể biết rõ trong đó người, bọn họ nghĩ tới cũng không giống nhau. Loại nguy hiểm này lựa tiếp, không làm một ít phòng bị, chờ đến thời gian, rất khả năng nhập tiếp. Có người, trong lòng bọn họ sợ hãi, nơi vơi hào náo bên trong. Vì là này một chuyện, trong lòng phiền muộn đến cực điểm. Yếu liên tu hành, đều bị ảnh hưởng. Loại này người, tâm tính là không ổn định, mới có thể bị như vậy ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều là như vậy, có người thì biết được phong thần sau đó, lập tức đi ngay bê quan, nghĩ tới là nếu là đến, không bằng tốt tốt tăng lên chính mình tu vi. Còn lại, nhưng là không nghĩ như vậy nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, tại trong hồng hoang, thánh nhân đệ tử Tửu càng hiếm thấy hơn, bọn họ đều đang bế quan. Bác Minh bên trong, Côn Bằng xuất quan, hắn tuy rằng không biết Tử Tiêu cung Thương Nghị sự tình, nhưng lại biết, nay một lần 6 thánh đến tụt cùng nói rồi chuyện gì, có dạng gì kết quả. Phong Thần bên trong, đa số là lấy huyền môn làm chủ, có thể cũng không nhất định, chỉ cần là bị dính vào, vẫn là có khả năng nhập tiếp. Đối mặt Phong Thần, Côn Bằng là cẩn thận, nhưng cũng chút nào không hoảng hốt. Hắn thực lực hôm nay, thêm vào trong tay linh bảo rất nhiều. Mặc dù là hai cái thánh nhân đồng thời đối đầu, Côn Bằng cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối, có thể đánh thắng đối diện. Hiện nay, hắn thực lực xa tại thánh nhân bên trên, đồng thời cùng còn có một chút chiến lực. Tự như cái kia Phương Tây Nhị Thánh, nếu như là lúc này, hai người bọn họ liên thủ, cùng Côn Bằng đánh nhau. Như vậy, chuẩn đề cùng tiếp dẫn chắc chắn bị áp chế, ở trong tay hắn chống đỡ không được bao lâu. Đây chính là thực lực mạnh mẽ, không cần hoảng sợ này lại tiếp, cho đến cẩn thận, hoàn toàn là xuất phát từ đối với sự tình nghĩ tới một cái thái độ. Suy tư chốc lát sau này, Côn Bằng rời đi Băng Minh, đi tới hỗn độn bên trong. Hỗn độn thế giới cùng Hồng Hoang thế giới có khác biệt lớn, trước mắt hắn nơi ở, trước mắt mông lung mờ mành, mờ mịt. Tất cả đều là hỗn độn khí lưu, báo tá lăn, nếu là đi hướng về nơi sâu xa. Đại La Kim Tiên đi vào cũng gặp nguy hiểm. Hôn độn thế giới nơi sâu xa nhất có vô tận hung thú. Chúng nó tại hôn độn bên trong. Côn Bằng đập vào mắt nhìn tới, dường có thể cảm nhận được, ở xung quanh hắn có một ít hung thú qua lại. Nhưng mà này chút, hắn ép căn không cần sợ hãi, không để ý tới. Hung thú linh trí tuy rằng không cao, có thể bản năng phản ứng nhưng có, biết đây là một vị không chọc nổi tồn tại. Đương nhiên, Côn Bằng tới đây trong hỗn cũng không phải tới nhìn những hung thú này. Mà là vì là chính mình thôn phệ hồ Lô. Hắn hồ Lô hôm nay là Hỗn Độn Linh Bảo, nghĩ muốn lại lần nữa lên cấp làm Hỗn Độn Chí Bảo. Còn có một khoảng thời gian rất dài, cần phải hao phí rất nhiều vật phẩm. Mặc dù hắn có càng chắn đỉnh có thể trung quy hay là tốc độ chậm một ít. Hoặc có lẽ là không có đi đến côn bằng trong lòng mong muốn. Vì vậy, tùy nghĩ đến này Hỗn Độn, hấp thu Hỗn Độn chi khí, đến chợ thôn phệ hồ Lô trưởng thành. Đây là tới trong Hỗn Độn mục đích. Khoảng thời gian trước côn bằng liền nghĩ đến, chỉ là liên tục không có thời gian lại đây. Hiện tại có thời gian, hắn sẽ đến Hỗn Lập tức, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một cái to lớn hồ lô xuất hiện, trôi nổi với hốn độn khí lưu bên trong. Vô tận khí lưu, tựa hồ là đem trước mắt thôn phệ hồ lô nhìn là kẻ địch. Rất nhiều hỗn độn chi khí toàn bộ bị hút vào. Thôn phệ hồ lô điên cùng hấp thu hốn độn chi khí, côn bằng nhưng là bước ra một bước, biến mất tại hỗn độn bên trong. Này phương thế giới vô biên vô hạ, hắn muốn ở tại đây du lịch một chút. Bác minh bên trong. Côn bằng tọa hạ đệ tử, tự tư nghe xong lần trước giảng đạo sau đó, mỗi người đều có tăng lên. Có tăng lên đại cảnh giới, có thì còn lại là tăng lên một bước nhỏ. Bọn họ bế quan đi ra, đều rời đi minh, đi đến Hồng Hoang đại cảnh. Đông Hải Bờ, Bích Du cung. Thông Thiên giáo chủ một người ngồi với trong điện, suy tư phong thần việc. Bây giờ phong thần sắp đến, Tiệt giáo có vạn tiên đến hướng danh sừng, tuy rằng về lúc tới. Hắn ngay lập tức nói với môn hạ đệ tử, có thể Thông Thiên không thể bảo đảm các đệ tử sẽ dựa theo hắn yêu cầu. Hắn làm Tiệt giáo giáo chủ, càng là một vị thánh nhân. Môn hạ đệ tử, hoặc nhiều hoặc ít đều có hiểu rõ một chút, biết có đệ tử tâm tính không tốt. Loại này đệ tử, Thông Thiên cũng sẽ không quan tâm quá nhiều. Hết thệ từ chính bọn hắn tạo hóa. Nghĩ đến, nghĩ đến, Thông Thiên cựu không có tiếp tục suy tư mà là lựa chọn bế quan tĩnh tâm. Thánh nhân tuy rằng không có rất nhiều tạm niệm, có thể một số thời khắc, có chút tình huống, vẫn sẽ bị ảnh hưởng một chút, nhưng mà thánh nhân mà, bọn họ có thể tự mình điều tiết, có thể rất nhanh xử lý tốt tự thân một cái tâm tình. Thêm vào thông thiên vốn là là một vị người phong khoáng, tuy rằng có chuyện ảnh hưởng chính mình, có thể hắn đều có thể rất nhanh nghĩ thông suốt. Ý nghĩ hiểu rõ, đại đạo đi về phía trước. Tiệt giáo trên dưới, trạng thái các không giống nhau. Đệ tử nhiều, trên lệch không cùng, cái này rất bình thường. Tâm tính không đệ tử giỏi, không thể tránh được sẽ có. Bọn họ làm một cái chuyện Chư lâu dài có làm trái giáo lý, những chuyện này Thông Thiên cũng biết, nhưng mà, đối với loại này đệ tử, hắn nghĩ là, đã như vậy, từ nay về sau hết thể kết quả đều đã đã đi trước, Thông Thiên sẽ không đi quản. Mặc dù là muốn quản, tâm tư cũng không phải thả tại loại đệ tử này trên, mà là để ở trong lòng tính đệ tử giỏi bên trong. Chương 198, phi hùng tướng, chương 198, phi hùng tướng. Tại côn bằng du lịch hỗn độn thời gian, trong nhân tộc Tây Kỳ bên trong, có một người tài hoa hơn người, 10 phần thông minh, cùng bạn cùng lứa tuổi trên lệch rất lớn. Đối với nông canh việc, nàng sẽ tự thân làm quan tâm mấy tính, vẽ chia rộng đất, để tây kỳ nhân dân, càng tốt hơn cải tấy. Người này chính là Cơ Sương, hắn không chỉ có tại nông nghiệp người thay đổi, tại về buôn bán cũng có một chút thay đổi. Khuê đại trợ. chuyện tương tự như vậy còn có rất nhiều. Sâu nhận mọi người kính yêu, gia trẻ đều là, đối với Cơ Sương rất là tán thành. Như vậy, hắn tại tây kỳ địa vị từng bước một dâng lên, vẹn vẹn phụ thân của tại chính mình bên dưới, hy vọng cực cao. Tại hàng ngày trong cuộc sống, hắn nhận được nhân dân kính yêu. Tu hành một đường, Cơ Dương Tiên Phú cư tốt, vừa bước vào tu hành không lâu, mấy trăm năm thời gian, tựu đi vào tiên đạo. Tại đến tu vi nhất định, làm ra nhất định công lao sau đó, hắn thành công tự vị, thừa kế phụ thân vị trí Tây Bá Hậu. Đương kim hoàng hoàng, chư vị thánh nhân đều tại chờ. Chờ phong thần người xuất hiện, bởi vì hiện tại thiên cơ hỗn loạn. Phong thần sắp tới, thiên cơ hỗn loạn tương mừng. Mặc dù là có thánh nhân tu vi, bọn họ cũng tính toán không ra đến. Vì sao muốn tìm kiếm? Nguyên nhân là này phong thần người, ở đây một cái đại kiếp vô cùng trọng yếu. Tìm được, nếu như là thu vào đến làm đệ tử, có lẽ có thể trước giờ chuẩn bị căn sẽ không nhận được một số người tính toán. Các thánh nhân hành động này, Côn Bằng là biết được. Hắn từ hôn độn trở về sau đó, liền biết rồi tin tức. Quảng Khai sơn môn, tìm kiếm phong thần người. Đối với động tác này, trong lòng hắn không khỏi cười cười, phương pháp này, muốn tìm được, vẫn tương đối khó. Bất quá những thứ này, Côn Bằng cũng sẽ không lưu ý, hắn hiện tại an bài là muốn để Phương Tây nhập kiếp. Nay một phong thần, đa số lấy huyền môn làm chủ, muốn nghĩ Phương Tây và hố, tất nhiên cần dụ dỗ, một cái có thể để Phương Tây nhập kiếp điều kiện. Nghĩ đến, Côn Bằng liền nghĩ đến phong thần bên trong nhân vật chốt. Hắn dự định lấy thân công báo người này vào tay. Thân công báo cùng Khương Tử Nha hai người đều là phong thần nhân vật then chốt. Suy tư chốc lát, Côn Bằng vùng ra một đạo lưu quang. Chuyện như vậy, không cần hắn đi làm, giao cho các đệ tử đi làm liền có thể. Nhận được tin tức Lục Nhĩ Mi Hầu, trực tiếp rời đi Bắc Minh, hướng về Hồng Hoang Đại Địa đi. Tại đi đến Hồng Hoang Đại Địa thời gian, hắn hóa thành một thanh niên dáng dấp, nhìn như cùng người bình thường cũng giống như nhau. Lục Nhĩ Mi Hầu bây giờ cũng là một vị hôn Nguyên Kim Tiên giả, làm việc các phó diện, tất nhiên là muốn che giấu hai mắt người. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mi Hầu nhưng là đi tới nhân tộc bên trong trong thành, một mảnh phồn vinh cảnh tượng, tươi tốt. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Lục Nghị Mi hầu cất bước tại bên trong, bởi vì hắn tự thân khí tức đã hạ thấp. Mặc dù là hôn nguyên kiếm tiền, như không thánh nhân hiện thân, cũng không phát hiện được thân phận. Đi, đi tới một chợ bên trong, Lục Nghị gặp được một nữ tử. Nàng thể nội thai nhi, dị tượng tỏa ra đế vương khí hiện ra, màu tím hảo quang bao phủ, chính là ngày sau chủ vương. Gặp đối phương khí tức, Lục nhĩ Mi hầu vung tay lên, một đạo vô hình lưu quang rơi vào, đánh vào cô gái thai nhi trên người. Đây chính là côn bằng yêu cầu làm, cho đến vì sao? Hắn hiện tại không rõ ràng, chỉ là biết cái này liên quan đến ngày sau phong thần lực tiếp. Làm xong việc này, Lục Nhi không có nhiều trở, mà là hoàn thành kế hoạch kế tiếp. Thuần theo chính mình sư tôn chỉ dẫn phương hướng, hắn đi tới khác một cái trong thành. Tại một đại thụ bên dưới, hai nam tử vừa nói vừa cười tán gấu. Hai người kia đều có phi hồn tướng. Tìm như thế lâu, Lục Nhi tất nhiên là rõ ràng. Bây giờ này hai cái phong thần tên chốc người đều tìm được. Xác định rõ sau đó, Lục Nhi mi hầu vung tay lên, thôi gió biến thành điên của gió. Thương thử nha cùng thân công báo hai người đều không phản ứng kịp, mà sau đó bay lên trời. Hai người các hướng về một phương hướng mà đi. Cùng lúc đó, Côn Luân Sơn, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn Từ Bế quan bên trong mở mắt ra, hắn cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Trên mặt hiển lộ hết vẻ mặt nghi hoặc. Nghĩ đến, hắn tựu bắt đầu đẩy tính ra. Thiên đạo thánh nhân, có thể mượn thiên đạo tính toán ra một ít chưa phát sinh sự tình. Chốc lát sau đó, hắn mở hai mắt ra, than thở một tiếng. Thiên cơ hỗn loạn, phát sinh việc không có đường nào biết được. Thánh nhân dưới tình huống bình thường, có thể mượn thiên đạo lực lượng, tính toán ra một chuyện. Có thể có một trường hợp mà trừ, đó chính là thiên cơ thời điểm hỗn loạn. Tính không ra Thiên cơ hỗn loạn thời gian, mặc dù là thánh nhân tính toán, cũng không thể nhìn ra có chuyện gì. Bất quá, mặc dù là tính toán không ra đến, hắn có dự cảm, nhất định là có chuyện gì sắp sửa xuất hiện, hẳn là phong thần người muốn tới. Âm thầm nói một câu sau đó, Nguyên Thủy nhưng là rời đi lại điện. Dùng Thần thức nhìn quét giờ khắp này đến đây bái sư đáng người. Bây giờ xiển giáo đã quảng khai sân môn, vì chính là hy vọng tìm tới này phong thần người. Thánh nhân thần thức biết bao mạnh mẽ, tại một fen nhìn quét bên dưới, Nguyên Thủy biểu hiện có chút thất vọng. Nhưng tại hắn lúc vọng, ánh mắt sáng, thấy được một cái khiến cho không có nghĩ tới người. Nguyên Thủy thấy được Khương Tử Nha, bất quá đối phương hiện tại chính hướng về xuống núi phương hướng đi đến. Tuy rằng lần này Quảng Khai Sơn môn, nhưng vẫn là có độ khó nhất định. Khương Tử Nha bị Lục Nhị đưa tới, hắn không có thông qua, chỉ có thể là ảo nạn đi. Vì lẽ đó, mới có thể có Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Khương Tử Nha hướng về dưới núi đi cảnh tượng. Nhìn thấy một màn, hắn tự nhiên sẽ không không động với chung. Nguyên Thủy lập tức an bài đệ tử, trực tiếp đem Khương Tử Nha mời về. Tuy rằng thu đồ đệ này có quy định, nhưng Khương Tử Nha người này, chính là phong thần tiên chỗ người. Tình huống như thế đặc thù đối đãi, không cần đi bình thường quy trình. Nguyên Thủy làm thế nhân tất nhiên là biết điều này. Không lâu lắm, Khương Tử Nha tựu xuất hiện ở Nguyên Thủy Tiên Tôn trước mặt. Đi tới thánh nhân trước mặt, nội tâm hắn là kinh ngạc, thật sự là không nghĩ tới, chính mình có thể đến thánh nhân trước mặt. Khương Tử Nha bất quá là một người phạm, điểm này hắn cũng rõ ràng. Một phạm nhân, bây giờ gặp được thánh nhân, trong lòng sao có thể không kính sợ. Trong lòng đã ngạc nhiên, có chút nói không ra lời. Bài kiến thánh nhân. Khương Tử Nha lấy lại tinh thần sau đó, lập tức tôn tiếng nói, làm một phàm nhân, đối với thánh nhân uy dằng, hắn tất nhiên là có hiểu. Đồng thời vô cùng quan thuộc Tiên giáo sẽ tại trong nhân tộc truyền giáo, Khương Tử Nha có nghe nói qua Nguyên Thủy Thiên Tôn đại danh. "Ừm. Khương Tử Nha, ngươi có thể nguyện bái vào ta chi môn hạ." Nguyên Thủy cũng không có nhiều vòng vo, trực tiếp mở miệng nói. Tuy rằng ánh mắt của hắn cao, một loại người phàm, căn bản là không cách nào vào kỳ pháp nhãn. "Đừng nói là đệ tử thân truyền, chính là đệ tử đời ba, đều không này khả năng." "Sẽ thu này Khương Tử Nha, là bởi vì thân phận không bình thường, mới phá này cái ví dụ." Nhìn giáo 12 kim tiên bọn họ liền biết rồi. 12 người, từng cái từng cái căn nguyên đều không bình thường. Lại nhìn này Khương Tử Nha, Bất quá là một người phàm. Ngoại trừ thân phận một loại ở ngoài. Cùng siền giáo 12 kim tiên so với, trên lệnh vẫn còn có chút xa. Một nửa cũng không sánh nổi, có thể nói là trời đất khác biệt. Cho đến những người còn lại, bọn họ nhìn thấy tình cảnh này. Một điểm không kỳ quái. Bởi vì biết được Khương Tử Nha chính là phong thần bên trong trọng yếu nhân vật, cùng làm sư huynh đệ. Thất nhiên là càng tốt hơn, có vụ lợi siền giáo.